mà càng bên trên tầng liền càng là t h ả m thiết v à p h ầ n sụp xuống phế tích kiến trúc cơ bản bế tắc trụ không nhàn địa phương, thậm chí còn ăn mòn đến thang máy thông đạo bên này, tạo thành thang máy thông đạo bốn phía vách tường tứ phân ngũ liệt, p h ả n phất ngay sau đó toàn bộ thông đạo liền cũng sẽ bị phế tích che giấu. Từ loại này hủy diệt tính đả kích xem ra, chân đương như có đâm c h i ề u minh bạch đây không phải một cái dưới đất kiến trúc bên trong, mà là bị vây ở địa hạ kiến trúc. bằng không như vậy trình độ hủy diệt hậu quả, đó chính là toàn cục tính s ụ đổ, quả quyết không thể khiến thang máy thông đạo cùng với đi ra địa phương còn miễn cưỡng hoàn hảo. Tuy rằng là bởi vì địa hạ kiến trúc chống đỡ tính tương đối hảo, đáng tiếp đợi đến Trần Ương bỏ đến thang máy thông đạo cao cấp nhất thời điểm. Đối mặt cửa thang máy ngoại từng tầng phế tích, không khỏi thâm thâm nhíu mày. Chính mình này là bị trôn ở địa hạ sao? Vì cái gì em đẹp sẽ biến thành như vậy bộ dáng? Cẩn thận tự hỏi một chút, có lẽ là nhằm vào hình người bê tông sở áp dụng vùi lấp thủ đoạn. Mặc kệ như thế nào, hiện tại Trần Ương thật đúng là có điểm bất đắc dĩ. Nay lại bất đồng với từ mặt đất thi công đào móc, dưới tình huống như vậy đ à móc, một là không dành địa phương đến an trí đào móc thiết bị. hay là không cẩn thận liền khả năng tạo thành lần thứ hai s ổ đổ, khiến cho tình hình càng thêm nghiêm trọng. Đinh ố c Trường Quan, nhờ, thở dài một tiếng, chân l ư ơ n g vẫn là được xin giúp đỡ với tay phải, dùng làm giải quyết trước mắt loại này tình hình. Ta sẽ trực tiếp hướng lên trên Đào m ắ c 6. nhưng nơi này không có dư thừa trình tự không nhàn địa phương, rất có khả năng sẽ đem sinh ra phế liệu hướng thang máy thông đạo bài ra. Tay phải biến hóa mà ra xoắn ố c hình màu đen phong nhận, tuy rằng là tại tế bào trên kết cấu thay đổi, cũng không phải là chân chính l ư i a o lại tại cao tốc xoay tròn ở dưới, có có thể so với kim cương uy lực. Che ở chân ư ơ n g phía trước phế tích vật kiến trúc bị một chút xoay tròn cơ ra, biến thành thật nhỏ cắt sỏi t h ẩ m tấu h đi xuống. Vô luận là bản lớn nhỏ thép xi măng, vẫn là vách tường lớn nhỏ phế tích kiến trúc, trực tiếp làm chui vào đi vào, hình thành một có thể vừa vận dung nạp chân ư ơ n g thông qua đường hầm đi ra. Tay phải ở phía trước mở đường, chân ư ơ n g cùng bốn thí nghiệm thể theo sát sau đó, dọc theo lâm thời sáng lập đi ra đường hầm hướng lên trên b ò đi, tốc độ cực nhanh, cùng thế nhưng cùng thường nhân bình thường hành tàu tốc độ nhất trí, vốn liền là tiếp cận thang máy đỉnh tầng địa phương, lại hướng lên trên cũng tuyệt đối không có bao nhiêu mét cự ly. Không đến mấy phút đồng hồ thời gian, cùng với ẩ m vang một chút nổ vang, một tia mỏng manh ánh sáng xuất hiện ở trần ư ơ n g trong mắt. Nơi này 6. á thật đúng là địa hạ sao. Mãn nhãn nơi nơi có thể thấy được kiến trúc phế tích, tại sáng tỏ ánh trăng bao phủ dưới, có vẻ vô cùng hoang vắng. đương nhiên, n à y ước chừng trên trăm mẫu kiến trúc phế tích, vẫn chưa chân chính hấp dẫn trần ư ơ n g ánh mắt, chân chính khiến hắn lực chú ý chuyển rời gì đó, vẫn là xa xa kia cao ngất nhọc không, ước chừng vượt qua trên trăm mét cự đại tường vây tự kiến trúc, lấy hình tròn phân bố, đem toàn bộ kiến trúc phế tích cấp dùng loại này tường vây cấp tham một vòng cấp vây quấn lên. đây là cái gì cảm thấy lẫn lộn chung quanh nhìn thoáng qua trần ư ơ n g có điểm phân không rõ này đến cùng là cái dạng gì thế giới bốn thí nghiệm thể lạnh lùng đứng thẳng tại trần ư ơ n g phía sau không nói được lời nào tuân theo hoàn mỹ thí nghiệm thể quy tắc c h ầ m ngâm một lát trần ư ơ n g xoay người lại tả hữu nhìn nhìn tùy ý một cước đá ra ô tô lớn nhỏ xi mang đá phiến tại khó người ầ m v ă n dưới lập tức bị nạn lấy tưởng tượng tự đại lực đạo bình di đi ra ngoài nháy mắt che giấu bọn họ đi ra cái kia đường hầm vẫn là trước tới gần đi xem đi đứng ở chỗ này lại như thế nào nghi hoặc khó hiểu cũng chung quy chỉ là nghi hoặc khó hiểu mà thôi còn không bằng tự mình tới gần qua đi quan sát tìm tòi chính mình yêu cầu đáp án từ nơi này đến kia phía tường vây đường thẳng cự ly đại khái liền một k m t ả hưu lấy chân ư ơ n g năm người tốc độ hoàn toàn không thua gì một chiếc tật tốc tiến lên xe hơi bất quá trong chốc lát liền đến tường vây dưới chân chân chính đứng ở này tường vây phía dưới chỉ cần nhẹ nhàng vừa nhấc đầu liền có thể càng thêm cảm nhận được trên trăm mét kiến trúc mang đến cự đại l ự c các bách cơ hồ có cổ để người không thể thở xúc động cảm giác nay cùng một tòa trên trăm mét nhà cao tầng bất động lại cao đại lâu nền chiều ngang cũng liền mấy chục mét trên trăm mét mà thôi Nơi nào có thể cùng này vây q u â n lên, chiều dài sợ là có hơn 10 km tường vây đánh đồng. Có ý tứ sáu, một tay v ư ớ t ve tại tường vây này thủy nê xúc cảm với đá, chân ương ngẩng đầu nhìn tường vây đỉnh, đ n g nhiên sinh ra một loại ý tưởng, này chính là một tòa ngục giam. Đối, đây là một tòa đặc biệt chế tạo đi ra ngục giam, dùng chính là đến giam giữ hình người bê tông đá tạo ngục giam. Hắn không biết này tòa ngục giam nguyên do cùng chế tạo quá trình, s a u này mấy chục khối thi thể t ự i hồ thuyết minh một việc, giam giữ hình người bê tông đá tạo quá trình khả năng xuất hiện sai lầm, do đó dẫn đến phi thường nghiêm trọng hậu quả phát sinh. mà tại không thể khống chế này nghiêm trọng hậu quả trong có lẽ liền có nhân hạ đạt đem tiêu tòa địa hạ kiến trúc cấp toàn bộ phá hủy mệnh lệnh loại này phỏng đoán không có quá nhiều chứng cứ duy trì trần ư ơ n g suy nghĩ b á n hội liền đem phỏng đoán ném sau đầu ngược lại tìm kiếm từ này tưởng vây đi ra ngoài chỗ ra vào nghĩ đến kiến tạo ra như vậy khủng bố tường vây hẳn là cũng có chỗ ra vào mới đúng bằng không kia địa hạ vật kiến trúc không có hư hao lúc những người này như thế nào ra vào nhưng mà dọc theo tường vây đi nửa giờ qua đi trần ư ơ n g phát giác chính mình rất ngây thơ rồi chế tạo này tường vây không tiếp rất có khả năng thật sự không có kiến tạo chỗ ra vào mà là chuyển thành lợi dụng thiên không đến làm chỗ ra vào thông đạo. Dù sao lấy địa hạ kiến trúc nhìn đến kỹ thuật tiêu chuẩn, viễn siêu hiện thực thế giới hai chủ còn nhiều, trực tiếp lấy phi cơ trực thăng hoặc là máy bay vận tải đến di động nhân viên vật tư cũng không phải cái gì khó làm sự tình. Tuy rằng phiền t á i một điểm, nhưng tới một mức độ nào đó, nói không chừng cũng là thực an toàn một loại phòng ngự biện pháp. t ỷ như giờ phút này Trần Lương thật sự là không thể tìm đến chỗ ra vào sau, liền không thể không khiến tay phải kéo dài biến hóa trên trăm mét, lôi kéo chính mình đi lên. Các ngươi lưu lại phía dưới, nếu ta trong một giờ không c ó phản hồi. trở về đến đường hầm bên trong đi, đem thủ vững thông đạo không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào. nghĩ nghĩ, trần ư ơ n g d ứ t khoát đem bốn thí nghiệm thể lưu lại. thí nghiệm thể vốn là lấy đến làm đá do đường, hiện tại xem ra nơi này không có thứ hai hình người bê tông tồn tại, như vậy chân chính phát ra tác dụng cũng rất nhỏ bé. mắt thấy bốn thí nghiệm thể tuân theo mệnh lệnh đường cũ phản hồi, tay phải biến hóa đi ra xúc tu theo vách đá hướng lên trên kéo dài bò leo, chờ đợi một chút thời khắc, trần ư ơ n g chỉ cảm thấy thân thể nhất h ì n h cả người lập tức bị kéo lên, tựa như một điều bị kéo ra dây thun buông lỏng ra hai tay như vậy, này s u một chút. điện quang thạch hỏa gian, trần ư ơ n g ngay lập tức vượt qua trên trăm mét độ cao, trực tiếp đằng không đến tường vây đỉnh chót. Nơi này là sáu, tường vây đỉnh chót chiều ngang ước chừng mấy chục mét, tức đại biểu cho toàn bộ tường vây dày độ cũng cùng chi tương xứng, cao tới mấy chục mét dày độ. Nói như vậy, này thật đúng là một khó lường kiến trúc công trình. Vừa đạp ở mặt đất, không đợi trần ư ơ n g lại tiến hành cẩn thận quan sát, tay phải thấp dọn quát cẩn thận. bóng loáng sạch sẽ trên mặt đất, tựa hồ là kích hoạt tự động cảm ứng trang bị, vài đ ạ i bố trí tại đây u n g quanh trang bị nháy mắt nhắm ngay ầ n ư ơ n g quang mang n lóe, nguyên bản đứng địa phương. Chốc lát l i ê n xi măng mặt đất đều xích h n g một mảnh nóng chảy mở ra. Năng lượng cao t ủ n s ẹ t laser. Nếu không phải tay phải trước tiên nhắc nhở một chút, Trần ư ơ n n theo bản năng ly khai tại chỗ, sợ là toàn bộ thân thể giờ phút này đều đã trực tiếp chứng khô. Nay vũ khí bố trí hiển nhiên không có đơn giản như vậy, Trần ư ơ n n mới từ tại chỗ rời đi, liên tiếp trang bị bị kích hoạt khởi động, ngắn g ủ i mấy chục mét cự ly, ít nhất sinh ra hơn 30 đạo năng lượng cao t ủ n s ẹ t t r ù m laser, toàn bộ tụ lại nhắm ngay Trần Uyên thân thể, nhất thể vào tới. Có tay phải nhắc nhở, Trần Uyên tuy rằng di động tốc độ so bất quá vận tốc ánh sáng. nhưng này chút trang bị nhắm ngay hắn thời gian, lại đầy đủ trầnương di động vài cái qua lại, chỉ thiêu mặt đất liên tiếp xích h ồ n g căn bản thương tổn không đến trầnương tự thân. siêu, tay phải biến hóa mà ra liêm đ a o phân liệt hơn m 0 ờ i đạo thật nhỏ xúc tu xuất hiện, lấy trầnương làm trung tâm vòng quanh tứ phi phách bắn, vừa bắn ra laser mấy chục trang bị, phút chốc tứ phân ngũ liệt cắt thành sát vụn. hô 6. á phun ra một ngụm l h khí, trầnương dừng lại cước bộ, đi đến trong đó một trang bị phía trước nhìn lại, nương sáng tỏ ánh trăng, này mới bố trí tại mặt tường trang bị lóe ra kim trúc sáng bóng. Trên cơ bản đều chỉ có một phổ thông di động lớn nhỏ, vận chuyển tại có thể tự do di động 360 độ vân đài tượng. h Mỗi cách hơn một mét xa, liền có một c ù n g loại như vậy bộ dáng máy phát laser tồn tại, phối hợp cảm ứng khí. Sợ là bất cứ chưa trao quyền nhân viên trải qua, đều sẽ bị chốt lát giết chết chưa xong còn tiếp. Chương 437 bị bắt. Nhưng mà để người cảm thấy hoang mang là, liền tính giờ phút này trần ư ơ n g đích xác là kinh động c ả n h giới, nhưng tả hữu nhìn lại, lại nhìn không tới một nhân loại lại đây ứng đối, v ỏ n m ẹ n chỉ có tự động phát xạ máy phát laser sao? Này mấy máy phát laser tuy nói lợi hại. Kỹ thuật t r ì n h tự soạn đỡ dẹt chọn dùng laser phòng ngự thiết bị kia vài c ổ n g c r n h gì đó muốn tiên tiến rất nhiều nhưng Trần ư ơ n g tổng cảm giác nếu là dùng đến đối phó hình người bê tông đá tảng mà nói vẫn là thực không đủ xem hẳn là còn muốn có càng thêm lợi hại phòng ngự thiết bị mới đúng nhưng Trần Nương đứng ở tại chỗ lặng lặng chờ đợi mấy phút đồng hồ cũng không phát hiện tiến thêm một bước gì đ n g khi không khỏi xác nhận này mấy gắn đầy máy phát laser tưởng vây đình chót nên là sở hữu phòng ngự thi thố hoàn toàn không hợp đạo lý muốn tưởng đối phó kia hình người bê tông đá tảng chọn dùng này mấy phòng ngự thi thố thật sự hữu hiệu sao đợi đã. v â n v â n 6. trần ư ơ n g bỗng nhiên phản ứng lại đây nếu này mấy máy phát laser cũng không phải dùng đến đối phó hình người bê tông đá tảng đâu muốn biết lấy hình người bê tông đá tảng đặc tính nhân loại sở khai phá đi ra vũ khí trên cơ bản đối này là không có hiệu quả liên có thể nóng chảy bất cứ vật thể trên vạn độ cực nóng cũng vô pháp đối này tạo thành một chút thương tổn có thể tưởng tượng này mấy máy phát laser ăn ủ ổ i ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa thiên ngoại ký sinh 437 t r ư chương nếu liên trần lương đều biết hình người bê tông đá tảng không phải này mấy vũ khí có thể đối phó không đạo lý nơi này nhân sẽ không biết nhằm vào hình người bê tông đá tảng hữu hiệu, hiệu vũ khí không phải này mấy cái gọi là lực sát thương cự đại gì đó mà là nhân loại chăm chú nhìn đây mới là chế phục cái kia quỷ dị sinh vật hữu hiệu, hiệu vũ khí còn lại vũ khí lại nhiều có thể hay không phát ra một tầng hiệu quả đều là cực nhỏ sát xuất tham chiếu trần ư ơ n g chính mình lúc ấy phong t ồ n hình người bê tông đá tảng thực hiện không phải chế tạo càng nhiều vũ khí đến phòng bị mà là ở trên nhân viên an bài làm đúng chỗ cho nên nói x ấ u này mấy laser máy phát không phải dùng đến đối phó hình người bê tông đá tảng mà là dùng đến phòng bị nhân loại bản thân vũ khí nếu là nói như vậy như vậy này cao tới trên trăm mét từng â y thêm này dầm dạp dậy đặt máy phát laser thật đúng là không phải người bình thường có thể vào sáu hoặc là trốn thoát đi ra ngoài bất quá vẫn là không thể giải thích vì cái gì nơi này ngay cả một bóng người đều nhìn không thấy lại nói như thế nào đến từ nơi này phòng ngự thi t h ố cùng tường vây xem ra như thế nào cũng là tương đương trọng yếu địa phương đi thiết lập tương đương nhân thủ trông giữ mới là thỏa đáng an bài chỉ riêng là bố trí lại nhiều máy phát laser lại không an bài một nhân viên trông coi phi thường không phù hợp lẽ thường không phải chính mình quen thuộc thế giới cũng là không thể dùng ta chính mình l ẽ thường đến giải thích. Trần ư ơ n n đi đến tường vây mặt khác bên cạnh, từ trên nhìn lại, đứng ở trăm mét rất cao địa phương nhìn xuống nhìn xa, có khả năng nhìn đến địa phương rất là rất xa, đặc biệt tại đây bóng đêm lập tức, liên cang là có thể nhìn xem rõ ràng tấu đáo, vài chục km nhiều mọi phương hướng, kia cao ngất trong mây đèn nghe ông thành thị cảnh tượng, thật sự là lại quen thuộc bất quá. Đó là một tòa thành thị, một tòa tuyệt đối là quốc tế cấp bậc siêu đại hình thành thị, đứng ở xa như vậy địa phương, đều có thể xem tới được nhiều như vậy độ cao cao c liền tính là liên liu d ố p a di như vậy thành thị đều làm không được. này đến cùng là nơi nào? Trần ư ơ n g Mâu Quang Trung lóe ra không bình tĩnh cảm xúc, hít sâu một hơi, chống rồng nhảy xuống đi. Trên trăm mét độ cao tại Trần ư ơ n g xem ra, đi xuống ngược lại là so đi lên khi đơn giản nhiều, dựa vào rơi tự do, liền tại mau đến mặt đất thời điểm, Trần ư ơ n g một tay huy quyền vừa ra, chuẩn xác không có lầm h à n h kích ở bên cạnh thạch bích bên trên, cứng rắn vô cùng thép xi si măng vết đá, giống như bị ầm ầm đập nát dưa hấu dường như, một quyền đ a n h ra đá vụn bay ngang, rơi xuống cự đại x u thế nhất thời bị lạnh sinh sinh ngừng liền tại cách mặt đất còn có 2 3 mét cự ly bên trên. Ba. một n ư ợ n lực tiền lộn mèo, Trần Dương vững vàng đứng ở mặt đất bên trên, ngay cả hô hấp tiết tấu cũng không bị quấy rầy. so sánh với bên trong tường đ â y từ này bên ngoài t h o á n nhìn, cứng rắn xi si mang mặt đất trải thành, hoàn toàn phảng phất một cự đại quảng trường như vậy, vô biên vô hạn kéo dài mà đi. liên tại này cự đại quảng trường bên trên, dọc theo trình tự trồng chất đầy từng đoàn cự đại cần t a i n e r c ũ n g phổ thông cảng thật đúng là cùng loại. dọc theo này hai bên cần t e n n e r hướng phía trước đi, Trần Dương tả hữu qua lại nhìn quét, đi ra vài trăm mét cự li sau, hướng bên phải vừa thấy, đột nhiên lấp bắp kinh hãi. nguyên lai like nơi này thật đúng là một t ò a cảng. Sasa kia đứng ở bên bờ thuyền hàng, cùng với từng tòa máy kéo, chính là Thuyết Minh này đến cùng là địa phương nào? Nếu như không phải cả tòa cảng bị vây ở ngừng lại trạng thái, một mảnh tối đen chỉ có thể đến gần mới miễn cưỡng thấy rõ ràng, bằng không đứng ở kia tường vây đỉnh vị trí, Trần ư ơ n g hẳn là sớm đã phát hiện bên dưới nơi này là một tòa cảng. Có ý tứ, an trí tại cảng ngục giam sao? Bất quá đối với hình người bê tông đá tảng đến nói, an trí ở nơi nào tựa hồ cũng không có gì ý tứ, trọng yếu cảng là đối này xử trí an bài. Chỉ là vì cái gì này tòa cảng bị vây ở ngừng lại trạng thái. Hình như là cố ý như thế sao? Đang lúc Trần Nương vì thế cảm thấy khó hiểu thời điểm, lỗ hai run lên, mạnh vừa nhấc đầu, vừa phiêu tán qua che trụ Nguyệt Quang Mây đen, đột nhiên bị một chiếc rổ t ỏ máy bay vận tải đánh vỡ, phút chốc xuất hiện ở Trần Nương đỉnh đầu trên trời cao mặt, đó là sáu, khổng lồ rổ t ỏ máy bay vận tải, cơ hồ có hiện thực thế giới quân mỹ C n ngân hà máy bay vận tải lớn nhỏ vừa mới xuất hiện ở trời cao trong, cơ giới chợt bắn nhanh ra từng đạo lóe ra Lam quang vật thể, đối diện Trần Nương bên này phát bắn lại đây, siêu, vài trăm mét độ cao mà thôi, bắn nhanh xuống dưới vật thể cơ hồ một lát liền đến. cùng với màu u lam quang mang lóe ra, tại t r ầ n ư ơ n g hơi hơi biến sắc biểu tình dưới răng rắc một loạt tiếng vang chung, không sai biệt l à m bóng rổ lớn nhỏ vật thể ngay lập tức biến hình, một đám rơi xuống đất, hình thành giống như chi chu người máy. hơn 10 đạo tia laser nhất thời nhắm ngay trần ư ơ n g toàn thân trên dưới, kia vài chi chu người máy chính trung ương bộ vị, trừ kia một máy ghi hình ngoại, liền là tối đen lóng lánh uy hiếp khí tức h ọ n g súng. cảnh cáo, n g ư ờ i đã xâm nhập sở c ả cấm chỉ tiến vào địa khu, thỉnh lập tức buông sở hữu vũ khí, nhận c h ó i buộc, bằng không dựa theo công pháp quốc tế luật sở c ả có quyền lập tức giải trừ y hiếp. cảnh cáo. n g ư ờ i đã xâm nhập sợ cả cấm chỉ tiến vào địa khu 6. Trần Dương vẫn không núc ních h đứng ở tại chỗ, lẳng lặng lắng nghe này dùng tiếng Anh, Trung văn, tiếng Nhật ba loại ngôn ngữ nói một lần cảnh cáo. Trong lòng suy nghĩ chuyện mấy lần. Nơi này quả nhiên như phỏng đoán như vậy, là một c ù n g hiện thực địa cầu đối ứng song song thế giới, cũng không biết là nào một năm. Xem này mấy linh hoạt khéo léo người máy, chỉ sợ thời gian muốn về sau chuyển rời vài thập niên. Trên lịch sử nào đó một thời khắc, bởi vì nào đó nhân tố tạo thành lịch sử tiến trình phân liệt, do đó hình thành hai điều bất đồng thế giới tuyến. Loại này di vang chỉ tồn tại trên lý luận hiện tượng. Trần ư n g sớm tại đệ nhất song song thế giới kiến thức qua, là lấy lúc này vẫn chưa cỡ nào khó có thể nhận. Hoặc là nói, hắn còn nhanh chóng tiếp nhận một kết quả này. Tay phải d ụ c dịch, tựa hồ ngay sau đó liền muốn ra tay. Đợi đã, Đinh ố c trưởng c o n sáu. Trần ư ơ n g thấp giọng nói. v à i câu nói ra đi, tay phải giống như tán đồng Trần ư ơ n g kế hoạch, vẫn chưa xúc động lại ra tay. Nói thật ra, có lẽ nơi này kỹ thuật trình tự so địa cầu cao hơn không thiếu, nhưng chỉ là hiện tại này mấy vũ lực mà nói, như vậy còn xa chưa đạt tới có thể uy hiếp tay phải trình độ. cho nên đối với Trần ư ơ n g kế hoạch tay phải áp dụng không quan trọng thái độ Trần ư ơ n g trầm rãi rơi lên hai tay tỏ vẻ chính mình đầu hàng ý tứ mà hắn loại này đ ộ n g tác quả nhiên không có xúc động kia vài chi chu người máy công kích thi t h ố dầm dạp dày đặc vây quanh tới được chi chu người máy số lượng thô sơ giản lược tính toán một chút khẳng định đã là vượt qua trên trăm chỉ liền như vậy vây ngăn chặn Trần ư ơ n g trước sau phương hướng liên trốn thoát một chút đường cùng khe hở cũng chưa lưu lại Trần ư n g nhìn xem mắt thèm không thôi văn minh chi tâm nội tuy nói chữ t ổ n rất nhiều khó có thể tưởng tượng kỹ thuật đáng tiếc tương đối với người địa cầu mà nói Không thua gì đem vũ khí hạt nhân triển lãm cấp người nguyên thủy như vậy, có thể cung ẹn Đờ Rẹt lý giải cùng lợi dụng thiếu chi lại thiếu, bằng không ẹn Đờ Rẹt sao lại sẽ trong thời gian dài như vậy? Mới chỉ khai phá ra bánh xích thức phòng vệ người máy này một loại người máy. Ẹn Đờ Rẹt bên trong người máy kỹ thuật đối lập này mấy chi chu người máy, không chỉ là linh hoạt tính, cùng với trí năng tính, riêng là chỉ bước đầu quan sát một chút, Trần Ương liền nhận thức đến bên trong này chi lệ. Nếu có thể đạt được loại này người máy kỹ thuật, đối ẹn r khẳng định có rất l ớ n rút. Mắt thèm trong chốc lát, t i ê Huyền Phù tại trời cao rổ to máy bay v ậ tải. dần dần hạ xuống đi đến trần ương đỉnh đầu mấy chục mét độ cao, từng đạo đèn pha chiếu x ạ đến trần ương trên n g ư ờ i cùng với rổ t ỏ q cuộn lên cường đại dòng khí, đủ để cho người thường hoảng loạn không thôi. cửa cabin nhấc hai tứ đài thân thể cao lớn từ trời cao hạ xuống, mạnh rơi xuống đất mặt đất, triệt để bại lộ tại trần ương trước mắt. cứng rắn kim trúc thân thể, hình g i ọ t nước cấu tạo, tối đen hữu cơ tọt lật t i ệ m mũ giáp, cư nhiên là tứ đài hình thể vượt qua 2 mét cự đại người máy. ân không đúng. trần ương phản ứng lại đây, là toàn bao trùm thức xương ngoài t r a g i á p i ơ cơ hổ có 1 mét 5 điện từ xuống trường, nhắm ngay trần ương chán. này bốn mặc toàn bao trùm thức xương ngoài trang giáp nhân viên trước hai chậm rãi đi lên đến giơ cánh tay lên thượng trang giáp đối với Trần ư ơ n g xem xét một vòng xác nhận không có mang theo bất cứ vũ khí qua đi mới hướng phía sau nhân so hạ thủ thế mang hữu cơ t ọ lạt tiệm mũ giáp thông qua vô tuyến điện tiến hành lẫn nhau trao đổi Trần ư ơ n g cũng không biết này bốn người c h i gian tiến hành cái dạng gì đối thoại nói ngắn lại đợi đến kiểm tra Hoàng Trần ư ơ n g sau một người chảo một cái hình tròn vật phẩm đối với Trần ư n g so hạ thủ thế ý bảo hắn đem hai tay lấy ra g a n g giáp vừa đem tia hình tròn vật phẩm tiếp cận Trần ư n g cổ tay thủ đoạn. lập tức từ giữa phân liệt ra, nháy mắt đem hai tay cổ tay chặt chẽ khấu chết ở cùng nhau. hô hô hô h o sáu, d to máy bay vận tải chậm rãi chậm hạ, áp giải trở đường. bốn võ trang nhân viên từ phía sau cửa cabin một lần nữa đi tới, mà phía sau đ ổ i kịp mấy chục chi chun g ư ờ i máy lục tục bỏ tiến vào, tại giát chi biến hình trong tiếng, khôi phục bóng rổ bộ dáng kim trúc ngân sắc bề ngoài, bị cabin bên trong người máy một c h ả o một đưa vào bên trong c h ữ t ổ n trang bị. chương 438, t ư ơ n g lai tân thế giới thượng, bị bốn mặt toàn bao trùm t ứ c xương ngoài trang giáp nhân viên trông coi. Trần ư ơ n g này vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm đến như vậy tình huống. Đương nhiên, trong thế giới hiện thực, ngay cả Trần ư ơ n g chủ trì khai phá toàn bao trùm thức xương ngoài trang giáp, còn bị vây ở thực nghiệm giai đoạn, căn bản không thể lấy ra thực chiến. Mà như vậy thỏa hiệp sinh ra kỹ thuật số đơn binh tác chiến trang bị, liền là ý mẹ đặc thù khẩn cấp chiến thuật tiểu tổ sở sử dụng trang bị. Tuy nói kia bộ số liệu hóa đơn binh tác chiến trang bị, so sánh toàn thế giới đến nói, đều xem như bị vây ở một loại thế giới dẫn đầu tình cảnh. Thậm chí đối với đơn binh thực lực còn bị vây ở thế kỷ trước trình độ quốc gia đến nói, hoàn toàn là một loại treo lên đánh dẫn đầu. nhưng nếu cùng giờ phút này Trần Nương sở nhìn đến loại này toàn bao trùm thức xương ngoài trang giáp đối lập, cư nhiên biến thành bị treo lên đánh đối tượng. Loại này trên khoa học kỹ thuật trình độ c h í n lệnh, liền giống như 18 t h ế kỷ một kỵ binh nhìn đến một chiếc xe tăng dường như đều không dùng thực tế đi đối chiến, liền biết không ở một trình độ bên trên. 20 năm, 30 năm, 40 n ă m Trần ư ơ n g không biết lấy ản giờ gì khai phá tiến độ, lúc nào có thể đạt tới như vậy trình độ? Thế như s g 6. hiện tại nếu đi đến như vậy thế giới, chỉ cần đạt được này mấy kỹ thuật, kia thật đúng là so gắt gao c h ạ o văn minh chi tâm tốt hơn rất nhiều. Ngươi, báo thượng chính mình quyền sở h ữ u đánh số. Bốn đem Trần Nương áp giải đi lên võ trang nhân viên. Lúc này hai người đứng, mặt khác hai người tắc ngồi ở đối diện. Bên ngoài tờ là tiệm có cơ mũ giáp hoạt động xuống dưới, lộ ra bốn người khuôn mặt. Lệnh Trần Nương ngoài ý muốn là, bên trong này cư nhiên còn có một nữ nhân, tuổi hẳn là ước chừng chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn so như là một sinh viên dường như. Một tóc vàng người da trắng, một người da đen, hai Á Châu nhân, này chính là này c h i đội ngũ nhân viên phối trí. đương nhiên, nhân viên vẫn là một chuyện khác, này khiến Trần Nương báo thượng chính mình đánh số nữ nhân. nói lời nói không phải tiếng Anh mà là Nhật ngữ. c à n tàu quan Đông khang h ầ u âm, Trần Dương vẫn là có thể phân biệt đi ra. Mà càng thêm khiến hắn sửng sốt là này nữ nhân nói Nhật ngữ. Bên cạnh kia ba người vẫn chưa cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, ngược lại giống như có thể nghe hiểu bộ dáng. Trần Dương nghĩ nghĩ, dùng tiếng Anh đáp các ngươi đây là chuẩn bị mang ta đi nơi nào. Thanh thật một điểm, mau đưa đ ánh số báo đi lên. Đối với Trần Dương miệng phun tiếng Anh, nữ nhân không có cảm thấy cái gì kinh ngạc, như trước dùng Nhật ngữ uy hiếp Trần Dương ngươi có biết hay không? chính mình x â m nhập sở cả cấm chỉ khu vực ngươi hiện tại đem gặp phải ít nhất 20 hạng quốc tế pháp luật khởi tố nếu không có ngoại ý muốn mà nói ngươi nửa đời sau liền muốn tại trong ngục giam vượt qua nếu ngươi thành thật một điểm có lẽ có thể giảm miễn một điểm hình phạt á mỹ đừng nhiều lời cấp người này đến một châm khiến hắn ngủ một hồi nhi có thể xông qua bên ngoài theo dõi đi đến bên trong này người này có lẽ là bsk che d ấ u giả kia hắc nhân dùng một ngụm l ư u loát nhận ngữ không thích hợp cảm c h i trọng lệnh trần ư ơ n g trong lòng có chút kỳ quái bất quá bsk che ấ u giả lại là có ý tứ gì Hắn là bờ cờ che d ấ u giả, nhìn không ra xấu. Nữ nhân trên cao nhìn xuống nhìn Trần Dương ta khả chưa từng nghe nói qua bờ cờ che d ấ u giả sẽ tự động đầu hàng. Bọn họ không phải thà chết cũng không nguyện ý đầu hàng sao? Có lẽ cũng minh bạch nữ nhân nói mà nói là chính xác. Hắc nhân bất đắc dĩ nói cẩn thận một điểm tổng là không có sai. Hiện tại tình thế như vậy ác liệt bờ cờ đối chính phủ tập kích càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi nhanh như vậy liền q u y n tháng trước nhằm vào Liên Hiệp Quốc hội nghị tập kích sao? Ta đương nhiên không quên, Hảo. Người này thực không thành thật, n i c o ngươi đi đem thân phận phân biệt khí lấy đến. nữ nhân tuổi hồ tại đây chi đội ngũ trung thân phận rất cao ra lệnh một tiếng kia tóc vàng nam tử nghe lời lên tiếng đi vào cabin chỗ sâu chỉ chốc lát cầm di động lớn nhỏ vật phẩm đi tới tiếp nhận kia thân phận phân biệt khí nữ nhân không chút khách khí nắm lên t r ầ n ư ơ n g thủ đem ngón trỏ ấn xoa ở trên máy phân biệt di người này 6 u nữ nhân biến sắc lại nhanh chóng nắm lên t r ầ n ư ơ n g còn lại ngón tay ấn xoa một chút mà kết quả tự nhiên thực rõ ràng từ mặt khác thế giới tới được t r n ư ơ n g như thế nào có thể có địa phương thân phận kết quả người này là không h ộ khẩu lời này vừa ra còn lại nhân sắc mặt nhất thời cũng thay đổi, chảo vũ khí h ọ n g súng không tự giác nhắm ngay trần ư ơ n g trung ư ơ n g nhân khẩu thân phận kho số liệu bên trong không thể tra tìm đến người này thân phận 6. nữ nhân nhìn trần ư ơ n g ánh mắt càng phát ra lãnh đạo lên hiện tại này niên đại thế nhưng còn có không hộ khẩu tồn tại, đến cùng là như thế nào che giấu số dưới? chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì, không tọa bất cứ phương tiện giao thông sao? không hộ khẩu. trần ư ơ n g trước dùng trung văn nói, ngay sau đó lại dùng tiếng anh, nhật ngữ nói nói như vậy, hiện tại thời đại này, bất luận làm chuyện gì đều cần thân phận nghiệm chứng sao? ân. đã triệt để tiến vào vật núi mạng cùng đại số liệu thời đại sao nói như vậy liên kinh tế giao dịch thực thể tiền đều khả năng toàn bộ trở thành điện tử tiền sao chung anh ngày ba loại ngôn ngữ hỗn hợp nói ra kia bốn người ngược lại là không có cái gì nghe không hiểu biểu tình chỉ là dùng nhìn bệnh thần kinh biểu tình nhìn trợ lương người này sáu hay không sẽ đầu g ó có c thật xấu nói chuyện như vậy kỳ quái m ặ t khác g á châu nhân niên g h kỷ cũng không lớn trong miệng ăn kẹo cao su vẫn là cái gì ngọn ý chỉ chỉ chính mình đầu tỏ vẻ người này có khả năng là tâm thần bệnh nhân ta nói ngươi người này thành thật công đạo thân phận. nói cách khác sáu nữ nhân không để ý đến đồng bạn nghi vấn kim trúc máy móc bao trùm đại thủ một chút trụ tại trần ư ơ n g đỉnh đầu khoang trên vách hung t ậ n uy hiếp nói các ngươi là chuẩn bị đem ta đưa đến nơi nào đi trần lương ta đầu xuyên thấu qua khoang trên vách cửa sổ mạn tàu nhìn càng ngày càng tiếp cận thành thị trầm thấp thanh nhã hỏi nếu ngươi lại không thành thật trả lời vấn đề ta t r ư ớ c hết đưa ngươi vào bệnh viện một chuyến kia liền thật sự rất tiếc n ố i bất quá trước đó các ngươi có thể hay không trả lời ta một vấn đề trần lương đệ thấp đầu mọi người cơ hồ nhìn không thấy vẻ mặt của hắn Thanh âm càng ngày càng thấp trầm hiện tại là công nguyên vài năm. Ách, mọi người s ử suốt, hoàn toàn không từ trần ương lời này trung phản ứng lại đây. Người này thật là bệnh tâm thần kẻ điên đi. đệ nhất phản ứng tới được vẫn là cái kia á châu người trẻ tuổi, a n kẹo cao su cười ha ha không nghĩ tới như vậy nghiêm mật phong tỏa internet, cư nhiên bị một kẻ điên thần không biết quỷ không hay chui vào bên trong này đến đây. Người này tại giả ngây giả dại, t h ử đợi trở lại toàn bộ, ta cũng không tin hắn không phun nói thật. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Xem ra các vị là không tưởng trả lời của ta vấn đề. Ân, xem ra cũng đến địa phương. cảm ơn đưa ta một chuyến này đối với vài người cho rằng chính mình là kẻ điên trần đương không lưu tâm t ú i đầu nhìn nhìn cửa sổ mạn tàu phát giác chính mình đã xem như tần lâm thành thị trên không thấp giọng nói đưa ngươi một chuyến ha ha ngươi cái dạng này còn tưởng đi nơi nào sao ngươi trẻ tuổi nọ phất phất trong tay trầm trọng điện từ xuống t r ư ờ n g cảm giác thập phần buồn cười u y tuy rằng không biết ngươi là như thế nào biến thành không hộ khẩu bất quá ngươi hiện tại duy nhất khả năng kết cục liền là nhận mấy chục hạng lên án sau một đời đứng ở trong ngục giam sáu ngươi là nói này sao trần đương thấp đầu chậm rãi nâng lên khe miệng pháp thảo ra vẻ tươi cười, tay phải ngón trỏ treo kia hình tròn vòng tay, ở không trung n ộ n nhạo một vòng. Ai? Bốn người ngẩn ra, lập tức p h ả n ứ n g trở về, cầm họng súng mạnh đối với trần ư ơ n g ngươi, ngươi lại như thế nào mở ra? Nguyên lý rất đơn giản sáu. Lời nói vừa nói ra, bốn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vừa rồi còn ngồi ở trên vị trí trần ư ơ n g thế nhưng lưng béo hai tay đứng ở cabin chỗ sâu đi, tùy ý nhìn quanh bốn phía. Trần ư ơ n g bình tĩnh nói có thể hay không khiến máy bay vận tải dừng lại một chút. Ngươi. b s Hắc nhân cùng người trẻ tuổi kinh hô lên. nhìn đến Trần l ư ơ n g giờ phút này biểu hiện, bốn người cảm xúc nhất thời khẩn trương lên, mũ giáp lập tức c h ư ợ t đóng kín, trong tay điện tử súng trường trực tiếp nhắm ngay xa xa Trần l ư ơ n g nhưng chưa nổ súng. Đừng đua, ở loại địa phương này dùng điện tử súng trường nổ súng, đó chính là tìm chết. Không chỉ là kia bốn người, liên Trần l ư ơ n g đều thực minh bạch đạo lý này. Ngươi là BSG, đáng giận, tự nhiên gạt chúng ta. n g ư ờ i trẻ tuổi khẩn trương vô cùng rơi xuống ống, cảm xúc phập phồng không chừng, h i ể n nhiên bị Trần ư ơ n g biểu hiện chọc giận. Hắn không phải BSG Nhìn hắn ánh mắt, nữ nhân tuy rằng cũng khẩn trương. lại còn có thể lánh tính phân tích, di hắn ánh mắt là bình thường, người trẻ tuổi kinh dị nói, hay không sẽ là mang x ị tóc vàng nam tử nhị g cổ nói ị sẽ tự động che lấp ánh mắt biến sắc xấu, nữ nhân nghĩ nghĩ gật gật đầu, cũng không phủ định này khả năng tính, ngươi muốn làm gì, bốn người bài tác chiến vị trí, dần dần tiếp cận trần ư ơ n g chúng ta đã thông chi phía dưới, tiếp qua vài phút, chúng ta liền sẽ đến sở cả tổng bộ, ngươi tốt nhất không cần phản kháng s á u đến, không đầu không đuôi nói ra những lời này, trần ư ơ n g nhìn như tùy tay về sau nhất k h á c h tùy theo bộc phát ra đến chấn động. lại tại bốn người hoảng sợ ánh mắt dưới trong khoang kim trúc vách tường chốc lát mạnh lõm vào đi xuống lệnh chỉnh giá khổng lồ r t ỏ máy bay vận tải buộc phát ra giắt chi khó n g ư ờ i thanh ố ô s á liên tại loại này làm người ta sợ hai chấn động dưới r ồ t ỏ máy bay vận tải phảng phất lọt vào đạn pháo hoanh kích như vậy trong tranh như vậy hướng phía dưới rơi xuống dưới đi phanh, phanh phanh phanh rốt cuộc bất chấp cái khác người trẻ tuổi nọ trước đối với trần ương khấu động cò súng điện từ súng trường kích phát viên đạn tuy rằng không có súng vang khả theo sát sau đó đánh trúng khoang bích phát ra thanh âm liền gọi nhân kinh hoàng không tiếp không cần nổ súng a Nữ nhân cầm chặt cabin nội cố định đem tay quát lớn: Các vị, ta đi trước. Tang ảnh chớp động chi gian, chân đương từ bốn người xương ngoài trang giáp trùng xuyên t o a mà qua, một quyền vung ra, ngạnh sinh sinh anh kích tại thân máy cửa cabin mặt trên. Với anh, vốn liền rơi vào trọng t r a n h máy bay vận tải, cái này tình huống càng thêm không song, cửa cabin bị vô tình h à n h tạc bạo bắn ra đi, điên cuồng cao tốc dòng khí mãnh liệt mà vào, bại lộ ra phía dưới ban lan thất t hải, phủ đầy đèn nghe ông cự đại thành thị. Đợi đã sáu, đáng giận, người này không muốn sống nữa sao? Không kịp thò tay bắt lấy c h n đương. nữ nhân chỉ có thể chớm ắ t nhìn trần ư ơ n g không chút do dự nhảy xuống, nội tâm khiếp sợ không thôi. t ứ như vậy cao địa phương nhảy xuống đi, liền tính là bờ éo c ỡ cũng sẽ chết ta. chương 439, t ư ơ n g lai tân thế giới chúng đội trưởng chúng ta nên làm cái gì bây giờ? người trẻ tuổi lúc này cũng vô pháp chấn định xuống dưới khoang điều khiển bên kia nói đã không thể khống chế cân bằng, không thể ở trong này rơi tan, bên dưới nơi này là thành thị cư dân khu, nữ nhân cũng không đi quản cái kia tìm chết từ nơi này một đầu nhảy xuống đi kỳ quái r a hỏa tất yếu cho ta khống chế được hướng thành thị biên khu 6 Lời này dĩ nhiên không thể nói, không biết là bị cái kia kỳ quái ra hỏa phá hủy nơi nào, cả đài r ồ t ỏ máy bay vận tải rốt cuộc bảo trì không trụ cân bằng, mạnh hướng tới mặt đất ngã đi. 6. m ặ t khác một bên, từ cửa cabin nhảy ra trần đường, từ mấy ngàn mét trên trời cao nhảy xuống đi, c u n n phong bay phất phới, điên cuồng sẽ rách h ắ n toàn thân quần áo, phẳng phất ngay sau đó ngay cả thân thể đều sẽ bị xé nát như vậy. Nhưng mà tuy nói là từ mấy ngàn mét trời cao chung nhảy xuống, nhưng mới bất quá một lát thời gian, cả tòa thành thị nhà cao tầng liền l y trần ư ơ n g không xa. Nay tòa không biết là tương lai bao nhiêu năm cự đại thành thị. Bất luận là nhà cao tầng kiến trúc phong cách vẫn là n y độ cao đều cung hiện thực thế giới trên lệnh phi thường lớn đối ít nhất từ trần ư ơ n g này hạ xuống thành thị khu vực đến nói liền không có thấp hơn 8 0 0 m cao ố c từng tòa lẫn nhau giao hội tương lai phong cách kiến trúc chia đều độ cao cơ hồ đều đạt tới 1 2 0 0 m t r ì n h độ vọn vẹn một lát rơi xuống công phu trước mắt nhà cao tầng quần đỉnh chót liền xuất hiện ở trần ư ơ n g thị r ắ t trong phạm vi siêu tay phải đột nhiên biến hình bắn nhanh đi ra ngoài giống như một sợi dây thun dường như đột nhiên bắt lấy một tòa cao ố c hướng ra phía ngoài đ t xuất vật khiến trần ư ơ n g rơi xuống sung thế dịu đi một chút. lập tức một đi vòng lộn ngược ra sau, vững vàng đứng ở này đổ suất bình đại bên trên, hô 6. phun ra một ngụm khí thải, c h ầ n ư ơ n g nhìn quét c h u n g quanh một vòng, có hứng t h u đánh giá này tỏa xa lạ thành thị lên. Từ hắn hiện tại bị vây ở vị trí này đến xem, đối diện cao ốc cự ly không sai biệt lắm tại tầm 100 m é t r ì n h thể độ cao đại khái vượt qua hơn 1 ộ ngàn mét, đi xuống nhìn lại, đáy mặt đất đèn n e ô n g nhỏ bé giống như con kiến dường như, mà liên tại này cao ốc chi gian không chung phạm vi, đỉnh chót là một tòa trống rỗng dựng lên thành thị trời cao từ huyền phù xe lửa cầu vượng. Một điều lóe ra màu đỏ cam quang mang siêu cao tốc từ huyền phủ xe lửa, t ậ t tốc từ thủy tinh chân không ống dẫn trung chợt lóe l ư ớ qua, nhanh chóng biến mất tại cầu vượt chỗ rẽ. Lấy chân lương nhãn l ự c cũng khó mà nhìn xem sát thực rõ ràng. t ừ huyền phù xe lửa cầu vượt phía dưới, còn lại là ít nhất thượng hạ ba điều cao tốc cầu vượt, từng chiếc bất đồng phong cách xe chạy bằng điện. Tuy rằng số lượng vốn đa, lại có điều không lộn xộn chạy ở trong đó, không hề có bế tắc cùng hỗn loạn, khiến t r ầ n lương sửng sốt là kia vài hình thức tràn ngập khái niệm phong cách xe chạy bằng điện trong suốt thủy tinh phía dưới, thế nhưng không có điều khiển viên tồn tại, không người điều khiển sao? nay kỹ thuật ngược lại không tính thần kỳ, tại hiện thực thế giới trong 07 n ă m thời điểm không người điều khiển ô tô đã có đại khái kỹ thuật tồn tại. tuy nói lúc ấy cho rằng thành thục không người điều khiển kỹ thuật ít nhất cần vài thập niên mới có thể thành thục, nào biết 2015 năm thời điểm Google không người điều khiển kỹ thuật liền có thể ổn thỏa không ra sự cố hàng h à n h hai vạn km. trên kỹ thuật dĩ nhiên tới gần buôn bán tính thành thục, chỉ là muốn chân chính mở rộng đến thị trường thậm chí toàn cầu sẽ không biết cần bao nhiêu năm thời gian. đối với này thế giới t r ầ n ương là thật cao hứng lên, lấy loại này phạm vi lớn xem ra. Kỹ thuật t r ì n h tự phương diện ít nhất dẫn đầu hiện thực địa cầu 6-70 năm, như vậy chỉ cần đạt được này m ấ y kỹ thuật. Sau đó bị ẻn đơ r hóa thành mình dùng, ẻn đơ r ẽ liền không cần lại vất vả từ văn minh chi tâm t r u n g nghiên cứu siêu cao tầng văn minh kỹ thuật. Rất cao kỹ thuật không hẳn là chuyện tốt, ít nhất đối hiện trước mắt hiện thực địa cầu mà nói, loại này không đến 100 năm kỹ thuật trinh l ệ n h mới là tốt nhất có thể nhận, cũng là có thể xúc tiến kỹ thuật tiến bộ tốt nhất nơi phát ra. Cho nên nói thế giới này thật đúng là không sai đâu sáu. Đinh Ú c t r ư ở n g Quan, có lẽ của ngươi kế hoạch không cần lại đợi 3 40 năm mới có thể hoàn thành. e d có lẽ dùng 4-5 n ă m thời gian liền có thể trở thành thế giới tính chất siêu đại hình k hóa quốc x í n g h i ệ p thậm chí tại trên thực lực kinh tế có thể có thể so với hơn 10 trung đẳng hình quốc gia g d p nhưng là muốn tưởng muốn hoàn thành cái kia kế hoạch, không nói tuyệt vọng, nhưng trên thời gian hao phí lại không thể tránh cho. Đáng tiếc, nếu các ngươi nhân loại có thể nắm giữ phản vật chất trực tiếp phát điện chữa tồn kỹ thuật, cũng là không tất như vậy phiền o á i Tay phải cảm giác có điểm đáng tiếc. đương nhiên, hiện tại đáng tiếc cũng không có dùng, cho dù có phản vật chất trực tiếp tiên diện phát điện kỹ thuật, nhưng á nguyên thể hủy diệt cũng khiến này ý tưởng không thể hoàn thành. về phần từ mặt khác ba cấu kiện trên người cướp lấy còn lại á nguyên thể 6 kia vẫn là tính nô no, này thủy tinh sáu vẫn là nửa cường lực thủy tinh mạc tường sao từ bình đài xoay người lại trần đương t h ủ y ý lấy ngón tay gõ gõ cao ố c thủy tinh mạc tường cảm giác thủy tinh mạc tường bắn ngược trở về áp lực biết không có gì đặc biệt chỉ cần chính mình dùng một chút lực này b á n cương hóa thủy tinh mạc tường tùy tay liền có thể phá đi bất quá muốn từ nơi này đi xuống cũng không cần từ cao ố c đi vào tay phải bàn tay ngay lập tức biến hóa trung gian bộ vị trực tiếp hình thành một cùng loại với bạch tuộc giác hút gì đó. Nhẹ nhàng nằm trên thủy tinh mạc tường mặt, mang đến hấp lực liền đủ để chống đỡ lên trần ư ơ n g thể trọng, tự do rơi xuống một khoảng cách, lại hấp trụ thủy tinh mạc tường một chút, dựa vào loại này phương pháp, trần ư ơ n g hoàn toàn không có dẫn nhân chú ý đi tới mặt đất. Tuy rằng trên cầu vượt không người điều khiển xe chạy bằng điện có rất nhiều, nhưng trên mặt đất đường, đưa mắt nhìn lại lại gần như không thấy được cái gì chiếc xe, chống r ô n g chung quanh càng là ngay cả bóng người đều nhìn không thấy. Chỉ là từ này trang sức xem ra, l i ề n cung hiện thực thế giới trên lệ không nhỏ. Trên lối đi bộ gạch, không phải hiện thực thế giới cái loại này phổ thông cái đá. mà là toàn diện chọn dùng thủy tinh cường lực kết cấu, mặt ngoài trải thành một tầng không biết là cái gì tân tài liệu. Trần ư ơ n n hai chân đạp ở bên trên, liền có thể cảm giác được mỏng manh một trận hấp lực, tựa hồ phòng ngừa chính mình sẽ ngã sấp xuống như vậy. Mà đợi đến Trần ư ơ n n đi về phía trước thời điểm, mỗi một bước xuống đi, trên kính cường lực liền sẽ xuất hiện một trận làm quan gợn sóng, từng tầng t ả n g ra, giống như đóa đóa nở rộ hoa nhi, thuật nhìn phi thường xinh đẹp. Rõ ràng tại e n d e r bên trong, dĩ nhiên chọn dùng trên thế giới tiên tiến nhất các loại kỹ thuật, Trần Uyên coi như là gặp qua việc đ ờ i nhân vật, nhưng chân chính bước vào này song song tương lai thế giới lúc. vẫn là có loại ánh mắt không đủ xem cảm giác như một nông dân bỗng nhiên đi tới New York, p a r i dường như xem thói quen trong thế giới hiện thực thành phố lớn thế giới này thành thị mới nhìn mới mẻ nhưng Trần Nương như cũ n g phát hiện một khó chịu địa phương kia liền là rất áp lực hai bên cao lầu rất cao thiên không đều là cầu v ư ợ n cơ hội nhìn không thấy tướng mạo săn coi tinh không đi ở bên dưới nơi này nhân tâm lý áp lực cũng có lẽ sẽ phi thường trầm trọng đi hơn nữa trên một con phố này đều nhìn không thấy một bóng người hai bên cao ốc trên thủy tinh mặt tường lại còn hiện ra một đám cao thanh video quảng cáo là nháo loại nào. thật đúng là l ạ n h lùn g thành thị A 6 Chẳng lẽ mọi người buổi tối đều không đi ra sao? Trần Dương n h ế c cằm, đứng ở một người đầu đường, nhìn cao thanh quảng cáo kia mặc một thân ngân sắc quần áo, trang điểm kỳ quái nữ nhân đang tại mở rộng một đồ trang điểm. Vẫn là nói, nơi này là buôn bán hạch o t â m khu, cho nên buổi tối đều tan tầm đi. Đinh Trệ cất bộ, Trần Dương trầm ngâm dưới, vươn tay đến tại vốn tối đen trên thủy tinh m ạ c tường vừa c h Đinh, ban đầu tối đen thủy tinh m ạ c tường, nhất thời sáng lên một đến t ố c màn hình, mặt trên xuất hiện Trung Anh nhật ba loại ngôn ngữ xem g i ớ i diện. Cá nhân phụ trợ đăng lục cửa sổ. Vân Tay nghiệm chứng thất bại. 6. thật đúng là đủ nghiêm mật thân phận phân biệt 6. Thoạt nhìn, nay tòa tương lai thế giới trong thành thị, giống như liên cao ốc thủy tinh mạc tường đều biến thành có thể thao tác màn hình, chỉ cần nhân ngón tay chạm đến ở mặt trên, liền sẽ lập tức kích hoạt thao tác g i ớ i diện. Đáng tiếc Trần ư ơ n g không thuộc về thế giới này, có thể nói là phi thường khó gặp không hộ khẩu nhân khẩu, Vân Tay không thể phân biệt g i ớ i tình huống, rõ ràng không thể tiến thêm một bước xâm nhập thao tác cùng lý giải. Gì, đó là? Tiết Lối đem ngón tay từ trên thủy tinh r ụ t trở về, Trần ư ơ n g thần sắc khẽ động, vừa quay đầu đi. vừa vặn thấy một chiếc không rõ phẩm bài xe chạy bằng điện tử từ phía trước kia đầu phố mạnh chuyển biến trôi đi lại đây, tất tốc hướng tới bên này nhanh chóng tiến lên, l i ê n tại kia chiếc xe mặt sau lại theo sát bay tới mấy hình tròn huyền phù kim trúc cầu, từng t h ô i cao tốc bắn đi ra điện từ đầu đạn, phong tỏa trụ xe chạy bằng điện đi tới phương hướng, nhưng là kia chiếc xe chạy bằng điện điều khiển giả, đem xe tiến hành tả hữu qua lại chi tự hình vận động, t ư nhiên ngạnh sinh sinh không có khiến điện từ đầu đạn đánh chúng, gian a n tại trên đường chạy trốn thoát, nhưng loại này hảo vận cũng là đến cùng, đột nhiên từ trên cầu vượt chợt rơi xuống hơn 10 k h ó a kim trúc cầu. bắn nhanh đi ra điện từ đầu đạn số lượng một chút gia tăng dẫn đến kia chiếc xe chạy bằng điện không kịp tránh né lập tức bị đánh trúng nắp capô chốc l c t r h n g chảnh q u a y của lên dắt chi 6. liên tiếp hỏa hoa tại trên đường cọ quát đi ra liên tục quay cuồng xe chạy bằng điện không có dừng lại ý tứ ầm ầm va chạm ở hình người đường bên trên siêu siêu siêu 6. tiếp cận 17-18 khỏa kim trúc cầu đột nhiên nhanh chóng bay tới huyền phụ dừng lại tại đâm hủy xe chạy bằng điện trên không hồng quang lóe ra i a n tựa hồ đang tại đối xe tiến hành xem xét với anh một viên kim trúc cầu đột nhiên bạo tạc từ xe chạy bằng điện nhảy ra người nào đó trong tay liên tục nổ súng thế nhưng nháy mắt bắn bạo năm h u ả kim trúc cầu d ầ m d ầ m 6. kim trúc cầu lập tức tứ tán né tránh vô quy tắc trung quanh phi hành đồng thời đối người nào đó tiến hành công kích đứng ở hơn trăm mét v ẻ n g o à i xem c h o đương kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m cái tia từ trong xe chạy bằng điện đi ra người nào đó hơi chút cảm thấy chút kỳ quái n a y cũng không phải là người thường sợ nên có được thể năng cùng bật lên năng lực đi cũng không phải người thường nên có thần kinh phản xạ năng lực đi đối mặt hơn 10 k h q ả người máy cư nhiên còn có thể tại kích phát điện từ đầu đạn tiền tiến hành trước dự phán do đó trôn tránh đến đây là người thường có thể làm được sự tình sao cùng kia bốn mặt toàn bao t r ù m thức xương ngoài trang giáp nhân bất động trần lương ít nhất nhìn ra được đến kia bốn người trừ xương ngoài trang giáp ngoại kỳ thật cùng người thường không sai biệt lắm mà người này sáu chưa xong còn tiếp chương 440, t ư ơ n g lai tân thế giới hạ rõ ràng không phải người bình thường nên có được cùng có đủ năng lực vốn định tránh đi trần lương không k h ỏ i dừng cất bộ đứng ở bên đường trong góc lặng lặng quan sát lên người nọ lên âm âm tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng mà v a n g lên đối mặt này hơn m ờ i k h kim trúc cầu công kích người nọ phảng phất tổng là có thể biết trước, trước tiên biết trước tránh thoát đến, mà còn có thể nhân cơ hội phản công, một thương o a n h b ạ o kim trúc máy móc cầu, không đến hơn 10 giây thời gian, hơn 10 khỏa tùy t ù n g mà đến kim trúc cầu, liền bị người nọ toàn bộ phá hủy. Theo lý mà nói, nếu chỉ là nói như vậy, cũng không nên một đường bị đuổi giết như vậy chật vật đi. Quả nhiên không ra trần ư ơ n g sở liệu, liền tại kim trúc cầu bị liên tụ quanh b ạ o sau, dậm dạp dày đặc chi chu hình người máy từ góc đường chỗ rẽ t r ợ t xuất hiện, này số lượng nhiều, liên trần ư ơ n g cũng lâm vào da đầu tê dại, không nói hai lời, người nọ một điểm do dự cũng không có. Không chút do dự hướng tới Trần Ương bên này chạy trốn lại đây. h ô s á từ Trần Ương bên cạnh n h á n g lên một cái mà qua, mang màu đen sẫm mũ giáp, mặc một thân không biết cái gì tài chất áo r a người nọ tựa hồ nhìn Trần ư ơ n n liếc nhìn, lập tức sát người mà qua, nhanh chóng hướng tới mặt khác một bên ngã tư đường chạy đi. Đây là muốn hướng trốn chỗ nào chạy? Trần Ương ôm hai tay thả xuống dưới, nhìn dĩ nhiên nhanh chóng tiếp cận qua đến Chi Chu hình người máy, cũng không gặp có cái gì trên diện rộng động tác, thân thể ngay lập tức do tại chỗ biến mất không thấy, lại đột nhiên xuất hiện thời điểm, thần không biết quỷ không hay đi theo mặc màu đen áo da kia hình người sau. mà càng làm người ta cảm thấy quỷ dị là Trần ư ơ n g rõ ràng đi theo người nọ phía sau, vị trí cự ly không có vượt qua hai mét nhiều, nhưng kia nhân cư nhiên chính là không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, dùng sức lấy trăm mét tiến lên tốc độ hướng phía trước chạy, không bao lâu nhi liền đi đến góc đường tầng trời thấp cầu vượt phía dưới. Trong thời đại này, như cũ còn tồn tại bài thủy nước bẩn t r ô ra vào, cùng với trôn cắp điện địa hạ ống dẫn, chỉ là trong thế giới hiện thực thiết chất nắp giếng, giờ phút này bị hình v ù n g không rõ vật thể che lấp trụ, mặt ngoài cư nhiên vẫn là một màn hình biểu thị, đang chậm rãi lưu động cấm chỉ chạm đến ba loại ngôn ngữ. Phanh, người nọ nơi nào sẽ có cái gì chần c h ở Một cước đạp đi xuống, kia hình v ô n g nắp giếng nhất thời vỡ tan ra, lộ ra phía dưới tối đen cống thoát nước cửa động. Nhảy xuống, người nọ trực tiếp nhảy vào trong cống thoát nước. Theo sát sau tại hạ thủy đạo nội buôn trì hơn 10 mét xa, quay đầu tùy tay ném ra một cái hình tròn kim trúc khối, hóa thành một điều đường cong dừng ở cống thoát nước lối vào. Phanh, mạnh mẽ bạo tạc dòng khí, trong nháy mắt thổi quét tứ phương, hướng tới trung q u a n h nhanh chóng khuyết t á n ra. Như thế mãnh liệt bạo tạc hiệu quả, chốc lát khiến cho hơn 10 mét chiều dài cống thoát nước. dễ như trở bàn tay sụp đổ vùi lấp xuống dưới, chỉ để chặn kia vô số máy móc chi chú truy kích, lại vẫn không có dừng lại, người kia cũng không quay đầu tại rắc rối phức tạp trong cống thoát nước đi vội, qua lại chuyển biến, thẳng đến hơn 10 phút qua đi, hắn mới chậm rãi dừng lại cất bộ. trải qua hữu hiệu xử lý trong cống thoát nước, xếp vào đến ô thủy t ạ p vật mùi cũng không g â y mũi, chậm rãi tại trong mương chảy x u ô i mà qua ô thủy. nếu là cẩn thận quan sát mà nói, còn có thể phát hiện này mấy ô thủy kỳ thật rất là trong m i ê giống như căn bản không phải ô thủy như vậy. quay đầu cảnh giác nhìn quét một vòng. cầm ra máy xem xét xác nhận c h ừ a bám theo vào người máy sau người nọ hai tay rối ra chậm rãi tháo xuống đỉnh đầu thượng t ố i đen mũ giáp nay một hái xuống mềm mại màu đen tóc dài lập tức rơi rắt xuống dưới phiêu đạng trên vai bên trên rung lên tàn ra phối hợp kia xinh đẹp d u n g nhan có vẻ phiêu giật phi thường nay bị máy móc chi c h u đ ổ i giết nữ tử m à không chút thay đổi đứng ở tại chỗ giống như tại chờ đợi cái gì như vậy 5 phút đồng hồ ở trong trầm mặc quá khứ theo công thoát nước xa xa tiếng bước chân v a n g lên một danh thân cao một m 9 t ả h ữ u toàn thân khôi ngô nam tử mang phúc kính đen thơi hơi gấp khúc phía sau lưng trên cao nhìn xuống đi tới người là hang ngân là ta nữ tử gật gật đầu đồ lấy đến sao nơi này từ trong lòng móc ra một vật thò tay đưa cho nam tử nữ tử lạnh giọng nói các ngươi yêu cầu ta đã đặt tới hiện tại có thể cho ta gia nhập sao sáu n à y nọ không sai nam tử cẩn thận kiểm tra dưới vật phẩm lập tức nhìn c h ầ m c h ầ m nữ tử gật đầu nói của ngươi khảo hạch đủ tư cách căn cứ hiệp bước ngươi có thể gia nhập chúng ta tổ chức đi theo ta nam tử xoay người sang chỗ khác hướng tới đến khi phương hướng đi mà nữ tử tắt theo sát sau đó không nhiều không ít vừa lúc 2 mét khoảng thời gian. Hắc Ân, ngươi này nọ tuy rằng thành công lấy đến nhưng là lần này tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ kinh động sợ cả chúng ta cũng không hảo ra tay giải cứu ngươi. Không cần các ngươi phiền lòng nếu ta dám đi đem đồ lấy đến thủ tự nhiên liền có rút lui khỏi kế hoạch 6. u ngược lại là các ngươi vì cái gì muốn đem địa điểm thiết trí trong cống thoát nước? Bởi vì trong cống thoát nước thực can toàn a nam tử cười nhạo ta biết ngươi suy nghĩ cái gì chính phủ đích xác mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đối cống thoát nước thanh lý một lần. nhưng cả tòa thành thị cống thoát nước người biết có bao nhiêu phức tạp sao chỉ cần tùy tiện hướng nơi nào vừa trốn chính phủ thanh l ý kế hoạch liền sẽ vô công mà phản g i á kia vài lại nhiều người máy tại đây nhỏ hẹp địa phương càng là phát huy không bao nhiêu tác dụng vừa nói nam tử đỗng nhiên dừng lại cất bộ vì cái gì dừng lại nữ tử nhìn nhìn c h u n g quanh vẫn là không hề thay đổi cống thoát nước vì cái gì đỗng nhiên dừng lại cất bộ nghi hoặc khó hiểu biểu tình không có duy trì liên tục bao lâu thời gian nam tử đương nhiên nói bởi vì đến địa phương đến địa phương Nam tử đem bàn tay đặt tại cống thoát nước xi si măng vách đá bên trên, ban đầu không có bất cứ gì chạm vách đá, thế nhưng từ hai bên vỡ ra, xuất hiện một đạo hợp kim đại môn. Không đợi nam tử động thủ đem đại môn mở ra, gắt gao đóng kín đại môn đ n g nhiên mở ra, có được một đầu màu đỏ rực tóc, má nhỏ gầy trẻ tuổi nữ tử, liền như vậy trước từ đại môn bên trong đi ra. Hỏa hồ trưởng quan, ngươi như thế nào đi ra? Di, sắc mặt của ngươi xấu. Nam tử l ắ p bắp kinh h ã i rất khó hình dung giờ phút này nam tử tâm tình, tại hắn trong trí nhớ, hỏa hồ nhưng là chưa bao giờ lộ ra qua như thế cảnh giác thần sắc. Tổng là đầy mặt bình tĩnh bộ dáng, giống như vạn năm không biến như vậy, liền tính là trước kia lại nguy hiểm tình huống cũng như thế. Được xưng là hỏa hồ nữ tử, cũng không thèm nhìn tới nam tử cùng Hắc Ngân, thận trọng nhìn cống thoát nước cuối h ắ t cắm sử, lạnh lùng quát là ai trốn ở chỗ đó. Cái gì? Có người đi theo phía sau bọn họ, muốn nói Hắc Ngân còn chỉ là cảm thấy hoài nghi mà nói, như vậy biết rõ hỏa hồ đáng sợ nam tử, ở sâu trong nội tâm liền là sôi nổi mà lên kinh hãi. Thế nhưng có người đi theo phía sau bọn họ, lại vẫn không có bị phát giác. Có máy xem xét tồn tại, không có khả năng là mini máy c h í n h x á c khí nhân. Như vậy có thể thần không biết quỷ không hay đi theo bọn họ phía sau, chẳng lẽ là đầu nhập vào sở cả bên trong kia vài phản đồ? Siêu nam tử cùng h ắ c ngân mắt t h ư ờ n g không thể bắt giữ đến tốc độ dưới, vừa còn tại bọn họ bên cạnh h ò a hồ, p h ả n phất chưa bao giờ tồn tại qua trên thế giới này dường như, chỉ là liên thần kinh cũng không phản ứng tới được đoạn thời gian bên trong, liền đã ngang qua hơn 30 m é t cự ly, dung nhập trong bóng tối. 3. thanh thúy sau lại có vẻ trầm trọng c h â m đủ, tại cả phong bế thức trong c ố n g thoát nước càng rõ ràng chói tai. Thẳng đến lúc này, nam tử cùng được xưng là h ắ c ngân nữ tử. mới ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía thanh em nơi phát ra phương hướng, hắc ám dần dần rút đi, phía trước còn đứng tại bọn họ bên cạnh hỏa hồ, giờ phút này xuất hiện ở cống thoát nước mấy chục mét ngoại, chính vẫn duy trì một quyền anh ra tư thế, nhưng là vẫn duy trì như vậy tư thế, cũng không ý vị là một chuyện tốt. nam tử thâm thâm lý giải, tên là hỏa hồ BSK bệnh nhân, tuy nói bởi vì BSK tới hạn nguyên nhân mà dẫn đến thân thể tùy thời bị vây ở dị biến trạng dưới, nhưng cũng tương ứng mang đến trước n a y chưa có cường đại lực lượng, không cần cái gì điện từ xuống trường, cũng không cần năng lượng cao tần sét l a s e khí. lại càng không dùng sử dụng bất cứ vũ khí nóng chỉ là dựa vào bản thân thần kinh phản ứng tốc độ cùng với kia ưu việt đến thường nhân không thể tưởng tượng thân thể tố chất liền có thể so sở hữu sử dụng vũ khí nóng thường nhân còn muốn lợi hại 100 lần lại lợi hại vũ khí nóng cũng chỉ là làm tăng cường người sử dụng năng lực mà thôi giống như một tiểu hài tử cầm g ậ y gỗ vung có lẽ có thể đánh thắng bạn cùng lứa tuổi lại cũng không làm gì được tay không tức sắt người trưởng thành loại này trên bản chất chính lệch mới là bọn họ tổ chức sinh tồn đến bây giờ còn có thể chống cự chính phủ cùng sở cả chân chính nguyên nhân nhưng mà như vậy cường đại hòa hồ Tại toàn bộ tổ chức nội tiền thập đại nhân vật quyền đầu thế nhưng bị người cản xuống đến chỉ dùng một bàn tay giống như tùy ý bao khỏa tiểu cô nương huy quyền như vậy liền như vậy dễ dàng một tay bắt lấy ngăn trở một quyền tiếp tục đi tới ngươi là như thế nào phát hiện ta Trần Dương có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt này tuổi trẻ nữ tử n g ư ơ i s u sắc mặt đại biến hỏa hồ v u ô n g tay lui ra phía sau vài bước cảnh giác vô cùng nhìn Trần Dương trong mắt xích hồng hai tròng mắt càng thêm thấu hồng tuy rằng còn không biết nữ nhân này là như thế nào phát hiện chính mình nhưng là này quyền đầu lực lượng 6 Trần Dương dự tính dưới. Dự tính vượt qua năm tấn tà h ữ u đã tiếp cận chính mình một phần 10 lực lượng. Ngay cả đời thứ hai báo thù tà thần cũng không như vậy biến thái lực lượng 6 Liên lại càng không muốn nói trên địa cầu còn lại nhân loại, này dĩ nhiên không phải nhân loại có khả năng đạt tới lực lượng cực hạn. Ngay cả bị ký sinh cải tạo sau hoàn mỹ bóng dáng, cử l y n à y lực lượng chỉnh tự như trước muốn kém hơn rất nhiều. Thậm chí hắn lấy làm ngạo tốc độ, cũng bị này nữ nhân cấp hoàn bảo chỉ sợ thật sự cho nhau t o n g ộ vừa đối mặt dưới, bóng dáng liền sẽ thân t h ủ dị sử tử vu bỏ mạng. La sinh hóa cải tạo người sao? Vẫn là tiến hành máy móc thức cải tạo. chân ư ơ n g hứng thú đại tăng thế giới này thoạt nhìn không chỉ là người máy t ậ t tốc phát triển liên đối nhân thể cải tạo cũng có xâm nhập nghiên cứu cứ như vậy hắn muốn thu hoạch kỹ thuật danh sách lại muốn hơn nữa một mút n g ư ờ i là người nào h ò a hồ cảnh giới thần sắc bề ngoài dưới kỳ thật trong lòng khiếp sợ không thôi toàn bộ tổ chức bên trong sợ là bài danh đệ nhất người nọ cũng không khả năng như vậy nhẹ nhàng ứng phó chính mình toàn lực công kích vì cái gì trước mắt này chưa bao giờ gặp qua người xa lạ sẽ như vậy thoải mái tiếp được nàng công kích chưa xong còn tiếp chương 441 khu xây chợ đen dưới lòng đất hai người lúc này tâm lý trạng huống các không giống nhau nhưng tổng đến d g i ả n g trần ư ơ n g là hứng thú đại tăng nữ tử hỏa hồ còn lại là âm thầm khiếp sợ cùng cảnh giác l ư u khác đi đem duy nhĩ cùng mò di tạ từ tớ gọi tới sáu hỏa hồ không dám chủ quan vẫn gắt gao nhìn chằm chằm trần ư ơ n g phòng ngừa hắn có cái gì không tốt động tác công kích là sáu nam tử không phải ngốc tử tự nhiên phân rõ trước mắt tình thế trong lòng ngược lại hít một ngụm khí lạnh hắn vội vàng ánh mắt ý bảo h ngân liền muốn hướng đại môn nội chạy đi đông giống như đạn đạo nháy mắt đánh trúng mặt đất như vậy bình thường không thể cảm giác được không khí. tại đây ngay lập tức s a n n a lại giống như cô động lên như vậy, sau đó bị người n g ạ n h sinh sinh đánh vỡ, hình thành từng tầng màu trắng mây mù, điên cuồng dòng khí c h u n g quanh sôi trào, nam tử hướng phía trước đạp ra kia một bước, thủy c h u n g không thể vững vàng thả xuống dưới, khoát lên trên vai hắn kia bàn tay, như tử thần liêm đau dường như, khiến hắn mồ hôi to như hạt đậu tự c r á n chạy x ô i xuống dưới, lại như cũng một cử động nhỏ cũng không dám, làm gì như vậy phiền p h ả i đâu, cùng nhau đi vào không phải vừa lúc sao? Trần đương tay trái khoát lên nam tử trên vai, tay phải khoát lên hắt ngân nữ tử trên vai, một trái một phải. cảm giác hai người đột nhiên trở nên cương ngạnh lên thân thể bình tĩnh ngựa khi giống như đang tại cùng bằng hữu thân thiết chào hỏi đương nhiên tại đây hai người cảm nhận bên trong này ngựa khi hoàn toàn cùng thân thiết chưa nói tới thật sự là một điểm liên hệ đều không có s xa xa giật mình quay đầu hỏa hồ không thể tin nhìn trần ư ơ n g bóng dáng không thể tin được chính mình cũng có theo không kịp người khác tốc độ thời điểm đây là đang đùa gì đó lúc nào chính nàng liên tâm mắt đều đuổi không kịp người khác người người này sáu buồn bực cùng sợ hãi đồng thời hỗn tạp ở trong lòng hỏa hồ đột nhiên xoay chuyển thân thể Móc ra trên cơ bản không có sử dụng qua đặc trùng hợp kim truy thủ đi nhanh vượt qua mà ra hướng về trần ương nơi cổ sắp đi nàng cũng không tin có thể ngăn trở chính mình quyền đầu chẳng lẽ còn có thể sử dụng cổ ngăn trở đặc trùng hợp kim truy thủ cắm xuống sao liên toàn bao trùm thức xương ngoài trang giáp ngay mặt cũng phải bị thanh truy thủ này cấp cắm vào đ i vào liền càng chớ nói nhu nhược nhân thể nhưng là 6. á u lấy gần đây khi càng nhanh tốc độ bay ngược đi ra ngoài căn bản là không phát hiện công kích dưới hỏa hồ cả người thân thể trực tiếp bay ngược ra mấy chục mét mạnh va chạm tại hạ thủy đạo vách đá bên trên. Phát ra ầm ầm chấn động thanh c ù n g cốt cách vỡ tan giòn v à n g tại thủy nê trên vách đá lưu lại từng đạo vết rách. Mà Trần Dương giống như cũng không đỡ qua, hai tay như trước khoát lên lưu k h ắ c cùng h ắ c ngân trên vai, phản phất vừa rồi một bàn tay phiến phi hỏa hổ nhân, căn bản là không phải hắn. Đi thôi, vô cùng đơn giản hai chữ, hai người không thể làm ra bất cứ phản kháng, chỉ có thể mặc cho Trần Dương đứng ở bọn họ phía sau, hướng về Tiền Phương đi. x u y ê n qua này ước chừng 6-70 m é t chiều dài kim trúc thông đạo, liền ở phía trước kia phiến cửa sắt tự động mở ra sau, huyên áo sôi trào thanh âm cùng với kia chen vai sắt cánh g i ò người. khiến Hắc Ngân cùng đứng ở mặt sau Trần ư ơ n g Lâm vào sướng suốt. Hắc Ngân hoàn hảo, lập tức phân rõ ra này đến cùng là cái gì địa phương. Nơi này là 6C khu địa hạ h ắ t Thị. Hắc Ngân quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lưu Khắc. Đối, nơi này là C khu địa hạ h ắ t Thị. Có như vậy một lai lịch không rõ địch nhân đứng ở phía sau. Lưu Khắc nói chuyện tri gian cẩn thận câu thúc rất nhiều, trong giọng nói rõ ràng có thể nghe ra khẩn trương cảm xúc đi ra. Tại Trần ư ơ n g trong ấn tượng, Hát Thị một loại gì đó vốn làm không thể gặp quan địa phương. Nói như thế nào cũng muốn đê điệu làm việc mới đúng. Nhưng trước mắt một màn này. Hoàn toàn đảo điên hắn nhận chi chung đối h ắ c thị lý giải, không phải rất rộng quảng ngã tư đường, giống như một điều hẹp hòi ngõ nhỏ như vậy, hai bên phủ đầy các s ắ c cửa hàng cùng r ầ m r ạ p dày đặt mặc áo quần lỗ lăng, trang điểm được đủ loại mọi người. Ở trong ngõ nhỏ này xuyên toa qua lại, trên tay để đầy mua đến thương phẩm. Cũng có một ít nhân tại bên đường bày cửa hàng, thét to hướng chung quanh trải qua đám người giao hàng. Đám người cũng không để ý, hoặc là cố ý coi trọng vài lần, hoặc là liền làm như không thấy túi đầu rời đi. Tuy rằng cùng loại với Trần ư ơ n g trong ấn tượng trì nạ t ạ o nhưng nếu là cẩn thận quan sát. liền có thể từ rất nhiều trên chi tiết phát hiện thời đại bất đồng. thì như dưới đất không phải dơ bẩn xi si mang mặt đất, mà là đặc thù tài chất tu kiến mặt đất đi ở mặt trên rất là thoải mái. giao hàng cửa hàng thủy tinh trên tường là nhất chỉnh mặt mắt Trần Ba d màn hình biểu thị các loại thương phẩm quảng cáo liền như vậy hiện lên ở mặt trên trông rất sống động, không c ẩ n thận nhìn qua phảng phất chân thật như vậy. mà đám người mặc quần áo tuy nói kỳ quái, nhưng tài chất lại cùng trần ương trên người quần áo có trên bản chất bất đồng, t h ậ t nhìn càng thêm mềm nhẹ cùng thoải mái. kia vài từ bên này trải qua nữ tử này ăn mặc cũng rất là lớn mật, lộ ra d ố n tính cái gì. trực tiếp bại lộ thượng thân nên ngang đi ở đám người bên trong, các nam nhân thậm chí đều không nhìn một cái, phản h ấ t chính là hàng ngày thông thường nhất cảnh tượng, một chút không có bị r ụ hoặc. s ă m hình, đầu gà, khổng tước ngũ sáu, trần ư ơ n g chỉ có thể dùng bốn chữ đến hình dung quần ma loạn vũ. hô sáu, hít sâu một hơi, trần ư ơ n g thu hồi chính mình t ầ m mắt, vù vù hai người bả vai, nhẹ giọng nói các ngươi hai, đ ứ n g ở tại chỗ 5 phút đồng hồ thời gian, không chuẩn di động sáu. b ằ n g không mà nói, ta nghĩ các ngươi rõ ràng sẽ có cái gì hậu quả. cương trực đứng ở tại chỗ, chớ mắt nhìn trần ư ơ n g đi vào đám người biến mất không thấy. nhưng mà dù là như thế, hai người thủy chung không dám động một chút, lại càng không muốn nói là di động vị trí. Không có biện pháp, mắt thấy như vậy lợi hại hỏa hồ tùy tay bị lập tức đánh bại, hai người lại làm sao dám đi đánh bạc đối phương có phải hay không thật sự ly khai? Thẳng đến 5 phút đồng hồ qua đi, hai người lại đợi 3 phút, xác nhận cái kia thân phận k h ô n g rõ địch nhân chân chính ly khai, nhìn quét chung quanh một vòng đám người, lại nơi nào còn có thể tìm được đối phương? 6. xâm nhập trong đám người trần lương, này trang điểm có lẽ tại hiện thực địa cầu là lại bình thường bất quá bộ dáng, nhưng ở địa phương này, có lẽ tại người khác t r o mắt. hắn mới là không bình thường trang điểm một độc đạo nhân may mà nơi này là chính phủ khó có thể giám thị địa phương mới không có nhân thích đi miệt mài theo đuổi người khác sự tình làm à nhiều nhất nhìn trần ư ơ n g lướt nhìn rất nhiều người liền thu hồi tầm mắt d ù đang tại đây cái gọi là chợ đen bên trong trần ư ơ n g hưng trí bừng bừng hết nhìn đông tới nhìn tây nơi này bán vật phẩm trên cơ bản xem như trăm phần trăm đều không có gặp qua hắn lại như thế nào sẽ không h à o kỳ hắc bằng hữu cần đến một điểm sao phía trước một người vừa vặn rời đi bán quán vô tiền một lao đầu kêu lại trở đường H Hắc cười nói đây chính là tốt nhất một đám nghiệm chứng hảo, bỏ lỡ nhưng liền không có cơ hội. Nghiệm chứng hảo. Trần ư ơ n n bất động thanh sắc ngừng cước bộ, đi đến quán phía trước, nay đặt đầy từng chồng thẻ bài trên bàn, còn in ấn khá nhiều quảng cáo. Thời đại này tiểu quảng cáo, tại Trần ư ơ n n xem ra có loại thực không nói gì cảm giác. 2015 năm còn không có chuyện để giải quyết nu tính màn hình, ở thời đại này r ứ t k h o á t trở thành l ạ n đường cái kết quả, từng trương A 4 g i ấ y lớn nhỏ nu tính màn hình đặt ở trên bàn, có thể tùy ý đám người cầm lấy, lại cơ hồ không ai đối với này cảm thấy cái gì hứng thú. mà chính là như vậy một tờ giấy A4 lớn nhỏ nhu tính màn hình nhẹ nhàng giống như trang giấy có thể tùy tiện gấp khúc mà sẽ không hư hao ít nhất là 8K độ phân giải 3D biểu hiện hiệu quả có thể đem truyền phát quảng cáo biểu hiện vi mắt trần 3D hiệu quả hiện ra tại nhân tầm mắt bên trong Trần u ư ơ n g cầm lấy nhất trương quảng cáo ngón tay tùy ý cách không ở mặt trên hoạt động nhìn một đám t ỉ mỉ chế tác quảng cáo mới hiểu được này cái gọi là nghiệm chứng hào đến cùng là chuyện gì xảy ra nói tóm lại thế giới này máy móc tuy rằng thoạt nhìn còn không có thể tùy tiện tiếp vào nhân não nhưng chỉ cần có nhất định tài lực liền có thể mua tiếp vào hương nghị thế giới máy móc, do đó tại giống như trong hiện thực hương nghị thế giới chung làm rất nhiều hiện thực không thể làm được sự tình. có xét thấy loại này hương nghị thế giới sẽ đối rất nhiều người thế giới quan tạo thành ảnh hưởng, chính phủ đối hương nghị thế giới tiến hành giám thị, rất nhiều sự tình không có đặc biệt quy ề n h là không thể đi làm. mà này bán nghiệm chứng hảo, liền là trong đó một khoản chính phủ cấm chỉ tại xuống trong trò chơi, đặc biệt tiến vào cho phép mã, không có này người chơi liền không thể tiến vào kia khoản trò chơi trong dung loạn. cho nên nói xấu, thế nhưng đem thứ này đều lấy ra bán. này lao đầu tươi cười tại Trần Nương mắt bên t r o n g nhất thời có vẻ rất là đáng kinh. Loại trò chơi này trong hiện thực theo đuổi là có thể, hắn nhưng không cần dùng hương nghị thế giới đến ăn đ u i chính mình, lập tức lắc đầu cự tuyệt lao đầu dụ h o ặ c Bất quá hắn mới rời đi, lại có một người bị hấp dẫn lại đây. Chỉ chốc lát người mua tiện tay vừa chuẩn, đưa vào mật mã, phân biệt khí đ ả o q u a m i ê u lập tức hoàn thành giao dịch. c ụ mò thầy thuốc chi ra, Trung Anh nhật ba loại ngôn ngữ đánh dấu dưới, lại lạnh lùng không ai tiến vào địa hạ thông đạo. Tại ven đường người đến người đi dưới có vẻ rất là thu hút. Trần Nương không có mục tiêu đi nửa giờ. giờ phút này đã thu hồi hảo kỳ tâm tư, bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể thâm nhập giải thế giới này tình báo. Kỳ thật có một đơn giản biện pháp, kia liền là thông qua hệ thống mạng. Nhân loại tiến bộ phát triển, có lẽ rất nhiều thứ đều sẽ thay đổi hoặc là biến mất, nhưng hệ thống mạng cũng sẽ không thay đổi. Nhân loại tiến bộ bản chất liền ở chỗ cho nhau trao đổi chủ cột bên trên, lại như thế nào sẽ tại phát triển qua đi, khiến hệ thống mạng biến mất. Nhiều nhất là tại trên hình thái có lẽ có điều không giống nhau mà thôi, khả hệ thống mạng trao đổi tin tức bản chất cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra biến hóa. Cho nên đăng nhập internet. t r ầ n Dương tự nhiên liền có thể thoải mái lý giải đến thế giới này rất nhiều tình báo, nhưng mà có một vấn đề lớn nhất, kia liền là ở trên thế giới này, tất cả mọi người đều có được một độc đáo thân phận tin tức tồn tại, đăng nhập internet nhất định phải nghiệm chứng cá nhân tin tức mới được. Làm không có loại này thân phận không hộ khẩu, c h ầ n Dương liền tính tìm đến đăng nhập internet phần cuối, cũng không có biện pháp tiến hành internet đăng nhập. Như vậy chính mình không có cách nào, tìm một người không phải được rồi. Nhìn này lạnh lùng không người tiến vào địa hạ cầu thang, Chân Dương chỉ là suy tư một lát, liền trực tiếp đi vào bên trong. Nay cầu thang t ự a hồ kiến tạo rất dài thời gian, chọn dùng là xi si măng cốt thép kết cấu, đi ở bên trong âm lãnh như bước, thỉnh thoảng còn có dọn nước từ phía trên nhỏ dọa xuống dưới. Hướng phía dưới đi ư ớ c c h ừ n g mấy trụ cầu thang, một cánh cửa lớn chặn trần ư ơ n g đi tới phương hướng chưa xong còn tiếp. Chương 442 Lịch sử khác hẳn, trần ư ơ n g không khỏi lâm vào s ư n g suốt, luôn luôn đến thời đại này tới nay, hắn chứng kiến đến hết thê cảnh tượng cùng công trình, không có gì không là vượt thời đại khoa học kỹ thuật, ngay cả tầm thường đại môn cũng là như thế. Nhưng này cánh cửa lớn sáu, dĩ nhiên là phi thường phổ thông cửa gỗ, tại hiện thực trên địa cầu. Cửa gỗ đương nhiên rất là tầm thường, cũng không cần lâm vào cảm thấy cỡ nào sợ hai than cùng kỳ quái. Nhưng tại đây chưa biết thời đại bên trong, như vậy một cánh cửa gỗ như tại hiện đại đại đô thị nội, nhìn đến một cỏ tranh ốc như vậy kỳ lạ. Nhẹ nhàng đẩy, cửa gỗ vẫn chưa khóa, Trần Dương đi vào trong phòng, đánh giá chung quanh tình hình lên. Hôn ám ngọn đèn bao phủ dưới, chỗ ra vào trên hành lang tre một tầng mốc neo mùi, tùy ý vứt bỏ quần áo cùng với giày, c ộ n g thêm nào đó đáng giá hoài nghi tăng vật, thật sự là làm người ta không thể sinh ra bất cứ một tia hảo cảm. Hành lang chỗ ố i 4 5 m é t ngoại địa phương bị một tấm màn tre. Trần Uyên thu hồi đánh giá t ầ m mắt, dậm chân tại chỗ hướng phía trước một phen đẩy ra mảnh, chân chính bước vào phòng bên trong. Có lẽ là chỗ ra vào lối đi lưu cho Trần ư ơ n n ấn tượng quá kém, nguyên bản ông cũng không xem hảo tâm tính đi vào đi, lại đột nhiên phát hiện phòng bên trong cảnh tượng, cư nhiên coi như rất là chỉnh tề sạch sẽ, không khỏi lâm vào ngẩn ra. Trên trăm bình phương trong đại sảnh đặt đầy các loại chữa bệnh dụng cụ, vừa có có thể để người đơn độc di động dụng cụ, cũng có cộng hưởng từ hạt nhân như vậy cự đại thiết bị tồn tại. Tuy rằng dụng cụ mới nhìn rất nhiều, nhưng đặt chi gian chẳng trị hữu trí. không hề có b ề b ộ i nếu không phải đèn trong phòng quang tương đối lánh lại ám, đại sảnh bố cục bóng ma tương đối nhiều, và không mang cho nhân cảm thụ khẳng định tốt hơn rất nhiều mới đúng. Ma liên tại này một hàng loạt thiết bị dụng cụ chúng, một mặc kiện màu đen quần áo trung niên nam tử đang ngồi ở nhất trương thực nghiệm trước bàn, túi đầu không biết tại lắc qua lắc lại này cái gì ngọn ý. Trần ư ơ n g cũng không hô ra tiếng, lặng lặng đi đến trung niên nam tử phía sau, thò đầu nhìn lại. Này m ộ t xem Trần ư ơ n g nhất thời không nói gì lên, nguyên tưởng rằng đang làm cái gì trọng yếu nghiên cứu hoặc là học tập, lại nguyên lai like đang chơi một khoản đua xe trò chơi. l ô 6 ngươi là? Tựa hồ cảm giác được sau lưng mang đến bóng ma, trung niên nam tử lay động dưới đầu quay đầu, nghi hoặc nhìn c h ầ m c h ầ m Trần ư ơ n g hỏi. Ngươi là thầy thuốc đi? Trần ư ơ n g t ả h ữ u nhìn thoáng qua ngươi có giấy phép sao? Giấy phép? Đừng l ù a cái loại này ta như thế nào sẽ xấu? Khu khu khu, ta đương nhiên là có. Trung niên nam tử từ trên chỗ ngồi đứng lên không có giấy phép ta làm sao dám tự xưng là thầy thuốc đâu? Đúng không? Nếu là thầy thuốc mà nói xấu, như vậy bệnh ung thư liệu có biện pháp nào trị liệu đâu? Bệnh ung thư? Trung niên nam tử trên mặt lộ ra cổ quái t h â n sắc. có lẽ cho rằng trần ư ơ n g là đang nói đùa, phất phất tay đi đến mặt k h á c một bên nói vị khách nhân này, ngươi hẳn là minh bạch ta nơi này là địa phương nào đi sáu. như thế nào, là chi giả xuất hiện vấn đề sao? vẫn là điện tử não có cái gì t t xấu? ân, ta gần nhất vừa lúc ở làm một loạt giảm giá hoạt động. ngươi là tân nhân, đối, sở hữu tới cửa tân khách nhân đều có thể hưởng thụ bắt c h ế t c ưu đãi, một lần nữa thăng cấp một lần chính mình điện tử não 6 u cơ hội không tha bỏ qua, khách nhân ngươi có thể sáu. còn không đại trần ư ơ n g đáp lời, này trung niên nam tử b ộ bô nói một đồng lớn. đơn giản là lại cố gắng hướng Trần ư ơ n g đề cử các loại h ạ mục cùng phục vụ. đương nhiên, tối dẫn nhân chú ý vẫn là vị này trung niên nam tử, trong miệng nói ra ngôn ngữ dĩ nhiên là làn điệu có chút kỳ quái trung văn. Một đường đi tới, Trần ư ơ n g coi như là đại khái lý giải p h i ê n mặc kệ là trong đám người nói chuyện ngôn ngữ vẫn là cửa hàng văn tự, cơ bản đều là Trung Anh Nhật ba loại ngôn ngữ hỗn hợp sử dụng, mà tựa hồ mỗi người đều có thể lưu loát nói ra n à y ba loại ngôn ngữ, phân biệt liền ở chỗ chính bọn họ sử dụng thói quen mà thôi. Trần ư ơ n g lời đi nghe này trung niên nam tử vâng nghĩa. trực tiếp chỉ trên bàn biểu hiện thiết bị cuối phát ra tiếng hỏi thầy thuốc có thể dùng một chút ngươi cá nhân thiết bị cuối đăng ký một chút internet sao sáu đương nhiên có thể miệng khô lưỡi khô nói một đồng lớn kết quả vị này mới tới khách nhân cư nhiên bất vi sở động điều này làm cho trung niên nam tử có chút rụ r ũ trong giọng nói đều có điểm h ư u khí vô lực dùng của ngươi thân phận tin tức đăng lục một chút có thể sao t r i n h được trung niên nam tử đồng ý trần ư ơ n g vẫn chưa di động cước bộ mà là lập tức nói ra lời phía dưới của ta thân phận tin tức trung niên nam tử dân mình lập tức là đầy mặt hiện ra đến cảnh giác ngươi muốn làm gì? Thời đại này cá nhân tin tức thân phận rất là trọng yếu, mặc kệ là làm chuyện gì, ăn ở đi lại đều cùng cá nhân tin tức liên hệ đến cùng nhau, cho nên mỗi người đối với chính mình tin tức an toàn coi trọng trình độ, đều do so Trần ư ơ n g bên kia nhân trọng được bao nhiêu. Trần ư ơ n g tự nhiên minh bạch đ i ể m này, cho nên mới biết l ờ i này vừa ra, trung niên nam tử quả quyết không có thoải mái đồng ý khả năng tính. Nhưng thế giới chính là như vậy thần kỳ, cá nhân ý chí không đồng ý không ủng hộ không có việc gì, có quá nhiều thủ đoạn có thể cho không đồng ý nhân đồng ý. p h ả n phất cảm giác được trong không khí l o a n g thoáng không thích hợp không khí, trung niên nam tử bắt đầu lặng lẽ về sau từng bước một di động, cánh tay thò đến phía sau, tựa hồ muốn từ nào đó vị trí móc ra thứ gì như vậy. Trần ư ơ n g đối với này cũng không giống như để ý, liền như vậy nhìn trung niên nam tử mạnh bắt được sau lưng thứ gì đó, qua tay một khẩu súng chi hiện, cầm ở trong tay nhắm ngay Trần ư ơ n g cười ha ha đáng chết khốn kiếp, nói ra của ngươi tính toán xuất hiện đi, tới nơi này đến c ù n g là tưởng làm gì? n g a khiến ta đoán đoán, chẳng lẽ là chị An cảnh sát? Thiên n t đáng chết tham lam trừ nhóm, ta mới giao nộp hơn một vạn. các ngươi lại tưởng đến tiến hành lừa gạt nơi này là xe khu h ắ t thị không phải mặt đất còn như vậy tiếp tục tham lam đi xuống mà nói ta không ngại cùng các ngươi làm thượng một t r ậ n ba trung niên nam tử tiêu gạo mới nói không đến một nửa đang chuẩn bị thở một chút tiếp tục nói thời điểm trong tay bung lỏng rõ ràng bị dùng sức t r ộ p trong tay súng ống thế nhưng bất chi bất giác rơi xuống đối diện người nọ trong tay càng thêm đang g i ậ n là này chi nguyên bản nhắm ngay địch nhân h ọ súng hiện tại c ứ nhắm ngay chính mình chán này thật đúng là phi thường phi thường không ổn một điểm m ồ i hôi không ngừng được chạy xuôi xuống dưới Trung niên nam tử cố gắng đem kiêu ngạo s ắ c mặt, thay đổi vi khẩn cầu thần s ắ c c ác, khách nhân vừa rồi đều là vui đùa, đều chỉ là vui đùa mà thôi, không thể q u ả thật, tuyệt không có thể q u ả thật sáu. Ta nhớ ra rồi, hôm nay không phải bắt chết ưu đãi, là ngũ chết, không không sáu, là nhất chết, miễn phí, đối miễn phí phục vụ mới đúng, giống ngươi như vậy thoạt nhìn liền không là người bình thường đại nhân vật, ta sẽ hảo hảo vì ngươi phục vụ, dùng chính mình cá nhân tin tức đăng lục tiến toàn cầu internet, l ờ i này ta không tưởng lại nói lần thứ ba. không hề có cảm xúc bốn bề sóng dậy lời nói, thêm t i í a không có đinh điểm động dung s ắ c mặt, trung niên nam tử không dám mạo cái gì phiêu lưu, thành thành thật thật đi đến máy tính thiết bị cuối trước mặt, nghiệm chứng chính mình vần tay cùng đưa vào mật mã sau, đăng lục liên tiếp vào toàn cầu internet bên trong, chỉ cần nghiệm chứng thân phận thành công, trung niên nam tử giá trị lợi dụng kịch liệt rơi chậm lại, tùy tay đánh h o á n g nam tử, trần ư ơ n g động thủ khống chế lên tin tức thiết bị cuối, giống thế giới này cá nhân máy tính, dĩ nhiên không có thùng máy trói buộc tồn tại, cơ hồ đều là lấy chỉ có mấy lại m t độ d à y màn hình biểu thị làm thao tác thiết bị cuối sử dụng, căn cứ trần ư ơ n g quan sát. Vừa đến đại khái là trên kỹ thuật tiến bộ, từ bộ lợi dụng xì lịch làm chủ thể chế tạo công nghệ, đột phá chế tạo công nghệ vật lý cực hạn, khiến cho tâm phiến tính toán tính năng trên diện rộng tăng lên, đồng thời công suất lại không ngừng hạ xuống. Thứ hai những tin tức này thiết bị cuối cũng không phải lại là tính toán chủ thể, thời đại này không chỗ không ở internet liên tiếp, khiến những tin tức này thiết bị cuối tùy thời đều có thể lấy trăm vạn triệu v o n g tốc liên tiếp tiến vào toàn cầu internet, sau đó chỉ cần đem đại lượng cần tính toán số liệu truyền đến vân thượng, lại đem vân tính toán sau số liệu truyền trở về, liền có thể được đến siêu cấp máy tính giải toán tài năng biết được kết quả. nói tóm lại, tin tức thiết bị cuối chỉ là gửi đi cùng tiếp thu công cụ, đồng thời có đủ ba d mắt t h ầ n b i ể u hiện hiệu quả mà thôi. mà này thời đại thao tác phương thức cũng chia làm hai loại, một loại là nối vào đại não, tiến vào hương nghị thế giới. loại thứ hai liền là hiện tại này thủ thế cùng ánh mắt truy tung kết hợp thể, chỉ cần lý giải thủ thế cùng ánh mắt di động phương thức, kia liền có thể như trần ư ơ n g hiện tại như vậy, tùy ý cách không huy động ngón tay, trước mắt giống như toàn thức đồ ảnh cùng đại lượng tin tức, liền lưu sướng đến cực điểm mà thuận tâm như ý thao tác lên. trần ư ơ n g không dành thời gian đi cảm thán thao tác phương thức phương tiện, vừa đổ bộ tiến toàn cầu internet. liên bắt đầu siêu tầm lịch sử cùng tin tức tư liệu thế giới này tìm tòi động cơ cũng không phải là cái gì b i đủ google mà là đặt tên là os, tìm tòi động cơ trần ư ơ n g hơi hơi vừa suy tư liên minh bạch này viết tắt đại khái là không gì không biết ý tứ mặc kệ là cái gì tìm tòi động cơ chỉ cần có thể hoàn thành chính mình yêu cầu biết đến tình báo tư liệu có thể trần ư ơ n g nhanh chóng triển khai tìm tòi trước từ lịch sử phương diện điều tra lên này một siêu tầm kết quả rất nhanh đi ra n h ì này n hoàn toàn thay đổi lịch sử trần ư ơ n g không biết chính mình đến cùng h ẳ n là lấy cái gì biểu tình đến đối mặt đơn giản đến nói Từ đại chiến thế giới lần 2 sau bắt đầu, thế giới này lịch sử tựa hồ liền trở nên thực không bình thường. Trung Quốc trước kia sở không có tốc độ nhanh chóng q u ậ t h ở i trước sau tại triều tiên cùng Đông Nam Á đánh bại Mỹ quốc can thiệp tại 1970 năm trước sau, toàn bộ thế giới hình thành Trung Mỹ sổ Việt Tam cực đối trì trả hướng. Đối mặt Trung Quốc nhanh chóng q u a t h ở i Nhật Bản làm Mỹ quốc lô cốt đầu cầu, cũng tại này duy trì dưới nhanh chóng khôi phục lại chỉ là đối mặt quái vật lớn Trung Quốc trước mặt này lô cốt đầu cầu lung lay sắp đổ, tùy thời đều bị vây ở sụp đổ cục diện trong. Mà tại 80 niên đại sau Tam cực đấu tranh càng thêm kịch liệt. cho nhau kiên kỵ ba siêu cường quốc ở thế giới các nơi khai triển một loạt đấu tranh nếu không phải tam phương đều còn có, có một t i a lý trí tồn tại toàn bộ thế giới sớm bị vũ khí hạt nhân sở b à o c h ù m liên tại như vậy chính trị quân sự kinh tế khoa học kỹ thuật các phương diện cạnh tranh dưới số việt trước hết chống đỡ không nổi đệ nhất giải thể ngã xuống do đó lập tức bị trung quốc và mỹ quốc hai đói lang sở chia cắt sạch sẽ tại tiến vào 21 t h ế kỷ sau theo hình thái ý thức đấu tranh xoa dịu cùng với xã hội kinh tế toàn diện phát triển dân chúng tri thức tố chất trên diện rộng dâng lên đảng phần đông nguyên nhân t ô i động dưới Trung Mỹ hai thực lực cơ hồ ngang nhau được đến Đại Quốc, ý thức được lẫn nhau vô tận tranh đấu, chỉ biết đem thế giới đẩy hướng địa ngục, không có h à o một mặt. l a m à a vào khoảng 20156, chưa xong còn tiếp 6. Chương 443, bước ngoặt lịch sử. Trung Mỹ hai siêu cường quốc tại đạt thành nào đó hữu hảo ước định dưới tình huống cộng đồng bắt đầu tiêu hủy lẫn nhau vũ khí hạt nhân, toàn lực duy trì thế giới các nơi vũ khí hạt nhân dự trữ h ồ n g tuyến. Từ nay bước ngoặt bắt đầu, thế giới thế cục càng thêm tốt đẹp, p h ả n phất hết t h ể đều hướng đi mỹ mãn ngày mai. Nhìn đến nơi này, Trần Uyên trong lòng rất là nghi hoặc. Dựa theo đạo lý để nói, hai lẫn nhau cạnh tranh lâu như vậy siêu cường quốc, há sẽ bởi vì cộng đồng nhận thức loại chuyện này liền dừng lại tranh chấp, mà cộng đồng vi hòa bình cố gắng. Nay cũng không phải đồng thoại thế giới, hiện thực nào có như thế đơn giản tốt đẹp sự tình. Cẩn thận tìm tòi một chút tương quan tư liệu, Trần Dương dần dần phát hiện không thích hợp địa phương, tự a h ồ mạng internet về này đoạn lịch sử đều nhận đến phong sát, chi tiết sau lưng nguyên nhân vẫn chưa viết đi ra, càng là tăng thêm Trần ư ơ n g trong lòng nghi hoặc. Bất luận kia đoạn lịch sử chân chính nguyên nhân là cái gì, nói ngắn lại, hai siêu cường quốc v ô n g tranh chấp mà d ắ t tay hợp tác sẽ buộc phát ra cái dạng gì năng lượng. t i a u tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng một màn trên thực tế cũng là như thế tại trung mỹ hai quốc kéo động dưới toàn cầu phạm tội cùng chiến tranh được đến hữu hiệu ngăn chặn tuyệt bút tài chính đầu nhập đến nghiên cứu khoa học chữa bệnh phúc lợi vệ sinh cứu trợ giúp đỡ người nghèo đẳng các phương diện do đó khiến cho ngắn ngủi 10 năm sau toàn bộ thế giới đều dĩ nhiên lâm vào kinh tế kiến thiết cao tốc phát triển tốt đẹp thời kỳ nhân loại vật chất cùng sinh hoạt chưa bao giờ có như vậy phong phú thời điểm là lấy chỉ dùng 20 năm thời gian này toàn bộ thế giới phát triển trở thành quả so dĩ vãng 100 năm tổng hòa còn muốn nhiều Đại lượng bệnh nan y bị phá được, khoa học kỹ thuật không ngừng hướng phía trước phát triển. Đến 2.045 năm thời điểm, nhân loại đã bước đầu tại trên mặt trăng thành lập một tòa thượng chú nhân khẩu 3.000 nhân căn cứ, hỏa tinh thượng 500 nhân đóng quân căn cứ. Có thể thấy được khoa học kỹ thuật phát triển cực nhanh. Nhưng mà đối với 2.050 năm thời điểm, triệt đ ể bị phá hủy. Ở trong thời đại này, được ích lợi từ sinh vật khoa học kỹ thuật phát triển, rất nhiều người còn chưa sinh ra thời điểm. n a y gen liền bị s o á t t u y ể n một lần, bảo đảm sinh ra anh nhi ở trên gen là an toàn tin cậy mà tốt đẹp. Đến trưởng thành qua đi. rất nhiều người càng là sẽ lựa chọn ở trong đại não cài vào sinh vật tâm phiến dùng làm phụ trợ chính mình học tập cùng sinh hoạt do đó được đến càng thêm cường đại học tập năng l ự c đặc biệt đến 2035 năm mặt sau thời kỳ điện tử não cùng chi giả xuất hiện càng là đối với nhân loại xã hội ảnh hưởng rất đại điện tử não danh như ý nghĩa liền là vận dụng giải phẫu tại nhân loại đại não xương sọ mặt sau cắt bỏ một khối x u n g dưới sau đó cài vào hoàn toàn phù hợp cắt bỏ bộ phận đặc thù hợp kim bên trong bao k h ỏ a đại lượng máy tính mạch điện hợp thành tâm t h i ế n cùng sinh vật tâm phiến tiến hành liên động do đó gấp 10 gấp trăm lần gia tăng nhân loại tính toán năng lực nhân loại gen lại như thế nào chọn ưu tú bản chất chưa từng thay đổi như vậy này đại não năng lực như cũ sẽ không phát sinh quá nhiều thay đổi loại này giống như ở trước kia dùng tính nhẩm hiện tại có thể dùng máy tính như vậy như trước tồn tại lùi lại thời gian cùng chân đương này gen phương diện phát sinh trên bản chất thay đổi do đó đạt được siêu cường tầm tính năng lực phi nhân loại vẫn là có phi thường lớn trên lệnh chi giả cũng là như thế một ít bởi vì sự cố tàn tật nhân loại lựa chọn đem máy móc phụ trợ an trí tại chính mình không chọn vẹn thân thể bên trên bởi vậy được đến chút bình thường nhân loại rất khó có được năng lực nguyên bản hết thảy đều rất tốt đẹp thuận lợi nhân loại xã hội sinh hoạt trước sau như một qua đi xuống có lẽ muốn không bao nhiêu năm sau nhân loại liền sẽ triệt để tiến vào vũ trụ đại khai phá thời đại nhưng mà s thinh linh xảy ra một loại tên là berser virus lấy mọi người khó có thể nhận ra ẩn ngấp tính truyền khắp toàn thế giới mọi ngóc ngách đợi đến mọi người phát hiện thời điểm thật sự là đã quá muộn một điểm loại này tên là berser tạo ra từ n virus này đặc tính thập phần cổ quái bình thường mai phục tại nhân loại trong cơ thể Lợi dụng phổ thông thiết bị rất khó kiểm nghiệm đi ra, chỉ có thời kỳ ủ bệnh vừa qua, tiến vào bùng nổ kỳ sau, liền sẽ tại ngắn ngủi thời gian bên trong suốt tiến sinh vật thể tế bào cường liệt nhanh chóng phân liệt, cũng khiến cho đột biến dẫn đại đại gia tăng, sinh ra các loại khác thường tế bào, đem một loại sinh vật nguyên bản cần mấy vạn năm thậm chí mấy ngàn vạn năm đột biến tiến hóa quá trình, c h t để nghiền chặt áp s ú c t tới ngắn ngủi vài giờ, khiến ký chủ ở trên thân thể phát sinh các loại kỳ quái trọng đại thay đổi. Nếu chỉ là như vậy, có lẽ sự tình còn không sẽ nghiêm trọng đến này một trình độ. Nhưng là BSK nguyên bản liền sẽ tại thời kỳ ủ bệnh sau tới hạn kỳ gia tăng nhân loại thể lực, đến bùng nổ kỳ qua đi, thể lực càng là giống như đột biến sau bề ngoài như vậy, căn bản liền là quái vật cấp bậc, thêm đánh mất nhân loại bản thân lý trí cùng ký ức, như vậy sẽ tạo thành bao nhiêu lớn phá hư tai nạn có thể nghĩ. Thêm BSK lây nhiễm giả cơ h ộ i là toàn nhân loại chỉnh thể, nhưng trên thực tế chỉ có tiến vào tới hạn kỳ lây nhiễm giả mới có thể bị x ư n g hô v i b s mà mỗi người thân thể điều kiện không giống nhau, tiến vào virus tới hạn kỳ cùng bùng nổ kỳ cũng là bất đồng cùng đống nhiên, đối mặt như vậy nguy hiểm cục diện. Trung Mỹ hai quốc chủ đạo Liên Hiệp Quốc cưỡng chế tại toàn cầu thông qua kiểm dịch cùng cải tạo chế độ. Kiểm dịch chế độ tức mọi người vô điều kiện nhận định kỳ thân thể máu kiểm tra, chế định cá nhân khỏe mạnh thân phận hồ sơ. Cải tạo chế độ tức đối ban đầu chỉ có thể do bản nhân sóng não nghiệm chứng điện tử não tiến hành cải tạo, gia nhập sở cả giám thị khống chế cửa sau, để trên cơ thể người bờ ép c ử vi rút bùng nổ sau, lợi cho trong khoảng thời gian ngắn khống chế hiệu quả do đó đánh g ụ c biến dị giả. Loại này tại chính mình trong đầu khai cửa sau pháp luật, để mọi người rất khó nhận nhưng đối mặt không ngừng bùng nổ biến dị g i Mọi người chỉ có thể nhận sở cả tại điện tử trong não mặt thiết lập cửa sau thực hiện. Chỉ là bờ SKV rút xuất hiện, liên biện pháp giải quyết mà nói, đã là khiến Liên Hiệp Quốc chính phủ cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng sau đó phát sinh sự tình, càng là khiến chính phủ đau đầu không thôi. Một tự xưng là g ộ t nam nhân, t r ư ớ c hết phát hiện điện tử não cải tạo qua đi trên phần cứng một lỗ hổng, do đó lợi dụng này phần cứng lỗ hổng bắt đầu thay đổi điện tử não phát ra số liệu tin tức đến mê hoặc người khác sinh ra hào giác, mượn này khống chế lên người khác lên. Như vậy một chưa bao giờ bị người khác phát hiện phần cứng lỗ hổng. Tạo thành lực phá hoại tại lúc ấy toàn bộ xã hội hình thành cự đại chấn động. Gốt này bị người cho rằng là kẻ điên nam nhân. Tại trên quảng trường thời đại xâm nhập không chế ư ớ t chừng hơn trăm người trước mặt vô số người mặt triển khai điên cuồng tự giết lẫn nhau hoạt động như vậy chấn kinh toàn thế giới. Tuy rằng liên hiệp quốc chính phủ cùng với hai quốc hợp tác thành lập sở cả nhanh chóng trào bắt đến gốt nhưng sự kiện này mang đến xã hội ảnh hưởng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không thể tiêu trừ. Huế y t sát thứ bảy sự kiện phát sinh khiến toàn thế giới dân chúng hiểu được nguyên lai bị dự vi an toàn nhất điện tử nào cũng sẽ có bất an toàn thời điểm. này chỉ có thể dùng chính mình sóng não cùng n a à nghiệm chứng luận ý, tại bị cải tạo sau cư nhiên cũng có thể bị nhân lợi dụng lỗ hổng xâm nhập, khiến dân chúng lập tức phản đối khởi chính phủ cải tạo kế hoạch lên. Không ai muốn bị người khống chế, cũng không có người sẽ tưởng b ô n g thà cho điện tử não. Giống như hiện thực địa cầu máy tính cùng di động lại như thế nào không an toàn cùng trăm ngàn chỗ hở, mọi người hiện nhiên cũng vô pháp dễ dàng bung thà cho. h u n g chi so với máy tính cùng di động, này song song thế giới mọi người đối điện tử não ỉ lại trình độ càng là cự đại, cơn có thể vài ngày không ăn, nhưng điện tử não cũng tuyệt đối không thể nửa ngày không cần. cho nên dân chúng chỉ có thể kháng nghị chính phủ cải tạo c ả i vào cửa sau kế hoạch, mà này cũng là không thể thông qua thăng cấp triệt để giải quyết lỗ hổng, chỉ cần cửa sau tồn tại, nguyên bản phong bế cùng ngoại giới không thể trực tiếp liên tiếp điện tử não, liền có thể bị sở c ả lợi dụng cửa sau tiến hành vô tuyến liên tiếp, như vậy liền tính thăng cấp tiêu trừ đệ nhất lỗ hổng, liền tự nhiên sẽ có người tìm đến cái thứ hai lỗ hổng tồn tại tiếp tục xâm nhập. Nhưng nếu là buông tha cho này kế hoạch, liền ý vị đột nhiên bùng nổ biến dị giả sở c ả sẽ rất khó dễ dàng giải quyết, hình thành lực phá hoại tựa hồ càng lớn càng cường, này nhất định là khó giải mâu thuẫn. Bất quá so sánh với B.S.K mang đến nguy h i ế p hacker xâm nhập sinh ra lực phá hoại vẫn là tiểu được quá nhiều. Liên Hiệp Quốc Đại Hội trải qua thận trọng thảo luận cùng suy xét, cuối cùng quyết định như cũ dựa theo nguyên kế hoạch thi hành toàn cầu phạm vi cải tạo kế hoạch c ấ m chế thực thi. Kháng nghị n ố i liền không dứt, c h ỉ n h trình hơn 40 n ă m nhân loại hòa bình cao tốc thời kỳ phát triển bị chung kết mất, xã hội chỉnh thể tiến vào nguy cơ từ phía trạng thái bên trong. Có khả năng nào đó chưa từng gặp mặt nhân sắt vai mà qua, đ ỗ n g nhiên liền tiến vào virus bùng nổ kỳ trở thành biến dị giả, cũng có khả năng phía trước còn hảo hảo một người. đột nhiên lại bị hacker khủng bố tổ chức xâm nhập không chế, thêm sở cạ tàn khốc chấn áp bắt tiến vào tới hạn kỳ bệnh nhân, lấy 2.050 năm làm cơ sở điểm, toàn bộ xã hội đều biến thành hoảng loạn trạng thái trong. Chính là ở như vậy phức tạp bối cảnh dưới, một lấy bsc tới hạn kỳ nhân viên tạo thành phản đối tổ chức thành lập, chuyên môn đối kháng Liên Hiệp Quốc cùng sở cạ chính sách tàn bạo hành vi, chưa để phản đối điện tử não cải tạo kế hoạch, mà còn phi thường nhằm vào nào đó hacker khủng bố tổ chức. đương nhiên, tại Liên Hiệp Quốc cùng s ợ cạ xem ra loại này lấy bsc tới hạn kỳ nhân viên vì chủ thể phản đối tổ chức. bản thân cùng kia vài h a c k cơ không sai biệt lắm đều là chút tất yếu tiêu diệt bắt khủng bố phân tử nguyên lai like là như vậy sáu cho nên mới đem ta coi là thành là b s c sao t r ầ n đương thở dài một tiếng hiểu được cái gọi là b s c cùng sợ cả đến cùng là cái gì ngọn ý tuy nói mọi người trong cơ thể đều mai phục b s c virus nhưng thời kỳ ở bệnh nhân loại cùng người bình thường không khác có lẽ vài thập niên đều sẽ không bùng nổ cho nên chỉ có tiến vào tới hạn kỳ nhân mới có thể bị sợ cả cho rằng là b s c mang theo giả lúc ấy Trần Lương tại rổ t ỏ máy bay vận tải mặt trên đối kia vài cái sở cả võ trang nhân viên nay khủng bố lực lượng cùng tốc độ tự nhiên sẽ không là thường nhân có thể có đủ bị cho rằng là BSK cũng là đương nhiên sự tình chỉ là hiện tại trọng yếu không phải điều này dựa theo mạng internet ghi lại BSK vi rút trước hết là thông qua không khí truyền b á hắn hiện tại bị vây ở này địa phương hay không sẽ s u Đinh ố c t r ư ở n g Quan Đinh ố c t r ư ở n g Quan 6. nghĩ đến này dạng khả năng tính dù là Trần Lương lại như thế nào chấn định giờ phút này cũng vô pháp lãnh tính bằng quan nhanh chóng muốn đem tay phải đánh thức làm sao Tay phải không có tiến vào thâm trình tự giấc ngủ, rất nhanh bị Trần ư ơ n g đánh thức lại đây. Sự tình có chút p h i ề n phái. Trần ư ơ n g cười khổ đem sự tình nguyên do giải thích cấp tay phải. 6. Vài phút sau, Đại Khái lý giải sự tình trước sau nguyên nhân tay phải. Ngược lại là thực không cho là đúng yên tâm của n g ư ờ i n ạ cùng n ạ cùng bình thường nhân loại có vượt qua 3% bất động, đại bộ phận n h ằ m vào nhân loại virus, căn bản không thể tác dụng ở n g ư ờ i tự thân. Chương 444, ý tưởng cùng kế hoạch. Đúng không? Trần ư ơ n g hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đối với hắn không có hiệu quả vậy là tốt rồi. Bất quá lại nói, nhìn này đoạn lịch sử sau, Trần Dương trong đầu hiện lên nghi vấn cũng càng ngày càng nhiều. Tỷ như này BSK vì rút l a i lịch thập phần c ủ a quái, vì cái gì sẽ không hề có dấu hiệu đột nhiên toát ra đến. Còn có kia tòa địa hạ căn cứ sở phong bế hình người bê tông đá tảng, loại này chưa biết sinh mệnh thể, thoạt nhìn kia vài sở cả cũng không phải không biết bộ dáng, tương phản rất rõ ràng này nhân hình bê tông đá tảng nguy h i ế p Còn có kia lịch sử b ấ t mặt, Trung Quốc và Mỹ quốc vì sao sẽ như vậy dễ dàng giải hòa bương tranh chấp? Này mấy nghi vấn đều là Trần Dương siêu biến toàn bộ internet, đều không thể tìm đến chân chính hợp lý đáp án. c i a vải lấy cơ thức đáp án có lẽ có thể lừa gạt này mấy vẫn bị tẩy não dân chúng, nhưng mà từ mặt khác thế giới tới được Trần ư ơ n g lấy người đứng xem thân phận lại rất dễ dàng phát hiện loại này trên lịch sử mâu thuẫn. Cậu thêm hắn lại thâm sâu nhập tiếp xúc qua khó có thể tin tưởng nhất hình người bê tông đá tảng, khiến cho Trần ư ơ n g cho rằng sở cạn hoặc là trung mỹ cao tầng, nhất định có cái gì đó vẫn che giấu toàn bộ thế giới hám trong, bao gồm giải hòa chân chính nguyên nhân, cùng với bờ S K virus lai lịch cùng hình người bê tông đá tảng. Tuy rằng đối với này những khó hiểu vấn đề thực cảm thấy hứng thú. nhưng quả nhiên trọng yếu nhất vẫn là nơi này kỹ thuật viễn siêu hiện thực thế giới ít nhất hơn 100 năm kỹ thuật chính tự là trung mỹ hai siêu cường quốc toàn lực hợp tác 40 n ă m kết quả nếu là có thể hấp thu nơi này công nghệ cao đối chân ư ơ n g tại hiện thực thế giới giúp dứt khoát không giống bình thường thực không sai chỉ riêng là giờ phút này từ công khai mạng internet bên trên chân ư ơ n g liền đã siêu tầm đến một ít hiện thực thế giới còn khó lấy phá được kỹ thuật cùng với đối với tương lai khoa học kỹ thuật phát triển trọng đại phương hướng kim đồng hồ tỷ như phá được bệnh ung thư mấu chốt điểm ở nơi nào chữa khỏi bệnh ẽ e sơ trọng yếu con đường là cái gì lợi đã vân vân liên tính là không thể lý giải thâm nhập giải đến nào đó dược vật chế tạo công nghệ nhưng biết đi tới phương hướng sau thế tất sẽ khiến Ender dẹt thiếu đi rất nhiều đường vòng tiết kiệm đại lượng quý giá thời gian cùng tinh lực như vậy lần này chủ yếu vẫn là tìm kiếm cơ hội sau Trần u ư ơ n đem đầu từ tin tức phần cuối thượng nâng lên đến c h ầ m n g â m một chút cũng không đi để ý tới dưới đất nằm ngất đi tên kia thầy thuốc trực tiếp đi ra này tầng hầm ngầm cá nhân phòng khám bên ngoài ngõ nhỏ trên ngã tư đường Phồn a đám người lui tới tại đây Phồn Vinh Hương Thịnh chợ đen bên trong có quá nhiều thứ có thể mua được cho nên Trần ư ơ n g tuyệt không lo lắng kia vài kỹ thuật nơi phát ra vấn đề, chỉ cần tìm đến một thích hợp nhân tuyển, kia vài sở muốn kỹ thuật tự nhiên mà vậy liền có thể được đến tay. Về phần thích hợp nhân tuyển, cùng với từ nơi nào tìm đến tiền, Trần ư ơ n g trong lòng ngược lại là có mấy cái ý tưởng. hợp pháp kiếm tiền phương pháp khẳng định không thích hợp Trần ư ơ n g đến làm, nhưng hắn cũng không tất yếu đi tuân thủ thế giới này quy tắc, nếu không phải trong thế giới hiện thực bận tâm e n z cộng thêm hoàn thành tay phải kế hoạch cũng không phải có thể làm bừa mới có thể làm được, vàng không Trần Nương sớm lấy tối đơn giản thô bạo thủ đoạn đi hoàn thành kế hoạch, đơn giản trực tiếp. có đôi khi có thể sánh bằng tiền uy lực còn muốn đầy đủ. Gì? đi ở đám người bên trong t r ầ n đường như có đâm chiêu vừa quay đầu lại vừa v ặ n thấy đám người xa xa một danh áo quần lố lăng nữ tính đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng cả người bạo tán vỡ ra giống như ưu ở trong cơ thể không chịu hạn chế t ậ t tốc mọc thêm như vậy chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian liền từ một nữ nhân bình thường thoát thai h o á n cốt chợt biến thành một chỉ hoàn toàn cùng nhân loại x ư n g không hơn quan hệ quái vật không có lẽ kia còn bảo chỉ đại khái bộ dáng đầu coi như là cùng nhân loại có chút liên hệ xấu nhưng là hạ thân trên diện rộng dị biến. Hoàn toàn không có hình dung từ có thể thay thế hình dung. c ư n g r ắ n muốn giải thích mà nói, Trần ư ơ n g cho rằng cùng một bãi mấp máy đỏ như máu u không sai biệt lắm. A 5 sợ hãi cùng hoảng sợ tại nháy mắt xâm nhập đám người trong lòng hiện trường một mảnh hỗn loạn. Mỗi người theo bản năng muốn trốn thoát hiện trường, nhưng lại quên, n à y ngõ nhỏ bên trên ngã tư đường nhân số đâu chỉ hơn một ngàn, nhanh như vậy không quan tâm hướng phía trước buu chạy, dẫn phát hoảng loạn lập tức xuất hiện dẫm lên sự cố. Còn chưa bị mất đi nhân loại ý thức quái vật giết chết, trước hết tang mệnh tại chính mình đồng bạn dưới chân cũng là đáng buồn cực kỳ. này chính là BSC tới hạn kỳ đột phá đến bùng nổ kỳ sao? thật đúng là thập phần ghê tởm a! Tay phải ký sinh thất bại qua đi kết quả, n à y bộ dạng thuật nhìn cũng không như vậy thê thảm vô cùng. Trần Dương chật chật lấy làm kỳ, né tránh kinh hãi c h e n lớn tới được đám người, đứng ở ngã tư đường một bên vẫn chưa giống như đám người như vậy chạy trốn. thật sự là không hề nghĩ đến sẽ như vậy sao? Trần Dương mới từ mạng internet đại khái lý giải đến BSC bệnh nhân tới hạn kỳ cùng với bùng nổ kỳ, lại không có đoán trước đến chỉ là một lát thời gian, liền tại chính mình bên cạnh xuất hiện một ví dụ. như vậy hảo ví dụ. Trần ư ơ n g lại như thế nào sẽ buông tay quan sát cơ hội, đơn giản cất bước rời đi đâu? Đương nhiên là tính hạ tâm đến cẩn thận quan sát. Giống mạng internet tư liệu theo như lời B.S.C bệnh nhân một khi từ tới hạn kỳ tiến vào không chịu không chế bùng nổ kỳ sau, nhân loại tình cảm cùng ký ức đều sẽ tùy theo yên diện. Ngược lại đại chi là vô tận sát lục cuồng bạo cảm xúc sẽ đem chung quanh hết thảy có thể di động sinh mệnh thể coi là tất yếu phá hủy đối tượng, căn bản không có cứu vãn đường sống. Lúc này xem ra này mạng internet sở trình bày tư liệu thật đúng là không sai, độ biến thành như vậy không có nhân hình quái vật. Tệ hống thanh trung điên cuồng hướng về trung quanh đám người triển khai s á t l ụ n nhanh chóng kéo lên thể lực cùng lực lượng, khiến này chỉ bánh chướng đến hơn 3 mét cao đ i o thịt quái vật. Lực lượng đại k i n h người bắt lấy vài người trực tiếp hướng trong miệng n h ế c cắn, nhân thể lập tức bị cắn sẽ làm hai đoạn, đại p h i ế n máu cùng nội tạng chảy xuôi xuống dưới. Trong khoảnh khắc liền khiến vừa rồi còn náo nhiệt phi phẳng ngã tư đường, biến thành địa ngục cảnh tượng. Lực lượng cũng không tệ lắm, nhìn t r ằ m c h ằ m k i a chỉ giống như máy đuổi đất quái vật, ầ n ư ơ n g bỗng nhiên đối với này cái gọi là b s v rút sinh ra hào kỳ, cũng có thận trọng cảnh giới. Tuy nói chính mình là không sợ bị lây nhiễm, nhưng nếu không cẩn thận đem nó mang về thu dụng mất đi hiệu lực, này đối hiện thực địa cầu đến nói liền là một không thể phòng ngự tai nạn. Không giống thời đại này có như vậy cao độ tập trung xã hội thể chế, hiện thực thế giới khả năng không chịu nổi phá vỡ. Là mà mới tự nhiên mà sinh nghiên cứu tâm tính, lại bị Trần Dương chính mình áp chế đi xuống, không chuẩn bị tại không có tiến thêm một bước tư liệu dưới tình huống đi chơi hỏa. Ân. Trần Dương ánh mắt vừa động, dĩ nhiên thấy Nhất Toa nhanh chóng xoay tròn dòng khí xuyên qua đám người, tại ngay lập tức chi tế đoạn thời gian bên trong, một chút bắn vào kia quái vật đầu trong. Tiếp theo giây, dị biến thành vài quả bóng rổ lớn nhỏ đầu, cùng bị thiết truy đập nát dưa hấu không có gì phân biệt. Hồng bạch bao gồm thái cuốt nổ bắn ra mở ra, quanh mình ngã tư đường bị như vậy đỏ trắng ó c đồ đầy đất. t h ẳ n g đến lúc này, nặng nề g h tiếng súng mới xa xa truyền đến. Này súng cùng viên đạn tuyệt không đơn giản, tốc độ cực nhanh, liên trần ư ơ n g cũng cơ hồ không có phản ứng lại đây, chỉ có thể nhìn trộm ngắm đến xoay tròn dòng khí, nhưng trong đầu tư duy như cũng bị vây ở nháy mắt đỉnh trệ trạng thái. Nếu là không mở ra đại não siêu tần, chỉ sợ hắn t r ợ t đối mặt này phát, cũng sẽ có tương đối lớn nguy hiểm tồn tại. so phổ thông điện từ u ố n g trường còn cường đại hơn nhiều như vậy uy lực, p h ò n g trường cũng là không thể dễ dàng di động trọng hình điện từ thư kích x u ố n g trường. Trần Dương ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhận thấy được này ngõ nhỏ ngã tư đường c h ố c u ố i kia tỏa dễ khiến người khác chú ý địa hạ nhà cao tầng mặt trên, một người chậm rãi từ đứng lên. Ba tầng lâu độ cao, trên mặt đất tự nhiên là tính không được cái gì độ cao, khả tại đây hẹp hỏi địa hạ thành thị nội là có thể nói là trên cao nhìn xuống kiến trúc, từ nơi nào phối hợp n g m cụ liền có thể bao trùm cơ hồ toàn bộ hắc thị, coi như là tìm đến thích hợp nhân t u y ể n sáu. Không nói hai lời. đám người kinh hoàng còn chưa biến mất, Trần ư ơ n g t r ư ớ c hướng về kia tòa kiến trúc đi. Các vị, t h ỉ n h bảo trì lãnh tĩnh, chúng ta đã khống chế thế cục, không có nguy hiểm xấu. Lại lặp lại một lần, t h ỉ n h lập tức bảo trì im lặng, đã giải trừ n u y h i ế p t h ỉ n h các vị tỉnh táo lại 6. Trung quanh các nơi truyền đến r a đ i ô thanh âm, khiến kinh hại đám người dần dần tỉnh táo lại, cũng không lại tiếp tục trung quanh chạy trốn. Rất nhiều người tỉnh táo lại sau, lại dường như không có việc gì triển khai giao dịch. Hiện nhiên đối v ừ a rồi cái loại này sự t ỉ n h có điểm thói quen. Thời đại này chính là như vậy, mỗi người đều là u y h i ế p tồn tại, giữa người với người cho nhau tín nhiệm. sớm bị vứt bỏ không còn một mảnh. Ai cũng không thể khẳng định chính mình bên cạnh thân nhân, hay không sẽ tiếp theo dây liền biến thành như vậy lục thân không nhận quái vật. Cho nên cứ việc đại đa số nhân không thích chính phủ thực hiện, nhưng trên thực tế này cũng là tốt nhất thực hiện, dân chúng không có lựa chọn nào khác. Huống chi có thể đi đến nơi này h á t thị nhân, trên bản chất liền không là cái gì an phận thủ thường thành thật công dân, mua trí h u y t tể, giao dịch quân hỏa vũ khí, hạn chế mã nhân chỗ nào cũng có. Nếu là trên mặt đất làm ra loại chuyện này, nhẹ thì gặp phải mấy năm ngục giam sinh hoạt, nặng thì khả năng bị phán tử hình. Huyết sát thứ ả sau. Tử hình cũng không phải không có khả năng sự t ì n h dù sao tử vong đã trở thành rất nhiều nhân sinh sống một bộ phận, chết lặng như vậy sinh hoạt đi xuống, có một ngày qua một ngày, liền như vậy sống sót. Trần ư ơ n g không phải thế giới này nguyên trụ dân, mới lười đi để ý tới nơi này nhân bi thảm sinh hoạt, hắn thẩm nghĩ tìm đến thu thập nơi này quân hỏa vũ khí tư liệu, đại lượng sinh vật chữa bệnh kỹ thuật đợi này dư công nghệ cao kỹ thuật cao tư liệu, hoặc là thành phẩm quân hỏa vũ khí cũng không sai. Về phần dân bản s ứ sống hay chết, Trần ư ơ n g liên ẽ n đỡ d ẹ sự t ì n h đều bận rộn không lại đây, lại nơi nào có năng lực đi quản nơi này sự tỉnh. được đến chính mình muốn tư liệu cùng với khả năng mà nói đem nơi này biến thành giao dịch địa khu thành lập một trưởng kỳ hợp tác đồng bọn nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước tiết kiệm đại lượng thời gian trung quy liền giống như đem hiện đại chiến cơ tư liệu giao cho đệ nhị thế chiến nước kia cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn liền có thể phục chế đi ra vô luận là hợp kim tinh luyện kim loại vẫn là linh kiện bộ phận độ chính xác cùng chế tạo mạch điện hợp thành cùng tinh vi cvu đẳng nhiều phương diện đều không là nhất thời có thể hoàn thành hấp thu nhào đi ra như vậy còn không bằng trước đem thành phẩm trực tiếp lấy đến sử dụng liền càng thêm phương tiện. xem ra kế hoạch còn phải có chút thay đổi đi vài chục bước đường đại não vận chuyển tốc độ bay nhanh trở đường dĩ nhiên nghĩ tới nhiều loại lớn nhất hóa ích lợi nhu cầu chưa xong còn tiếp chương 445, hợp tác một từ bên này đến ngõ nhỏ đường chỗ cuối cự l li y cũng liền vài trăm mét mà thôi thẳng tắp trên một con đường khôi phục bình tĩnh tới được mọi người đối với lẫn nhau cự l y kéo xa một điểm trên mặt đất được ích lợi từ sở c a đại quy mô theo dõi cùng với chính phủ cưỡng chế chấp hành kiểm dịch chế độ dẫn đến kiểm nghiệm đến có người tiến vào tới h ạ kỳ liền sẽ bị vô điều kiện cách ly ra cho nên đối mặt đại bộ phận nhân đều là an toàn tin cậy, mà tại đây tòa chợ đen bên trong có thể đi đến nơi này nhân thân phận đều không là như vậy sạch sẽ, thân thể tiến vào tới hạn kỳ t r á n h né chính phủ kiểm dịch chỗ nào cũng có, ai cũng không biết n g a y sau đó bên cạnh người là không phải sẽ biến vi như vậy quái vật. Bảo trì đối bên cạnh nhân cảnh giác là tại nơi này hoạt động trọng yếu chuẩn mực, tựa như vừa rồi phát sinh kia như vậy, q u y ê n điểm này nhân thế tất sẽ vì này trả giá thảm thống đại giới. xuyên qua đám người đi đến ngõ nhỏ đường c h ố cuối, nhìn này tòa t h ấ p bé chỉ có ba tầng kiến trúc, chân ư ơ n g còn chưa chân chính tới gần. liền nhìn đến canh dự ở cổng hai danh hạng nặng võ trang nhân viên, mặc cầm tay xương ngoài trang giáp, dưới chân bắn ngồi một chỉ nửa mét độ cao máy móc cẩu, lập tức đem tầm mắt di động đến trần lương trên người. Ú, là trùng hợp sáu, vẫn là vừa rồi đắc tội là cái gì khó lường nhân. một số lớn cùng loại võ trang nhân viên từ vật kiến trúc chung nối đuôi nhau mà ra, mau l ẹ gạt ra đám người chung quanh, thoáng chốc vây quanh trần đ ư ơ n g đem h ọ n g súng toàn bộ nhắm ngay hắn. càng chớ nói điện tử đỏ mắt quang t r n lóe, từ mặt đất đứng lên máy móc cẩu, trên lưng răng rắc một chút, lộ ra hai căn n g súng, đường kính ít nhất vượt qua 24 l ạ i m giống như tử thần ánh mắt dường như chốc lát nhắm ngay trần nương đầu. l i ê n tại này mấy võ trang nhân viên vây quanh trần nương sau, vật kiến trúc cổng lớn xuất hiện mấy người trên cao nhìn xuống nhìn thẳng bị vây trụ trần nương, có thể khiến trần nương phát ra như vậy cảm thán ngữ khí. liền ở chỗ này năm người bên trong tên kia dáng người khôi ngô nam tử chính là lúc trước bị hắn uy hiếp lưu khắc, nguyên lai like là nơi này địa đầu xà sao? kia lúc ấy liền không nên thả hắn đi đâu. trần nương trong lòng sinh ra một chút tiên đ i chính là hắn, đứng ở mặt trên lưu khắc vừa nhìn thấy trần nương thân ảnh diện mạo, nhất thời thần sắc đại biến. chính là người này, v i v i lưu khắc, ngươi sẽ không là nhận sai người đi. người này thấy thế nào đều nhìn không ra có cái gì lợi hại a. ôm hai tay đầu chọc nam tử, dáng người cũng liền thoáng kém cỏi một bên lưu khắc, thế nhưng trên mặt cự đại vết sẹo theo nói chuyện chi gian nhất phù vừa động, thoạt nhìn có thể sánh bằng bên cạnh lưu khắc dọa người nhiều. ẩn, đừng chủ quan, người này chính là đem hỏa hồ kích thương nhân. lưu khắc không có so đo đầu chọc nam tử ngữ khí, ngược lại khẩn trương nhắc nhở hắn. thoạt nhìn lúc trước trần lương biểu hiện thật sự là tại hắn trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết, ngoài ý muốn nhìn lưu khắc lén nhìn. đầu chọc nam tử ả minh bạch người này nhưng cho tới nay không có như vậy hảo nói chuyện thời điểm nếu là lấy loại thái độ này đến nói chuyện liên tuyết minh quả thật không có nói đùa so sánh với lưu k h ắ c cùng ả hai người đối thoại đứng ở năm người trung gian vị kia nam tử nhất nói không nói từ xuất t r ư ớ n g liền thủy c h u n g vẫn duy trì trầm mặc thái độ chỉ là dùng một đôi đỏ tươi con n g ư ờ i lạnh nhạt nhìn thoáng qua r h ở lương lập tức liền đem tầm mắt rời đi cũng không biết suy nghĩ cái gì nếu chính là hắn mà nói kia liền đem hắn bắt lại đi có thể dễ dàng đánh bại hòa hồ ta xem hắn hẳn là sợ c ả bí mật nghiên phát ra đến đạn phạt đặc kiển đội thành viên 6 nghe nói này chi thần bí ạ n p h ạ đặc k i ệ n đội nhưng là tại Nam Mỹ cho chúng ta tạo thành tổn thất không nhỏ. t â n Đông kinh thị còn chưa thấy qua ạ n p h ạ đặc k i ể n đội đâu. Mặt k h á c một danh mập mạp, liếm liếm môi biên, trên người mặc màu đen bó sát người chiến đấu phục, đem hắn k i a t r ò n chính bụng lộ rõ. Thoạt nhìn có chút công kền, nhưng mà hắn thốt ra lời này hoàn, quanh thân võ trang nhân viên lập tức đ ộ c lên, ấn xuống có súng bắn ra đến cũng không phải là điện tử thôi động kim chúc viên đạn, mà là nhất bắn ra đến liền bùng nổ mở ra đại v õ n g Phô thiên cái địa hướng tới trần ương trên đầu bao phủ ư ớ i đến, nay xuống ống tốc độ khả đẳng cực nhanh. liên tục mười mấy người nổ súng bắn qua đi trải ra đại v õ n g trực tiếp đem toàn bộ vây bắt đất chống bao trùm xuống dưới mặc cho Trần ư ơ n g như thế nào na gì tránh né đều ở này đó đại vong bao trùm dưới đáng tiếc 6. Trần ư ơ n g tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh liền tại kia vài võ trang nhân viên nhận được mệnh lệnh thời điểm trên cánh tay cơ nhục tác động ngón tay chuẩn bị bóp cò x u ố n g lúc Trần ư ơ n g đã minh bạch này mười mấy người bắn phương vị đối với hiện tại Trần ư ơ n g mà nói chỉ cần là nhân loại như vậy bất luận cầm trong tay cỡ nào lợi hại vũ khí trên cơ bản đều xem như không hề có u y h i ế p bởi vì tại bọn họ chuẩn bị hành động thời điểm, mặc kệ là ánh mắt bại lộ đi ra cảm xúc, vẫn là mặt bộ cơ nhục, thậm chí toàn thân cơ nhục tác động, đều đủ để khiến cho Trần ư ơ n g tiên phát chế nhân. h u n g chi lấy Trần ư ơ n g tư duy tốc độ cùng hành động tốc độ, từ trên bản chất đến nói, kia liền không phải cùng thường nhân một thứ nguyên t ồ n tại. So sánh với phổ thông võ trang nhân viên sở mang đến uy hiếp độ, còn không bằng kia vải không hề có dấu hiệu người máy, ít nhất đối mặt kia v à i người máy thời điểm, Trần ư ơ n g được tùy thời cam đoan chính mình không ở chúng nó h ọ n g súng ngắm chuẩn trong phạm vi. Trần ư ơ n g này một động, vẫn là kia vải võ trang nhân viên vừa lúc bóp có súng. mà đứng ở trên bậc thang sáu người, lại ít nhất có 3 người sắc mặt sinh ra biến hóa, lập tức làm ra phản ứng. đối, chính là tại võ trang nhân viên mới nhận được mệnh lệnh b ó t có súng, kia lúc trước hạ lệnh mập mạp liền hướng phía trước khóa động, một quyền hướng phía trước đánh, đánh ra, mà đứng ở bên cạnh một nam một nữ, tất tật tốc lui về phía sau bước, chỉ có kia lưu khắc cùng hạn hai người căn bản chưa phản ứng lại đây, tại bọn họ ánh mắt thế giới chung, còn vừa nhìn đại vong ở không trung bạo tán bao trùm đi xuống, nơi nào nhận thấy được trần ư ơ n g đã ngang qua lại đây, cách hòa hoa vang khắp nơi, mập mạp v n h đánh ra quyền đầu. trực tiếp từ mang hắc bì bao tay quyền mặt bắt đầu, từng tầng băng giải bạo tán mở ra, hóa thành vô số mảnh vỡ linh kiện cùng kim trúc, lấy một loại mặt quạt góc độ vô quy tắc tàng ra, dễ như trở bàn tay biến thành kim trúc rắc rưởi. Thế nhưng liên một giây cũng không kiên trì đến. Thét lớn một tiếng, một đấm xuất ra đi không chỉ không có đánh lui địch nhân, còn ngay cả chính mình cao cấp t ợ c ờ s 4 5 0 0 chi giả đều bị nhất cử phá hủy, như thế cường đại lực lượng khó có thể thoải mái r ơ xuống, mập mạp cướp bộ liên tục lui về phía sau, tốt nhất thậm chí một mông lăn ngã xuống đất. Ân, cư nhiên ngăn cản đến đây. trần ư ơ n g tùy ý đứng ở trong đại sảnh nhìn đổ ở trên mặt đất mập mạp cùng với đầy đất thoát phá linh kiện đối m ạ n g internet theo như lời máy móc chi giả hứng thú đại tăng nay ngọn ý nếu là ứng dụng đến ender g n h â n viên bảo vệ mặt trên hoặc là ender g lực lượng quân sự bên trong lúc này mang đến bao nhiêu lớn tăng lên chỉ sợ tương lai siêu cấp kỹ thuật số tác chiến đơn binh liền sẽ nhanh chóng thực hiện người sáu thằng đến lúc này đứng ở bên ngoài cũng không lui lại lưu k h ắ c cùng ản mới hoảng sợ quay đầu nhìn bỗng nhiên đổ ở trên mặt đất mập mạp cùng mạc danh kỳ r i ợ u liền đứng ở trong đại sảnh trần ư ơ n g n h ì n không được thất thanh tiêu lên đối với lưu k h ắ c cùng h ạ n trần ư ơ n g không có bao nhiêu lớn để ý, này năm người bên trong chỉ có kia một nam một nữ mới là khiến trần ư ơ n g lực chú ý bị hấp dẫn qua đi đối tượng. kia nam nhân liền không cần nhiều lời, riêng là liếc nhìn nhìn quét qua đi, trần ư ơ n g liền từ thân thể hắn kết cấu cùng c ớ c bộ di động đại khái thăm dò rõ ràng nam tử thân thể tố chất, tuy nói thuật nhìn thân cao chỉ có một m 7 tà hưu, xa kém hơn còn lại ba nam nhân, bao gồm cái kia m ậ p mạc, nhưng này thân thể tố chất cư nhiên xa tại bọn họ bên trên, giống như một t ò a sắp bùng nổ núi lửa, b ề ngoài nhìn như bình tĩnh. trên thực tế tùy thời đều bị vây ở một loại bùng nổ trạng thái. Trần u ư ơ n trực tiếp cho hắn hạ một kết luận, tiếp cận bùng nổ kỳ tới hạng kỳ, sớm hay muộn muốn tử, hơn nữa trên thời gian khẳng định không xa. n à y chính là một sắp chết nhân, Trần ư ơ n n tầm mắt ngược lại di động đến kia nữ nhân trên người. n à y nữ nhân tuấn mạo, tại Trần ư ơ n n sở nộ gặp qua nữ nhân t r ồ n g cũng có thể thoải mái xếp vào tiền bài danh, thật sự là một hiếm có xinh đẹp mỹ nữ. nhưng mà tối hấp dẫn nhân ánh mắt đặc điểm, vẫn là ở chỗ này nữ nhân dáng người phi thường cân x ứ n g đặc biệt kia song thon dài đ u i đẹp, tại màu đen đơn binh chiến đấu phục trói b ụ n dưới, càng là thon dài cao ngất. không hề có một điểm trói buộc dư thừa địa phương. này mới rõ ràng tiến vào tới hạn kỳ bờ s c lấy n h i m giả lý trí còn chưa đánh mất, lại bởi vì cá nhân bất đồng có đủ lớn nhỏ không đồng nhất siêu nhân lực lượng, nếu là phối hợp vũ khí sử dụng này phát huy uy lực nói không chừng còn có thể đối Trần ư ơ n g tạo thành điểm vi u y h i ế p cho nên này nữ nhân hai chân chi gian bao đựng súng kia tối đen không ánh sáng thương đem khiến Trần ư ơ n g tầm mắt nhiều dừng lại như vậy một chút. n g ư ờ i đến cùng là loại người nào? đối với mập mạm phỏng đoán, nữ nhân cũng không như thế nào đồng tình, hai tay đặt ở đ u i bên ngoài bao đựng súng bên trên, cảnh giác nhìn chăm chú vào Trần ư y n g Thanh âm mang theo thành tục nữ nhân ý nhị. Chờ một chút, ta không có địch ý Trần Dương tay trái vươn ra, tỏ vẻ chính mình không có cái gì lý. ư c đây là không có lý. Nhìn thoáng qua r y r ủ a t ừ mặt đất bò lên mập mạp, nữ nhân thanh âm phát lệnh. Đương nhiên không có lý. Đối mặt từ bên ngoài xông vào đến võ trang nhân viên cùng máy móc cầu, Trần Dương như cũ khí định tần nhàn, không hề có kích động nếu là ta có địch ý mà nói xấu. Nói tới đây, Trần Dương nhẹ nhàng bơ c ơ nhìn thoáng qua mập mạp các ngươi về sau cũng chỉ có thể hoài niệm hắn. Rõ ràng là thực bình thản lời nói. giống như cùng bằng hữu nói chuyện p h i ế m d ư ờ n g như ngựa khí bình tĩnh ánh mắt thậm chí nhìn không ra một chút ý h nhưng chính là như vậy phổ thông lợi vừa nói đi ra kia mập mạp lông tơ tạc lên p h ả n phất bị tử thần theo dõi như vậy nhẫn m ạ i không trụ lui về phía sau một bước ta mặc kệ ngươi là người nào thế nhưng ta liền hỏi ngươi một câu phía trước hỏa hồ bị đánh thành trọng thương là ngươi làm nữ nhân một tay dựng thẳng lên ngăn lại phần đông võ trang nhân viên vây bắt động tác mắt lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m trần lương có thể ở thành thị địa hạ kiến tạo như vậy một hắc thị còn có thể có đủ đối với này địa phương quản hạt quyền trần lương vì hoàn thành kế hoạch của chính mình cũng không nghĩ tới vu đắp tội này địa đầu xa trầm ngâm nói đầu tiên ta được thuyết minh một điểm phía trước kích thương các ngươi người là ta hạ chút nặng tay nhưng cũng là các ngươi nhân trước hết đ ộ u thủ ta chỉ là xuất phát từ tự vệ tự vệ một bên lưu khắc mồ hôi lạnh chảy ròng tùy ý một bàn tay thiếu chút nữa đem hỏa hồ đánh chết này cũng gọi tự vệ chưa xong còn tiếp chương 446, hợp tác h a tự vệ nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói sự tình trải qua ta cũng đại khái lý giải nhưng mặc kệ như thế nào đích xác là người đ ã thương chúng ta nhân ngươi lại như thế nào chứng minh chính mình không phải sợ cả bên k i ê nhân rất đơn giản, bởi vì ta tại sợ cả bên kia cũng là bị truy nã đối tượng, cho nên sáu. Trần ư ơ n n mở ra hai tay, khẽ cười nói ta cũng là đến tìm kiếm hợp tác. Ngươi tìm chúng ta tìm kiếm hợp tác. Nữ nhân phảng phất nghe thấy được cái gì c h ê cười như vậy, ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta hợp tác? Chúng ta hiện tại ngay cả ngươi thân phận tin tức một mực không biết, ngươi còn đả thương chúng ta trọng yếu nhân sĩ, liền tưởng cùng chúng ta hợp tác. Ta đã nói, đây đều là hiểu lầm. Ngươi tưởng rằng các vị đều là ánh mắt rộng lớn nhân, không nghĩ tới lại như vậy tính toán chi ly. Trần Uyên thở dài nói xem ra là ta nhìn lầm người. có thể vẫn đứng ở cùng sở cạ đấu tranh tuyến đầu tổ chức chiến tuyến tổ chức cũng bất quá như thế. liền là nói nói chi gian, c h ờ n đương trong lòng phỏng đoán cũng càng ngày càng nặng. liên tưởng đến lúc trước bọn họ đối thoại một loại, cơ hồ có thể khẳng định này liền là phát triển tại sở cạ đấu tranh tuyến đầu chiến tuyến tổ chức, cũng là bị liên hiệp quốc phán định vi đại nhất cấp khủng bố tổ chức đoàn thể. lại nói tiếp, bị liên hiệp quốc cho rằng như vậy trọng yếu khủng bố tổ chức, t ư nhiên có thể ở này tân đông kinh thị địa để dưới chợ đen bên trong tự do phát triển, còn chưa bị tiến hành đả kích phá hủy, có thể thấy được này chiến tuyến tổ chức này hoạt động năng lực có bao nhiêu đại. Tựa hồ đối với Trần ư ơ n g biết chính mình đám người thân phận cũng không cảm giác kỳ quái, có thể như vậy tìm tới cự nhân, lại như thế nào có thể không biết chính mình đám người thân phận? Đáng tiếc tuy rằng bình thường suy luận quả thật là như vậy, nhưng mà nữ nhân cũng tuyệt đối không thể tưởng đ ư ợ c Trần ư ơ n g căn bản không phải theo lẽ thường đến độ chi, từ điểm thứ nhất thượng liền toàn bộ đã đoán sai. đ ộ n g thủ, đúng lúc này vẫn chưa mở miệng kia nam nhân, bị Trần ư ơ n g cho rằng là tiến vào tới hạn kỳ 90% t r ê n đây nam tử, đông nhiên lạnh nhạt mở miệng nói chuyện, xem dạng này, giống như giết một người cũng không tính cái gì. mà đối với Thủy Trung cùng sợ cả đối n g h ị c h khủng bố tổ chức. Những năm gần đây người nào không có giết qua, tuyệt đối không có bất cứ nhân tử nương tay địa phương. Nam tử mệnh lệnh một chút, nữ nhân cũng không phản đối. Đàm phán thế cục nhất thời phá vỡ. Trần ư ơ n n có chút thở dài, ngẫm lại cũng phải, nếu một không rõ thân phận giả đột nhiên đả thương ẽ nở d n h â n sau đó xâm nhập Đại môn tiến vào một ngụm nói không có ý. Một ngụm nói là đến hợp tác, đều không dùng hướng Trần ư ơ n n này lão bản báo cáo, thầm l ã n g bọn họ khẳng định là đánh trước đoạn hai điều chân chó, lại đến tiến hành khảo vấn. Trên thế giới này liền có không ở loại này hình thức cục diện dưới. còn có thể ổn thỏa thân mật tiến hành hợp tác đàm phán, không cần một lời không hợp, từ bắt đầu đối phương liền khẳng định chỉ biết chế phục cùng giết chết chính mình. nay thanh động thủ hai chữ bính ra, mọi người đang muốn theo mệnh lệnh hạ đ ạ t công kích, nhưng mà nên bót cò súng còn chưa b ó p cò súng, nên ra tay còn chưa ra tay, ở đây mấy chục nhân lại hô hấp bị kiềm hãm, trong một sát na này, mọi người đồng thời cảm giác được một cú cường liệt đến làm người ta hít thở không thông địch dí phảng phất một đạo độ cao hơn một ngàn mét sóng thần b à i sơn đảo hải thổi quét mà đến, để người đứng trên mặt đất. thế nhưng nhịn không được hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, liền lại càng không muốn nói bóp c ó súng. nay đạo địch ý chi nồng đậm, d ứ t khoát giống như là ngưng tụ trở thành thực thể d ư ờ n g như, điên cuồng tràn hướng bốn phía, chỉ cần vẫn là nhân loại, liền không có thể không cảm thấy này dòng làm người ta khó thở thống khổ cùng kinh sợ. là lấy kia nam tử cứ việc một câu động thủ mệnh lệnh đống nhiên hạ đạn, có đột nhiên tập kích dí tứ, nhưng chân chính không chịu ảnh hưởng phát động công kích, cư nhiên chỉ có hai chỉ máy móc cầu. phanh phanh phanh phanh sáu, điện t ử khu động viên đạn đầu đột nhiên bắn ra, ầ n ương đứng địa phương liên tiếp hỏa hoa vang khắp nơi. lập tức bị vô số viên đạn bao trùm, nhưng sớm ở máy móc cầu nắm chuẩn Trần ư ơ n n thời điểm, Trần ư ơ n n liền nắm chắc thời cơ động lên, rõ ràng không gặp Trần ư ơ n n như thế nào n h ú c ních thân thể, liền phảng phất nhàn nhã ở trên bờ cắt tản bộ như vậy, bất luận là thần thái vẫn là thân thể động tác biên độ, đều có thể để người nhìn xem rõ ràng thấu đáo, nhưng mà không biết vì sao, chính là nhỏ như vậy biên độ tản bộ tư thế, lại giống như không nhìn phát bắn xuyên qua viên đạn, liên tiếp viên đạn bắn qua trực tiếp rơi xuống không, cả người xúc đ ệ u thành thốn dường như, hướng phía trước một bước liền nháy mắt đi tới hai chỉ máy móc cầu bên cạnh, không tốt. Người khác còn tại bởi vì kia cổ địch chí mà hoảng sợ lui về phía sau, trái tim không chịu không chế kịch liệt nhảy lên thời điểm, nam tử cùng nữ nhân lại đột nhiên phản ứng lại đây, mắt thấy Trần ư ơ n g liền như vậy một bước không nhìn hơn 10 mét cự ly, thoáng chốc liền đi đến hai chỉ máy móc cầu bên cạnh thời điểm, hai người trong lòng lập tức sinh ra không tốt cảm giác. Một bước bước ra, Trần ư ơ n g sắc mặt bình tĩnh, nâng tay chính là một t r ư ờ n g chụp xuống. Cách cách, chống giống một phích lịch nổ vang, một t r ư ờ n g phục chế đi xuống, cư nhiên ngạnh sinh sinh tạo bạo không khí, chính giữa máy móc cầu sau gáy sử. Anh, không hề có một chút ngoài ý muốn. lấy titan hợp kim chế tạo máy móc cầu liên phổ thông điện từ s ú n g trường đều không thể dễ dàng phá hủy cơ thể nhất thời tứ phân ngũ liệt dễ như trở bàn tay tối thượng mà xuống nổ tung ra một trường bị tay phải không ngừng cải tạo trần ương thân thể dĩ nhiên biến dị tiến hóa đến nhân loại khó có thể tưởng tượng tình cảnh cũng chỉ là đơn giản như vậy một trường liên một phần mười lực lượng cũng không cầm ra hoàn toàn như một đài xe lưu mạnh mẽ q u y ề n áp mà đến lấy không thể ngăn cản lực lượng một bàn tay chụp bạo máy móc cầu ngay sau đó nam tử cùng nữ nhân tư duy tuy rằng đã phản ứng lại đây nhưng thần kinh m ạ c h sung lại vẫn không có đến tay chân là nói thân thể như trước bị vây ở cương trực trạng thái này hết thể còn không đến 0.001 g m ộ t giây tứ phân ngũ liệt linh kiện còn tại không trung phi vũ trần ương lại đánh ra đệ nhị bàn tay nông đậm dòng khí tứ tán gạt ra một bàn tay lại chuẩn xác vô cùng vỗ vào đệ nhị chỉ máy móc cầu cơ thể trên người cùng đệ nhất chỉ máy móc cầu tao n g ộ vận mệnh kết cục như vậy liên thần chi đều không thể cứu vãn bị trần ương một trưởng đánh trúng máy móc cầu linh kiện bạo tán liền l à tốt nhất kết cục hô thời gian quay về bình thường trạng thái nam tử cùng nữ nhân theo bản năng đối bên cạnh tới gần tới được trần ương triển khai công kích. Đầu tiên là nam tử một phen thủy t r u n g nắm cầm ở trong tay nhật bản đ a o lấy siêu cứng rắn hợp kim cờ cờ s u 1 ộ 4 chế tạo thân đ a o ngay lập tức ra khỏi vỏ hóa thành nửa vòng tròn chém bù lại đây thân là bờ s c tới hạn kỳ 90% bệnh nhân tuy nói bởi vì tùy thời bị vây ở vùng nổ k ỳ mà tính mạng không bảo nhưng cũng giao cho hắn trước nay chưa có lực lượng cùng thân thể tố chất 6. nay d ò n g cường đại thân thể tố chất phối hợp trong tay siêu cứng rắn hợp kim chế tạo đi ra nhật bản đ a o này cường đại lực sát thương thậm chí còn tại đơn binh vũ khí nóng bên trên tựa như vừa rồi kia hai chỉ máy móc cậu. Hắn chỉ dùng một đ a o liền có thể chém làm hai nửa. Một đ a o ra khỏi vỏ, nam tử toàn bộ thân thể đều giống như cùng trong tay dao liền thành một mảnh. Đột nhiên v ẽ y ra đến tròn c h ị n h ánh dao, giống như một mảnh sáng tỏ ánh trăng, liền như vậy xuất hiện ở đại sảnh bên trong, long l á n h được còn lại nhân ánh mắt không khỏi chớp một cái. Trần ư ơ n g hai trưởng đánh bạo máy móc cầu, liền như vậy đứng ở tại chỗ, l ặ n g lặng chờ đợi nam tử một đ a o chém bổ lại đây, thế nhưng không hề có chốn tranh y tứ. Chết chắc rồi. Nam tử chưa bao giờ sẽ hoài nghi chính mình này đem đặc thù chế tạo đi ra dao sắc bén trình độ, chưa từng có người có thể ngăn cản được chính mình dao. liền tính là độ dày 10 cm sắt thép cũng là giống nhau. Như vậy có người thân thể cường độ có thể so sánh 10 cm sắt thép còn cứng rắn sao? Tự nhiên là không có khả năng sự tỉnh, ngay cả tiến vào bùng nổ kỳ biến dị b s g thân thể cường độ như cũ không thể ngăn cản thanh đao này từ sắp bén. Các loại tâm tư từ trong đầu t r ậ ợ t lóe lướt qua, nam tử nắm cầm trụ nhật bản đao đại thủ t ự a n h ư bản căn lộn x ộ n t r ụ lao thụ, tuyệt đối không có một chút dao động. Bất quá Trần ư ơ n g xuất hiện, thế tất sẽ không ngừng đánh vỡ hắn trong lòng cố định tư duy. Này một đao chém bổ đi ra ngoài, đích xác là không có nhân loại có thể tiếp trụ. chỉ có thể tránh né tránh ra, b ằ n g không liền phải rơi xuống một bộ da sọ, xương sống, nửa người dưới thê thảm kết quả. nhưng là sáu, chân ư ơ n g vẫn là nhân loại sao? rất đơn giản vấn đề, đương nhiên không phải. mặc kệ dao lại như thế nào sắc bén, lại như thế nào tật tốc máu lệ, lại như thế nào lực lượng cường đại, tại chân ư ơ n g trong mắt đều không hề có khác biệt. ứng đối này một đau, chân ư ơ n g động tác thập phần đơn giản, tay phải du lên, một chưởng đỗ nhiên lộ ra, liền tại ly lưới đau còn có 5 c m t h ờ i điểm, mạnh năm ngón tay gắt dao s ở sẽ rách trong tay không khí. trực tiếp không nhìn này mãnh liệt thê lương một đao, liền như vậy t h ô bạo đến cực điểm dùng năm ngón tay nắm cạnh kiếm đỉnh chót. T T T 6 tựa như không có người sẽ ngốc đến lấy tay đi nắm lấy nhanh chóng xoay tròn cánh quạt như vậy, nam tử cũng không nghĩ tới sẽ có người đi lấy tay bắt lấy chém bổ đi xuống thân đao. Ngược lại hít một ngụm khí lạnh, dao ngạnh sinh sinh từ một chiếc cao tốc tiến lên từ huyền p h ù xe lửa, đống nhiên liền tại không đến một giây im bặt đình trệ, giống như quán tính triệt để tiêu thất, kia mang đến kịch liệt trùng kích cảm cùng không thích ứng cảm, khiến chưa bao giờ gặp như vậy một màn nam tử không khỏi ngần ra, trong đầu tư duy đều lâm vào tạm dừng trạng thái. giang g i c nắm mũi dao bộ vị tùy ý gặp lại liên cố máy đều rất khó bẻ gãy mũi dao theo tiếng mà đứt bị trần đương cũng không thèm nhìn tới tùy tay ném vừa vặn đánh trúng n h ắ m ngay trần ư ơ n g họng súng tuy rằng đối mặt trần đương này đem siêu cứng rắn hợp kim cờ cờ s u một i dao có vẻ không hề có tác dụng nhưng này tuyệt đối không phải dao rất phế tương phản thanh đ a o này tử quả thật bén nhọn sắc bén dị thường bị trần đương tùy tay ném bắn ra đi mũi l a o không thua gì thoát nòng mà ra viên đạn lập tức từ họng súng bộ vị thẳng tắp q u á n chiếu vào đi l n g không đem chỉnh cầm súng lục từ họng súng đến mặt sau h o a thành hai nửa bởi vậy. Liên Tính là nữ nhân ngay sau đó khâu động cò súng cũng là hưởng công hưởng phí công phu từ Trần Dương đánh bạo hai chỉ máy móc cầu đến tại chỗ bất động đánh đuổi nam tử cùng nữ nhân công kích mới thôi trước sau tại người thường trong mắt hoàn toàn cùng hô hấp một chút không có phân biệt Liên Tính những người này đều có điện tử não phụ trợ Trần Dương động tác cũng thật sự làm a u được rất biến thái ánh mắt đều theo không k ị p hắn động tác lại như thế nào bắn không Cung này nói là đuổi kịp Trần Dương động tác còn không bằng nói Liên Tư Duy cũng chưa phản ứng lại đây còn dừng lại tại nam tử nói động thủ kia một khắc nếu Trần Dương có tâm mà nói. liền như vậy ngắn ngủi đoạn thời gian bên trong hắn liền có thể khiến ở đây sở hữu nhân toàn bộ chết đến không hề có nhận ra cái này các ngươi hẳn là minh bạch ta không có địch gì đi tan ảnh biến mất lại xuất hiện ở nam tử cùng nữ nhân phía sau trần ư ơ n g bình tĩnh t h ầ n sắc thật giống như vừa rồi đã phát sinh hết thảy đối với hắn mà nói cùng ăn no rồi eo không có phân biệt chưa xong còn tiếp chương 447, hợp tác 3. người sáu nghe được đến từ phía sau thanh âm nam tử cùng nữ nhân mạnh thiên chuyển hồi thân thể nhịn không được về sau l i ê n lui vài bước cảnh giác nhìn trần ư ơ n g dừng tay Từ đại sảnh chỗ sâu truyền đến một đạo uy nghiêm mệnh lệnh, lập tức ngăn lại ý đồ lại phát động công kích mọi người. Nô, no, cuối cùng là đi ra sao? Trần ư ơ n g ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn, lấy hắn hiện tại mở ra một cấp siêu tần ngũ quan cảm giác, lại như thế nào có thể không biết trong đại sảnh sớm đã có nhân n é t r á n h ở đằng kia quan h á n Tổng cộng ba người hô hấp, từ tim đập cùng máu lưu động tốc độ đến xem, trong đó một người thân thể tố chất so với người bình thường cường đại đâu chỉ gấp 10. Này xem như Trần ư ơ n g s ở ngộ gặp qua cường đại nhất nhân loại, liên báo thủ tả thần đ ờ i thứ hai cải tạo nhân thể, nghiêm khắc trên ý nghĩa đ ế n nói. cũng là xa xa không bằng. BSK đối nhân thể cải tạo tác dụng thật sự có lớn như vậy. Trân ương một phương diện cảnh cáo chính mình BSK tính nguy hiểm, một phương diện lại không khỏi đối này thập phần hào kỳ. Trường quan lấy quân sự hóa quản lý võ trang chiến tuyến tổ chức cũng có rõ ràng thượng hạ cấp quan hệ. Mắt thấy từ đại sảnh chỗ sâu đi ra vị kia hơn 40 tuổi, mang một bức màu nâu kính đen nam tử. Tất cả mọi người đối này kính một lễ, hiện nhiên thân phận địa vị rất cao. y lăng tông hòa, Josi đã su d các ngươi như thế nào có thể đối khách nhân vô lễ? Trước một câu quát lớn. kiến nam tử cùng nữ nhân sắc mặt k h ẽ biến, cũng không dám phản bác, chỉ có thể im lặng không nói gì. Về phần còn lại nhân, tại đây nhân đi ra qua đi, càng là không dám có cái gì phản đối thanh âm, liên trên vào nói tư cách đều không có. Vị khách nhân này, xin lỗi, còn tình tha thứ của ta cấp dưới đối với ngươi vô lễ. Ngươi tới dáng người khôi ngô, bả vai so thường nhân muốn rộng rãi vài phần, khiến cho cả người đứng ở nơi đó thời điểm, đối người bên cạnh hình thành một cỗ thật lớn áp lực, đặc biệt cặp k i a nghiêm túc hai mắt, ánh mắt đảo qua phảng phất có thể nhìn tấu mỗi người ở sâu trong nội tâm bí mật. giống như vô luận là cái gì bí mật đều không thể ở trước mặt hắn che giấu. Ngươi là? Còn chưa tự giới thiệu. Bị nhân là chiến tuyến tại Nhật Bản người tổng phụ trách phủ gì Tạ Mạn Sạch. p h ù gì Tạ Mạn Sạch? Mạng internet này nhân nhưng là Liên Hiệp Quốc truy nã bảng xếp hạng thất vị nhân vật. Bị sở cả cùng quốc tế hình cảnh trào bắt 5 năm cũng chưa tìm đến bóng dáng nhân vật. Không nghĩ tới thế nhưng ở trong này xuất hiện. Trở lương trong đầu lóe qua về phủ gì Tạ Mạn Sạch tư liệu. Này nhân sở cả cấp ra một t h ứ 3.000 vạn tín dụng điểm tiền thưởng. Mà trên thực tế này vẫn là bởi vì quan phương truy nã tiền thưởng bình thường chỉ là một trên ý nghĩa khái niệm. trên thực tế tiền thưởng giá trị muốn cao thượng rất nhiều. tỷ như hiện thực địa cầu trung căn cứ tổ chức vài cái đầu mục, quân mỹ đối này truy nã tiền thưởng liền như vậy mấy chục triệu đô la, nhưng thực tế mới chỉ giá trị như vậy một điểm sao? nếu là có khả năng mà nói, quân mỹ cũng vui vẻ tiêu tốn ư ớ c độ lạ đến mua kia vài cái chuột đầu. hạnh ngộ, hạnh ngộ, ta đối phủ gì tạ tiên sinh đại danh cũng là kính đã lâu. trần ư ơ n g một ngụm lưu loát n h ậ t ngữ, cơ hồ cùng hiện trường đẳng có điện tử não phụ trợ nhân nói không sai một l ắ m trong thời đại này, mỗi người có điện tử não phụ trợ, căn bản không tát phí tâm đi vất vả học tập. đều có thể lưu loát nói ra hơn 10 chủng ngôn ngữ. Cứ việc Trung văn cùng tiếng Anh mới là thế giới chính yếu hai loại ngôn ngữ. Nhưng nơi này dù sao cũng là Nhật Bản, Nhật ngữ làm địa phương quan phương ngôn ngữ vẫn là bên này nhân thói quen nói ra chủ yếu ngôn ngữ. Ha ha, của ta đại danh phỏng trừng là áp danh đi. Nhật Bản chính phủ c ũ n g s ợ cả nhưng là hận không thể đem ta thiên đạo vạn quả đâu. p h u gì t ạ mạn s ứ c cho người ấn tượng đầu tiên là nghiêm túc, nhưng giờ phút này khai khởi vui đùa đến, cũng là cười ha ha. Một chút không có vừa rồi như vậy nghiêm túc thần tình. Khách nhân, bên này t ỉ n h tự mình mang theo Trần Ương hướng đại sảnh chỗ sâu đi, p h u gì ta mạn s ẽ quay đầu nhìn nam tử cùng nữ nhân liếc nhìn, không cần nhiều lời, nam tử cùng nữ nhân liền minh bạch hắn ý tứ, còn không biết khách nhân danh tự, thật sự là thất lễ. Ta họ Trần, đan danh một tương tự. Thế giới này không tất yếu che giấu cái gì chân thật tính danh, đối với chính mình này không hộ khẩu đến nói, mặc kệ tên là gì đều là giống nhau. Trần Ương cũng không tiến hành giấu giếm. Úc, Trần tiên sinh là người Trung quốc đi. Ân. Đến Nhật Bản người Trung quốc nhưng là rất ít ta, p h gì ta mạn s ẽ rất là cảm khái. đối với phú di ta mạn sệt cảng thái chân ương ngược lại là có điểm minh bạch thế giới này trung quốc thật sự là quá cường đại không chỉ có thể cùng mỹ quốc địa vị ngang nhau hơn nữa từ hợp tác bắt đầu về sau tuy nói thế giới thế cục lấy hòa bình v i chủ, nhưng trung quốc làm một phát triển địa khu này kinh tế thực lực tăng trưởng thật sự là khủng bố cùng với khoa học kỹ thuật t ậ t tốc phát triển 17 ước nhân khẩu cuối cùng tại 2041 năm đạt tới nhân đều d p b thế giới đ ạ i nhất liên mỹ quốc cũng không bằng này nhất định là khiến còn lại quốc gia kinh hãi đ chiến đối tượng nói cách khác Toàn thế giới cái khác sở hữu quốc gia kinh tế thực lực cộng lại đều chỉ có Trung Quốc một nửa. b ấ t luận là kinh tế, vẫn là khoa học kỹ thuật công nghiệp. Riêng là một người Trung Quốc, tại 2041 năm thời điểm liền có thể treo lên đánh toàn thế giới sở hữu còn lại quốc gia, x ư n g được là đương thời vô địch. Kinh tế như thế cường đại, nhân dân sinh hoạt tự nhiên cũng là cực đoan sung túc, trừ du lịch rất ít có người nguyện ý đến còn lại quốc gia đi. Đặc biệt tại huyết sắc thứ bảy sự kiện sau, Nhật Bản chịu khổ chính trị dung chuyển cùng với BSK bệnh nhân bùng nổ trọng thái khu, kinh tế xuống dốc không thanh. rất nhiều địa phương thì thỉnh thoảng còn có bạo Cùng khủng bố tập kích phát sinh, tới nơi này du lịch người Trung Quốc liền càng thêm t h a tớt. Nếu không phải bờ éd c loại này virus xuất hiện, nói không chừng đến hiện tại, quốc gia khái niệm đã bị Trung Mỹ liên thủ triệt để hủy diệt. Ta cũng không phải là đến du lịch. Trần ư ơ n g nút vai, t ừ ứ huyết sắc thứ 7 ả sự kiện về sau, Trung Quốc bên kia đối cá nhân xuất cảnh nhập cảnh kiểm tra thập phần nghiêm khắc, giống hắn loại này không có thân phận không hộ khẩu, thật đúng là không thể thông qua an kiểm trở về. đương nhiên cũng không có này sự tất yếu, cùng chiến tuyến tổ chức hợp tác, hắn còn có thể dựa vào thực lực còn có thể được đến hợp tác. nhưng muốn cùng sở cạ hợp tác, đó chính là ngu xuẩn đến cực điểm, ngay cả cơ bản nhất thân phận kiểm nghiệm đều không thể thông qua sở cạ chỉ biết đem hắn t r à o bộ lên, cẩn thận khảo vấn thân phận của hắn nền tảng. như vậy trần tiên sinh, ngươi tới nơi này sáu, đối, đến chúng ta nơi này là muốn làm cái gì? đi vào một căn phòng hội nghị nội, phù d tạ mạn sực cùng trần ương tương đối ngồi xuống, bắt đầu hội đàm. hợp tác, hợp tác. p h j d tạ mạn sực kinh ngạc nói không biết này hợp tác là? chính là hợp tác mà thôi. trần ương mỉm cười nói theo như nhu cầu, này liền là hợp tác. nô, no, xin lỗi. Trần Tiên Sinh còn không biết người sau lưng sáu, nói chuyện hợp tác, phụ gì ta mạn sẽ lập tức muốn thử ra Trần ư ơ n g sau lưng thế lực. Tại hắn xem ra, có tin tưởng dám chạy đến chiến tuyến bên này đại não một hồi, không có khổng lồ sau lưng thế lực duy trì, căn bản là không có khả năng sự t ì n h Cũng tức là nói, này gọi Trần ư ơ n g người Trung Quốc là bị người sai sử chạy đến nơi l ấ y đến, chính là không rõ, vì cái gì sẽ tìm tới chiến tuyến tổ chức Nhật Bản phân bộ. Từ toàn bộ thế giới trên cục diện đến nói, Nhật Bản phân bộ đều không xem như một trọng yếu địa khu. Đấu tranh trọng điểm đều đặt ở Bắc Mỹ cùng Âu Châu khu vực, Nhật Bản chiến lược ý nghĩa gần như bé nhỏ không đáng kể. Trung q u y c ũ n g không phải Trung Mỹ đối kháng tranh đoạt thế giới bá quyền thời kỳ, Nhật Bản ý nghĩa sớm liền suy giảm không thiếu. l i ề n không muốn nói hiện tại Nhật Bản hoàn toàn liền là một vũng bùn, không có bao nhiêu thế lực cùng quốc gia nguyện ý đem bàn tay nhập tiến vào, bằng không bắt không được một tia ưu việt không nói, còn khả năng bị liên lụy đi vào như vậy đắm chìm đi xuống. Đối với phù dĩ tạ mạn sẽ thử, Trần Dương từ chối cho ý kiến ta biết chiến tuyến tại Nhật Bản này mấy năm qua. vẫn muốn giết chết quả dù mỉ còn nổ này đại lực rào sát bsc bệnh nhân thủ tướng nhưng thủy trung chưa lấy được thành công ngược lại tổn thất không thiếu nhân thủ vật lực sáu nói đến quả dù mỉ còn nổ tên này lúc phụ gì t ạ mạn s ẽ c rõ ràng ánh mắt nhất ngừng tụ tập tại trần lương trên mặt giống như muốn nhìn ra điểm cái gì như vậy lúc ấy ở trên mạng internet tiến hành tìm tòi thời điểm trần lương cường điệu nhìn chút chiến tuyến tổ chức lịch sử phát hiện này tổ chức ở các nơi hành động đại c ư ơ n g tuy có sở bất đ ồ n g nhưng nhiều lấy ám sát chủ trương cách ly liên d ố tử bsc bệnh nhân chính trị nhân vật giống như mưu toan lấy loại này phương pháp đến bức bách Trung Mỹ Liên Hiệp Quốc đến buông tay loại này chính sách nhưng mà này khả năng sao chỉ cần là thoáng biết chính trị nhân đều sẽ minh bạch như vậy đi xuống chỉ biết trở nên gây gắt hai bên đối lập khiến cho Trung Mỹ triệt để đem chiến tuyến tổ chức định tính vi cực đoan khủng bố tổ chức đem hết toàn lực chèn ép tiêu diệt như vậy chiến tuyến tổ chức nhân liền thật sự như vậy ngu ngốc sao Trần ư ơ n g cho rằng khả năng không lớn một tổ chức có thể thuận lợi phát triển đi xuống mà không chỉ không có bị Trung Mỹ tiêu diệt ngược lại càng thêm lớn mạnh như vậy này sinh tồn lý luận thế tất không có như vậy nông cạn mà tại Nam Mỹ sự kiện cũng chứng minh Trần ư ơ n g phỏng đoán Chile cùng Argentina tân lên đài chính trị đại nhân vật liền lập tức chủ trương muốn xoa dịu BRС cùng người thường đối lập cục diện đồng thời tính toán tạm hoãn chấp hành Liên Hiệp Quốc cách ly n g i ê m dứt tử chính sách bên trong này nói là không có chiến tuyến tổ chức đúng tay tuyệt không khả năng bất quá mặc kệ chiến tuyến tổ chức sinh tồn cương lĩnh là cái gì lại hoặc là bọn họ ám sát Nhật Bản cái kia thủ tướng là thật trả thù đe dọa vẫn là có cái gì ích lợi tồn tại Trần Nương đều không chút nào quan tâm hắn thẩm nghĩ đạt được chính mình muốn kỹ thuật mà thôi vì vậy Nhật Bản chính phủ hiện tại thủ tướng liền bị lấy đến trên bàn đàm phán đến, không biết Trần Tiên Sinh những lời này là cái gì ý tứ. Phu gì ta mạn s ự c ánh mắt lóe ra, muốn nói lại thôi, ta có biện pháp hoàn thành các ngươi lâu dài tới nay không thể hoàn thành mục tiêu. Trần Lương k ỏ e miệng phát thảo ra ti hứa tươi cười mà thuận lợi hoàn thành qua đi, hy vọng quý tổ chức có thể trả giá một ít tiểu tiểu thủ lao. Ừ. Trần Tiên Sinh có nắm chắc hoàn thành này mục tiêu, Phu gì t ạ mạn s ự c tựa hồ không phải thực tin tưởng bộ dáng, này mấy năm qua bọn họ nhiều lần tổ chức á m sát hành động, nhưng đều vô t ậ t mà chết. bên trong này độ khó có bao nhiêu đại chỉ có hắn này phân b ộ người phụ trách rõ ràng nhất bất quá muốn ám sát bị tầng tầng thủ vệ bảo hộ quả dù m ì con ồ độ khó thật sự là quá lớn một điểm mà ngay cả bọn hắn chiến tuyến đều không thể dễ dàng hoàn thành sự tình này người lai lịch không rõ thật sự có biện pháp hoàn thành mục tiêu nếu không phải vừa rồi vẫn quan vọng khiếp sợ trần ư ơ n g người này khủng bố thực lực phụ gì tạ m ạ n sẽ sớm liền trở mặt ly khai này nhân không giống như là bsc bệnh nhân cũng không như là nhân tạo máy móc nhân lại càng không như là không có cảm tình người nhân bản như vậy đến cùng hắn là s Phụ gì ta mạn sực phía trên bất động thanh sắc, nội tâm thiên biến văn hóa, các loại suy nghĩ nhanh chóng chạy xuôi mà qua. Chương 448, hợp tác đạt thành. Đàm phán phải nói là thuận lợi vẫn là cái gì, nói ngắn lại, đối với Trần ư ơ n g đề xuất hợp tác phương án Tựa Hồ càng như là một hồi giao dịch. Chỉ cần Trần ư ơ n g thật sự có thể đem qua dùm Mì c o n ô giết chết, hắn sở liệt đi ra kỹ thuật tư liệu, phụ gì ta mạn sực liền có thể toàn bộ giao cho hắn. Nói thật ra, này mấy Trần ư ơ n g sở muốn kỹ thuật tư liệu, nói tóm lại cũng không xem như đặc biệt trọng yếu, tỷ như thế kỷ trước bệnh nan y đẳng trị liệu dược vật đẳng. giống như hiện thực thế giới thuốc trừ cảm như vậy, phối phương giá trị thập phần rẻ tiền, liền tính là thành phẩm dược cũng cùng cải thảo như vậy giá rẻ. trọng yếu nhất vẫn là chút trên vũ khí trang bị kỹ thuật tư liệu, bao gồm một số lớn về máy móc nhân, điện tử não, sinh vật tâm phiến đợi đã, vân vân. này không được, phù gì ta mạn sự lắc đầu. ân, có cái gì vấn đề sao? này mấy kỹ thuật ta không thể cung cấp cho ngươi, mặc kệ là máy móc nhân vẫn là điện tử não, chúng nó đều là bờ cờ tư xí nghiệp hạch tâm cơ mật, cũng là liên hiệp quốc đặc hiền giám thị đối tượng, chỉ có thành phẩm có thể mua được. v ậ này trả lời. Trần u y n g cũng chỉ có thể nói là dự kiến bên trong. Trung quy trong thế giới hiện thực x e về cứ việc lạ đường cái, nhưng chế tạo hạch tâm kỹ thuật cũng không phải nói có thể được đến liền có thể được đến, cũng còn không phải in cho công ty hạch tâm cơ mật. Như vậy lui mà tiếp theo đương nhiên cũng là có thể. Như vậy về điện tử não, ta cần tương quan gắn vào thiết bị cùng với ít nhất 100 t h à n h phẩm. Nói tới đây lúc, phụ gì ta mạn s ẽ n g h i hoặc nhìn Trần ư ơ n g thật lâu sau mới trầm giọng nói Trần t i ê n Sinh, ngươi muốn nhiều như vậy điện tử não là tưởng làm gì? Trần u y n g minh bạch phụ gì ta mạn s ư khó hiểu, nói như vậy. nếu cần tại đại n à o gắn vào điện tử não mà nói như vậy nhất định cần phải đến bệnh viện đi xin sau đó tự nhiên sẽ đem điện tử não gắn vào trong óc muốn đ em đánh dấu từng cái đánh số điện tử não tìm ra 100 phân đi ra cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được bất quá đối với chiến tuyến tổ chức đến nói nay cũng có thể không phải cái gì khó có thể làm được sự tình khẳng định có thể tìm đến điện tử não chữ hàng về điểm này liền không dùng phụ gì tạ tiên sinh phi tâm chỉ cần biết đây là chúng ta giao dịch nội dung là đến nơi phụ gì tạ mạn sẽ cứ nhìn trên màn hình trần ương viết đi ra điều kiện trong lúc nhất thời chừng mà không nói từ trên giá trị đến nói, 100 đài trung đoàn loại điện tử n á o cũng không tính cái gì, tổng cộng cũng liền 40 vạn tín dụng điểm mà thôi. nhưng một toa một loại tắt chiến máy móc cầu, nhưng là đơn giá 10 vạn tín dụng điểm quý trọng quân sự trang bị, một hơi chào giá 100 t r chỉ, kia liền là 1 0 0 ngàn vạn tín dụng điểm giá trị. hơn nữa còn lại gì đó, trần lương r a giá tổng cộng đạt tới 5 0 0 ngàn vạn tín dụng điểm cao. đến cùng có đáng giá hay không? chỉ cần trần lương thật sự có thể đem quả dùm ỹ còn nổ giết chết, như vậy một nhật bản thủ tướng giá trị xa xa so 5.000 vạn tín dụng điểm cao nhiều. hảo, nếu trần tiên sinh thật sự có thể hoàn thành chuyện này. Ta tự nhiên sẽ đem Trần Tiên sinh sở yêu cầu hết thể đều thỏa mãn. Như vậy hợp tác k h ó á i chá. Hợp tác khoái chá. Xác lập hợp tác chủ cột qua đi, liền cần đến tiến hành quy hoạch cẩn thận thực thi phương án. Này mấy năm qua chiến tuyến tổ chức Nhật Bản phân bộ, sớm mấy lần triển khai đối quạ dù mì còn nổ ám sát, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Muốn nói không cam lòng khẳng định tồn tại, là lấy thất bại sau một bó to chỉ dừng lại ở trên màn hình phương án chỗ nào cũng có, từng cái thuật nhìn đều là như vậy hoàn mỹ. Chỉ cần kết hợp gần nhất thực khi tình huống, này mấy phương án tuyển trong đó một, liền có thể nhanh chóng thực thi. nhưng mà ước chừng thất bại ba lần ám sát, khiến phủ gì tạ m ạ n sẽ không dám lại dễ dàng tiến hành, bằng không lại đưa tới Nhật Bản chính phủ cùng sở cả liên hợp đả kích, tổn thất thê tất sẽ phi thường thảm trọng. nếu không phải lúc trước Trần Dương thân thủ đích xác cấp phủ gì tạ m ạ n sẽ lưu lại khắc sâu ấn tượng, bằng không mà nói phủ gì tạ căn bản sẽ không đáp ứng xuống dưới trận này giao dịch. nếu là Trần Tiên sinh nguyện ý chúng ta qua sẽ nghiên cứu một chút, lại tổ chức một hồi thảo luận hội nghị thế nào. ám sát một quốc gia thủ lãnh, l i ề n tính là Nhật Bản này tiểu địa khu quốc gia thủ lãnh, kia cũng dù sao cũng là quốc gia thủ lãnh, an bảo thi thốn là loại nào nghiêm mật. không tiến hành trước đó tình báo nghiên cứu phân tích tùy tiện tiến hành ám sát chỉ biết thất bại trần ư ơ n g khẽ gật đầu không có tỏ vẻ bất mãn kia hảo trước hết thỉnh trần tiên sinh đi xuống nghỉ ngơi một lát ta sẽ để người an bài h ả o hết t h y có p h ủ gì ta an bài trần ư ơ n g ở trong này chiếm được tối cao đẳng cấp hưởng thụ lãnh ngộ không thể không nói đừng nhìn nơi này chỉ là một hắc thị nhưng nên có công trình cũng là cái gì cần có đều có hết thệ cũng không thiếu ít nhất đối với trần ư ơ n g này từ dị thế giới đến nhân mà nói mọi thứ đều là tần kỳ chưa bao giờ gặp qua nam ở nhân công ôn tuyển nội hưởng thụ nước ấm n g m Trần ư ơ n g chậm rãi nhắm lại hai mắt, tựa hồ hoàn toàn buông xuống cảnh giác, lâm vào ngủ say như vậy. Ngươi cảm giác người này là cái gì lai lịch thân phận? Cách một tầng theo dõi, đế tử các góc độ hình ảnh đem Trần ư ơ n g bản nhân toàn bộ hiện ra ở trên màn hình mặt. p h ù g ị Tạ Mạn s ừ c màu nâu kính mắt phía dưới, một đôi mắt bị che l ấ p ngăn trở. Quan tử nói chuyện trong giọng nói nghe không ra một chút cảm xúc p h ậ phồng, đương nhiên cũng vô pháp lý giải cân nhắc hắn nội tâm ý tưởng. Đứng ở Phu ị Tạ Mạn s ừ n phía sau hai người, liền l a phía trước bị hắn quát lớn dừng tay y lăng tông hỏa, rồi đã su du, cũng là Nhật Bản phân bộ trọng yếu nhất cao tầng chí nhất. đã từ hắn vừa rồi lưu lại trên vân tay trà x é t một chút sáu, do sỉ đã s ủ rủ do dự, mới chậm rãi nói kiểm nghiệm không đến của hắn thân phận tư liệu, không nói gì, p h j gì tạo ý tứ hai người lập tức minh bạch, quả thật không có của hắn thân phận tư liệu, vân tay xứng đôi không đến, gương mặt phân biệt cũng không xứng đôi đến, này nhân rất có khả năng là một không hộ khẩu, không hộ khẩu, nói như vậy, không hộ khẩu cũng chỉ là trước đây kia vài phi pháp di dân mới tồn tại vấn đề, lấy đương kim thời đại khoa học kỹ thuật, toàn thế giới mọi người thân phận tin tức tất cả đều nối vào liên hiệp quốc số lượng nhân khẩu dữ liệu internet đăng ký. cơ bản không tồn tại không có thân phận tư liệu nhân sĩ trên lý luận đến nói liền tính là một người nhập cư trái phép cũng là tồn tại bị xem xét đến thân phận tư liệu khả năng không lớn cái gì đều tra không đến h ư n g chi tại đây sở hữu tín dụng điểm đều ỷ lại cá nhân thân phận tin tức thời đại cho dù sử dụng một giả đăng ký thân phận kia cũng tất yếu có thân phận bằng không liền cất bước gian nan cái gì đều rất khó làm đến một không hô khẩu liền phảng phất nghe được một người không cần không khí liền có thể sống sót nhân như vậy quả thật có chút làm người ta cảm thấy khó có thể tin tưởng hơn nữa hắn yêu cầu cũng rất kỳ quái Rô xì đã sủ r ủ cầm trong tay nhuyễn tính màn hình, khó hiểu nói một t o một loại máy móc cầu còn chưa tính, thế nhưng này mấy dược phẩm cùng tư liệu sản xuất xấu. Người này là muốn khai một không hề có cạnh tranh lực dược hắn sao? Còn có kia 100 đài điện tử não cùng với súng đôi hợp gắn vào giải p h â u thiết bị, hắn là muốn cho người khác cải vào điện tử não. Để người khó hiểu là trần ư ơ n g sở cấp ra giao dịch danh sách, từng đoàn xem xuống dưới số lượng phần đông, khả trong đó có tương đối lớn một bộ phận làm người ta còn nghi vấn. Từ mục đích tính đi lên giải thích là không thể giải thích làm được thông, rất nhiều thứ giá trị hàm lượng hơi thấp. liền tính trao đổi đi ra ngoài cũng rất khó đạt được cái gì lợi nhuận, không biết cái kia nam nhân đến cùng là loại nào ý tưởng. Không bằng nói xấu. Y Di Lăng Tông Hòa mở miệng người nọ thân thủ mới là chúng ta đáng giá chú ý trọng điểm. Ta cũng là cùng sở cả mới nhất khai phá đi ra p h hệ liệt máy móc nhân giao thủ qua, chăm chú giảng rất lợi hại. Tại không có vũ khí dưới tình huống ta cũng không phải đối thủ. Số lượng. Rossi đã sụ rủ quay đầu nhìn về phía hắn hỏi. Một một như thế nào có thể? Rossi đã sụ dũ hơi hơi biến sắc là người tại Âu Châu thời điểm tao n sao? Ân. Tại do thời điểm, bởi vì sở cả liên hợp địa phương cảnh sát bộ đội đại quy mô bắt m s cờ bệnh nhân, cho nên nhịn không được ra tay. Không nghĩ tới vừa lúc gặp được sở cả thí nghiệm cơ hình cơ hệ liệt máy móc săn thực giả, liền tiểu tiểu thử dưới tính năng. Y giải lăng tông hòa buông xuống đầu, thanh âm có vẻ có chút trầm thấp nhưng mặc dù là sở cả cái loại này mới nhất loại thí nghiệm thực nghiệm cơ, ngươi cảm giác cùng người nọ trên lệnh có bao nhiêu đại? Hống chi hắn nói chuyện thần sắc cũng không như là ai có khả năng đạt tới trình độ. t i ế 6 hay không sẽ là ngươi không biết che giấu cơ hình, nhưng lại là viễn trình điều khiển, không có khả năng. Phu gì tạ phủ quyết r ổ x ỉ đã sủ rủ phỏng đoán chúng ta bên ngoài có điện từ bình c h ứ g viễn trình điều khiển không thể làm được sáu. Hơn nữa các ngươi xem này, ít quang sạ tuyến xem xét đi ra hình ảnh hiện lên ở trên màn hình mặt, rõ ràng biểu lộ này chính là một nhân loại thân thể, cùng máy móc nhân không chút nào tương quan, thậm chí ngay cả chi giả đều không có. Đợi đã sáu, đem nơi này phóng đại. Gì, người này không có điện tử não. Này phát hiện lệnh ở đây ba người nhất thời lắp bắp kinh hãi. Điện tử não tuy không phải chính phủ cưỡng chế quy định gì đó, nhưng làm thời đại này phụ trợ tính toán thiết bị. cùng sinh vật tâm phiến như vậy là cực kỳ trọng yếu cá nhân vật phẩm như vậy đến 16 tuổi về sau đều sẽ lựa chọn cài vào điện tử não phụ trợ học tập sinh hoạt rất ít có người sáu không chẳng lẽ sẽ có người không xuyên quần áo ở trên đường đi dạo không hấp dẫn nhân chú ý sao càng gọi người nghi hoặc là này nhân tự xưng là người trung quốc như vậy lấy trung quốc k i a trên thế giới phát đạt nhất địa khu lạ i như thế nào sẽ có người không có điện tử não thấy thế nào này nhân cũng không giống sẽ là 16 tuổi trở xuống nhân đi sáu xem ra điểm đáng ngờ lại gia tăng một ta y l a lăng tông hòa ôm hai tay t ố i đ ầ u không biết suy tư cái gì nay nhân thân phận chúng ta hoàn toàn tra tìm không ra đến phù gì tạ i trưởng quan chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn cùng loại này lai lịch không rõ hợp tác dội sỉ đã sụ rủ liền tính vứt bỏ cùng hỏa hồ cảm tình cũng vô pháp đồng tình loại này hành vi 6. u phù gì tạ m ạ n sực thở dài một tiếng mặc dù người này lai lịch không rõ thoạt nhìn thật sự rất là khả nghi toàn thân d ứ t khoát nơi nơi đều là sơ hở nhưng các ngươi lúc trước cũng cảm giác được đi hai người tầm mắt nhìn thẳng p h ụ gì tạ m ạ n s c p h gì tạ không có lập tức trả lời hai người khó hiểu ngược lại chuyển khẩu hỏi các ngươi cảm giác nếu đặt ở một công bình trong hoàn cảnh, ta cùng người kia tiến hành sinh tử chiến đấu một hồi, như vậy s ai sẽ là cuối cùng còn đứng nhân? vấn đề này thật đúng là sáu. rõ ràng, Y Di l ă n g Tông hòa d ổ s ỉ đã sủ rủ cứ việc vẫn rất bội phục phủ dị tạ mạn s ạ c h vào lúc này lại cũng không thể trái lương tâm nói chút lời nói dối. chương 449, hội nghị thủ lĩnh chín nước. vô luận d ổ s ỉ đã sủ rủ như thế nào phản đối, đương phủ dị tạ mạn sẽ xác định muốn hợp tác thời điểm, lại như thế nào tiến hành phản đối cũng là không có hiệu quả, chỉ phải thừa nhận sự thật này. nếu phủ gì tạ mạn s ẽ c khư khư cố chấp, mau chóng thương nghị một thích hợp ám sát hành động vương t r â m đi ra mới là tối trọng yếu. 6. 6. một tuần sau, tân đông kinh thị ca khu hội nghị cao ố c ngoại trúc đường cái bên trên, mặc các sắc quần áo mọi người, đầy mặt trầm mặc xuyên toa tại hai bên thông hành trên đường, vốn là chiếc xe thưa thất trên đường cái, chợt t h ạ t nhìn càng là mang theo một tia yên lặng. Nơi này là liệp ứng 7 ả hảo, hết thảy bình thường. Liệp ứng 1 ư hảo, hết thảy bình thường. Liệp ứng 12 h ả o tình huống hết thảy bình thường. 6 nhét vào a n g nhanh trong khe hở cốt t u y ể n vô tuyến thanh e. chuyển đến từng đạo thanh â m xác nhận trước mắt tình huống, hòa hồ, n g ư ờ i bên kia tình huống như thế nào? 6. u hoàn hảo. từ một tuần trước tại tao n ộ trọng thương sau mới miễn cưỡng khôi phục lại hòa hồ, thanh â m trở nên trầm thấp rất nhiều. hảo, đoàn xe đến, mọi người dựa theo nguyên bản định ra kế hoạch hành động. từ mặt khác một tòa cao lầu truyền lại đây tin tức, khiến mọi người trong lòng dùng mình biết sắp bắt đầu lần này hành động chính t ự lần này tổ chức cựu q u ố c quốc tế thủ lãnh hội nghị sẽ nghị địa điểm thiết lập ở nhật tế hội nghị cao ố c bên trong, dự tính đem co chung, mỹ, anh, đức, pháp, nga. Ấn, Ba, Nhật, Chín quốc gia thủ l ã n h tham dự hội nghị cộng đồng thương nghị về b s cờ bệnh nhân xử lý vấn đề, cùng với nhằm vào tình thế càng thêm kịch liệt khóa quốc điện tử nào hacker xâm nhập sự kiện. Người sau còn chưa cái gì, thế nhưng người trước b s cờ bệnh nhân xử lý vấn đề lại đưa tới hàng loạt du hành thị uy dân chúng. Nay mấy thị uy dân chúng số lượng ít nhất vượt qua hơn một 0 n g ư ờ i tụ tập tại hội nghị cao úc tầng một phía dưới tiểu quảng trường, dơ các loại nhu tính màn hình bài tử, mặt trên không ngừng hiện lên loé ra kháng nghị văn tự, được ích lợi từ liên hiệp quốc cưỡng chế k h n g chế thi thú. trên thực tế một khi phát hiện bsc tới hạn kỳ bệnh nhân liền sẽ cưỡng chế tiến hành cách ly căn cứ truyền lưu lời đồn nghe đồn cách ly khu đối tới hạn kỳ bệnh nhân tiến hành yên dấp tự xử lý cấm chỉ bất luận kẻ nào tiếp cận như vậy tuy rằng giảm bớt đại quy mô đổ máu sự kiện nhưng nội vậy dẫn phát xã hội sự kiện cũng không thiếu rất nhiều người thân nhân bị sợ cả cùng chính phủ cưỡng chế t r ả o bộ cách ly liên vĩnh cách thiên nhai rốt cuộc không thể nhìn thấy ngay cả chính mình thân nhân sinh tử đều không biết lại như thế nào sẽ cam tâm tự nhiên sẽ dơ phản đối cờ sĩ đến phản đối chính phủ d ẫ n chúng đối với chính phủ tín nhiệm độ Đại khái cũng là trên lịch sử trước này chưa có thấp. Nhưng mà khoa học quân sự kỹ thuật phát triển tiến hóa, hàng loạt quân sự người máy bị bố trí xung nhập quân đội, nhân loại quân nhân số lượng kịch liệt rơi chậm lại, c h phần trăm cơ hội không đến một thành tà hưu. Như vậy tình thế giới, cho dù mọi người đứng lên phản đối trùng kích chính phủ, cũng là tự tìm tử lộ mà thôi. Càng chớ nói tại điện tử não thiết trí cửa sau về sau, trừ kia vài khủng bố tổ chức thành viên ngoại, chính phủ cùng sở cả thực tế nắm giữ gần như mọi người điện tử não quyền không chế, bất luận kẻ nào có gan dùng vũ lực đến đối kháng chính phủ, đều không thể phó với hành động. Quốc gia đơn giản là một giai cấp chấn áp mặt khác giai cấp máy móc. Điểm này cho dù là tại này sức sản xuất độ cao phát đạt tương lai cũng không so phía trước bất cứ thời đại sai. Giang giác sáu cùng với một đám trước ngực dấu hiệu máy móc cảnh sát cầm trong tay điện t ừ súng trường đi lên, đem thị uy đám người c h e ở bên ngoài từng đoàn từ ngoại chạy vào chạy bằng điện lì mù x ì n Vô thanh vô tức xuyên toa qua trước cao ốc quảng trường, y theo đội ngũ tiến vào cao ốc đặc biệt mở ra đặc thủ thông đạo bên trong. Bên ngoài thị uy đám người căn bản liên các quốc gia thủ lãnh mặt đều tận mắt chứng kiến không thấy. Qua dù mỹ có đầu người này tập trung. trả lại ta nữ nhi a đám người bên trong một cảm xúc càng kích động trung niên nam tử nước mắt r ằ n g r u a không để ý bên cạnh nhân dân mình xuyên qua đám người cầm một thanh đao vọt đi lên ba còn chưa lao ra vài bước xa trung niên nam tử nhất thời trước mắt bỗng tối đen triệt để mất đi ý thức mạnh ngã quỵ xuống đất bị p h ò n g n g ự vũ khí một t r ầ m gây tê trung niên nam tử nhanh chóng bị máy móc cảnh sát n n g đi hiện trường ước chừng vượt qua hơn 200 m á y móc cảnh sát không hề có cảm tình nhìn chăm chú vào đám người tuy nói dựa theo pháp luật công dân có hợp pháp thị uy quyền lợi và tự do Khả quốc gia cũng giao cho này mấy máy móc cảnh sát toàn lực. Một khi có phạm tội lũy thừa vượt chỉ tiêu nhân xuất hiện, Khả lập tức tiến hành chế phục xử lý. Toàn bộ thành thị không chỗ không ở theo dõi phối hợp số liệu mây đại quy mô tập trung xử lý. Này mấy máy móc cảnh sát có thể tùy thời điều động sở hữu hợp pháp giả thân phận tin tức, phối hợp khả nghi nhân vật sở tại làm sự tình, cùng với căn cứ số liệu mây tính toán đi ra khả năng sẽ làm sự tình. Chỉ cần phạm tội sát suất vượt qua 50% có thể phê chuẩn bắt. Này trung niên nam tử vừa rồi làm những chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm, lập tức bị máy móc cảnh sát chế phục. nếu không phải là ai nhận thấy được trung niên nam tử trong tay vũ khí uy hiếp độ cực nhỏ, đương trưởng đánh gục cũng không phải cái gì hiếm thấy chi sự. hừ, n ẽ tránh tại thị uy trong đám người lưu k h á c thấp hừ l ạ n h một tiếng, đem đầu đệ thấp một ít, phòng ngừa bị phi vũ ở không trung kim trúc cầu chú ý tới. làm như vậy trong lòng an ủi thắng qua thực tế ý nghĩa, chỉ cần là xuất hiện ở nơi này mọi người thân phận, sợ giờ phút này đều đã tiến vào số liệu mây kho bên trong tiến hành phân tích. bất quá không có quan hệ, hắn nhưng là có hợp pháp thân phận, mà liên tại các quốc gia thủ lãnh đoàn xe tiến vào cao ố c sau. sa ở bên ngoài trên ngã tư đường mộ tòa đại lâu nội rộ sì đ ã sụ rủ ôm hai tay lạnh lùng nhìn chăm chú vào theo dõi hình ảnh người nọ bắt đầu hành động sao đã được đến tin tức bắt đầu ngồi ở trước theo dõi tổ chức nhân viên hồi đáp kế tiếp không thể liên hệ sao đúng vậy hội nghị cao ố c bên ngoài bố trí có điện từ bình c h n g sở hữu tín hiệu đều không thể truyền lại trở về t h ê n k i a 6. hy vọng không cần sát sai người cắn môi rộ sì đ ã sụ rủ ngay cả chính mình cũng chưa ý thức được n à n một điểm cũng không hoài nghi trần ương là hay không có thể đạt thành mục tiêu mà là sợ hắn sát sai lầm nhân. Thật sự là một tuần trước Trần Ương biểu hiện quá mức kinh người, muốn nói này trên thế giới có người có thể thắng qua chính mình người kia khẳng định tồn tại, hơn nữa số lượng không thiếu. Nhưng nếu là có thể thắng được chính mình cùng Y Lăng Tông Hòa Liên thủ nhân, kia số lượng liền giảm bất đến 10 ngón tay. Khả lại như thế nào có thể thắng được? Cũng không nên thắng được như vậy thoải mái thích di sáu, ít nhất cũng nên là thắng hiểm. Giống như vậy Tựa Hồ liên toàn lực cũng chưa ra, còn cố ý lưu thủ bộ dáng, khiến d ổ x i si đ ạ s dù hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, vứt bỏ thành kiến. mặc dù là rổ xì đã sủ rủ không thừa nhận cũng không được, chính như phụ gì tả mạn sực theo như lời. chỉ có Trần ư ơ n g mới là tối thích hợp hoàn thành nhiệm vụ nhân, cũng chỉ có hắn mới có thể tại phòng thủ cực đoan nghiêm mật địa phương ám sát đ i ệ u q u ả rủ m ỹ con o được rồi, tên kia chính là không nói hắn có biện pháp nào trà trộn vào đi, còn không cần bọn họ cung cấp rút, đáng giận địa phương lại tất yếu thêm một bước. tuy rằng chuẩn bị muốn ám sát quả rủ m ỹ con o nguyên nhân cũng là bởi vì một ít í c h lợi phương diện trọng yếu nhân tố, quả rủ m ỹ con n đại lực thi hành bắt bờ s cờ chính sách ngược lại vẫn là tiếp theo. Như vậy nhiệm vụ lần này liền chỉ có thể ám sát quả dù Mỹ con ồ còn lại quốc gia thủ lãnh liền tuyệt không có thể xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, Joshi đã s ủ dù đống nhiên có điểm hối hận chính mình lập trường không kiên định. Nếu là cái kia thân phận không rõ ra hỏa đem sự tình làm tạm, hậu quả thật sự sẽ thực nghiêm trọng. Cũng không biết phụ gì tạm m ạ n s ẽ đến cùng lại như thế nào thông qua mặt trên đồng ý. Huống chi hiện tại sáu ám sát kế hoạch đã triển khai, lại hối hận hiển nhiên không còn kịp rồi. Dô ì đã sụ d cũng không phải là không quả quyết nữ tính, lập tức đem hối hận tâm tư c à n quét đi ra ngoài. hết sức chuyên chú vào bên ngoài chỉ huy hành động. 6. nói tóm lại, thời đại phát triển đối với nhân loại thân phận kiểm nghiệm, đơn giản là v â n ngón tay, v â n lòng bàn tay, thân thể đặc t h ủ thanh âm, t r o n g đen d i n ạ này vài loại thủ đoạn mà thôi. d i n ạ kiểm nghiệm trần ư ơ n g không thể giấu diếm quá khứ, khả n ă n ạ kiểm nghiệm căn bản không phải thông thường thủ đoạn, không có khả năng đối mỗi người như vậy phí thời gian đi kiểm nghiệm, là lấy đại quy mô mặt người phân biệt, thân thể đặc thù phân biệt, phối hợp nhanh chóng v â n lòng bàn tay cùng t r ồ n g đen phân biệt mới là lẽ phải. làm người ta tiếc nuối là trừ g i kiểm nghiệm ngoại. t r ư n g hợp trần ư ơ n g có thể hoàn mỹ mô phỏng chống án sở hữu thông thường thân phận nghiệm chứng cho nên khi hắn lấy bờ ra d i ữ u mấy chục tham dự cùng đi nhân viên trung người nào đó bộ dạng đi vào lúc thuận lợi thông qua theo dõi mặt người phân biệt cùng vân tay nghiệm chứng trong đen nghiệm chứng cũng may mắn có loại này che giấu thủ đoạn trần ư ơ n g mới cảm giác chính mình vận khí không sai từ bên ngoài bố trí hàng loạt máy móc cảnh sát cùng với không thể đ ế m hết các nơi tuần tra huyền phù kim trúc cầu còn có hội nghị cao ố c trong ngoài che giấu phòng ngự thủ đoạn cũng khó trách chiến tuyến tổ chức liên tiếp ám sát rất khó thành công đương nhiên Chiến tuyến tổ chức 3 lần ám sát hành động không có lần này thủ lãnh hội nghị phòng ngự như vậy biến thái nhưng là thủ tướng q u ả d ù mỉ c ó n ổ xuất nhập bất cứ địa phương luôn luôn đều là trước đó quy hoạch hảo có không chỗ không ở thành thị bề mặt theo dõi chiến tuyến tổ chức nhân viên cũng đừng tưởng đem vũ khí đưa đến q u ả d ù mỉ c ó n ổ phụ cận liên kẻ cài vào chi giả đều sẽ bị xem xét đi ra lấy như vậy phòng ngự thi t h ố có thể chân chính tới gần qua đi mà không dẫn phát quá độ cảnh giác chỉ có không mang theo bất cứ vũ khí mà không cài vào máy móc chi giả. Loại này vừa đến bờ e s ờ tới hạn kỳ 90% Y Lăng Tông Hòa cũng đột phá không được quả dù mỉ còn ổ quanh thân lưới phòng ngự. Huấn Hổ An bài tìm kiếm một thích hợp thân phận tiếp cận qua đi, thực hiện liền muốn trước tiên thời gian rất lâu đến An bài công việc. Trong khoảng thời gian này ai có thể khẳng định không ra bất cứ vấn đề. Nơi nào giống Trần ư ơ n g như vậy biến. Thái, tùy tiện tìm một nhìn xem thuận mắt nhân sĩ, liền có thể lập tức mô p h ò n g đối phương bộ dáng cùng thân phận. Đến sao? Cùng đi nhân viên cũng không phải toàn bộ đều có thể theo vào thủ lãnh đóng cửa phòng h ọ p nội. Mấy chục nhân cùng đi đoàn đội, từng cái quốc gia đều có đơn độc nghỉ nơi phòng. vì tỷ hiểm là sẽ không tới gần ở chung Trần ư ơ n g đi ở đoàn đội mặt sau cùng nhìn như bất động thanh sắc kỳ thật đã đem trong thông đạo máy ghi hình toàn bộ thu vào đ á y mắt phải nói khoa học kỹ thuật quá mức tiến bộ cũng không phải cái gì hảo sự t ỉ như nếu không phải thực hiện trải qua huấn luyện nhận chi dưới Bàng Không Liên Trần ư ơ n g cũng phải đem kia vài máy ghi hình coi nhẹ đi quá nhỏ rất tận nấp t h o ạ n nhìn có chút phiền p h ả i đâu tuy không đến mức vô kế khả thi đau đầu trước mắt cảnh giới nghiêm mật trình độ vẫn là vượt qua Trần ư ơ n g đ o à trước cùng nơi này so sánh trong thế giới hiện thực thủ lãnh hội nghị nơi Chân ư ơ n g thật đúng là có thể tùy ý 10 lần vào lọt cả 10 đều không người có thể nhận ra chưa xong còn tiếp. Chương 450, ám sát. Phiền toái chung quy chỉ là phiền toái mà thôi. Dựa theo thiết lập kế hoạch đến xem, cũng đã nhanh đến ước định thời gian. Quả nhiên, không đợi đến mở ra, Diu đoàn đội đi vào phòng nghỉ bên trong. Đột nhiên, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận kinh người đến cực điểm tiếng nổ mạnh. n a y đạo tiếng nổ mạnh đến quá mức đột nhiên, thế cho nên ở đây nhân kinh ngạc một chút. Theo bản năng nhìn ra bên ngoài, nhưng mà cách một đạo dày nặng vách tường khẳng định cái gì đều không thể thấy. Sao thế này? dối loạn c ù n g bất an bắt đầu ở giữa đám người truyền lại. tuy rằng nghe vào hai tiếng nổ mạnh cách nơi này có điểm xa, nhưng có thể nghe được tiếng nổ mạnh đại biểu cái gì. nơi này nhưng là cựu quốc thủ lãnh hội nghị nơi, an bảo vấn đề cực đoan coi trọng địa phương, cư nhiên sẽ xuất hiện tình huống như vậy. bản thân đã nói lên an bảo xuất hiện bại lộ. đang lúc mọi người đối với này cảm thấy không biết làm sao thời điểm, vừa bình ổn xuống đi tiếng nổ mạnh lập tức lại vang lên, cái này liền không chỉ là như vậy một lần, mà là giống như pháo như vậy vang thành một chuỗi. hoảng sợ biến sắc biểu tình xuất hiện ở mỗi người trên mặt, rốt cuộc không thể nhẫn lại mọi người cũng không tiến phòng nghỉ. vội vàng hướng về phòng h ọ c chạy đi, h o à n g loạn đám người nhanh chóng lan tràn lên, vốn bình tĩnh trên hành lang chốc lát bị rối loạn thay thế được, có người muốn rời đi nơi này, có người lại muốn chạy đến phòng h ọ c đi, lập tức tạo thành thông đạo bế tắc. Hội nghị cao ố c bên ngoài bố trí số lượng kinh người máy móc cảnh sát, nhưng bên trong lại chỉ có huyền phù cảnh giới cầu tồn tại, đối mặt này rối loạn mà thân phận không đồng dạng như vậy đám người, rõ ràng không thể chọn dùng đối bên ngoài dân chúng thủ đoạn đến ngăn lại, chỉ có thể không ngừng phát ra cảnh cáo ý đồ bình nghỉ mọi người rối loạn. Không sai, bởi vì hội nghị cao ố c trong ngoài phòng bị thật sự là rất khó đột phá. Tại dị vãng p h ủ gì, gì tại đám người căn bản sẽ không vọng tưởng ở loại này quốc tế trên hội nghị áp dụng cái gì thủ đoạn mà hiện tại có trần lương như vậy thương lượng kết quả liền là do bọn họ cách hội nghị cao ố c mặt khác một ngã tư đường chế tạo hỗn loạn do đó ngưng hẳn hội nghị tiến hành thậm chí dẫn phát bên trong rối loạn chỉ cần rối loạn cùng nhau hội nghị ngưng hẳn dưới tình huống các quốc gia thủ lãnh thế tất sẽ tiến hành khẩn cấp đi ra lúc này chính là trần ư ơ n g xuống tay tốt nhất thời cơ xem ra kế hoạch không xuất hiện sai lầm x tuy nói rối loạn không bằng trong tưởng tượng như vậy triệt để c h u n g q u cũng đều là các quốc gia chính trị tinh anh. so với thường nhân khẳng định muốn lãnh tính rất nhiều, rối loạn ngược lại càng nhiều đều là phía dưới công tác nhân viên. hỗn loạn tại bờ ra g i công tác nhân viên bên trong hướng về phòng họp chạy đi, vừa đến đóng cửa phòng họp đại môn bên ngoài, liền thấy các quốc gia thủ lãnh tại an toàn nhân viên hộ tống dưới đi ra, chuẩn bị dọc theo an toàn thông đạo nhanh chóng rời đi. toàn bộ hội nghị cao ố c khẩn cấp an toàn thông đạo tựa hồ có 4 n ă m điều, trung quốc và mỹ quốc thủ lãnh bị ưu tiên đối đãi hộ tống rời đi. mặt sau các quốc gia thủ lãnh cũng theo thứ tự bước nhanh từ phòng họp nội đi ra, tại huyền phụ cảnh giới cầu cùng an toàn nhân viên bảo vệ dưới nhanh chóng tiến hành rút lui khỏi. đến đây sao hôn tạm tại đám người bên trong Trần Dương ánh mắt vừa động nhìn Nhật Bản Thủ tướng q u ả Dù Mỹ còn nổ cùng bờ ra dì cùng Ấn Độ Thủ lãnh cuối cùng một đám đi ra lập tức bất động thanh sắc đi tới trên cổ tay trang sức dùng đồng hồ bị nhẹ nhàng ấ n xuống Ngọc Bích mặt đồng hồ tùy theo rơi vào lòng bàn tay bên trong mau nhanh lên q u ả Dù Mỹ còn ổ bí thư quát lớn một chút động tác t h ô n g thả an toàn nhân viên lại không có chú ý tới một khối mặt đồng hồ bị nhét vào túi quần áo bên trong mắt thấy này nọ nhét vào túi bên trong Trần Dương làm bộ như không cẩn thận bị bài trừ đi bộ dáng đi theo bờ ra dì c ô n g tác nhân viên mặt sau. đi vào mặt khác một chiếc khẩn cấp thang máy bên trong, tùy tay không chớp mắt gõ gõ bị lấy xuống mặt đồng hồ đồng hồ, Trần ư ơ n g bắt đầu trong lòng đếm thầm 5-4-3-2-1-0 v a n g với anh, trong lòng đếm thầm đến linh đang tại trầm xuống thang máy n h n g lên một cái, ẩn ẩn truyền đến chấn động dọa nguyên bản liền h o à n g hốt mọi người nhảy dựng, làm sao? làm sao? có người tâm hoàng ý loạn quát to nói, đ á n g tiếp vấn đề này thế tất không người có thể trả lời hắn, thang máy lắc lư dưới sau, may mà chưa phát sinh cái gì trọng đại vấn đề, vẫn là nhanh chóng trầm hàng xuống đi, không một hồi liền đến phụ tầng 3 cao ốc địa hạ không gian. Trước an bài vài cái ám sát phương án, không nghĩ tới như vậy nhẹ nhàng liền thành công. Thoạt nhìn chỉ cần quy hoạch hảo, ám sát một quốc gia thủ l ã n h cũng rất đơn giản nha. Kia khối ngọc bích mặt đồng hồ thoạt nhìn thực phổ thông, cùng một khối thủy tinh bộ dáng không sai biệt lắm, tựa hồ cũng không như thế nào thu hút. Lại là lợi dụng xịt lọ h ỷ s ả n tinh thể phối hợp đặc thù công nghệ chế tạo đi ra, bình thường ổn định tính rất mạnh, hỏa diễm cùng chấn động đều không thể khiến cho sinh ra bạo tạc. Chỉ khi nào lợi dụng trước thiết trí hảo đặc biệt sóng âm tần suất, lập tức liền sẽ dẫn bạo xịt lọ hỉ s ả n tinh thể. Chính là lợi dụng đến này đặc tính. Chờ đương đem mặt đồng hồ lấy mắt thường khó có thể nhận thấy được tốc độ nhét vào quả dùm ị c ó n ổ bí thư âu phục trong túi vải. Đợi đến hai người cùng một số đông người đi vào mặt khác một chiếc khẩn cấp thang máy lúc, lại tùy ý ấn xuống đồng hồ bên trên âm tầng máy phát, nhất thời liền có thể tại đếm ngược thời gian sau kích hoạt bạo tạc. Như vậy một khối nhỏ x ị t lò hỉ sạn tinh thể, này bạo tạc uy lực đủ để đem chúng quanh mười mấy người nổ thành cho tàn, chúng chi là tại phòng bế thang máy không gian bên trong, chỉ sợ quả dùm mị c ó n nổ chết đến không thể lại chết, ngay cả thi thể đều tìm không đến. Ám sát hành động hết thể nhìn như thuận lợi, cũng rất nhẹ nhàng. bất quá trần ư ơ n g cũng minh bạch này cũng là chính mình phối hợp tay phải tài năng phục chế đi ra thành quả liên hiệp quốc tối đỉnh cấp nhân công trí năng e z i nay khổng lồ kho số liệu mây liên tiếp đến các quốc gia chi nhánh kho số liệu thông qua vệ tinh liên tiếp vô tuyến thiết bị có tuyến truyền lại hồng ngoại kỹ thuật thanh âm giám sát mặt bộ phân biệt giám thị toàn cầu sở hữu xuất hiện ở dưới theo dõi nhân loại nắm giữ cơ hồ mọi người cá nhân tin tức thân phận m ỗ i thời m ô i khắc đều tại thông qua ngôn ngữ âm điệu mặt bộ cơ nhục tác động cảm xúc phân biệt tim đập đến phân tích mũi người phạm tội sát suất l ũ y thừa tức là nói Thông qua điều thủ phía trước cá nhân hành động sự tích, x ứ n g lấy giờ phút này cá nhân ngựa khí đẳng nhiều loại cảm xúc biểu hiện edit liền có thể phân tích ra phạm tội sát xuất lũy thừa đi ra. Như vậy khủng bố nhân công trí năng hệ thống, nếu không phải còn có một ít quốc gia không có lựa chọn gia nhập này duy hộ công nước, dẫn đến không có đem quốc gia cá nhân tin tức thân phận số liệu toàn bộ nhập vào edit, như vậy chiến tuyến tổ chức sớm liền hủy diệt được sạch sẽ. Cũng là như vậy nguyên nhân, dẫn đến trên thân phận là người ngoại quốc chiến tuyến tổ chức thành viên, rất khó tới gần cựu quốc thủ lãnh hội nghị hiện trường, mà muốn bộ thủ một thích hợp thân phận, tiền kỳ phải làm công tác phi thường kinh người. này còn không nhất định có thể thành công. Nói tóm lại, nếu không phải Trần Dương xuất hiện, phụ gì tạ đám người tuyệt sẽ không áp dụng tại cựu quốc thủ lãnh trên hội nghị ám sát hành động. Thế nhưng hết t h ể đều thực thuận lợi. Trần Dương nghĩ đến sắp tới tay hàng loạt số liệu tư liệu, lại bắt đầu đau đầu nên như thế nào đem kia vài thành phẩm vận chuyển trở về. Đinh, chờ hơn 20 nhân thang máy đại môn chậm rãi mở ra, Bờ ra d i lần này tham dự hội nghị nhân viên còn chưa từ lúc trước kinh hoàng t r u n g phục hồi tinh thần, liền đầy mặt kinh ngạc nhìn dần dần hướng tới hai bên trượt ra sau, bên ngoài đứng hơn m ờ i đài máy móc chiến cảnh. Hơn 10 đem tối như mực h ọ n g súng nhắm ngay chính mình bên này, mặt trên còn có huyền phù cảnh giới cầu, như vậy một bước nghiêm chỉnh chờ đợi trường hợp. Chốc lát đem ở đây công tác nhân viên sợ tới mức không nhẹ. Rẽ, rẽ ổ mạn, căn cứ trước ngươi biểu hiện, chúng ta có quyền lợi đối với ngươi tiến hành theo luật bắt giữ. Thỉnh lập tức buông tay hết thảy phản kháng 6. u Lệnh k h ố c điện tử thanh tại mọi người bên t h a i văng lên, hình chiếu đi ra 3 d hình ảnh mặt trên, chính là Trần Dương sắm vai rẽ. d ẽ ổn mạn nhân vật, hoa một chút, mọi người lập tức hướng tới hai bên tránh ra, quay đầu khó hiểu nhìn đứng ở tận cùng bên trong Trần ư ơ n g Trần Dương đầy mặt hoảng sợ biểu tình. dơ lên chính mình hai tay kích động nói đợi đã các ngươi hay không là lầm cái gì ta cái gì cũng không có làm a d é p dễ ốm mạn chúng ta có chứng cứ đối với người s á u lãnh k h ố c điện tử âm mới nói đến một nửa trước một đài hình người máy móc chiến cảnh dĩ nhiên ầm ầm bay ngược đi ra ngoài ấn ngược bị nhất cử t u â n ra một không động hàng loạt bạo liệt tản ra linh kiện rắc đầy đất chỉ là đơn giản hướng phía trước cất bước đi tùy tay một kích liền o a n h bạo trang giáp bao trùm một đài máy móc chiến cảnh thế nhưng đánh được này mấy người máy đều đến đây trợ tay không kịp không ngoài cái khác Tuy nói này mấy người máy có thể dự đoán nhân loại động tác, thậm chí có thể so sánh nhân loại càng nhanh làm ra phản ứng, nhưng mà Trần ư ơ n g ra tay không hề có dấu hiệu, liên có thể phân biệt nhân loại cơ nhục mỏng manh tác động người máy cũng không phản ứng lại đây, lập tức liền bị điểm xấu. Càng thêm đáng sợ còn tại mặt sau. Đùng đùng đùng đùng sáu, chân chính phảng phất kín không kẽ hở đạn mạc vong như vậy, hơn 10 đài máy móc chiến cảnh phun bắn đi ra ngoài đầu đạn đuổi theo Trần ư ơ n g thân ảnh mà đi, hỏa hoa bắn tung tóe, đại khối mặt đất vỡ vụn tạc nứt ra từng khối xi măng đá tảng, tình huống vô cùng thê thảm. Mà chính là tại đây đạn mạc truy đuổi dưới. Trần Nương đi nhanh không ngừng, thân ảnh qua lại lóe ra, tay phải đột nhiên hóa thành một điều kéo dài bắn ra hấp ảnh. đ ầ y trời tàn ảnh nhất thời bao trùm hơn 10 đại máy móc chiến cảnh, thậm chí huyền phù cảnh giới cầu cũng không đào thoát đi, một không rơi đều bị chúng một phát. Rầm rầm rầm sáu, xoay người liền đi, trước khác nay khác, tại đây đoạn thời gian bên trong Trần Nương không chút nào lưu thủ, lập tức vận dụng tay phải năng lực, n g á y mắt miểu sắt mất ở đây máy móc võ trang, đồng thời t ậ t tốc hướng về bên ngoài chạy đi. Không biết là nơi nào bại lộ điểm đáng ngờ, nhưng bất luận như thế nào, nếu là tiếp tục ở trong này chậm chễ đi xuống. Một khi hàng loạt lực lượng quân sự tập trung lên đến, dù là Trần ư ơ n g tốc độ mau nữa lực lượng lại cường, vừa bị một phát điện từ súng trường đánh trúng, cũng phải người bị chút vết thương nhẹ, tích lũy xuống dưới cũng rất khả năng tại thể lực hao hết sau vô lực bỏ chạy. Trần ư ơ n g không có tất yếu cùng này mấy người máy tiêu hao khí lực, quả dù m ỹ con n nếu đã chết, như thế nào bại lộ đi ra điểm đáng ngờ không hề trọng yếu, chỉ cần ám sát nhiệm vụ hoàn thành, như vậy mau ly khai nơi này mới là trọng điểm. Mũi chân vừa điểm, cả người chống i ố n g bay vụt đi ra ngoài, lấy Trần ư ơ n g chân bộ lực lượng đầy đủ tại mỗi lần khiêu dữ lúc đều có thể đạp ra vài tấn trọng trúng tích lực. Vai tấn trùng kích lực là cái gì khái niệm? h ắ n toàn thân cơ n h ụ cáp xúc mới 9 0 k g lập tức liền có thể đem hắn tốc độ thôi lên tới tiếp cận vận tốc âm thanh tình cảnh. Mỗi một bước xuống đi mặt đất kịch liệt chấn động, nước r a vết rách răng r ắ t t ả n g ra, kéo dài đi ra ngoài hơn 1 0 mét xa chưa xong còn tiếp. c h ư ơ n t r 5 1 n t ư liệu tới tay. p h u gì tạ chế tác hệ liệt bạo tạc phòng trường vẫn là thật sự hạ tâm, vì cấp trần ư ơ n g sáng tạo cơ hội, tâm địa hung ác liên tục ở ngoài hội nghị cao ốc ngã tư đường chế tạo liên tục vài chục trường bạo tạc, đợi đến trần ư ơ n g đi ra thời điểm, còn có thể thấy chói hai tiếng còi báo động cùng phóng lên cao khói đen. Hàng loạt tụ tập ở bên ngoài du hành thị uy dân chúng, khủng hoảng chung quanh buôn tán chạy trốn, cho Trần ư ơ n g một rất tốt chạy trốn cơ hội. Nháy mắt m i ể u sát hơn 10 đài máy móc chiến cảnh, lại nghĩ muốn điều vận còn lại trợ giúp lực lượng lại đây, không phải vài chục giây thời gian có thể làm được, nhưng liền là này vài chục giây thời gian, Trần ư ơ n g liền có thể chạy thoát. d ố n g Trần ư ơ n g hiện tại thực lực, chỉ cần không chính mình tự tìm tử lộ, muốn rời đi không ai có thể cản được hắn. Lần vào đám người bên trong, bộ dạng ngay lập tức thay đổi, liên tự thân hình thể đều hơi hơi rút nhỏ điểm, dựa vào mặt người phân biệt kỹ thuật. là căn bản không thể từ nhiều người như vậy tìm đến hắn. Dựa theo ước định địa điểm, Trần Nương nhanh chóng thoát ly đám người, đi đến c ó vài phố ngoại, chỗ đó sớm có một chiếc chờ đã lâu xe dừng ở chỗ này. Cửa xe tự động chậm rãi trượt ra, Trần ư ơ n g một mông ngồi vào hậu vị, cũng không có tài xế, xe tự động khởi bước hướng về trước thiết lập địa khu chạy qua. Rất nhanh dọc theo đường chạy vào thành thị cầu vượng, l ầ n vào không thể đếm hết chạy bằng điện ô tô bên trong. Đến nơi đây mới thôi, trên cơ bản có thể nói Trần ư ơ n g là an toàn. Từ bắt đầu hành động đến hành động chấm dứt, toàn bộ quá trình chẳng qua nửa giờ mà thôi, ở tay phải giúp dưới. Tình huống thuận lợi đến mức khiến người ta khó có thể tin. Thế giới này cũng không tệ lắm a. Mắt thấy chính mình cần kỹ thuật sắp tới tay, chân ư ơ n g tâm tình đều không khỏi sung sướng rất nhiều. Tay phải nhưng không có cái gì cao hứng. Thế giới này hết thể này, nọ đại đa số đều không có gì đặc biệt địa phương. Muốn nói chỉ có hai loại coi như đặc thù gì đó. Một là bị sở cảng h i ê m mật phong tỏa kia t ò a n g ụ c giam, nhìn như là dùng đến phong tổn hình người bê tông đá t ả n g sử dụng. Nhằm vào hình người bê tông đá t ả n g loại này không thể tưởng tượng sinh mệnh thể. Có quá nhiều điểm đáng ngờ khiến tay phải cảm giác sâu sắc hứng thú cũng không kỳ quái. Loại thứ hai còn lại là BSVirus. Loại này cơ hồ mai phục tại cơ hồ mọi người trong cơ thể virus, không phát bệnh thì thôi. Một khi phát bệnh lại có thể khiến nhân thể biến dị. Do đó lệnh tự thân có đủ trước này chưa có lực lượng. ở tay phải xem ra. Như vậy virus càng như là một loại nhân vi thiết kế hảo làm đổ. Biến dị là một loại không thể không không thể đoán trước biến số. Như thế nào có thể mỗi người tiến vào tới hạn kỳ sau, đều sẽ hướng về hữu ích một mặt t i ế n hóa. Nếu không phải mặt sau bùng nổ kỳ vừa đến b s k bệnh nhân như vậy phá vỡ mà nói, như vậy BSVirus đối với nhân loại mà nói. không chỉ không lại là virus, ngược lại là thoái hóa nhân loại chỉnh thể diễn biến thuốc hay nói không chừng bùng nổ kỳ chỉ là nhân loại không thể thừa nhận trụ như vậy trình độ gen trùng tổ 6. suy xét đến lấy thế giới này như thế đẳng cấp sinh vật khoa học kỹ thuật đều còn không có đều còn chưa chế tạo ra bsc virus vắc xin phòng bệnh vì phòng ngừa đem hiện thực thế giới biến thành hỏng bét trần ư ơ n g cùng tay phải chỉ được tiếp nối b ô n g tay đem virus mang về ý tưởng địa cầu dù sao cũng là trần ư ơ n g thế giới hắn khẳng định không muốn làm cho cả thế giới rơi vào tuyệt vọng mà tay phải cũng không nguyện ý nhìn đến hỗn loạn đỉnh trệ địa cầu. bằng không chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể hoàn thành nó mục đích hình người bê tông vẫn là về sau lại đến suy xét tìm tòi nghiên cứu đi hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đem kỹ thuật tư liệu mang về trần ư ơ n g suy nghĩ nửa hồi xe vững vàng chạy tại cầu vượt bên trên vận chuyển trần ư ơ n g nhanh chóng đi tới tân đông kinh thị thành thị bên cạnh khu vực nói thật ra như vậy khổng lồ thành thị cũng chỉ có này tương lai thời đại mới có được kia từng đống cao tới hơn 1 0 0 0 mét cao ố c xứng lấy mắt ở giữa cao ố c thành thị cầu vượt có vẻ vô cùng bao la hùng vĩ mỹ lệ khó được đáng quý nhất còn tùy như vậy khổng lồ thành thị Như trước tại Tốt quy hoạch dưới lớn mà không loạn, ngay ngắn có tự. Một phương diện này được kích lợi từ thành thị quy hoạch kiến thiết hoàn thiện, đệ nhị phương diện còn lại là thành thị tập không ai chỉnh thể không chế điều chỉnh, sở hữu xe chạy bằng điện đều bị ai không chế điều vận, không thể đếm hết chuyên trở tuyến bị an bài được thỏa đáng hòa bị, không hề có một điểm bại lộ chỗ. Chính là ở như vậy kỹ thuật không chế dưới, tài năng khiến cho cả tòa khổng lồ đến cực điểm thành thị hoàn hảo vận hành đi xuống, mà sẽ không vài ngày mấy tuần thời gian liền loạn thành một nồi cháo. Nửa giờ sau, xe thuận lợi tiến vào một tòa cao ốc bãi đỗ xe ngầm bên trong. chậm rãi tại trên một chỗ dừng xe dừng lại. Trần Tiên Sinh, ngươi quả nhiên thành công sáu. Cửa xe bên ngoài, p h ù dì Tạ mang theo vài người đứng ở bên ngoài. Thấy Trần ư ơ n g xuống xe, vội vàng đón đi lên. n g ữ khí rất là khoái t r á Úc, p h ù dì Tạ Tiên Sinh nhanh như vậy liền có thể xác nhận tin tức sao? ô n g có thâm ý nhìn phụ dì Tạ mạn c ờ i r ấ nhìn. Trần ư ơ n g trầm giọng nói nếu p h ù dì Tạ Tiên Sinh đã xác nhận qua, như vậy dựa theo chúng ta phía trước q u y định, ta muốn gì đó đâu. Trần Tiên Sinh không tắt sốt ruột, ngươi muốn gì đó ta đều chuẩn bị tốt. Phụ dì Tạ mạn s ờ vỗ vỗ tay. Tự nhiên có người bên cạnh mở ra thủng, cầm ra một trong suốt móng tay cái lớn nhỏ thạch anh thủy tinh đưa cho Trần Dương. Lấy hiện tại tồn trữ kỹ thuật, c h ữ tồn kia hơn 500 t b kỹ thuật tư liệu cũng là dễ dàng. Loại này thạch anh thủy tinh c h ữ tồn khí, có thể lấy móng tay cái lớn nhỏ diện tích liền có thể c h ữ tồn một zét nhiều số liệu tư liệu, còn có thể tại dưới không độ đến trên không hơn 100 độ trong hoàn cảnh bảo tồn số liệu cao tới trên nửa năm. Tức là nói, chỉ cần không đem này khối thạch anh thủy tinh c h ữ tồn khí đập nát, mà là tùy ý đặt tại một bên, như vậy một thứ năm về sau cũng có thể thuận lợi đọc ra đến. đương nhiên. nay còn cần một đài đọc thiết bị. Tiếp nhận này khối thạch anh thủy tinh chữa tôn khí, Trần Dương chưa nói cái gì, phụ gì t ạ mạn sẽ là người thông minh, khẳng định sẽ không ở trên loại chuyện này đùa d ỡ n cái gì thủ đoạn. Chống chi hắn sở muốn kỹ thuật tư liệu đối với thời đại này mà nói, cũng coi như không hơn cái gì chân q u y cần nghiêm khắc bảo mật kỹ thuật, chỉ cần hao chút tâm tiêu tiền đều có thể mua được. Ngược lại là thêm vào 100 đài máy móc cầu cùng với còn lại đưa tặng quân sự thiết bị, muốn tưởng đem mấy thứ này vận chuyển đến hiện thực thế giới đi, đó mới là chân chính phiền toái sự tình. Trong thế giới hiện thực. Mở ra quang màng có thể tùy tiện di động không chịu hạn chế, nhưng là tại đây xuyên toa tới được song song thế giới trong, nhưng không cách nào di động quang màng, mà là phảng phất tập trung mục tiêu giống nhau, chỉ có thể tại ban đầu trên vị trí xuất hiện. Thế giới này quang màng cửa ra vào xuất hiện ở sở cạ kia tòa bị phá hủy ngục giam địa đ ề chỉ là xuyên vào tầng tầng phòng ngự đi vào, liền không phải một kiện đơn giản có thể làm đến sự tỉnh, càng chớ nói còn mang theo 100 đài máy móc cầu 6. Trần t i ế n Sinh, về phần ngươi sở muốn kia vài thành phẩm, bởi vì đều là chính phủ cấm chỉ vận chuyển sản phẩm, muốn vận chuyển lại đây còn t ỉ n h khoan lượng chút thời gian. Phụ gì tạ mạn s ẽ không có nhận thấy được Trần Nương trong lòng đau đầu, chỉ là có chút xin lỗi nói. Ân, không thành vấn đề, việc này ta không nóng nảy. Trần Nương một bên cùng phụ gì tạ hướng về thang máy đi, vừa nói chi bằng nói này phê thành phẩm hàng hóa, trước muốn tại phụ gì tạ tiên sinh nơi này phóng thượng một đoạn thời gian. Trần tiên sinh đây là gặp được cái gì phiền h ả i sao? Là có điểm phiền h ả i nhỏ, bất quá không nhọc phụ gì tạ tiên sinh phi tâm. Trần Nương lập tức đoạn tuyệt phụ gì tạ mạn sực thử khẩu phong tính toán có chuyện không biết phụ gì tạ tiên sinh có biết hay không? Ân. Về Tân Đông Kinh Thị Tây Nam 30 km ngoại kia tòa quân sự giám thị khu 6. nghe được Trần ư ơ n g những lời này phụ dì tạm ạ n sừng ư ớ n mày tạm dừng dưới mới mở miệng nói kia hảo giống như là sở c ạ dùng cho tập trung giam giữ cách ly bờ s cờ bệnh nhân địa phương hình như là Trần ư ơ n g dừng lại c ấ t c bộ đem tầm mắt chuyển rời đến phụ dì tạm ạ n s ừ c trên người vì cái gì phụ dì Tạ Tiên Sinh muốn dùng hình như là n ạ i tử nếu là tập trung cách ly bờ s cờ bệnh nhân địa phương như vậy phụ dì Tạ Tiên Sinh lại như thế nào sẽ không biết xin lỗi nguyên nhân vì là giam giữ cách ly bờ sk bệnh nhân địa phương. cho nên mới không biết. Phu Dì Tạ Mạn sực thở dài một tiếng kia địa phương bởi vì là sở c ả quân sự giám thị khu phòng thủ nghiêm mật bố trí có đại lượng quân sự người máy chúng ta chiến tuyến tổ chức từng vài lần đi thử qua đáng tiếc đều là vô công mà phản thật sự là không có tìm đến cái gì hữu dụng manh mối. Đúng không sáu Trần ư ơ n g từ chối cho ý kiến đáp một câu quan tử hắn kia bình tĩnh biểu tình đến xem cũng không biết đến cùng là tin không có không biết Trần Tiên sinh sáu Phu Dì Tạ Mạn sực c h â m trước dưới có cái gì cần giúp mà nói. có thể cứ việc đề xuất chúng ta chiến tuyến tổ chức đối với hợp tác bằng hữu chưa bao giờ sẽ keo kiệt hỗ trợ tại trần ư ơ n g trước mặt nhân loại là rất khó nói dối còn không nổi phụ gì ta này lão hồ ly nói chuyện cứ việc ngựa khí tràn ngập thành k h ẩ n phía trên biểu tình cũng làm tương đương đúng chỗ đáng tiếc nhân vừa nói dối kia tim đập luôn là sẽ sinh ra một chút bất động có lẽ liên này bản nhân chính mình cũng không nhất định có thể phát ra đến khả tại trần ư ơ n g bên cạnh lại như thế nào có thể giấu diếm trụ biết phụ gì ta mạn s á c thời thời khắc k h ắ không quên t ử hắn trần ư ơ n g cũng không sinh khí đầy mặt mỉm cười nói lần này hợp tác ta thực vừa lòng trên tuyến thành khẩn ta cũng nhận thức đến nếu còn có về sau mà nói hy vọng chúng ta lẫn nhau còn có thể tiếp tục nhiều hơn hợp tác đương nhiên đương nhiên hai người lẫn nhau đối thoại nhìn như hài hòa giống như hai thật lâu không có gặp mặt bằng hữu nhưng trong lòng chân chính suy nghĩ là cái gì cũng chỉ có chính mình trong lòng mới hoàn toàn rõ ràng tuy rằng thông qua cùng chiến tuyến tổ chức hợp tác tranh thủ đến hiện thực thế giới khó có thể thu hoạch kỹ thuật tư liệu trần ương cũng sẽ không thả lỏng đối chiến tuyến tổ chức tính cảnh giác nay ở mặt ngoài đánh duy hộ bsk bệnh nhân tự do nhân sinh an toàn tổ chức ủy biết phía sau màn là cái gì ý tưởng trên thế giới này chưa bao giờ sẽ có như vậy thuần khiết sạch sẽ tổ chức tồn tại chỉ cần người nhiều địa phương thế tất sẽ có câu tâm đấu rắc cùng hám 6. c h trên tuyến tổ chức từ sinh ra chi sơ liền trước sau nhiều lần chế tạo nhiều vụ nhằm vào liên hiệp quốc chính phủ khủng bố tập kích trong đó không khỏi liên lụy vào rất nhiều bình dân đi vào từ điểm này đến nói nói này tổ chức là khủng bố tổ chức kỳ thật cũng chưa nói sai vì cấp trần ư ơ n g chế tạo ra ám sát cơ hội hoàn toàn không bận tâm bên ngoài trên ngã tư đường bình dân không hề có thương hại trực tiếp phát động liên hoàn bạo tạc khẳng định sẽ khiến rất nhiều vô tội bình dân bị liên lụy đi vào đánh cao thượng cầu hiệu thực tế làm xấu xa sự tình tổ chức hiện thực thế giới chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu này song song thế giới hiển nhiên cũng sẽ không ngoại lệ chưa song còn tiếp chương 452, chính xác đả kích t h ư ợ n g tiên tĩnh ban đêm gió nhẹ n h t ổ i vịnh c h ạ y xuôi nước biển băng l á n h thấu xương tại bóng đêm bao phủ dưới sâu không thấy đáy tối đen một mảnh d ầ m bốn bề sóng dậy nước biển đột nhiên trồi lên trần ư ơ n g bóng dáng hơi hơi thở hồn hển hô hấp dưới ngoại giới mới mẻ không khí này phiến quân sự i á m thị khu phòng thủ nghiêm mật muốn tưởng từ ngay mặt đột phá đi vào mà không bị phát hiện thật sự là một kiện cơ hồ không khả năng làm được sự tình Chân Dương kín đáo tự hỏi sau, dứt khoát từ trên biển đi qua. Quả nhiên, so sánh với mặt đất phong tỏa trình độ, từ đường biển đi qua liền có vẻ rất nhẹ nhàng. Mặc dù ở tiếp cận này, tòa cảng phụ cận 10 km thời điểm, mặt nước giám thị nghiêm mật rất nhiều, bước chân Dương chỉ có thể lặn xuống trên 100 m é t từ nước sâu trung t ậ t tốc du hành hơn 10 km. Tại đáy biển hơn 100 m é t chỗ sâu bơi ra hơn 10 km, lấy hắn thể lực đều là một kiện độ khó không nhỏ sự tỉnh. Lúc này từ mặt nước trồi lên, ngay cả hô hấp tiết tấu đều có chút tán loạn. May mà thở hổn hển mấy hơi thở, Chân Dương nhanh chóng khôi phục lại hô hấp tiết tấu. từ trong nước trèo lên bờ, nhìn này như cũng bị vây ở lạnh lùng trạng thái hạ cảng. biết nơi này cũng không phải giống này b ề ngoài như vậy bình tĩnh. đại lượng d à y đặc truyền cảm khí cùng máy theo dõi bố trí tại các góc, chỉ cần có nhân muốn theo nơi này trải qua, thế tất sẽ dẫn phát cảnh báo. trần lương ngược lại là không phải để ý, nơi này cự ly ngục giam chỉ có một chút cự ly, li, mà liền tính dẫn phát cảnh báo. đảng sở cả nhân từ ngoại giới chạy tới sau, hắn sớm liền tiến vào ngục giam bên trong. siêu, thân ảnh c h ấ p động, trần lương đi nhanh hướng phía trước khóa động. mũi khóa động một chút, liền phảng phất ngón chân tại chảo mặt đất hướng phía trước khu động như vậy, vài cái trong chớp mắt, cả người d ĩ nhiên biến mất ở bóng đêm c u ố i Cao tới trên trăm mét thép xi si mang tường dây lát xuất hiện ở trước mắt, chân đương động tác không chút nào dừng lại, tay phải vung mạnh kéo dài bắn ra, nương tay phải cung cấp chống đỡ, thân thể giống như rời c ù n g bắn ra đi mũi tên n h ọ n trăm mét trời cao bị thẳng tắp vắt ngang vượt qua. Không đợi phía dưới d à y đặt năng lượng cao t ủ n sệt laser máy phát tập trung, chân đương thân thể mơ hồ không t r ừ n g 1 0 mét chiều ngang tường thể ngay lập tức lướt qua, t ậ tốc khiêu dược tiến vào ngục giam trong. thường nhân nếu là từ này trên trăm mét độ cao nhảy xuống đi, cho dù là rơi xuống ở mặt nước bên trên, cũng cùng rơi xuống ở trên xi măng mặt đất không hề có khác biệt, một chữ chết mà thôi. thế nhưng Trần Lương rõ ràng bất động, tại đi xuống nhảy thời điểm, còn giống như ghét bỏ như vậy tốc độ sẽ thực chậm, một cước đạp tại tường thể bên cạnh băng một chút tường thể tứ phân ngũ liệt, thân thể mượn lực gia tốc hướng phía dưới vọt tới. trong khoảnh khắc, Trần ư ơ n g cũng không thèm nhìn tới, hai chân phẳng phất tít, r u i chân dường như, đột nhiên tại tiếp cận mặt đất trên tường cao đạm, kình phong bạo liệt, đá vụn tung bay, dù là vách tường là lấy cao cường độ xi măng cốt thép cấu thành. cũng tại như vậy khổng lồ lực lượng trùng kích dưới thâm thâm lõm vào đi xuống như là bổ dọc đi xuống t i ệ m điện hành chích phát sinh chuyển biến như vậy liền muốn tiếp cận mặt đất ngạnh sinh sinh từ trần ương trong tầm mắt biến đổi ngược lại là phía trước một mảnh kiến trúc phía tích t l à 6. tuy nói không có cầm ra toàn lực nhưng là chỉ dựa vào như vậy bạo phát lực lượng trần ương tốc độ liền cùng vận tốc â ầ m thanh không kém là bao nhiêu trong tình hình như vậy không khí không lại là bình thường có khả năng cảm giác được không khí mà là cùng lưu thủy đặc dính chất lỏng thời thời khắc khắc đều tại ngăn cản trần ương đi tới hơn nữa điên cuồng xé rách thân thể hắn giống như là ngay sau đó muốn đem thân thể hắn xé nát. đến sao? phía trước Trần ư ơ n g rời đi thời điểm, phân phó kia vài cái đ ờ i thứ hai báo thủ t à thần thí nghiệm thể đem lối vào bảo hộ hoàn thiện, tránh cho bị sở c ả nhân phát hiện cái gì bại lộ. mà lúc này thoạt nhìn, n a y vài cái thí nghiệm thể làm đích xác thực cũng không tệ lắm, ít nhất Trần ư ơ n g quang từ bề ngoài nhìn quét một vòng, cũng không phát hiện ban đầu cử động. bất quá không có việc gì, có Trần ư ơ n g phân phó mệnh lệnh, kia vài thí nghiệm thể tùy thời đều ở trong này đợi mệnh sẽ không rời đi. quả nhiên không đợi một lát, một khối sập h á p chế đến xi măng đá phiến bị đẩy ra. lộ ra phía dưới hai hào thí nghiệm thể đầu dọc theo này tân đào móc đi ra động đạo trần ư ơ n g r ố t cuộc tại đã trải qua 9 n g à y thời gian sau lại quay trở về hiện thực thế giới 9 n g à y thời gian không có trở về căn cứ hết thể thiết bị như cũ bị vây ở bình thường vận hành trạng thái cũng không bất cứ ngoại ý muốn sự cố phát sinh trần ư ơ n g trước đem tồn trữ đại lượng tương lai kỹ thuật tư liệu chữ tồn khí bảo tồn hảo mang theo chữ tồn khí ngày hôm sau sáng sớm liền quay trở về toàn bộ trước khi rời đi trần ư ơ n g liền thuyết minh chính mình sẽ rời đi một đoạn thời gian dài chút mấy tháng ngắn thì cũng có mấy tuần là lấy mới một tuần thời gian liền nhìn đến Trần Nương bỗng nhiên trở lại, Thẩm l ã n g đáng người còn có điểm ngạc nhiên. Ta rời đi trong khoảng thời gian này không xuất hiện chuyện gì đi. Trần Nương ngồi ở văn phòng bên trong, nhàn nhã bưng lên một ly hồng trà chậm rãi phẩm vị. Lão bản, có chuyện cần hướng ngài hội báo một chút. Thẩm Lang đứng ở bàn công tác đối diện, cầm trong tay một phần văn điện, trầm giọng nói. Ân. Lão bản, ngài biết kia cùng x ạ phía trước vẫn n h ằ m vào chúng ta hải ngoại thị trường tiến hành điều tra, tại bị ngưng hẳn qua đi, bị phương phía sau màn điều tra cũng vẫn không có đ ì n h trệ xuống dưới. Thẩm l ã n g vừa nói. một bên cầm trong tay văn kiện đẩy tới, trần ư ơ n g tiếp nhận này phân coi như không tệ văn kiện, lần xem lên, đây là 6. Lão bản bên trong này tất cả đều là mỹ phương châm đối với chúng ta thị trường cùng hải ngoại nghiệp vụ điều tra đẩy vào biểu, tình huống rất nguy hiểm, chúng ta tại ấn độ, trung đông, nam mỹ, phi châu nghiệp vụ cùng hải ngoại phân công ty đều tao n ộ mỹ phương điều tra, đặc biệt tại ấn độ mỹ phương chỉ sợ là đã nắm giữ không thiếu về chúng ta nghiệp vụ chứng cứ tài liệu, thẩm lãng ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng bình tĩnh phía dưới lại là vô tận lo lắng, hiện tại đều còn không có điều tra rõ ràng. đến cùng là quân đội nào ngành sao? Trần Nương mày n h ũ chặt, về này d ò n g không rõ thế lực đặc thù n h ằ m vào, e nợn dẹt sao lại sẽ không hề có nhận ra, nhưng là đối phương che giấu thật sự là quá sâu. Ân, không bằng nói là đối phương cũng không phải quân đội đơn giản ngành, chỉ sợ là bảo mật tính trọng yếu phi thường quân đội ngành, bằng không lại không dám cùng tổng thống đối h ị c h Mỹ quốc chính trị hoàn cảnh cùng Trung quốc bất đồng, thân là Mỹ quốc tổng thống cũng không phải quyền lực lớn nhất không gì không làm được, tương phản Mỹ quốc tổng thống cùng chính phủ cao tầng đều chỉ là ích lợi tập đoàn đại biểu mà thôi, liền tính có thể liên nhiệm. 8 năm thời gian vừa đến xuống đài qua đi. Ai đều sẽ không để ý tới như vậy tổng thống. Cho nên e n d e r d t có 13 vị tài phiệt đầu tư nhân duy trì, lập tức liền khiến tổng thống đình chỉ đối e n d e r d t điều tra hành động. Còn một đường đại bật đèn xanh, khiến Tân Dược đưa ra thị trường thẩm tra không chỉ không có một chút làm khó dễ, tốc độ còn nhanh hơn không thiếu. Đáng tiếc là Mỹ p h ư ơ n g có thời điểm cũng không phải tất cả tổng thống nắm giữ dưới, t h o ặ t n h ì nào n đó ngành tồn tại tựa hồ ngay cả tổng thống đều không biết. Trần ư y ê n đám người càng là cảm giác cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Đối mặt Trần ư y ê câu hỏi, thẩm lãng hồi đáp còn không có điều tra rõ ràng. Bất quá chúng ta tại ấn độ vẫn là nắm giữ đến chút tình báo. người này là chúng ta tại ấn độ phát hiện khả nghi nhân vật 6. mặt ngoài danh tự là tên là bernard b o r i c nhưng theo chúng ta lơ đãng phát hiện hắn chân thật thân phận dĩ nhiên là tiền mỹ quốc lục quân thượng tá đương nhiên chúng ta có lý do hoài nghi này lục quân thượng tá thân phận cũng là giả này b o r í i trước đó không lâu thời điểm cùng một thằng bị vây ở chúng ta giám thị hạ 645 hào gặp mặt một lần ghi âm ở trong này ghi âm rất nhanh bị truyền phát đi ra khan khan một trận còn có các loại t ạ p âm tồn tại h i ể n nhiên chế ra hoàn cảnh là tại bên ngoài tttt 6 đồ mang đến sao đầu tiên xuất hiện ở trong ghi âm đệ nhất thanh âm nữ g điệu rất là trầm thấp không giống như là trung niên nhân thanh âm ngược lại như là mắc phải tật bệnh lao niên nhân 6. t t đồ mang đến đạo thứ hai trả lời giả thanh âm liền muốn bình thường rất nhiều không cần t h ẩ m lãng đi nói trần lương liền biết này nhân hẳn là liền là ấn độ phương diện vẫn dám thị khả nghi đối tượng 645 hảo lại là một trận t r ầ m mặt thưa thất tiếng vang đợi một lát đạo thứ nhất hẳn hẳn thanh âm mới vừa lòng nói này nó không sai ngươi nhiệm vụ hoàn thành rất tốt đúng vậy trưởng quan lần sau đi ra thời điểm đem người giày lau sạch sẽ, này không giống như là người giờ phút này thân phận nên có sơ sẩy. T T T 6 vài câu đàm hoàn, ghi âm ghi lại chấm dứt. này 645 hào thân phận rất cao. đúng vậy, lão bản, cho nên chúng ta mới không có v ấ t lưới, chính là nghĩ cũng có lẽ sẽ có một con cá lớn xuất hiện. bởi vì thân phận rất cao, cho nên mới là một tuyến liên lạc sao sáu. Thi Thao tự nói vài câu, c h â n ư ơ n g ngẩng đầu lên nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm lãng thẩm lãng, ngươi có ý kiến gì không? Thu lưới. Thẩm lãng không chút do dự nói. vì cái gì không đợi đến tìm đến có càng có giá trị gì đó mới thu lưới chân lương lạnh nhạt nói nói không c h ừ n g này đại ngư còn có thể điếu ra một con cá c à n g lớn đi ra l o bảng câu cá tiền đề ở chỗ chính mình dây câu là hoàn hảo không tổn hao gì mà ngồi câu còn có sáu nhưng là tình huống lần này thực không ổn ấn độ chúng ta nghiệp vụ khai triển rất khó thuận lợi cho nên phân công ty nhân liền kinh h ư ờ n g dẫn đến phía trước một đám hàng hóa sinh ra một chút bại lộ v ị này bờ rít nắm giữ không thiếu thiết thực tương quan chứng cứ thẩm lãng lo lắng nói nếu này bờ rít có mặt khác tính toán không chuẩn bị đem này chứng cứ công khai mà nói mà là chuyển thành giao hội Mỹ Phương, kia coi như h à o s ấ u Mà nếu hắn đống nhiên công khai chứng cớ, này đối với chúng ta toàn bộ công ty phi thường không ổn. e n d e r không phải Mỹ quốc chính phủ, sở nào đần buộc g i a Mỹ quốc chính phủ một loạt nghe lén d i è m pha, nó có thể làm bộ như không nhìn, tùy ý toàn cầu nhân chửi rủa cũng không làm gì được nó. Nhưng nếu đem này đối tượng đổi thành e n d e r n ngày đó bên trong không nói công ty phá vỡ, cũng sẽ là ngày hôm sau toàn thế giới tin tức đầu đề đối công ty hình tượng chiến lược đẳng kế hoạch ảnh hưởng thật lớn. Thẩm lãng lo lắng không phải không có lý, đem hy vọng ký thác tại người khác trên người. Hoặc là thích đem công ty vận mệnh lấy đến đánh bạc, cũng không phải một kiện h à o n g o ạ n thông minh thực hiện. Người thông minh phải làm sự tình, là phòng hoạn từ chưa xảy ra. Hiện nhiên, này bờ rít giờ này khắc này chính là xuất hiện nguy hiểm manh mối. Chương 453, chính xác đả kích Trung. Vị g i ặ c khả bắt n ạ m là ấn độ đông hải ngạn trung bộ một hải cảng thành thị, tân lâm mịn bền đạn, kết cấu ẩn ấp, chiến lược vị trí trọng yếu, là ấn độ quân đội trọng yếu hải quân căn cứ, thành thị nhân khẩu gần 65 vạn tả h ữ u Không tính lớn, cũng không tính nhỏ, ít nhất đi ở này tòa ấn độ đặc sắc thành thị Trung. tùy ý có thể thấy được u i ê n nào đám người cùng giao hàng dọn người, đưa mắt nhìn lại nhân khí rất cao. Các loại xe máy, xe ba bánh, ô tô chạy trên đường hẹp, c h e n l ấ n không ai nhường ai, thỉnh thoảng nghiến áp qua đ ầ y đất phân châu. Giao hàng hoa quả cùng ăn vặt sạp, liền như vậy quang minh chính đại đặt tại phân châu trung gian, làn d a n g ă m đen đe đẳng tính đám tiểu thương, lười biếng, thêu lên vài câu, lại tùy ý cầm r a bẩn hề hề khăn lau ở trên quả táo lau lau vài cái. Thủy Trung bảo trì chỉ táo chỉnh tề sạch sẽ ít nhất từ trên bề ngoài t h nhìn, quả thật rất sạch sẽ. Hứa Kiệt chán ghét đi ở này hỗn loạn bên trên ngã tư đường. cảm giác lần này đến Ấn Độ thật sự là có điểm x u i x ẻ o Này quốc gia đối ngoại tuyên truyền thượng thuật nhìn giống như thực không sai. Các sắc du lịch thắng địa vô hạn phong cảnh tự nhiên kỳ quan, còn có địa phương kia m ị lực phi phàm miếu t h ở dẫn đến đến này quốc gia du lịch nhân thường niên cư cao không dưới. Nhưng mà chân chính tại đây quốc gia sinh hoạt một đoạn thời gian, hứa kiệt lại ngược lại thực chán ghét này quốc gia. Không chỗ không ở phân châu, nơi nơi đều có khí chết, còn có kia cố tình thích chặn đường tự như sáu, cùng với thích vây đổ ăn xin các loại giá hải tử, tay bọn họ thật đúng là không sạch sẽ. thường thường một không chú ý liền sẽ phát hiện chính mình ví tiền không thấy bóng dáng nhưng là cứ việc như thế đáng ghét t n độ nhưng đến từ công ty trực tiếp mệnh lệnh lại khiến Hứa Kiệt không thể phản kháng chỉ được tiếp tục đứng ở ấn độ muộn chờ mệnh lệnh công ty thành lập tại ấn độ phân công ty chỗ ở Delhi chỗ đó sinh hoạt ưu việt giao thông hoàn cảnh thậm chí các phương diện đều xem như quốc tế nhất l i u tiêu chuẩn 6. đáng tiếc có thể ở chỗ đó công tác đều là hành chính nhân viên dùng làm đối ngoại triển lãm cùng với ấn độ chính phủ cãi cọ địa phương không có hành chính nhân viên b ạ n sự Hứa Kiệt chỉ có thể làm chính mình lao sở trưởng làm chút việc bẩn ân không đúng, hắn đã không lại là từ trước chính mình, hiện tại này không cứ gọi việc bẩn, mà là đại sự, chân chính làm đại sự. 3. trong lòng nghĩ sự tình, đi ở trên đường Hứa Kiệt nhất thời không có chú ý, không lưu thần một cước đạp ở một đống phân châu bên trên, xem k i a phân châu bộ dáng, tuyệt đối là vừa mới lôi ra đến, mới mẹ còn chưa tiêu hóa cỏ dại hỗn hợp từng sợi n h ậ t khí, khiến Hứa Kiệt sắc mặt nhất thời xanh mét lên. 6. lao tử về sau tuyệt đối sẽ không lại đến ấn độ. cô l ỗ vài câu, Hứa Kiệt vòng qua đám người đi vào trong một con hẻm ặ t cũng không thèm nhìn tới nằm trên mặt đất ăn xin lão nhân. trực tiếp đi đến trước một cánh cửa dừng lại, thò tay gõ gõ, giang r ắ c sáu. Trên đại môn cửa sổ nhỏ bị kéo ra, lộ ra một đôi màu nâu hai tròng mắt. t ờ cờ cờ 2 0 1 1 n g 7 ộ 7 b á o ra một chuỗi con số đi ra. Không qua bao lâu, tựa hồ bị nghiệm chứng qua này chuỗi con số, đại môn bị đột nhiên mở ra. vào đi. Nội môn tối đen một mảnh, hôn ám không thấy ngọn đèn, đi vào bên trong. Hứa Kiệt rõ ràng có thể cảm giác được phòng chỗ tối, ít nhất có 5-6 người đang như hổ dình ngồi theo dõi hắn. Một khi hắn có cái gì động tác, lập tức liền sẽ đưa tới lôi đỉnh một kích. Tầng một cũng không phải cái gì đ ã i khách địa phương, đặt lên dắt chi rung động cầu thang gỗ đi xuống. h ứ a Kiệt đi đến này, tòa lớn tuổi thiếu tu sửa nhà lầu tầng hầm ngầm, đẩy cửa ra đi vào, trước mắt phong cách nhất thời biến đổi. Nếu nói phía dưới cùng với bên ngoài ngã tư đường, để người cảm giác p h ả n phất là về tới ở nông thôn cũ nát tiểu thành, như vậy vừa đi vào này tầng hầm ngầm phòng, nhất thời trở về đến Mỹ Quốc thung lũng điện tử như vậy. Đại lượng máy tính màn hình cùng các loại thiết bị đặt tại vài cái gian phòng bên trong, không thể tính toán số liệu không ngừng từ trên màn hình x o ấ t tần, hơn 10 cái mặc công ty chuyên nghiệp đặc thù chế phục nhân viên đi tới đi lui. bận rộn ở các máy tính màn hình phía trước, mà liên tại nhiều như vậy màn hình biểu thị chủ tiền phương, nhất phiến hơn 100 t r ứ c màn hình lớn, liền như vậy đối diện mọi người, chỉ cần là tiến vào tầng hầm ngầm nhân viên, vừa nhấc lên chính mình đầu, liền có thể thấy trên màn hình lớn này đổ ảnh số liệu. Hứa Kiệt cảm giác rất có ý tứ, ai có thể tưởng được đến, này hoang vu phía đông thành thị, một r á c h dưới tiểu lâu tầng hầm ngầm chung, cư n h i ê n sẽ là ẹ n ở rẻ cá châu nam bộ internet liên không tác chiến trung tâm. Một tiểu tiểu tầng hầm ngầm thông qua internet phóng xạ toàn bộ Á châu nam bộ, bao gồm trung đông bộ phận địa khu, ấn độ, myanmar. Thái Lan đợi đã, vân vân phản hồi về đến số liệu toàn bộ tập trung ở này tầng hầm bên trong, sau đó lựa chọn trọng yếu hay không phản hồi số liệu đến tổng bộ đi. Có thể nói nơi này liền là một cực kỳ trọng yếu trung chuyển trung tâm, địa vị thập phần trọng yếu, các loại tình báo phân tích xử lý đều là tại đây gian không lớn trong phòng tiến hành xử lý, cũng là ẽn đỡ g i tá châu nam bộ trọng yếu tình báo nơi phát ra c h í nhất. Mà lần này tới từ mặt trên chỉ lệnh chính xác đ ã kích kế hoạch liền là muốn theo nơi này bắt đầu khởi động. đương nhiên nhiệm vụ tiến hành cùng hoàn thành cũng là nơi này. Hứa Kiệt, ngươi đến. nơi này người phụ trách Vương Hồng n g h i ệ p cũng là Hứa Kiệt đồng bảo hai người tại quốc nội đã nhận thức xuất ngũ sau đồng thời bị ễn đ ờ Dệt thông báo tuyển dụng không nói cư nhiên cũng chia đến cùng một địa khu công tác tính thượng là phi thường có duyên phận liên chỉ là hiện tại Hứa Kiệt thân phận địa vị rõ ràng cùng Vương Hồng n g h i ệ p t r ê n h lệnh có điểm xa Vương Hồng n g h i ệ p nhiều lần bên trong lập công lúc này đã có được B 3 vị trí quyền hạn có thể tiếp xúc đến công ty không thiếu cơ mật cùng nội tình xa so quyền hạn mới C 2 Hứa Kiệt muốn cao hơn rất nhiều nói không có ghen tị đó là không có khả năng sự tình rõ ràng ban sơ tiến vào công ty thời điểm. mọi người thân phận đều giống nhau, vì cái gì ngắn ngủi hơn nửa năm sau, chính mình đồng bạn liền so với chính mình thân phận cao rất nhiều. May mà Hứa Kiệt chính hắn am hiểu nhất, liền là tiêu trừ ghen tị tâm, do đó đem ghen tị chuyển hóa thành động lực, đến thuốc d ụ c chính mình càng thêm cố gắng hướng lên trên bò đậu. Bất quá Hứa Kiệt cũng có chút không nghĩ ra, có được B 3 quyền hạ, tại công ty nội bộ coi như là trung thượng tầng, vì cái gì không xin rời chức vị, đi một càng tốt địa phương, vì cái gì Vương Hồng n g h i ệ p còn muốn lựa chọn tiếp tục đứng ở địa phương quỷ quái này. Mọi người có mọi người tư duy hình thức, không nghĩ ra Vương Hồng n i ệ p tính toán. Hứa Kiệt dứt k h o á t cũng không lại đi suy tư, đi ra phía trước kính lê nói Vương trưởng q u n hảo, lao hứa. Quay đầu đến vừa thấy, Vương Hồng n g h i ệ p cười nói cùng ta khách khí như vậy làm gì? Ngươi hiện tại đều là Á Châu Nam Bộ Tình Báo khu chủ quản trí nhất, ta có thể không khách khí sao? Hứa Kiệt ngữ khí cứng rắn nói, chẳng lẽ ta là Tình Báo khu chủ quản trí nhất, ngươi liền không nhận ta này huynh đệ sao? Vương Hồng n g h i ệ p thò tay vô v u hứa Kiệt hảo, đừng cùng ta nói đùa, nói nói. Bên kia tình huống thế nào? An bài thiết trí thỏa đáng không có. Ta giải quyết sự nhưng cho tới nay không có ra qua sai lầm, đồ đã phóng hảo. chỉ cần bên này tín hiệu phát ra, bên kia liền có thể lập tức khởi động. Mục tiêu thế nào? Vừa về khách sạn, thoạt nhìn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra ngoài. Ân, kia liền hành động đi. Lần này Mỹ Quốc Hải quân phái một chi chuyên gia đội ngũ tiến đến vị g i c khả bắt n ạ m nhằm vào ấn độ hải quân vũ khí tiến hành khảo sát. Lần này đ ê điệu khảo sát hành động nếu không có ngoại ý muốn mà nói, như vậy mấy tháng sau, một hồi đối ấn độ mỹ thức vũ khí tiêu thụ liền sẽ thông qua. Mà bờ r lần này làm Mỹ quốc hải quân đối ấn độ hải quân khảo sát cùng đi đoàn thành viên chi nhất, chính là ở tại nơi này duy nhất một tòa xa hoa khách sạn trong. đ n từ công ty cao tầng hạ đặt chỉ lệnh một là tất yếu phải lấy xuống bờ g i í t tính mạng hai là phải làm đến ẩn nấp tính đồng thời thí nghiệm công ty thí nghiệm tính vũ khí đơn giản đến nói tức là lợi dụng công ty tân khai phá thí nghiệm tính vũ khí lấy không người nhận ra dưới tình huống hoàn thành nhiệm vụ nếu là trước đây muốn hay không dẫn nhân chú ý đến hoàn thành nhiệm vụ vương hồng nghiệp chỉ có thể n ế m thử chế tạo tai nạn giao thông đẳng n g o à i ý muốn sự cố khả khảo sát đoàn mỹ sự chuyên gia không thiếu ấn độ phương diện rất là coi trọng không chỉ phong tỏa khách sạn cửa ra vào còn tại lui tới trên đường nghiêm mật bố phòng căn bản không có xuống tay cơ hội chỉ có thể nếm thử cự ly xa t h ư kích hoặc là vận dụng phi cơ không người lái tờ cờ 400 siêu cự ly nhìn phát x ạ đạn đạo một kích tất sát nhưng hiện tại có công ty chuyên môn không vận tới được thí nghiệm tính vũ khí như vậy muốn hoàn thành điều đó không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ k ỹ thật u cũng rất đơn giản tín hiệu liên tiếp lên sao được đến hứa kiệt khẳng định trả lời thuyết phục sau vương hồng nghiệp quay đầu lại trầm giọng dùng lưu loát tiếng anh hỏi thăm máy tính khống chế một danh người da trắng kỹ thuật nhân viên tín hiệu liên tiếp không có vấn đề tự kiểm trình tự khởi động 6 các hạng có thể lập tức khởi động không có vấn đề mà nói bắt đầu hành động đi vương hồng nghiệp ra lệnh một tiếng kỹ thuật nhân viên ấn xuống cái nút mặt khác một bên hai tay nắm tại trên cần thao tác người da trắng nam tử gật gật đầu tỏ vẻ chuẩn bị tốt suy suy sáu trước mắt màn hình lớn hình ảnh t r ậ t lóe rất nhanh chuyển hóa hình ảnh tựa hồ là từ xa xôi địa phương chuyển quay lại đến thực khi đ ồ ảnh t h o ạ t nhìn cũng không cao thanh phi cơ không người lái trung chuyển trạng bình thường tín hiệu q u ấy nhiễu bình thường rồi bộ tự kiểm hoàn thành đã khởi động mắt thường không thể phát giác sóng vô tuyến điện từ này tòa tầng hầm ngầm chuyển đi ra ngoài đi đến 5 km c h i ngoại thiên không một chiếc nẹt r á n h ở giữa nhà lầu tờ cờ ba 0 m mặt trên. Sau đó thông qua phi cơ không người lái trung chuyển vô tuyến tín hiệu, lại liên tiếp đến khởi động bay lên đến rồi bỏ trên người. Nay chỉ lợi dụng mũi nhọn kỹ thuật đ n từ song song thế giới nà nổ khoa học kỹ thuật chế tạo đi ra mini người máy, chiều dài chỉ có hơn vài cm một chút, này lớn nhỏ cùng rồi bỏ không sai biệt lắm. b ề ngoài t h o ậ t nhìn cũng là rồi bỏ bộ dáng. Như vậy b ề ngoài có thể nói tình hình c h u n g dưới rất khó bị người phát hiện, mà sự thật cũng là như thế, bị người khống chế rồi bỏ xa xa bay lên, hướng về đối diện mục tiêu khách sạn bay đi. Dọc theo đường đi trải qua đám người tuy rằng rất nhiều nhưng ấn độ không chỗ không ở rồi bỏ lại nơi nào sẽ gợi ra những người này chú ý một đường thông thẳng không bị ngăn trở dưới tình huống rồi bọ linh hoạt chúng quanh bay tới bay lui thông qua lỗ kim lớn nhỏ máy ghi hình đem mọi người quay c h ụ đi vào bờ rít thân phận bí ẩn mà tại khảo sát đoàn nội rất là đê điệu là lấy thân phận không cao tình huống dưới cư trụ liền là khảo sát đoàn đệ nhị lâu đan nhân gian chưa xong còn tiếp chương 454, chính xác đả kích hạ tờ cờ 300 phi cơ không người lái tốc độ động cơ vận tốc u a y độ ấm nguồn điện điện áp Phi hành tư thái đẳng các loại số liệu đi qua giới truyền tin hào liên lộ truyền lại đến này tòa nhà lầu đỉnh tầng thiết trí đo cự l y xa phần cuối lại trải qua xử lý biểu hiện tại màn hình lớn bên trên lấy cung ở đây tất cả mọi người có thể thấy chỉ là hiện tại mọi người tâm tư rõ ràng không ở này mấy số liệu bên trên trừ vài cái chuyên môn phụ trách nhân viên chú ý bên ngoài còn lại người đều đem tầm mắt tập trung tại trên hình ảnh thực truyền về liên như vậy một chỉ tiểu tiểu mini phi cơ không người lái bên trên lợi dụng nã nổ chế tạo mũi nhọn kỹ thuật khiến cho rất nhiều dụng cụ có thể thu nhỏ lại tập trung tại đây rồi bỏ trong từ cất cánh bắt đầu. Nó mặc dù ở điều khiển chỉ huy không chế giới, lại cũng có chính mình tự chủ năng lực. Tựa như phía trước, từ góc rẽ đột nhiên đi tới một người, mắt thấy rồi bỏ liền muốn trực tiếp đụng vào hắn trên người, mà điều khiển chỉ huy nhân viên còn không k ị p phản ứng, trí năng hóa trình độ cực cao mini phi cơ không người lái lập tức tự chủ tiếp quản không chế, căn cứ phi hành tư thái tức thì làm ra điều chỉnh, thay đổi đa mặt, trong khoảnh khắc từ kia mặt người bên má sát người mà qua. Loại này có thể biến đổi tự chủ không chế hệ thống vô cùng chuyển hóa năng lực, thật sự là làm người ta sợ hãi t h a n tại thao tác viên không thể đúng lúc ứng đối chiến trường thực khi trạng m ư n g biến hóa khi. Mini phi cơ không người lái tự thân cũng có thể trí năng hóa ứng đối giải quyết, này tới một mức độ nào đó thật lớn tăng lên chiến trường sinh tồn năng lực. Mà thao tác nhân viên giúp em không chế cùng mini phi cơ không người lái tự chủ trí năng hóa ứng đối đem kết hợp, không thể nghi ngờ là đối phi cơ không người lái năng lực có tương đối lớn tăng lên. Tầng hai phòng đại môn đại đa số là đóng kín, bất quá không có việc gì rồi b ỏ chỉ cần có một tia khe hở tồn tại, liền có thể theo khe hở bay vào. Nếu thật sự là không thể bay vào, cũng có thể bay đến bên ngoài từ cửa sổ đi vào. Mà trên thực tế cái này xem như ấn độ quốc tế khách sạn. Đại môn chất lượng cũng để người không đành lòng nhìn thẳng rồi bỏ dễ dàng dọc theo đại môn khe cửa bay vào, nhất nhất bắt đầu tìm tòi. Từ 2 0 0 1 h à o xuất phát, tìm thấy được 2010 t h á hảo. Quả nhiên trong gian phòng phát hiện mục tiêu. Phát hiện mục tiêu. Thao tác viên thấp i ọ n g hồ dưới. Mini phi cơ không người lái rồi bỏ quang học xem xét phân biệt mặt người, ngáy mắt phóng đại ở trên màn hình mặt. Đánh dấu có 97% tương tự tính, thực rõ ràng chính là bờ rít bản nhân. Nay trung niên người da trắng, dáng người khôi nô, hình thể khổng lồ, cơ hồ có một m thân cao. Tại rồi bỏ chuyển quay lại đến thị giới trong dứt khoát giống như một cự nhân, mang cho nhân tương đối lớn cảm giác cát bách. Làm lần này hành động mục tiêu đối tượng, lúc này bờ rít chính tay nghiết t h u ố c lá, n h n u mày ngồi ở mềm mại trong sofa mặt, tựa hồ đang tại tự hỏi cái gì chuyện trọng yếu như vậy, rất là phiền não bộ dáng. Chấp hành nhiệm vụ. Ở loại này thời khắc mấu chốt, vương hồng nghiệp ngựa khí trầm ổn, sắc mặt không biến, âm điệu ngay cả một chút biến hóa cũng chưa sinh ra, khiến mặt sau hứa kiệt cũng là bội phục. Nhiệm vụ lần này sắt cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật, từ trên thân phận đến nói, kia liền là mỹ phương nhân viên. Ám sát nhân vật như vậy, một khi bị người Mỹ phát hiện, lập tức liền sẽ đưa tới lôi đỉnh trọng kích cùng khủng bố các loại đả kích thủ đoạn. Dù là như thế, còn có thể bảo trì như vậy chấn định tự nhiên ngữ khí, cũng không phải người bình thường có khả năng làm được. Quyền hạn không cao hứa kiện tự cho là lý giải khá nhiều cơ mật, lại không biết hắn đã biết cơ mật, tương đối với toàn bộ Ender z đến nói hoàn toàn chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Thân phận Quyền hạn so với hắn cao hơn vài chủ vương h ồ n g hiệp, dĩ nhiên tiếp xúc đến một bộ phận Ender t u y ệ t mật tư liệu. Đối lập Ender còn lại sở tại làm sự tình, giết chết chỉ là một mỹ nhân. tự nhiên cũng coi như không được cái gì đại sự. Trầm giọng phát ra này đạo chỉ lệnh, xa tại 6 km ngoại mini người máy, lập tức chấn động cánh vô thanh vô tức tới gần tự hỏi trung bờ dít. Tại hắn trên đầu xoay một vòng, ngay sau đó chậm rãi hạ xuống đến hắn sau gáy trên làn da. T6 hơi chút không thể xem kỹ động tình giới, thật nhỏ đến cực điểm ống tiêm từ mini người máy bụng vươn ra, dần dần cắm vào thô g i á p lỗ chân lông làn da phía dưới. Bởi vì ống tiêm quá nhỏ, cắm vào bờ r í t sau gáy bộ vị làn da chỗ sâu sâu, bờ r í t cư nhiên vẫn là không hề có phản ứng, căn bản chưa từng nhận thấy được chính mình phía sau. Tự nhiên có một chỉ r ồ i bỏ r ừ n g ở sau gáy, còn kéo dài ra một chi ống tiêm cắm vào trong làn da. Bị này tiểu n g ạ n ý cắm vào trong làn da sẽ có cái gì hậu quả? Sa s ô i tầng hầm bên trong, mười mấy người lặng lặng chờ đợi kết quả. Từ trên ý nghĩa nào đó đến nói, kết quả sớm chú định hảo. Từ bờ rít người này tính toán cùng e nờ dẹt đ ố i nghịch bắt đầu, tính mạng của hắn liền bị tử thần theo dõi. Lúc này sở muốn phát sinh kết quả, hoàn toàn không có ra ngoài mọi người dự kiến. Ô 6. bờ rít bỗng nhiên mở trừng hai mắt, hai tay mạnh chế trụ chính mình cổ, tựa hồ muốn hô hấp lại hô hấp không được dường như. miệng há hốc liều mạng thở, lại không chút nào được việc, chỉ có thể tại kịch liệt tiếng thở dốc dưới, che chính mình cổ p h ụ phủ một chút đổ ở trên mặt đất, đặt hai chân rung rung một lát, trước sau mới bất quá khoảng chừng nửa phút thời gian, mở to trong mắt bờ rít, dĩ nhiên mất đi sinh mệnh ngặt thủ. Mục tiêu tử vong, nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu thu về trở về địa điểm xuất phát. xác nhận mục tiêu tử vong rồi bỏ nhanh chóng theo mở ra cửa sổ bay đi ra ngoài, tại tự động hướng dẫn hệ thống hướng dẫn chỉ huy dưới, chuẩn xác phản hồi đến bắt đầu khởi động địa phương. Ok rồi bỏ đã thu về. Ngồi ở máy tính trước màn hình thao tác nhân viên quay đầu s o thành công thủ thế, rất tốt, nhiệm vụ hoàn thành không sai. Tuy nói loại này Tiểu mới thí nghiệm tính vũ khí, tại đưa tới phía trước khẳng định nhận qua rất nhiều lần thí nghiệm, nhưng chân chính ứng dụng đến thực chiến trong đến, này như trước là lần đầu tiên. Tại phòng thí nghiệm thí nghiệm lại nhiều lần, so với thực chiến khi đa biến nhân tố tình huống, bất luận kẻ nào đều là không thể đoán trước sẽ phát sinh cái gì trạng huống cùng ngoài ý muốn. May mà hiện tại thuật nhìn hết thể Hoa Mỹ, không chỉ nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, hơn nữa cũng nghiệm chứng rồi bỏ Mini phi cơ không người lái cự đại lực sát thương. Ẩn ấp. không người nhận ra, này hai loại đặc điểm chân chính phát huy ra tác dụng đi ra, hiệu quả ngoại ý muốn làm người ta vừa lòng. Tỷ như lần này hành động, bờ rít người này đ i điệu làm việc, căn bản sẽ không đơn độc một người rời đi khách sạn, hơn nữa liền tính bị vây ở trong khách sạn, tính cảnh giác cũng rất cao, tùy thời đều tại chú ý quanh thân tình huống. Muốn t ư ở n g lặng yên không một tiếng động ám sát điệu bờ rít, độ khó không phải bình thường tiểu, ít nhất tại Vương Hồng n i ệ p xem ra, không có đặc thù cơ hội mà nói, trên cơ bản là không có khả năng hoàn thành cái này nhiệm vụ, như thế nào đều sẽ chế tạo ra động tĩnh, mà có Tân khoa học kỹ thuật xuất hiện. Nguyên bản khó có thể hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng như thế đơn giản liền hoàn thành, không thể không khiến Vương Hồng n g h i ệ p cảm thán khoa học kỹ thuật dẫn đầu một bước. Tại rất nhiều thời điểm đối với địch nhân chính là nghiền áp, Ender Z n nội tình làm người ta kính sợ, ai cũng không biết này gia thần bí khóa quốc đại hình khoa học kỹ thuật công ty, còn cất giấu cái gì bí mật, còn có thứ gì không có lấy ra? Thân là Ender Z địch nhân, thật sự là một loại bi ai. Lần này nhiệm vụ đến đây hoàn thành, Vương Hồng n g h i ệ p lấy ra di động, chạm đến vài cái phát ra một điều mã hóa biểu kiện, lúc này mới quay đầu nhìn về phía sau lưng Hứa Kiệt, lao hứa. chúng ta cũng thật lâu không có gặp mặt đi, ân kỳ thật cũng không bao lâu, chỉ là 4 tháng mà thôi. Hứa Kiệt nhìn c h ầ m c h ầ m Vương Hồng n g h i ệ p ngươi sẽ không là tưởng mời ta uống rượu đi. có thể a sáu, không hết thời gian thượng nhà, được buổi tối tan tầm về sau lại nói. Vương Hồng n g h i ệ p thò tay c h ụ p t ạ i Hứa Kiệt trên vai, kéo vào hai người cự ly thấp giọng nói ta từ quốc nội đem ra hương của ta rượu gạo mang đến chút, thế nào, hay không tưởng đến chút. sáu, Hứa Kiệt rất là không nói gì, ẹ n đ ỡ r dễ phúc lợi tốt như vậy, đặc biệt Vương Hồng n i ệ p thân là quyền hạn đẳng cấp B 3 nhân viên. Phúc lợi đãi ngộ khiến hắn đều là cực kỳ hâm mộ. Có thể nói, tuy rằng thụ giới hạn trong cương vị nguyên nhân muốn bảo trì đê đ i ệ u làm việc, không thể mua h à o xe h à o c h ạ h nhưng Vương Hồng n g h i ệ p muốn mỗi ngày cao cấp hồng t i u b ệ yêu tọt thì a n lên, kia đối với hắn lương thủ mà nói nhất định là không đáng kể. Muốn ăn cái gì đứng đầu mỹ thực cũng không khó Vương Hồng n g h i ệ p ngược lại là đối r a hương kia giá rẻ đồ ăn cùng rượu quyến luyến không u ê n khiến Hứa Kiệt không nói gì đồng thời cũng thâm thâm kinh h b ị tên hương kia có tiền đều không biết nên như thế nào hưởng thụ. Hảo, ngươi không tưởng nếm liền tính. Nhìn Hứa Kiệt giống như không quá nguyện ý nhấm nháp chính mình r a hương rượu ngon. Vương Hồng n i ệ p rất là tiếc nuối và p h ầ n Ai nói không cần? Hứa Kiệt cười lạnh nói ta chỉ là tại tưởng ngươi mang đến rượu gạo, đến cùng hay không đủ ta uống. Ha ha, ngươi yên tâm hảo, đem ngươi quá chén khẳng định không hề có áp lực. 6. 6. Tầm mắt từ ấn độ đông bắc trung bộ chuyển rời đến ư c sở t a y l i r Aệ Đờ Dệt tổng bộ, ngồi ở văn phòng bên trong chân lương, vẻ mặt như c ó đâm chiêu nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành. n g u y Khâm đang ngồi trên sofa t h ẩ m lãng hơi hơi gật đầu xem ra cái kia Vương Hồng n i ệ p năng lực cũng không tệ lắm, lâu như vậy tới nay. Tại Ấn Độ vẫn không phạm cái gì sai. Này b r í t cũng là hắn đầu tiên tìm đến tương quan tình báo. Người nọ là từ quốc nội thông báo tuyển dụng tới được. Ân là ban sơ một đám từ quốc nội xuất ngũ bộ đội đặc trùng chúng chiêu đến. Nghe nói này Vương Hồng nghiệp học là tình báo chuyên nghiệp, chuyên nghiệp tố chất vững vàng không nói. Tại chiến đấu trên năng lực cũng là toàn quân bộ đội đặc trùng đại tái thứ 17 danh. t i ế ngược lại là một nhân tài. t r ầ n ư ơ n g tán thưởng nói đối với nhân tài, chúng ta không thể lấy lão cũ quan niệm đến đối đãi. Chỉ cần ở trên độ trung thành không có vấn đề. Kia liền tất yếu đặc biệt để bạn phát huy ra bọn họ lớn nhất tác dụng. Vâng. lão bản, đối với Trần Lương chỉ đạo Tính p h ư ơ n g c h â m l ờ i nói, Thẩm Lang khẳng định muốn bãi chính tự mình tư thái, làm ra rửa tai lắng nghe bộ dáng. Hiện tại công ty phát triển tuy rằng hết t h ể coi như thuận lợi, nhưng không cần quên, chúng ta phiền o á i cùng nguy cơ cũng là không nhỏ. Trần Lương ngón tay tại bàn gỗ thật phía trên càng không ngừng sao động, Trâm Âm nói công ty bước tiếp theo phát triển, trừ tiếp tục đẩy và o g ắ t hạng mục ra, còn muốn cường điệu chú ý còn lại vài cái phương diện. Lão bản, ý của ngươi là sao? Đúng, vài cái phân công ty chuẩn bị như thế nào, nửa năm chuẩn bị thời gian cũng kém không nhiều đi. Lão bản. dựa theo ngài phân phó, phân công ty phương diện sớm liền chuẩn bị không sai b t lắm, chỉ là không biết là nên từ nơi nào khởi x ư ớ n g tin ngày s 6 c trần đương từ từ nói cũng nên là khiến tin kỹ thuật tiến bộ một chút. chưa xong con tiếp. chương 455, cách mạng tin. thiên không như trước cùng thường lui tới như vậy, tại l ô i b ạ o anh kích dưới bay là tạ bảng b ạ c mưa to, khiến cho trên đường cái người ở thừa thất, mọi người không thể không tránh né ở trong nhà đến tránh cho kia i ơ bận mưa bắn tung tóe đến chính mình trên người. 419 ký túc xá bên trong, lý đông điểm một điếu thuốc thở ra, có chút mệt mỏi rời khỏi trò chơi. Từ vô tận tinh thần đẩy ra, PC phiên bản về sau lấy làm người ta nghẹn họng chân chối tốc độ phát triển lớn mạnh, trở thành hiện trước mắt toàn thế giới được h o a n nên nhất máy lẻ cùng võng du kết hợp trò chơi, mà khai phát này khoản trò chơi Trung Quốc bản thổ công ty Thiên Khải khoa học kỹ thuật cũng dựa vào này khoản các đại trò chơi truyền thông đánh giá vi từ trước tới nay vĩ đại nhất thần tác, trở thành toàn thế giới đều tiếng tâm lửng lây trò chơi công ty, xem như khiến rất nhiều người Trung Quốc h á n h diện một p h n n a y khoản trò chơi ngoạn điểm thật sự là nhiều lắm, đương người chơi mỗi một lần cảm giác chơi chán thời điểm, cuối cùng sẽ phát hiện nguyên lai like còn có chính mình không có phát hiện ngoạn điểm. tùy theo lại sẽ nhịn không được trầm mê đi vào. Lý Đông từ nửa năm nay, ban đầu trầm mê với nam nhân chi g i a n tinh tế nhiệt huyết chiến tranh, ở trên chiến trường mở ra hùng phong, uy phong lấm lấm để người hâm mộ không thôi. Cũng vì thế kiếm lấy không thiếu thù lao, từ ngọn này khoản trò chơi bắt đầu, hắn lại cũng không có hướng trong nhà muốn qua một phân tiền, ngược lại còn có thể thường thường vi phụ mẫu mua điểm lễ vật. Bất quá ngọn lâu tinh tế chiến tranh sau, Lý Đông cũng dần dần chán ghét lên, ngược lại chơi tinh tế săn bắn trò chơi, vô tận tinh thần chính như tên của nó, danh như ý nghĩa có không thể đếm hết các sắc tinh cầu. mỗi khoả không giống bình thường có sinh mệnh tinh cầu bên trên, giống loài bất đồng sinh vật có rất nhiều, mà bởi vậy liền sinh ra một tân trò chơi trước nghiệp. Kia liền là tinh cấp thợ săn, chuyên môn lấy săn bắn bắt giữ quý trọng sinh vật vi mục tiêu, sau đó bán cấp toàn thế giới thổ hào người chơi. Lý Đông chuyên trách tinh cấp thợ săn, này 2 tháng đến cũng không biết đi qua bao nhiêu tinh cầu, thô sơ giản lược tính toán xuống dưới, ít nhất vượt qua 15 l khoả tinh cầu. ở như vậy nguy hiểm săn bắn quá t r ì n h trung, không thể nghi ngờ chết rất nhiều lần, cũng không thể phủ nhận thu hoạch rất dồi dào, ngay cả hắn vài cái bạn cùng phòng đều rất là hâm mộ không thôi. Ngày mai có thể suy xét rời đi C 2 3 4 t i ì n h Cầu 6. Hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Lý Đông lời ư biến g rồi eo. Tùy ý điểm kích ra trăm độ tin tức t r a n g web. Chuẩn bị tìm điểm tin tức xem xem. Gì, đây là xuất hiện ở tin tức trang đầu đại hành tiêu đề. p h ò n g t r ừ n g chỉ cần không phải một người mù đều có thể liếc nhìn bị hấp dẫn lực chú ý. Tin cách mệnh, Tân thời đại sắp xảy ra. Nghe i ợ n cả người đại tự tiêu đề phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Đồ nạ đồ nạ công ty khai phá ra Tân Hình nạ nổ điểm siêu cấp tin. Chỉ cần 10 giây liền có thể tràn ngập điện lực. Nạ nổ điểm tin. Lý Đông có chút hào kỳ, vội vàng di động con chuột điểm kích đi vào. Này m u a xem, theo đọc xâm nhập, Lý Đông càng thêm giật mình lên, từ ban sơ không lưu tâm, đến mặt sau rất là khiếp sợ. Những năm gần đây về siêu cấp tin tin tức c ủ a l ù n có thể nói, mọi người từ ban sơ hào kỳ hưng phấn, đến mặt sau từng bước chết lặng, cũng là đối diện thực thế giới chân thật hình dung. Này mấy siêu cấp tin, t ỉ như cái gì gờ dạo p h i tin, xí l i ệ điện c ấ p tin, nôn không khí tin, nhiên liệu tin, thực ra cũng không tính l à bộ, đều là đã nghiên phát ra đến đây, giống như lập tức liền có thể ứng dụng đến đại chúng trong tay như vậy. nhưng mà một hai năm qua đi, nói hảo siêu cấp tin thường thường biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có từng trang web n g a u chiếu còn có thể kể ra một chút phía trước sự tích. Nay đều ở chỗ này mấy tin đều chỉ dừng lại ở phòng thí nghiệm bên trong, kỹ thuật vẫn chưa thành thụ, v ề sinh sản phí tổn khó có thể không chế. Hơn nữa ổn định tính sai, nguy hiểm độ cao này mấy cửa tròn nên tự nhiên cũng vô pháp sinh sản đưa ra thị trường. Nói cách khác, là xe chạy bằng điện cũng sẽ không sử dụng phổ thông nổ tẻ v ụ c lì t h ô n g tin. Nhưng là này một điều tin tức lại rõ ràng cùng phía trước kia vài không giả đại tin tức thực không giống nhau. Đầu tiên. là này chưa bao giờ nghe qua đ ù n ạ công ty tại tuyên bố chính mình siêu cấp tin thành quả bên ngoài, còn đồng thời tuyên bố cùng Tesla đạt thành chiến lược hợp tác, đem tại hạ một đám xe chạy bằng điện sử dụng loại này kiểu mới nả nô điểm tin, cũng đem hứa hẹn miễn phí đổi mới phía trước bán ra xe chạy bằng điện tin. Tại sử dụng loại này kiểu mới tin về sau, Tesla xe chạy bằng điện nạp điện thời gian đem do phía trước hơn 10 giờ, t ậ t tốc giảm bớt đến 5 phút đồng hồ trong vòng. Hơn nữa bởi vì n ạ n ổ điểm kiểu mới tin năng nguyên mật độ có thể đạt tới 2.100 W/l kg. là hiện trước mắt Tesla sử dụng Nhật Bản vạn nạ sợ nhiệt 18.650 cỗ lì thủng tin năng lượng mật độ 170 Wút/h kg 12 lần nhiều liên tục chặn g đường cũng đem do 300 đến km gia tăng đến 2 hơn 400 km nhiều đây là cái gì khái niệm 5 phút đồng hồ tràn nạp điện liền có thể chạy thượng 2 hơn 400 km mà tăng tốc độ cùng tính năng cũng không so ô tô kém hơn bao nhiêu này hoàn toàn liền là bước tử ô tô tiết tấu l i ê n tính là đối Tesla công ty không quen thuộc dân chúng nhìn đến nơi này thời điểm trái tim cũng là mạnh thoáng chịu s ú c thâm thâm hoài nghi có phải hay không hai mắt của mình xem hoa nhưng cẩn thận vừa thấy tin tức viết rõ ràng hoàn toàn không có nhìn lầm nhưng lại không chỉ như vậy k i ể u mới siêu cấp tin tại năng lượng mật độ tượng h so l ý thủ tin cao hơn gấp 1 ư ờ i bên ngoài khó được đáng quý hình thể cũng giảm bớt rất nhiều mà sinh sản kỹ thuật điều kiện thành thủ an toàn tính cao ổn định tính cường tin t h ọ mệnh cao tới ước c h ừ n g 15 năm tháng sau liền có thể thử sinh sản chuyên trở tiến vào kệ lạ tân một đám trong xe chạy bằng điện mẹ nó kia không phải nói mới mua xe lại muốn đổi rất nhiều mới mua xe dân chúng thiếu chút nữa không bị này tin tức tức chết Hàm dưỡng không tốt nhân trực tiếp chửi gầm lên, hàm dưỡng tố chất tốt nhân cũng không khỏi thủ run run vài cái. Tiểu mới t i n kỹ thuật đống nhiên diện thế, có xe nhân tự nhiên trước tiên minh bạch ô tô cách. Mệnh chân chính bắt đầu, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, đối mặt như thế ưu tú xe chạy bằng điện ô nhiễm môi trường đại cố gắng sang quy ô tô, bất luận là từ đâu một phương diện nhìn cũng vô pháp cùng t e s lạ loại này xe chạy bằng điện tử so sánh. Ngay sau đó phía dưới tin tức nội dung càng là khiến rất nhiều còn chưa ý thức được ô tô cách mệnh nhân ý thức được chỗ tốt rồi, tin tức vẫn là hợp tác, chỉ là trừ t e l a bên ngoài. đồ nạc ô n g ty còn tuyên bố đem cùng Mỹ quốc công ty á p l e triển khai hợp tác cung cấp này táo điện tử sản phẩm tin nơi phát ra có đồ nạc ô n g ty tiểu mới n ạ nô đ i ể m tin năng lượng mật độ phiên gấp 10, hình thể thu nhỏ lại dưới táo nổ k ẻ p h ụ c liên tục đem cao tới 150 n h i ề u giờ tiếp cận liên tục cao công suất công t á c một tuần thời gian mà táo di động hòa bình bản một loại sản phẩm liên tục không có ngoại lệ tăng lên gấp 10 nhiều di động chờ thời thời gian dễ dàng liền có thể đạt tới hơn 3 tháng màn hình sáng thao tác ít nhất cũng có hơn 70 giờ nhìn đến này hợp tác tin tức Lý Đông chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, có loại không thở nổi cảm giác. Loại cảm giác này có điểm không dám tin, lại có điểm hoài nghi. Lý Đông lập tức buông tay xem mặt sau tin tức, mở ra thiết ba cùng diễn đàn, chuẩn bị tìm điểm chứng cứ. Quả nhiên, tại điện tử diễn đàn bên trong cùng di động diễn đàn, đảng tương quan ba bên trong sớm liền ồn ào tung trời, so phía trước táo đồng hồ đưa ra thị trường còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Rất nhiều người đối tin tức nội dung tỏ vẻ hoài nghi, cũng không qua bao lâu, có người liền phát t h i ế p tỏ vẻ hiện tại đang tại truyền bá ra tin tức phát thanh bên trong xuất hiện này tin tức. mà đối với này đều tin tức cường điệu truyền bá ra khi trưởng 5 phút đồng hồ. mặt khác cũng có đại thần trèo tường đi ra ngoài, chỉ chốc lát tìm đến tư liệu liên tiếp xác nhận tin tức không có vấn đề. mà táo quan phương trang web cùng t ẻ s c lạ quan phương trang web tương ứng xuất hiện tương quan tin tức. vào tháng sau trung tuần, nếu người mua nguyện ý thanh toán 600 nguyên dưới tình huống, công ty Á bộ đem đ ố i bán ra táo đồng hồ đổi mới tân tin, táo đồng hồ liên tục đem đề cao 15 l ầ n tà hưu. tiếp theo đại p h o n e 6s cũng đem chọn dùng t i ể u mới tin, liên tục đem không lại là phức tạp người sử dụng chỗ yếu. chứng minh tin tức không có lầm, không phải cái gì lời đồn sau. tất cả mọi người sôi trào lên, giống như toàn cầu đều tại dùng 2004 năm công n ă n g cơ. Động nhiên ngày hôm sau một nhà công ty đưa ra thị trường một đài táo di động như vậy làm người ta run g động. Nay còn không phải đời thứ nhất táo di động, mà là đem 2014 năm iphone 6 lấy đến 2005 đi, hoàn toàn là nghiền áp kết quả. Từ 21 thế kỷ sơ, thực ra tin kỹ thuật hàng năm đều có năm tiến bộ, mười mấy năm xuống dưới tiến bộ cũng là phi thường khả quan. đáng tiếc so sánh với năm tin tiến bộ tốc độ, hàng năm bộ xử lý cùng màn hình đẳng công năng thăng cấp, khiến này năm tiến bộ tốc độ căn bản không đáng vừa thấy. Ngược lại còn khiến cho dân chúng cho rằng tin càng ngày càng không dùng được. Lúc này này ra đồn ạ công ty ngang trời xuất thế, trực tiếp đem tin mật độ tăng lên hơn 10 lần, tự nhiên khiến rất nhiều người cảm giác không thể tin. Thế nhưng công ty Á b e cùng t e s l a trước sau thành mình, lại đại biểu cho này hết t h ể cũng không phải làm bộ. Trên thế giới này nhưng không có nhà ai công ty có thể khiến công ty Á b e cùng t e s lạ cùng nhau vì này làm bộ tạo thế, là lấy dân chúng không hề hoài nghi qua đi, thay vào đó liền là vô cùng hưng phấn tâm tình. đương nhiên so sánh dân chúng hưng phấn, quốc nội thậm chí thế giới sưởng ô tô thương nhất tề biến sắc, di động doanh nghiệp lại càng không muốn nói, mắt thấy công ty Á b p lấy đến tin nguồn cung cấp cung ứng, chính mình muốn là không lấy đến này tiểu mới tin, như vậy sẽ có cái gì hậu quả? Vô táo di động ưu tú phần mềm sinh thái hoàn cảnh cùng này ưu tú sử dụng thể nghiệm, khiến cho rất nhiều di động doanh nghiệp theo không kịp, nếu này liên tục còn có thể tăng lên gấp 10 nhiều, như vậy dân chúng sẽ như thế nào lựa chọn? Đáp án hiện rõ ràng, táo di động đem triệt để không cho còn lại doanh nghiệp bất cứ đường sống, thị trường số định mức đem nên đón trên diện rộng vượt qua t ư c tăng trưởng. tin kỹ thuật biến cách ảnh hưởng đến không chỉ là ô tô, di động nghề, liên lụy ảnh hưởng phạm vi làng là à n vạn nghề. t ỉ như dầu mỏ năng nguyên lũng đoạn x h í n g h i ệ p ngành, thậm chí các quốc gia chính phủ phản ứng đều là bất động, có cao hứng, có kinh hãi, có vội vàng sao động, nhưng tổng thể mà nói, không ai dám bỏ qua này tự đại tin cách. Vậy toàn cầu xã hội cơ cấu trình tự đều đem bởi vì kiểu mới tin trợ xuất hiện nên đón một hồi không nhỏ chấn động. Tại đây trường thình lình xảy ra chấn động bên trong, đến cùng là x ô i d ò g mà xuống vẫn là nghịch lưu mà lên, là từng cái ích lợi tập đoàn đầu tiên cần suy xét đến vấn đề. Chương 456, chế định quy tắc. Chuyện này thình lình xảy ra t i n cách mạng, trong lúc nhất thời trong vài ngày ngắn ngủi trở thành toàn bộ thế giới chú ý tiêu điểm, gợi ra xã hội thảo luận không dứt bên hay. Không ra dự kiến, đầu tiên tao n ộ điểm số liền là dầu mỏ. Quốc tế giá dầu chốc lát đại k é 30.15 độ là một thùng, không chỉ khiến dầu mỏ xuất khẩu đại quốc nga cùng venezuela biến sắc, trung đông cùng trên thế giới còn lại địa phương dầu mỏ xuất khẩu quốc cũng sinh ra dung c h u y ể n Dầu mỏ làm trước mắt vì nhân loại vận chuyển năng nguyên chủ yếu hình thức, đến bây giờ đã khai thác ra mấy ngàn ư ớ c tấn dầu mỏ. bởi vì dầu mỏ thuộc về vật chất năng nguyên, năng lượng là thông qua vật chất hình thức đến tồn tại, cứ như vậy vô luận là năng lượng tồn trữ cùng vận chuyển đều là phương tiện. ít nhất tại hiện nay mới thôi, nhân loại còn không có hoàn toàn tìm đến dầu mỏ thay thế phẩm, có thể nói, nhân loại xã hội trụ cột liền là thành lập tại dầu mỏ bên trên. như vậy trọng yếu vật năng nguyên vật chất, nhất cử nhất động đều quan hệ cùng ảnh hưởng thế giới kinh tế cùng xã hội, rất nhiều đại quốc thậm chí khóa quốc xí nghiệp đảng ích lợi tập đoàn, bản thân trọng yếu lợi ích hấp thu điểm liền thả ở dầu mỏ mặt trên, đổ n ạ công ty tùy tiện đẩy ra như vậy tính năng ưu việt. hoàn toàn có thể thay thế được dầu mỏ siêu cấp tiểu mới tin đối các quốc gia năng nguyên xí nghiệp ngành liền là một đả kích trầm trọng dựa theo đạo lý đến nói lập tức sẽ đưa tới các phương diện nhìn trộn cùng đả kích có muốn cướp lấy này môn kỹ thuật có thì là muốn bóp chết ngăn lại để tránh chính mình lợi ích bị hao tổn tuy rằng mọi người đều biết dầu mỏ ô nhiễm nghiêm trọng mà chữ tồn lượng nhiều nhất chỉ có dùng tới vài thập niên thế tất cần tìm kiếm một loại vệ sinh năng nguyên hoặc là một loại thay thế phẩm đến thay thế vận chuyển nghề khó khăn nhưng mà ích lợi ở phía trước cá nhân ý chí là không thể cùng một toàn bộ lợi ích tập đoàn tương đối kháng nhưng đáng tiếc là Siêu cấp tiểu mới tin kỹ thuật các quốc gia phương diện đều có thực nghiệm sản phẩm, cũng có độc quyền nơi tay. Tỷ như Mỹ quốc hoặc dịt giờ quốc gia phòng thí nghiệm, bợ k ệ lý lo dần sở quốc gia phòng thí nghiệm, ít g i ra ăn sở tọt đoạt khoa học kỹ thuật công ty, m à x cờ sẽ t i n s t o c t kẹt nổ lộ gì mới thành lập công ty sổ lại đ nở ghi lợi đã, vân vân. Nhưng có thể thông qua xin độc quyền, còn phải đến chính phủ cho phép đưa ra thị trường. Bản thân liền thuyết minh sự tình không đơn giản. Sớm ở năm trước lúc, chân ư ơ n g liền nã nổ điểm tin kỹ thuật cùng tương lai thị trường liền cùng f r s đ ặ t thành hợp tác, xác định hảo chia của hiệp nghị sau. Phở Ostai phiệt liền sẽ toàn lực duy trì đẩy vào n ạ nổ điểm tin đi ứng dụng thị trường, một môn tân kỹ thuật đẩy ra. Nếu là không có mặt sau nhân duy trì mà nói, như vậy liền tính này môn kỹ thuật lại hảo, cũng khả năng sẽ bị chết non ở trong n ô i Vai thập niên đến, như vậy ví dụ nhiều đến không xua, thế giới này cũng không phải nhất định là đồ tốt mới có thể chiếm cứ đệ nhất, thường thường không phải đồ tốt nhất, nhưng phù hợp nhất ích lợi yêu cầu mới là đệ nhất. Chỉ riêng chỉ là một phở o s t ạ i phiệt, còn xa xa không đủ mở rộng tiểu mới siêu cấp i n Hơn nữa lúc ấy ẽn đờ dẹt bị vây ở phát triển này sinh thời kỳ, thực lực cực kỳ nhỏ yếu. hết t h ể đều còn không có đi lên quỹ đạo là lấy rõ ràng năm trước tiểu mới tin kỹ thuật d ĩ nhiên thành thủ tùy thời đều có thể mở rộng đến thị trường đi lên trần ương như cũ không có đồng ý thằng đến trần ương mặt khác tìm kiếm đến 13 vị đầu tư nhân kia sau lương đại biểu cho khổng lồ ích lợi tập đoàn hệ thống kết thành minh hữu hợp tác quan hệ lẫn nhau tỏa đảm tiến hành chia của sau mới có thực thi điều kiện nhưng này còn chưa đủ ẹ nợ dẹt liền này môn kỹ thuật trước sau cùng mỹ quốc chính phủ nhà trắng cao tầng australia chính phủ cao tầng trung quốc chính phủ cao tầng làm b à n b ạ c cam đoan này í c h lợi cộng hưởng mà sẽ không nương siêu cấp tin kỹ thuật đến làm ra bất cứ có tổn hại còn lại quốc gia ích lợi hứa hẹn sau. Lúc này mới đẩy ra siêu cấp tin kỹ thuật. Cùng ba quốc gia chính phủ cao tầng đàm phán, tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Trần ư ơ n g tuy rằng không có ra mặt, nhưng cũng biết phương nghiệp, t e đám người làm e n d e r cùng đồn ạ công ty đại biểu tham gia không biết bao nhiêu hội nghị, tiến hành không biết bao nhiêu lần về ích lợi phân cách huyết chiến. Lúc này mới tại Trung Mỹ cho nhau kiên kỵ dưới tình huống miễn cưỡng đem sự tình đàm phán ổn thỏa xuống dưới. ở trên loại chuyện này đơn độc liên hệ Trung quốc n z gọi ra Mỹ quốc cao tầng thập p h ầ n bất mãn. chỉ là tại sự tình bại lộ dưới siêu cấp tin kỹ thuật rõ ràng không thể bị một mình một quốc gia nắm giữ nhất là n d cũng không phải Mỹ quốc bản thổ sĩ nghiệp đạo lý đi lên nói nó là không có quyền lợi đối n d làm ra tài quyết cùng t r ừ n g phạt động tác h ư n g chi Trung Quốc tham dự tiến vào đem sự tình quấy đ ụ c một vòng Mỹ quốc cũng vô pháp bắt buộc n d đem tin kỹ thuật lũng đoạn xuống dưới vô tình bị vứt bỏ địa n g a cùng cái khác không biết quốc gia tại đây địa cầu cứ theo lẽ thường vận chuyển ở n dưới một đại s ự bất chi bất giác trung dĩ nhiên gõ định xuống dưới thế giới kinh tế tình thế sắp phát sinh thay đổi nếu có cẩn thận nhân quan sát trên thực tế tại mấy tháng phía trước liền có thể từ trung mỹ chính trị tin tức cùng với từ quốc tế dầu mỏ tương lai đảng dấu vết để lại thượng phát hiện không thích hợp tiếp nối là loại này nhân dù sao cũng là số ít thủ giới hạn trong tình báo nơi phát ra cho dù những người này có thể phát hiện chút không thích hợp lại cũng không biết loại này không thích hợp đến từ chính cái gì nguyên nhân có trung mỹ úc ba quốc gia học tập còn lại quốc gia cũng trên cơ bản có thể làm như không thấy đem chỉnh chỉnh thập tứ siêu cấp t ạ i phiệt thao tác tài chính gần hai vạn ức độ lợi ạ l ích tập đoàn tạo thành thành lập khổng lồ hợp tác mạng lưới quan hệ lạc cùng với quy mô hệ đỡ dẹt ngược lại không tất lo lắng đến từ còn lại thế lực bán ngược người thông minh phải làm không phải phản kháng cùng lịch sử bánh xe làm đấu tranh mà là hẳn là nhân cơ hội gia nhập trận này hích lợi đại bánh ngọt trong đến nói không chừng tay chân nhanh lên như vậy một điểm còn có thể có chút bánh ngọt cha có thể an thượng một ngụn nếu lựa chọn tiếp tục làm chống cự sẽ chỉ ở trung mỹ hai đại quốc cùng với siêu cấp hích lợi tập đoàn nghiền áp chế tan xương nát thịt siêu cấp tin thay thế được dầu mỏ ở trên chuyên trở bá chủ địa vị từ gần đây đến xem là không thể tránh né sẽ có rất nhiều đau từng cơn nhưng nếu là phóng tới lâu dài đến xem mặc kệ là đối hoàn cảnh vẫn là đối thế giới kinh tế đều là nhất tệ thuốc hay hoàn cảnh liền không nói sang quý dầu mỏ kinh tế tại sụp đổ về sau giá rẻ điện lực thay vào đó đầu tiên liền là hậu cần vận chuyển phí tổn trên diện rộng t r ư ợ g do đó khiến cho xã hội các phương diện vật tư giá cũng lập tức trên diện rộng hạ xuống bởi vậy kích thích kinh tế tiêu phí cùng s ố n g lại đối xã hội chỗ tốt không cần nhiều lời hai là tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực phương diện chữ năng thấp l ý t h ủ n tin vẫn là hạn chế điện tử khoa học kỹ thuật sản phẩm phát triển trọng yếu chứa ngại vật có chữ năng kinh người mà phí tổn rẻ tiền siêu cấp tin khoa học kỹ thuật lĩnh vực phương diện chốc lát sẽ nên đón một hồi cách tân Không chỉ là ở chỗ tin liên tục năng lực gia tăng, d ị Vang không dám sử dụng hao tổn điện kinh người CPU, màn hình đẳng công năng cũng có thể tương ứng khai phá ứng dụng đi ra, điện tử sản phẩm tính năng đem nên đón một bão t r ớ n g Mà siêu cấp tin đối với năng nguyên nghề ảnh hưởng cũng là thập phần c ự đại. Nay môn thành thuộc siêu cấp tin kỹ thuật xuất hiện, ý nghĩa cũng đem có tân điện năng dự trữ phương thức. d ị Vang thời kỳ dầu đốt, gas, nhiên than cùng c á i khác than khinh hóa chất thông thường năng nguyên phát điện dưới điện lực xí nghiệp bình thường sẽ tăng cứ thành thị công nghiệp tiêu phí nhu cầu đến hợp lý trang bị điện lực tái nguyên. Tại dùng điện cao phong thời kỳ cung cấp điện không đủ tăng lớn điện lực cung ứng, tại dùng điện thấp phong kỳ tắt giảm thấp điện lực phát ra. Nhưng tại đây một quá trình chung, như trước không thể tránh né xuất hiện đại lượng điện lực lãng phí, toàn thế giới tổng cộng tính xuống dưới lãng phí rất là kinh người. Tại truyền thống phát điện ngành sản xuất bên trong, như vậy vấn đề không chỉ là lãng phí điện lực, còn khiến điện lực trữ tồn rất khó thực hiện. Rất nhiều điện lực thí nghiệm, bao gồm Mỹ quốc ở bên trong rất ít sẽ tiến hành điện lực dự trữ, cũng trữ tồn không bao nhiêu điện lực. Bất quá siêu cấp n ạ nổ điểm tin đem rất tốt giải quyết này một nan đề, thấp thành bản tin ữ năng phương án. thay thế truyền thống điện lực trữ năng là hoàn toàn có thể dự kiến cũng có thể khẳng định sự thực nói tóm lại cứ việc n ạ nô điểm tin đ ẩ y ra sẽ cho dầu mỏ xuất khẩu quốc toàn thế giới năng nguyên ngành cùng ô tô đợi này dư nghề mang đến lũ lụt một mình nhưng tại thời gian trôi qua dưới siêu cấp tin đi theo mà đến mạnh mẽ tiền lời cùng sản phẩm nhu cầu tại thực hiện ô tô nghề biến cách điện lực dự trữ bay vọt di động cầm tay điện tử thiết bị tăng lên đồng thời cũng là một không thể đánh giá khổng lồ sản nghiệp cùng lợi nhuận chỉ là toàn thế giới nhiều như vậy ô tô nhu cầu liền đủ để cho bất luận kẻ nào chạy nước miếng còn không muốn nói điện tử thiết bị nhu cầu số lượng càng thêm kinh người. tại tin tức tuyên bố sau vài ngày, đ ồ n ạ công ty trực tiếp thay thế được Google Apple trở thành trên tin tức ngôi sao, tạm thời phụ trách đ ồ n ạ công ty phương nghiệp cùng Die, bận rộn đến mức chóng vó, các nơi tiếp đại đến từ thế giới các nơi đàm phán cùng đơn đặt hàng. t r á n g ư ngược lại là thoải mái vô cùng, thân là phía sau màn trường đã giả, hắn chỉ cần định ra phương châm nhặt dạo, xác định công ty phát triển chiến lược mục tiêu có thể, cụ thể việc này tự nhiên do thủ hạ đi làm, thân lịch thân vi cũng không phải là một đủ tư cách người lãnh đạo việc nên làm. ai thật sự là náo nhiệt a sáu bưng một chén trà nóng Trần Dương có chút nhàn nhã nhìn trên màn hình máy tính tin tức không khỏi phát ra một tiếng cảm thán rõ ràng chính mình liền là trận này đại sự kiện chế tạo giả lại nhảy ra trong sông tọa xem tọa xem hồ đấu thành thôi lấy người đứng xem thân phận cùng tâm tính đến xem nhiều người như vậy cái cỏ trên thực tế cũng là một loại chính hắn mới có thể hưởng thụ đến khoái hoạt quấy toàn thế giới chính trị thế cục liên lụy không thể đếm hết mọi người tài phú cùng tương lai vận mệnh quyết định toàn bộ thế giới kinh tế tương lai xu thế Trần Dương một tay v ư ơ ra phản phất bắt được cái gì hai mắt hơi hơi nhắm lại Không biết đến cùng đang suy tư cái gì. Siêu cấp tin kỹ thuật tại kế hoạch của hắn trong chỉ là một khối nước cờ đầu mà thôi. x a x a không đạt tới cái gì rung động. Muốn tưởng khiến e n d r phát triển lớn mạnh đến lệnh các quốc gia đều không thể đối kháng lũng đoạn công ty đa quốc gia, hoàn thành tay phải hệ liệt kế hoạch, hắn sở phải làm sự tình nhưng là còn có không thiếu. Nếu đem toàn bộ thế giới đều làm một bàn cờ đến đối đãi mà nói, như vậy Trần ư ơ n g giờ này khắc này cũng không phải tính toán làm một quyết định quân cờ kỳ thủ. Kỳ thủ có rất nhiều, l u i tới mấy ngàn năm chưa bao giờ sẽ thiếu. Nhưng là chế định bàn cờ quy định nhân lại có vài cái. Lại cao minh kỳ thủ, như trước bị vây ở bản cờ quy định dưới thao túng quân cờ, lại không biết chính mình cũng là bị thao túng đối tượng. Làm một người chế định quy tắc, có thể so làm kỳ thủ có ý tứ nhiều. Chương 457, giao dịch. Bóng đêm như mực, yên tĩnh vô thanh. Tại đây đêm khuya hơn 10 m giờ, nảy toàn lưu gió ngoại ôm ộ không người phế khí trong nhà máy, cư nhiên còn có người tồn tại. Giang giác sáu, n g a i nát trong miệng nhồi vào k h o e phiến, thưởng thức di động, rôn rú lỗ một tiếng, bất mãn nói t â m nhi, của ta có ca phóng tới nơi nào đi? Ta như thế nào biết? Ngồi ở điều khiển trên vị trí thấp ni, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía nhà máy lôi v à o xem có hay không đèn xe sáng lên. Có phải hay không chính ngươi trộm uống? z ô n phi thường bất mãn đồng bạn lười biếng thái độ. Gặp quỷ, ta vì cái gì muốn trộm uống của ngươi c o ca? Ta nhưng không tưởng trở nên cùng ngươi như vậy mập m ặ t xấu. Ngươi cùng ngươi bạn gái buổi tối cùng một chỗ thời điểm, khẳng định vĩnh viễn là ngươi ở bên dưới, nàng ở mặt trên đi. Ha ha ha, đáng thương ô n ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể ở bên dưới nằm. Tùy ý chào phúng ô n thấp ni không chút nào cấp đồng bạn m t mũi. p h ò n g t r ư n g là bị chào phúng thói quen. Rôn cũng không thấy t r ở mặt, móc ra khoai phiến nhét vào miệng, hừ hừ nói ta đây muốn đi mua. Người điên rồi sao? h ạ n khiến chúng ta ở chỗ này chờ khách nhân, đến đây liền lập tức thông báo, ngươi dám tự tiện rời đi? Nhắc tới hạng người này, Rôn sắc mặt nhất thời khó coi, trong miệng cô l ỗ vài câu, cuối cùng vẫn là buông tay đi ra ngoài mua c o ca ý tưởng. Điều thấp thanh âm r a đ i o nội đang không ngừng truyền phát hiệp hợp loại ca khúc, có lẽ là nghe phát nhị. Một lát sau t ắ c ni điều động cái nút, cải biến ra đi. Lập tức liền có người chủ trì cùng khách mời c h i gian đối thoại xuất hiện ở thùng xe bên trong. Như vậy đẹp giáo t h ủ nếu e s lạ tháng sau thật sự đẩy ra tân xe chạy bằng điện, ngươi sẽ mua sao? này không nhất định, bởi vì ta cũng không biết t e s lạ tiểu mới xe chạy bằng điện hay không phù hợp của ta thẩm mỹ quan sáu. nhưng ta không thể phủ định là, tại có thể dự kiến tương lai, ta khẳng định sẽ lựa chọn một chiếc phù hợp ta yêu cầu xe chạy bằng điện. như vậy, đ ẹ p giáo thụ, nếu ngươi đều nói như vậy, xe chạy bằng điện thay thế được động cơ đốt trong ô tô xu thế, là chú định sự tình sao? này sẽ cấp toàn cầu mang đến cái gì ảnh hưởng, có phải hay không phù hợp chúng ta mỹ quốc lợi ích nhu cầu đâu? về điểm này, nếu đồ nạ công ty không có gạt người mà nói. Như vậy chúng nó sở đẩy ra siêu cấp tin từ tham số đi lên xem tính năng thập phần ưu việt, hoàn toàn có thể dùng tại trên xe chạy bằng điện. Ngươi biết, tại đây phía trước chúng ta cũng đã trò chuyện qua, chạy bằng điện ô tô thay thế được truyền thống ô tô là tất nhiên xu thế, chỉ là lúc ấy ta cho rằng lúc này dùng vài thập niên thời gian đến hoàn thành 6. u Trên thực tế này chứng minh ta đoán sai lầm, này tương lai đến so mọi người suy đoán còn muốn mau, mau nhiều. Về phần siêu cấp tin đối với toàn cầu ảnh hưởng, ta tưởng lại như thế nào lợi hại kinh tế học ra, tại đối mặt loại này trước nay chưa có cục diện khi, có thể làm cũng chỉ là phỏng đoán. càng nhiều bọn họ cái gì cũng làm không đến sáu, cái gì loạn thất bát t a o sáu, trung học liền chưa tốt nghiệp tắc ni nghi cùng dồn, nhưng không có nhàn tâm cùng hứng thú thậm chí tri thức đi nghe cái gì tin tức, lập tức điều động tần suất, một lần nữa đi tới một đêm khuya thành nhân đài phát hành, chỉ có thứ này mới là bọn họ cảm thấy hứng thú nhất ngoạn ý. d ì chờ một lát tắc ni, ngươi nghe được cái gì không có? Nô, no, xem ra là của chúng ta khách nhân đến đây. Từ trên chỗ ngồi bỏ lên, tắc ni nhanh chóng móc ra bộ đàm, hướng tới trong nhà máy hô lên, nhanh đứng lên, chúng ta khách nhân đến đây. Lời này vừa ra. Nguyên bản im lặng tối đen trong nhà máy, đột nhiên sáng lên. Vừa lúc nên đón chạy vào hai chiếc ô tô. Xixi c h 6 ô tô phanh dừng ở thoát phá mặt đường, mặc tây trang, sát mặt nghiêm túc c c t cháng hán nhất nhất t ừ trên xe xuống dưới, nhìn về phía tử trong nhà máy đi tới một số lớn nhân. Này nón người so sánh với mặc chính trang c á c t r h á n g hán, trang điểm nhưng liền nhiều mặt, càng như là trên đường tụ tập lên đến hôn hôn. Mà này quần hôn hôn trong thủ lĩnh, cái kia bị vây quanh hắc nhân, liền là rôn cùng tắc g h i kính sợ h ã n hoang nên các bằng hữu của ta 6 u Hàn mở ra hai tay tỏ vẻ hoan n g h ê n các ngươi tới chính là thời điểm ta đã đem hàng hóa chuẩn bị tốt. Hóa ở nơi nào? Mặt không chút thay đổi, tám h y tráng hắn nội thủ lĩnh thần sắc bất động, một chút không đối Hàn Hoan n ê n cảm thấy hứng thú, lạnh như băng thẳng đến mục tiêu. đương nhiên, hàng hóa nhưng là một điểm đều không có vấn đề, đặt ở tan ơ i này các ngươi tuyệt đối yên tâm. 336. á Hàn vu tay một cái, thủ hạ lập tức đem nghiêm mật bảo tồn ngân sắc thùng mật mã đưa tới. Nhìn chính mình yêu cầu hàng hóa khả năng liền tại bên trong, tráng hắn ánh mắt chớp động, đang muốn vò tay liền lấy, lại bị Hàn tránh đi. bằng hữu sáu giao dịch cũng không phải là ngươi làm như vậy đúng ta cần giáo thụ ngươi một chút giao dịch quy tắc h à n khập k h i ế n g lui về phía sau vài bước nhún nhún bả vai ta đem hàng hóa đem ra dựa theo quy củ lúc này ngươi cũng có thể cầm ra tương ứng cần giao dịch gì đó đi ra mới đúng nói đến nói đi vẫn là bởi vì tiền mà thôi tráng hán không có tức giận ánh mắt ý bảo một chút sau lưng thuộc hạ tự nhiên có người đem một thùng mật mã xách lại đây trục trong tay mở nắp tại ngọn đèn chiếu ánh dưới x a n h ngật tiền mặt là như vậy độc nhân từ này số lượng đến xem chỉ sợ này một thùng tiền mặt số lượng đạt tới 100 vạn đ ô là nhiều đối với thủy trung bị vây ở nghèo khó tuyến dây r ủ hẳn đám người đến nói này thật sự là không phải một bút tiểu tiền hàng ít nhất còn có thể bảo trì c h ấ n định hắn thủ hạ khả rất ít có như vậy lãnh t i n h tư duy không hẹn mà cùng được nuốt xuống nước miếng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm từng chồng tiền mặt hận không thể động thủ lập tức đoạt lấy đến cũng không người dám động hắc ăn hắc sự tình bọn họ là làm qua nhưng cũng muốn xem là đối người nào làm đối mặt này một đám lai lịch không rõ thân phận khả nghi thế lực bọn họ cũng không phải ngốc tử như thế nào có thể làm ra hắc á n hắc thủ đoạn đi ra ta cần kiểm nghiệm một chút. Hàn liếm liếm môi, cố gắng đem tham lam ánh mắt thu trở về. Chúng ta cũng cần. Tráng Hán cũng không ngoại lệ. Tiết Hảo, chúng ta cắt phái ra một người đi ra. ở loại này thân mật không khí dưới, tại song phương mọi người dám sát dưới, phần mình phái ra một người tới kiểm tra đối phương hàng hóa. so sánh với các Tráng Hán mang đến nhất tuyệt bút tiền mặt, Hàn bên này nhân mở ra thùng mật mã qua đi, cái gọi là hàng hóa c ư n h i ê n là 12 trong suốt tiểu bình, từng cái chai bên trong bỏ vào hơn 10 khỏa kỳ quái i a o nang, liền như vậy ngay ngắn chỉnh tề đặt tại trong giường. Tráng Hán bên này phái ra nhân. thần sắc cẩn thận, đội tiêu độc qua đi bao tay, cầm ra một cái chai mở ra, thật cẩn thận dùng cái nhíp gấp ra một hạt dao nang, mềm nhẹ đặt ở khăn tay bên trong. k i a cẩn thận mềm nhẹ động tác, k i ê nghiêm túc vô cùng thần thái, không khỏi khiến cho hẳn bên kia t h c hạ cho rằng này không phải tại kiểm tra hàng hóa, mà là tại gỡ mìn như vậy. Niết bung keo túi, lấy ra bên trong màu trắng thật nhỏ hạt để vào m ô i phía dưới, hơi hơi chịu động cái mũi người dưới. Tiêu kiểm nghiệm nhân quay đầu nói không thành vấn đề, xác định là 250. t r n á n g hán hỏi xong những lời này, lập tức phản ứng qua đến từ mình hỏi câu nấp nói. kia kiểm nghiệm nhân lộ ra ti hứa tươi cười ta ngược lại là hy vọng này không phải 250. không phải 250 m à nói như vậy chính là càng thêm cao tầng 300 hệ liệt giá trị tự nhiên sẽ tăng cao đôi t r á n g h ắ n đ á m người mà nói cũng là một chuyện tốt hắn biết này ngoài ý muốn được đến hàng hóa có lẽ thực đáng giá tiền nhưng hắn cũng không biết này mấy chai bên trong đến cùng trang là cái gì dược vật mắt thấy người mua để ý như vậy cẩn thận bộ dáng hắn không khỏi có điểm hối hận chính mình có phải hay không bán tiện nghi lại nói hắn còn không có nghe nói qua cái gì thuốc viện giá trị như thế n g ư n g cao may mà hắn có thể từ một thiên lạng vô danh c n đồ làm được nay nắm giữ này phiến khu phố lao đại vẫn là có tương đương nhãn lực cùng bá lực cứ việc tựa hồ minh bạch trong thùng này dược v ậ t giá trị xa xỉ như trước không có tính toán trở mặt hắc ăn hắc loại sự tình này nếu thường xuyên làm hậu quả không thể nghi ngờ là ẩm cưu giải k h á c hậu hoạn vô cùng lại không người nguyện ý tiếp tục cùng hắn giao tiếp phá hư quy củ nhân thủy c h u n g là không chịu mọi người hoan nghênh rất tốt hàng hóa không sai các ngươi thực thủ tín nghiệm xong hàng hóa mặc tay trang tráng h á n bên này rất là vừa lòng mà hắn cũng cười thủ hạ cùng hắn so thủ thế. Ý bảo tiền không có vấn đề, tiền không có vấn đề, kia liền hết thảy đều không có vấn đề. Song p h ư ơ n g tốt đẹp hợp tác giao dịch mắt thấy liền muốn kết thúc, liền tại này m ộ t s á t na ầm ầm tiếng súng đánh vỡ yên tĩnh ban đêm. Sao thế này? Song p h ư ơ n g nhất thời biến sắc, lúc trước coi như thuận lợi giao dịch cục diện nhất thời bị ngờ vực vô căn cứ sở bao trùm, mắt thấy Song p h ư ơ n g thiếu chút nữa hết sức căng thẳng lúc, Tát Nhi tẻ ra quần chạy tiến vào. Hàn, không tốt, bên ngoài tất cả đều là cảnh sát, cảnh sát. Này, đây là đang đùa gì đó? Loại địa phương này, loại này thời điểm. cư nhân sẽ có cảnh sát tới cửa đến hai bên dương cung bạt kiếm mọi người hai mặt nhìn nhau tựa hồ cũng chưa đoán trước đến tình huống như vậy đến cùng có bao nhiêu nhân c ứ t chó vì cái gì các ngươi tất cả đều không có nhận thấy được bắt lấy tắc nghi cổ hàn hung tận hỏi ta ta thật không biết xấu bên ngoài tất cả đều là cảnh sát d o n chưa kịp chạy trốn đã chết hoảng sợ kích động thần sắc cũng không phải làm bộ mà bên ngoài tất cả đều là cảnh sát những lời này tức là biểu lộ này không phải một kiện bình thường sự tình nay vùng ngoại thành trên tiểu trấn trong cảnh cục cảnh sát số lượng hữu hạn hẳn đều là nhận thức tuyệt không về phần cái gì vô số 6. nếu xuất hiện loại này vô số tình hình rõ ràng là l ư u g i ó p thị cảnh c ụ c đối với hắn đ ộ c thủ hắn lại là sợ hãi lại là phẫn nộ hắn bất quá là tiểu nhân vật vì cái gì sẽ b ô n g nhiên đối với hắn đ ộ c thủ lãng phí nộp thuế nhân tiền tài cũng không phải là cảnh sát phải làm lạ i như thế nào kỳ quái hiện tại cũng là không làm nên chuyện gì ngấm lại nên như thế nào trốn thoát nơi này mới là trọng yếu nhất sự đáng tiếc hắn ý tưởng nhất định bị vô tình tàn biến lần này vây đổ tới được cảnh sát số lượng khẳng định vượt qua 200 m à trang bị vũ khí còn không phải kia phá t h ư ơ n g Cư nhiên có đại uy lực vũ khí tồn tại bên ngoài thủ hạ tổ chức phản kích vài cái liền dễ dàng bị đánh tan, mắt thấy muốn không được bao lâu thời gian, cảnh sát liền muốn xông vào, đến thời điểm dựa vào bọn họ điểm ấy nhân số chống cự chỉ sẽ chết được càng nhanh. Chương 458 giao dịch h à n g cùng đối phương đều không là ngu ngốc, minh bạch lần này cảnh sát lại đây đối song phương đều không có ưu việt, chỉ sợ không phải đối phương sợ đưa tới. Như vậy đồng tâm hiệp lực chạy đi mới là trước mắt sở thiết yếu phải làm sự tình. Đạo lý tuy rằng là đạo lý này, muốn từ nơi này chạy đi lại cũng không phải một chuyện đơn giản. Lão đại, không tốt, đường phía sau cũng bị cảnh sát ngăn chặn. Thủ hạ hoảng sợ chạy về đến, trên tay nắm súng ống đều suýt nữa cầm không chắc. Tuy nói là này phiến khu phố bá chủ địa vị, nhưng chưa bao giờ kinh lịch qua như vậy trận thế mọi người, tâm h o à n g ý loạn lại bình thường bất quá. h ạ n biết tùy ý thủ hạ hoảng loạn đi xuống mà nói, nguyên bản chạy đi 10% phần trăm tỷ lệ, rất có khả năng liền sẽ vô hạn chế hạ thấp đến không mới thôi. Vội vàng quát bảo ngưng lại h o à n g loạn thủ hạ ai lại cho ta gọi vậy, lao tử khiến ngươi ngay cả bị cảnh sát t cơ hội đều không có. Đeo, m à sau có bao nhiêu cảnh sát, khiến thủ hạ miễn cưỡng t r ấ n định xuống dưới. Hàn bắt lấy cuốn quyết chạy tới đeo, lớn tiếng hỏi: Không, không thấy rõ. Chúng ta vừa qua khỏi đi. Äkken, e bệ v ị n bọn họ liền bị giết chết sáu. Hiện nhiên hai đồng bạn tử vong khiến này đáng thương gia hỏa tinh thần đều nhanh có xu hướng phá vỡ. Trả lời câu hỏi đến ánh mắt thất tiêu, cả người vô lực thậm chí cần người bên cạnh đỡ lấy hắn. Thủ hạ như vậy dọa người biểu hiện đối lập hắc y cát chán hắn trầm mặt phản kích, h ắ n cũng vô lực đi giao huấn thủ hạ phế vật. Trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết sẽ như vậy, hắn liền không nên đem giao dịch địa điểm đặt ở nơi này, thế chon nên bị người vây đổ sau không chỗ có thể trốn. xem ra lâu dài an giật sinh hoạt đã hoàn toàn ma diệt hắn tính cảnh giác 336. hòa h o a vang khắp nơi h ạ n bên cạnh nào đó thủ hạ mạnh bị bắn ra đạn lạc một thương bạo đầu máu tươi thậm chí bắn tung tóe đến h ạ n trên mặt l a o đại chống đỡ không nổi mười mấy thủ hạ liền tính thêm kia tám huấn luyện có tố trắng hán cũng ngăn cản không trụ trên trăm cảnh sát vây công đặc biệt đối phương có đại uy lực vũ khí thời điểm loại này ngăn cản càng như là c h â u c h â u đá xe kéo dài không mất bao nhiêu thời gian chỉ cần có tiếng súng tồn tại cảnh sát cũng sẽ không nhận đ u hàng mắt thấy thủ hạ dĩ nhiên tử thương bảy tám nhân chỉ còn lại có 5-6 nhân còn tại đau khổ chống cự hàng cắn răng một cái nắm lên chứa đầy tiền mặt và ly s á c h tay hét lớn một tiếng chúng ta từ phía sau lao ra đi lão đại không có xe đi ra ngoài chính là tìm chết a nghe được hàng này mệnh lệnh còn thừa 5-6 nhân rõ ràng không đồng ý loại này tìm chết kế hoạch f u c g các ngươi là tưởng lưu ở chỗ này tìm chết sao p h a n còn không k ị p phản ứng i ê n lặng ngăn cản tương đối lớn một bộ phận sức sống khả nghi giao dịch đối tượng nhóm lại trực tiếp nằm xuống một người la tay xuống b á địa mang đội thủ lĩnh s ắ c mặt kỳ biến vừa mới hô lên tránh né thanh âm liên tục vài cái tiếng súng vài cái thuộc hạ nhất thời sủi lơ dưới đất mất đi sinh mệnh dấu hiệu sớm nên nghĩ đến nếu bên ngoài có nhiều như vậy cảnh sát xuất hiện tay súng bắn tỉa s e n lẫn ở biên đội bên trong lại bình thường bất quá có tay súng bắn tỉa áp chế cùng t h ư kích tại đây thâm hắc bóng đêm bên trong không có tương ứng dạ thị trang bị h à n đám người từ khai trước không xong cục diện lập tức lâm vào tuyệt cảnh trong trốn ở công sự che chắn mặt sau cơ hồ không dám lộ đầu sợ bị một thương thư kích bạo đầu mà chết kể từ đó thế cục càng thêm xấu đi tránh né tại công sự che chắn mặt sau không dám xuất đầu mấy quả sương khói đạn bắn vào lăn xuống trên mặt đất xích xích toát ra đại phiến gây m ũ i xương khói bao phủ toàn bộ trong nhà máy bộ không tốt khu khu khu sáu nay thật là hẳn hắn trong ấn tượng kia phê phế vật cảnh sát so sánh hẳn vô chi h ắ tráng hán thủ lĩnh trong lòng trầm xuống lại là biết này phê cảnh sát lai lịch khẳng định là lưu r ó t sở cảnh sát đặc công đội y rủ ún băng không phổ thông cảnh sát nào có lợi hại như vậy p h c chuyên t ống ham thanh súng ống phát ra đ thấp yếu bất tiếng súng chỉ nghe được s ư ơ n g khói bên trong đi theo ho khan là không ngừng thê lương kêu t h ả m thiết cùng với k i a từng tiếng đầu hàng gọi tiếng muốn tưởng rời đi nơi này nhưng lại muốn hoàn thành đến khi nhiệm vụ hiện rõ ràng là không có khả năng nhưng nếu như bị bắt lấy mà nói này đối với bọn họ mà nói còn không bằng chết h ả o lấy ra trong lòng di động hắc y thủ l ĩ n h nhân xuống dự thiết hảo tin tức ánh mắt trầm xuống n g ừ n g thở không đi hít vào kia sặc cổ họng s ư ơ n g khói lặng lặng nghe tới gần tới được động tĩnh có mau lẹ nhất phát mà lên chế trụ đối phương cổ trong tay họng súng chống đỡ cổ thấp giọng quát không nên động này d a n h bị khóa chặt cổ đã công mang phòng độc mặt nạ bảo hộ hơi hơi đấu tranh dưới liền thả lỏng thân thể biết không có thể chọc giận mặt sâu đạo tặc không muốn chết mà nói cho các ngươi nhân lập tức dừng tay dùng loại này phương pháp đến nguy h i ế p đối phương H Y thủ lĩnh cũng không biết có thể làm hay không nhưng bị đổ tại đây tỏa phế khí trong nhà máy không sử dụng phương pháp này hắn là thật sự không biết nên như thế nào trốn thoát đi ra ngoài phanh cái gì đột nhiên k quyết tán ra đồng tử tràn đầy không thể tin nhưng mà trên chán lô máu lại khiến H Y thủ lĩnh nháy mắt mất đi đối thân thể k h ố n g chế Vô lực bung ra chế trụ đặt công đội viên cổ, ngã b ệ n h xuống đất, hai mắt gắt gao trận to khó có thể nhắm lại. Đội trưởng, đặt công đội viên nhận ra là ai cứu chính mình, thấp giọng tỏ vẻ cảm tạ. Không nói gì, một thương chấm dứt một điều tính mạng, lại giống như nghiền chết một con kiến như vậy, căn bản khiến trước mắt này danh nam tử cảm xúc khó có thể giao động phập phồng. 3 phút sau, sở h ữ u chiến đấu toàn bộ chấm dứt, hết thể tuyên cáo hoàn tất. Đánh ngục độc phiến 18 người, bắt 7 người, bên ta tổn thất 3 người, trọng thương 5 người, vết thương nhẹ 7 người. bên ngoài xe cảnh sát ngọn đèn lóng lánh không ngừng ít nhất 15 chiếc xe cảnh sát chạy vào tiến vào thiếu chút nữa đem p h ế khí nhà máy phía trước đất chống nổi đầy hàng loạt cảnh viên đi vào tiến vào bắt đầu thu thập tàn g cục chụp ảnh mai mối tìm tòi chứng cứ vận chuyển thi thể lợi đã vân vân nhiệm vụ lần này một người đánh gục độc phiến năm người thân là ý d ụ đội trưởng c ổ luyện nhưng không có gì vui sướng tâm tình bên ta tổn thất ba người bên trong trong đó một người liền là chính mình thuộc hạ đội viên tuy rằng làm y dù thành viên muốn ôm tùy thời tử vong tín nhiệm nhưng cỗ l u y n như trước cảm giác là chính mình thất trách mới đưa đến đội viên tử vong trong lòng thập phần khó chịu. đội trưởng, hàng hóa tìm đến đây. đệ nhất vali sách tay chung trên trăm vạn tiền mặt, cũng là khiến chung quanh mọi người lắp bắp kinh hãi. này cũng không phải là địa ảnh. bên trong hiện thực độc phiến giao dịch như vậy rất khó thượng đến trăm vạn cấp bậc, t h ú n g chi này vẫn là một lần giao dịch. cái này càng khó được hiếm thấy. như vậy có thể trên giá trị trăm vạn thuốc viện, nên có bao nhiêu? chỉ là một vali sách tay. n h ì nội viên đưa tới cái thứ hai thùng mật mã, không có hoàn toàn khóa lên thùng mật mã bị dễ dàng mở ra, mà trong tưởng tượng thuốc viện ra ngoài ở đây mọi người ngoài ý muốn. đây là cái gì thuốc viện? Nhìn chăm c h ằ m thùng nội một đám trong suốt cái chai nội giao n à n g một danh đội viên có chút hào kỳ, không phải ma túy cùng tiểu mới trí huế tệ. Lam ý ị dù thành viên, mọi người cùng đ ộ c phiến giao thủ cũng không phải lần đầu tiên, tự nhiên nhận rõ phần đông thuốc viện. Nhưng mặc dù như thế, ở đây mười mấy người trong, tự nhiên liền thật sự không người có thể nhận thức này trong chai trang là cái gì thuốc viện. Là tiểu mới thuốc viện đi. Có người phòng đoàn nói, cần đưa đến trong phòng thí nghiệm đi xét nghiệm một chút mới được. Bất quá liền như vậy điểm số lượng, thật sự trên giá trị trăm v ạ sao? Hay không sẽ còn có cái khác hàng hóa không có tìm đến? rất có khả năng, lại như thế nào k i ể u mới thuốc phiện trên giá trị trăm vạn cũng vạn không có khả năng mới như vậy một chút. cảm giác loại này khả năng tính thật lớn, lập tức có người chỉ huy cảnh sát bắt đầu đối toàn bộ nhà máy tiến hành điều tra, đương nhiên cũng có người đối t r ả o bộ vài cái độc phiến tiến hành hiện trường thẩm vấn, kỳ vọng có thể từ bọn họ trong miệng biết được còn lại hàng hóa c h o ẩn thân, bằng không lớn như vậy một phế khí nhà máy, vứt bỏ thiết bị cũng tuyệt đối không thiếu, tìm tòi lên đến rất là phiền toái cùng tiêu hao thời gian, còn không bằng từ độc phiến trong miệng biết được đến c à n g nhanh, thật sự chỉ có này m ấ y bị cố ý hỏi thăm hạn. che thủ thương băng bó lên cánh tay, trầm giọng nói, chỉ có này mấy, nga, ngươi cảm giác chúng ta sẽ tin tưởng sao? thẩm vấn cảnh sát cười lạnh một tiếng, mắt thấy đêm nay không hề thiếu đồng bạn t h ụ thương thậm chí vĩnh viễn nhắm lại hai mắt, đối với này mấy đ ộ c p viên hắn liền tuyệt đối sinh không ra bất cứ hảo cảm đến, một tay bắt lấy hàn t h ụ thương cánh tay, hơi hơi dùng một chút lực, khiến cho hàn đau được mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệnh, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật giao cho, bằng không đến trong ngục giam, nhưng liền không có thời gian đến nói n à i mấy, nếu ngươi hiện tại nói thật, có lẽ còn có thể giảm bất chút xử phạt. Loại này lừa gạt côn đồ nói dối, dùng tại hạn trên người rõ ràng khởi không đến bất cứ tác dụng, dứt khoát cười lạnh không hề trả lời bất cứ vấn đề. đưa tới thẩm vấn cảnh sát khó coi sắc mặt. đợi đã, cố luyện đúng lúc ngăn lại càng mãnh liệt tư hình, chậm rãi đi tới trên cao nhìn xuống nhìn hạng người tên là gì. 6. hạn, trầm mặc một lát, hạn vẫn là nói ra chính mình danh tự. h à n 6. ta nhớ rõ ngươi là này phiến khu phố 6. n g u người bảo vệ đúng không? đến khi hiểu được này phiến địa phương tư liệu, nghe được này danh tự, cố l u y n nhất thời nhớ tới này nhân đến cùng là ai? người bảo vệ, ha ha, không nghĩ tới ta có thể từ cảnh sát trong miệng nghe đến câu này s là ta là nơi này người bảo vệ, này phiến khu phố tất cả mọi người đi lại vào ta sinh tồn, không có ta, bọn họ sinh hoạt đem không có ngày mai. hắn hung tợn chừng mắt nhìn Cố Luân liếc nhìn mà hết thảy này đều là các ngươi tạo thành. sáu, Cố Luân bất vi sợ động không có nhân không có ngày mai, trừ phi là hắn chính mình lựa chọn buông tay. nói xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại nói hạn tiên sinh, hy vọng ngươi tại trong ngục giam cũng có thể như bây giờ nói chuyện. đi đến trước thùng mật mã, Cố Luân nghĩ nghĩ. Thỏ tay từ trong dương cầm ra một cái chai, cao mày đánh giá một phen, lung lay bình thủy tinh, tựa hồ phát hiện cái gì. đ è n tin lấy đến, hắn quay đầu đối với một bên đội viên trầm giọng nói. Tiếp nhận cảnh d ù n g đ è n tin lại đem bình thủy tinh v ă n mở, từ bên trong đổ ra một hạt dao nang, nương đèn tin màu trắng quang mang chiếu xả dưới, cỗ l u y n mắt sắc phát hiện dao nang mặt trên khắc cấn ba thập phần thật nhỏ chữ cái. t h ư ơ n g 459, điều tra. À. Thứ tốt đẹp biết bao a, liền nước g ấ m nuốt ăn vào một hạt t ậ t dao nang, ngồi ở trên xích đu mặt hướng sáng sớm dương quang n d ị vỡ loài khoa tay, tự có một bên đứng thẳng phục sức nữ phó tiến lên lấy đi ly. còn thưa từng viên Ất 210 bị chỉnh tê đặt ở trong thùng một đám tinh cách bên trong, tại dương quang chiếu d ọ i xuống phản xạ khác thường quan mang. nay một thùng tổng cộng 45 viên Ất 210, mỗi một khỏa đều có đánh số cùng với ngày sản xuất, tổng cộng giá trị tiếp cận 700 vạn đô la, vẫn là có giới vô thị hiếm lạ phẩm, căn bản khó có thể ở trên thị trường nhìn đến. không, cho dù là thanh danh dần dần tại phố h o a n cùng hào môn tại việt gian c h u y ề n i a cũng rất ít nhân có người biết tại đặt 500 mặt trên còn tồn tại một hiệu quả càng tốt đ t 210. i ố n g loại này cấp bậc dự vật liền chỉ có 14 vị đầu tư nhân đơn độc mới có thể sử dụng ngay cả bọn hắn gia tộc còn lại nhân cũng không phúc tiêu thụ nghiêm khắc sinh sản k h ố n g chế hạ at h a m ỗ i một viên đều có đơn độc ghi lại đánh số sinh sản đi ra sau chỉ cung cấp cho 14 vị đầu tư nhân dùng thậm chí vị kia h á t nhân tổng thống cũng chỉ cung cấp cho chút ít đạt 400. t r ê n thực tế liền tính là 400 t này ở trên chợ đen giá cũng không phải tổng thống c á c hạ có khả năng gánh vác n g ẩ n g cao phí dụng một hạt phí dụng cũng tiếp cận 5 vạn đô lạ há là tổng thống kia điểm tiền lương có khả năng gánh vác chỉ bởi tổng thống độc đáo thân phận là lấy ến đỡ dẹt mới có thể miễn phí cung ứng này đàn nhân số định mức mà thôi lấy ạt vi vũ khí ít nhất tại mỹ quốc thượng tầng nhân sĩ cùng âu châu thượng lưu xã hội t r o n ến đỡ dẹt danh tự càng thêm vân vội giống loại này có thể kéo dài cá nhân t h n mệnh bảo trì cá nhân khỏe mạnh dược vật phát ra tác dụng ở trong khoảng thời gian ngắn liền có thể thấy mà không có một chút tác dụng phụ như thế hoàn mỹ dược vật một khi đẩy ra đưa ra thị trường sẽ đạt được bao nhiêu lợi nhuận trần ư ơ n g chưa bao giờ là một thích á n độc t ự nhân cùng này thủ kia phân bánh ngọt còn không bằng tự hỏi như thế nào đem bánh ngọt làm đại mới đúng. Như vậy mặc dù có rất nhiều người phân thực, chính mình phân thực bánh ngọt phân lượng cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều. h ú ố n g chi kiếm tiền hay không vẫn là tiếp theo, duy trì liên tục mở rộng n d r d t lực ảnh hưởng mới là căn bản mục đích. c h ừ 14 vị đầu tư nhân bên ngoài, tại Âu Châu còn lại địa phương Trần ư ơ n g còn liên hệ không thiếu gia tộc cùng dược sĩ. Tại đ ạ t được này duy trì sau ặ t đưa ra thị trường mở rộng liền càng là không có trở ngại. Ngươi cảm giác cái kia Á Châu nhân đáng giá tín nhiệm sao? Thưởng thức tay trung ly rượu v à n g bờ l o t bất động thanh sắc hỏi. Bờ chạm, bọn cùng bờ l o ạ t hai người tại trên sinh ý không chỉ không có bao nhiêu xung đột. Ngược lại còn tại trên sinh ý có rất nhiều liên hệ hợp tác, tại ít lợi hợp tác trụ cột bên trên, hai người quan hệ cũng là không sai, ít nhất như vậy ngồi ở trên ghế hữu hảo nói chuyện. Tại còn lại nhân Chung là thực khó có thể tin tưởng hành vi. Bọn vừa cũng mới ăn vào một h ạ t ặ t dao nang, nghe được bỡ loẹt câu hỏi, trầm mặc một trận, mới chậm rãi mở miệng nói: Nợ rệt quật khởi đã thế không thể đỡ. k i ế Á Châu nhân thân phận có chút khả nghi, chỉ sợ không phải trên tư liệu biểu hiện đơn giản như vậy, há chỉ là khả nghi A 6 á n r t này ra công ty, người dám tin tưởng sao? Chúng nó từ năm trước 10 tháng xuất hiện đến bây giờ mới bất quá một năm thời gian, cư nhiên liền phát triển đến hiện nay trình độ 6. b u t ỡ loẹt n h ấ p hương thuần h ư n g t i u trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc còn có trừ cái kia trần bên ngoài này ra công ty thượng cấp quyết sách tầng, thế nhưng tất cả đều là người Trung Quốc 6. Ân, trừ một tên là d e o x r Charlie A nhân. Điều này làm cho ta rất khó tin tưởng này ra công ty chi tiết thật sự sẽ là như vậy sạch sẽ sao? Hay không sẽ là Trung Quốc 6? v n z f r b khẳng định lý giải so với chúng ta nhiều hơn. Chúng quy đây là hắn k h i ê n đầu t i ế n hành hợp tác. thuốc chi này lão hồ ly cũng là năm trước trước hết duy trì ender ẹ phát triển vì thế nhưng là biến bán không thiếu bất động sản đáng tiếc kia lão bất tử cũng sẽ không dễ dàng đem sự tình chân tướng nói cho chúng ta biết b t l o ẹ t thở dài một tiếng lập tức c h u y ể n khẩu hỏi đúng nhằm vào ender dẹt điều tra hẳn là đình chỉ đi vì cái gì ta nghe nói quân đội bên kia còn có người không thành thật làm một ít động tác là có loại tình huống này tựa hồ là biết những gì nội tình bọn gật gật đầu tỏ vẻ quả thật như thế tại sao có thể như vậy liên tổng thống mệnh lệnh đều không thể có hiệu lực sao bỡ l o t đối với này cực kỳ bất mãn Ngươi biết, đối với quân đội chúng ta không thể can thiệp quá thâm. Bọn nữ g khí thông thả lần này căn cứ ta nắm giữ một ít tình báo, hẳn là quân đội b ờ rụ s ở tướng quân hạ đạt điều tra mệnh lệnh, xuất động là quân đội đặc biệt tiểu tổ. Chúng ta không tốt tiến hành can thiệp. Lại nói tiếp, ngoại nhân trong mắt thần bí cực kỳ quân đội căn cứ, tỷ như n 1 ư khu này mấy địa phương, tại bọn họ loại này cấp bậc nhân vật trong mắt cũng coi như không được cái gì bí mật đại sự. Ngoại giới đối với 51 khu không biết, cho nên nghe nhầm đồn bậy càng truyền càng t h á i quá. Nói đến chân tướng thực ra không đáng giá nhắc tới 51 khu trên thực tế chính là quốc phòng cao cấp nghiên cứu kế hoạch cục tiến hành vũ khí nghiên cứu thực nghiệm căn cứ. Xuất phát từ chiến lược cơ mật bảo hộ khẳng định nghiêm gia phong thủ cũng gia tăng ngoại giới đối này m ạ c danh phòng đoán. Trên thực tế d ả như thật sự có ngoại tinh nhân nghiên cứu thực nghiệm tồn tại cũng không khả năng đặt ở thế nhân đều hiểu 51 khu 6. á u kia địa phương hàng năm cũng không biết có bao nhiêu toàn thế giới du khách qua đi tham quan tổng là có rất nhiều làm người ta đau đầu không sợ chết trẻ tuổi nhân ý đổ vượt qua lưới sắt tìm kiếm ngoại tinh nhân. Nhưng này bờ rủ sở tướng quân bất động. muốn nói 51 khu chỉ là lấy đến ở mặt ngoài hấp dẫn ngoại giới chú ý ngụy trang mà nói như vậy bờ rủ sở tướng quân sở dẫn dắt đội ngũ nghiên cứu liền là ngay cả tổng thống đều không có quyền biết được quốc gia tuyệt mật từ đại chiến thế giới lần 2 chấm dứt về sau nay bị vây ở quân đội chỗ sâu lại đơn độc không chịu bất cứ ngành quản h ạ t ngành được đến lúc ấy tổng thống cho phép thành lập đã có tiếp cận 70 năm lịch sử ngay cả tổng thống đều không có quyền biết được bọn bọn họ dù là trăm năm gia tộc sĩ nghiệp thượng lưu nhân sĩ đối với này bờ rủ sở tướng quân đơn độc lãnh đạo ngành cũng là không thể nơi hạ nay bờ rủ sở thật sự là không hề nghĩ đến a 6 Ai có thể biết Việt Nam chiến tranh khi tiểu tử hiện tại cư nhiên tấn chức thành 4 sao thượng tướng? Bỡn loẹt cảm thán không thôi, Mỹ quốc trước mắt hiện dịch 37 vị thượng tướng, này không có một chút bối cảnh bình dân có thể đi đến hiện nay địa vị. Độ khó cũng không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng. Như vậy NDRD bên kia nói như thế nào? n d r t phương diện khiến chúng ta không cần lo lắng, chính bọn họ sẽ giải quyết. Hiện tại trẻ tuổi nhân thật đúng là ghê gớm a. Tại b ớ n loẹt đám người trong mắt Trần ư ơ n g tuổi thật đúng là xem như phi thường tuổi trẻ, chỉ là cùng Trần Nương ở chung thời điểm. bọn họ tổng là không tự chủ được bỏ qua địa t r ấ n l ư ơ n g tuổi, đêm này làm như ngang nhau tuổi địa vị người đến đối đãi. hiện tại n g ấ m lại liên lần đầu tiên gặp mặt khi đều là như thế, thật đúng là khó có thể tin tưởng. kia cũng chỉ là đơn độc ví dụ mà thôi. bọn ngược lại không phải thực tán đồng lão hữu quan niệm, phản bác nói ngươi xem xem chúng ta đợi sau đang làm cái gì. của ngươi hoàn hảo, giống ta nhưng liền để người thập phần lo lắng a. ha ha, không để cập tới này, hôm nay thời tiết như vậy hảo, đi câu cá đi. nói sang chuyện khác không để cập tới, liền tại hai người nhắc tới bờ rủ s ợ thời điểm. x a tại mấy ngàn km ngoại thâm sơn trong một chỗ địa hạ hạch căn cứ quân sự bên trong một danh t ó c hi bạch lão nhân đang ngồi ở chính mình văn phòng bên trong trả một phần văn kiện cẩn thận đọc còn chưa điều tra rõ ràng nguyên nhân là sao xem xong trên văn kiện báo cáo lão nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện đang đứng thẳng một danh quân nhân thân cao 1 mét t tả hưu dáng người không tính coi ngô nhưng lại rất là tháo vát phối hợp một gương mặt chữ điển nhìn ra được đến đây là một vị sinh hoạt t ắ c phong phi t h ư ờ n g n g h i ê m c ẩ n quân nhân đúng vậy tướng quân các h ạ chúng ta phát hiện bờ rít thi thể thời điểm. đã là tử vong thời gian 5 giờ về sau 6. Về trong khách sạn theo dõi, chúng ta không có phát hiện bất cứ khả nghi nhân vật ra vào, không có phát hiện khả nghi nhân vật. Như vậy ngươi là tưởng nói cho ta biết, giết người hung thủ là một tu linh đúng không? Thân cư địa vị cao đã lâu lão nhân, nói chuyện nghệ thuật d ĩ nhiên đạt tới mặt khác cảnh giới, không cần cái gì tăng thêm ngựa khí cùng đe dọa, tự nhiên mà vậy khi nói chuyện mang đến áp lực, liền không là người bình thường có thể thừa nhận. Hơi hơi cúi đầu, đứng thẳng quân nhân không dám có điều phản bác. Điều tra trong khách sạn nhân không có, thì như khách sạn bên trong nhân viên. Tướng quân các h ạ sự tình từng xảy ra sau, chúng ta lập tức liên hệ ấn độ quân cảnh, trước tiên liền đem khách sạn mọi người khống chế được. Nhưng trải qua chúng ta điều tra, khách sạn bên trong nhân viên 135 n h â n trong, không có động thủ thời cơ. Không có động thủ thời cơ. Lão nhân im lặng hết t r ô nói rồi một lát, có lẽ là lý giải trước mắt này dành quân nhân chi tiết cùng thủ đoạn, hắn không có tiếp tục miệt mài theo đuổi, mà là hỏi thi thể giải phẫu báo cáo đi ra không có. Là thần kinh độc tố, chỉ dùng hơn 10 giây, b ơ r í t hắn liền 6. á ít nhất không có bao nhiêu thương h ổ v â miệng vết thương. bắt đầu chúng ta tại ấn độ không có phát hiện, sau này vận về quốc nội về sau mới phát hiện miệng vết thương là tại gái. nói tới đây, quân nhân khen nhử mày hiện trường không có dây rửa dấu vết, cũng không có đánh nhau dấu hiệu, nói như thế nào xấu? như là bờ dít không chút nào hay biết như vậy liền bị nhân đến gần lại đây. người quen, lao nhân phòng đ o n ó i không, dựa theo bờ dít lúc ấy tọa tư phương vị đến xem, cũng không giống là tiếp đái khách nhân bộ dáng. mặt sau chúng ta trải qua hiện trường điều tra, thông qua hồng ngoại xem xét cùng vân tay tìm đ ò i xác nhận lúc ấy gian phòng bên trong chỉ có bờ dít một người. như vậy liền kỳ quái. nếu gian phòng bên trong chỉ có hắn một người, hung thủ đến cùng lại như thế nào giết hắn, lão nhân cũng là nghi hoặc khó hiểu, tổng không có khả năng thật là ưu linh đi. cửa sổ toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì, đều là từ nội bộ khóa trái, cho nên tướng quân các hạ, tiêu địa phương chính là một hoàn mỹ mất thất, hung thủ giết người phương pháp chúng ta trước mắt còn không thể lý giải. người trước ra ngoài đi, có cái gì mới nhất tình huống liền thông chi ta. đúng vậy, tướng quân các hạ, đợi đến quân nhân đi ra ngoài cẩn thận đóng đại môn. lão nhân thở dài một tiếng, tựa hồ là suy tư cái gì vấn đề, thẳng đến một lát qua đi. m ư i ấn xuống vân tay mở ra phía dưới kim trúc n ă n kéo từ giữa móc ra một trong suốt tiểu bình lão nhân n h i t ra một hạt dao nang khép hờ mắt nhìn mặt trên khắc cấn ba ký tự ạt theo sau không chút do dự để vào trong miệng một ngụm nuốt xuống đi chương 460, kỹ thuật kỳ điểm tại nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển trên lịch sử có vài cái chứ danh dự luôn hơn 100 năm phía trước mỹ quốc độc quyền cục cục trưởng chatler khẳng định sở hữu có thể phát minh đều đã phát minh cũng là hơn 100 năm phía trước đức vật lý học gia t ọ lằn l a o sư philip phùng Dỗ Lý Giáo Thụ từng cảnh báo qua, hán vật lý học cơ bản là một môn đã hoàn thành khoa học. Vài thập niên trước, í t mở Chủ tịch cũng dự ngôn nói toàn cầu máy tính thị trường quy mô là năm đại. Khi đến hôm nay, liên tính là lại như thế nào phổ thông một người cũng biết chống án này mấy dự ngôn toàn bộ đều thất bại, nhưng lại thất bại được phi thường đáng cười. Nhưng mà làm ra này mấy dự ngôn đều là cái tia thời đại bản lĩnh vực kiến xuất nhất đứng đầu nhân tài, đứng ở lúc ấy toàn nhân loại đứng đầu xã hội chính tự, bọn họ dự ngôn thất bại không phải bởi vì thiện cận, mà là bởi vì nhân loại kinh tế xã hội phát triển nhu cầu động lực xa xa siêu việt sở hữu nhân loại dự t r ắ c Nhân loại sang tân tiềm năng càng là xa xa vượt quá mọi người sức tưởng tượng. 2015 năm, nhân loại có thể tại vài phút bên trong liền lý giải đến phát sinh ở địa cầu m ặ t khác một mặt tin tức sự kiện, cũng có thể tùy thời tùy chỗ cùng thế giới bất cứ góc nhân tiến hành thông tin trao đổi, nghiên cứu thảo luận công tác, mở hội nghị, thương vụ đàm phán, cũng có thể chân không gia hộ ở nhà mua chính mình thích thương phẩm. Nhân loại đang tại trải qua một trước nay chưa có kịch lịch sử biến thời đại, khoa học kỹ thuật gia tốc phát triển, kinh tế xã hội nhanh chóng hiện đại hóa, năng nguyên, tài nguyên, thực phẩm, khỏe mạnh, giáo dục. Văn hóa đẳng cấp phương diện đi theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, đều tại biến hóa tương ứng hình thức. Cao phân tử tài liệu, đất hiếm b i n h t ử tài liệu, gốm sứ tài liệu, lắp ráp tài liệu, n ạ n o tài liệu, quang điện tử tài liệu 6. đ ờ i thứ ba năng lượng hạt nhân, phản ứng nhiệt hạch, năng lượng mặt trời, nham thạch khí, phong năng, sinh vật chất năng, khinh năng, địa nhiệt năng 6. Đặc cao áp tài điện, vô tuyến nạp điện, tiên tiến chữ năng, trí năng lưới điện, tân năng nguyên ô tô 6 Trí năng internet, điện toán đám mây, đại số liệu, thương nghị hiện thực, internet chế tạo 3 d đ ó n g dấu 4 d đ ó n g dấu 6 Lượng tử tính toán. lượng tử thông tin, lượng tử internet, lượng tử phản chân sáu. Mỗi thời mỗi khác, không thể đến hết kỹ thuật cao cùng thiết bị bị phát minh chế tạo đi ra. Mỗi phút mỗi giây, không thể tính toán tân lý luận bị đề xuất thậm chí thực hiện, nhất là én đờn d ẹ t danh nghĩa công ty con đổ nạ công ty nghiên cứu chế tạo đi ra nạ n ổ điểm siêu cấp chữ năng t i n càng là tại 2015 năm 6 tháng cuối năm trở thành toàn cầu chú ý trọng yếu tiêu điểm. Một phương diện cao tân tin kỹ thuật mang đến tương lai phát triển tiền cảnh cùng tiềm lực để người kích động v à p h ầ n nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển lại đem vượt qua một bước lớn cự ly, bao gồm chuyên trở, sinh hoạt phương thức. cầm tay điện tử thiết bị, hàng không vũ trụ thiết bị đều đem có một cự đại vượt qua thức tiến bộ. Nhưng một phương diện khác, cũng muốn chú ý tới này cũng sẽ đối hiện trước mắt tạm thời hòa bình thế giới thế cục tạo thành cường h ữ u lực một kích. Từ siêu cấp tin tuyên bố tới nay, toàn cầu dầu mỏ giá không chịu khống chế trên diện rộng rất xuống, rất nhiều dầu mỏ xuất khẩu q u ố c kinh tế lọt vào cường h ữ u lực một kích, gợn sóng ở thế giới bất an lưu động. Cho dù là bình thường nhất lạc quan xã luận nhân sĩ, đối với trước mắt thế giới thế cục cũng cảm thấy một t i a bất an. May mà này nhất thời cơ dưới, trung mỹ liên hợp tuyên bố triển khai siêu cấp tin tiến thêm một bước nghiên cứu cùng mở rộng. c g Đại siêu cấp tin đề cập đến nhiều phương diện triển khai hợp tác. Mỹ quốc thế giới này đệ nhất kinh tế thể cùng thế giới đệ nhị kinh tế thể triển khai hợp tác, nhất thời chấn kinh toàn thế giới mọi người. Theo lý mà nói, siêu cấp tin kỹ thuật tuy rằng đối Trung Quốc nguy hại không nhỏ, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đến. Có siêu cấp tin kỹ thuật, Trung Quốc đem sẽ không lại thụ hạn chế ở dầu mỏ vận chuyển tuyến đối quốc gia chiến lược là cực có chỗ tốt. Mà đối với Mỹ quốc đến nói, ở trong ngắn hạn thế tất nhìn không tới bao nhiêu chỗ tốt. mà còn sẽ bởi vì siêu cấp tin kỹ thuật mà tổn hại đến này dầu mỏ toàn cầu chiến lược, thế giới ba chủ địa vị thế tất nhận đến càng thêm ác liệt khiêu chiến. Như vậy vì cái gì Mỹ Quốc sẽ đồng ý cùng Trung Quốc liên thủ? Rất nhiều người không nghĩ ra đ i ể m này, lại không biết e đ ờ dẹt dĩ nhiên cùng Mỹ quốc phần đông siêu cấp tài phiệt triển khai hợp tác. Tại ích lợi su thế giới, siêu cấp tin kỹ thuật tương lai cự đại bánh ngọt dĩ nhiên bị tiến hành c h ư a cắt. Đừng tưởng rằng tài phiệt vĩnh viễn đều là cực hạn ở thủ c i u trải qua trên trăm năm phát triển mà không phá vỡ. Tại nhân t ạ i cùng đầu tư nhãn lực bên trên. này m ấ y tại h i ệ t so thưởng nhận nghị đến càng xa càng sâu chính là tại đây toàn thế giới chú ý siêu cấp tin kỹ thuật thời điểm nde tật hệ liệt tân dược bị mỹ quốc cùng âu châu nhiều quốc phê chuẩn đưa ra thị trường loại này kháng oxy hóa t ề gốc tự do thanh trừ t ề có thể chặn gốc tự do đối với nhân thể xâm nhập cùng thương tổn tăng cường nhân loại tự thân thọ mệnh mà dự phòng nhiều loại tật bệnh phát sinh tại trong lịch sử nhân loại có thể nói là một loại đáng giá tỉ mỉ ghi lại tân dược bất quá trong khoảng thời gian ngắn nhưng chưa gợi ra toàn thế giới dân chúng chú ý ngược lại là tại thượng lưu xã hội bên trong gợi ra hành động đẩy ra ạ t 250 triệu 300 400 hệ liệt nhận đến phần đông phú h à o quyền quý nhân sĩ tranh mua tạo thành ở trên thị trường ắt nhất dược khó cầu cục diện rõ ràng dĩ nhiên đưa ra thị trường đừng nói kia vài dân chúng bình thường cũng chưa nghe nói qua ngay cả rất nhiều bệnh viện cũng đều không biết còn có loại này dược vật tồn tại chỉ có một ít thành phố lớn đại bệnh viện mới chút ít mua chút ạt dùng cho lâm sàng nghiên cứu trị liệu cùng phục vụ thượng lưu xã hội nhân sĩ ạt đẩy ra tuy nói không có dẫn phát thế giới chú ý bất quá tại sinh vật y dược giới giáo dục bên trong n g tái sinh y học khiến không ít người cực kỳ sửng sốt. Tái sinh y học là thông qua nghiên cứu cơ thể tổ chức đặc thù cùng công năng, thương tích chữa trị cùng tái sinh cơ chế, tìm kiếm hữu hiệu trị liệu phương pháp, xúc tiến cơ thể bản thân chữa trị cùng tái sinh, xây dựng tân tổ chức cùng khí quan, cải thiện cùng khôi phục tổn thương tổ chức cùng khí quan công năng khoa học. Này môn nhiều loại ngành học giao nhau dung hợp mới phát khoa học, nó phát triển là tế bào gốc, tổ chức công trình, tế bào cùng phần tử sinh vật học, phát dục sinh vật học, sinh vật hóa học, tài liệu học, công trình học, sinh vật cơ học, máy tính khoa học đẳng nhiều môn học hội tụ dung hợp kết quả. e n d e r ệ e tự thành lập bắt đầu. liên tại văn minh tri tâm một bộ phận tư liệu phụ trợ dưới lấy vở gì gõ gì pho giới gõ n pho dị mạn đại hẻm h i ở ba vị giáo sư lãnh đạo tổ kiến ender d ẻ khoa học ủy ban vi hệ tâm triển khai khí quan di thực tế bào trị liệu gen trị liệu tổ chức công trình tế bào gốc đảng sinh vật chữa bệnh kỹ thuật lĩnh vực nghiên cứu đặc biệt tại trần ư ơ n g thu hoạch mặt khác song song thế giới tư liệu về sau nghiên cứu trên diện rộng vượt qua thức tăng trưởng gia tốc đi theo hạt đưa ra thị trường tế bào gốc trị liệu sản phẩm bên trong liên có rất nhiều có thể trị liệu bệnh tiểu đường bệnh gan viêm khớp sản phẩm Như vậy phát triển tốc độ để người kinh ngạc, càng là khiến rất nhiều thế giới cấp tập đoàn y dược xuyên quốc gia ảm đạm nhận thức đến, lại nghĩ ngăn cản này ra công ty của thời, dĩ nhiên là không có khả năng sự tình. Như vậy ngăn cản không được, nhu cầu hợp tác cộng đồng tiến bộ cũng là này mấy dược sĩ lựa chọn phương thức, n d cũng là không có c ự t u y ệ t đem địch nhân chuyển hóa thành chính mình hợp tác đồng bọn cũng là ra tốc phát triển con đường c h í nhất. n d phát triển tốc độ cố nhiên kinh người, nhưng này trên thế giới trừ trần ư ơ n g bên ngoài, lại vô những người khác biết loại này kỹ thuật phát triển cũng không phải là bình thường, mà toàn thế giới cũng tưởng không đến. Thời đại này cũng bởi vì e n d t thành lập sinh ra một bước ngoặt. Này bước ngoặt tên là kỹ thuật kỳ điểm. Nơi này kỹ thuật kỳ điểm là căn cứ kỹ thuật phát triển lịch sử tổng kết ra đến một quan điểm, cho rằng tương lai sắp sửa phát sinh một kiện không thể tránh khỏi sự kiện. Kỹ thuật phát triển sẽ trong thời gian rất ngắn phát sinh thật lớn tiếp cận với vô hạn tiến bộ. Như vậy thiết tưởng kỹ thuật kỳ điểm do siêu việt hiện nay nhân loại hơn nữa có thể bản thân tiến hóa máy móc trí năng hoặc là cái khác hình thức siêu cấp trí năng xuất hiện sở rất phát. Bởi này trí năng viễn siêu hôm nay nhân loại, bởi vậy kỹ thuật phát triển sẽ hoàn toàn vượt q u á toàn nhân loại lý giải năng lực. thậm chí không thể báo động trước này phát sinh. Sở dĩ xưng là kỳ điểm, cũng giống như trên vật lý học dẫn lực tiếp cận vô cùng lớn thời điểm sinh ra hấp động vật lý thuộc tính như vậy, đã vượt quá bình thường bình thường mô hình có khả năng dự chắc trong phạm vi 6, 6, 2015 tháng 5 năm 1 0 2 6 ngày, u s b r i a y l i a tổng bộ địa hạ nghiên cứu căn cứ. Trần ư ơ n g chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước bệnh phòng thí nghiệm ngoài cửa, lặng lặng nhìn nằm ở nhiều công năng giải phẫu ghế bên trên thiếu nữ. Này danh tiên tiên tính mù thiếu nữ từ Trần ư n g đáp ứng vi này trị liệu về sau. tại bắt đầu vài lần trị liệu thất bại sau, theo e n z ệ t kỹ thuật không ngừng phát triển, đến trước mắt nhận trị liệu tháng thứ sáu, lợi dụng tổ chức công trình kỹ thuật, đem bất đồng mầm móng tế bào nghiêm khắc dựa theo bình thường giải phẫu kết cấu tại sinh vật tài liệu trên có tự sắp hàng lắp ráp, phối hợp gen trị liệu đẳng thủ đoạn, xem như thành công khiến thiếu nữ gặp lại quan m ì n h chậm rãi mở hai mắt trương tâm nu, thẳng tóc mềm mại màu đen tóc dài bay là tả tại mảnh khảnh vòng eo, tinh xảo trên khuôn mặt mặt, một đôi giống như một dòng nước suối hai t r o n g mắt sáng sủa đến cực điểm, vừa mở to mắt liền nhìn về phía ngoài cửa c h ớ ư ơ n g c h ầ n thúc thúc, ngài đã tới a. thiếu nữ thanh tuyến rất là ô n u không chút hoang mang đi đến trần ư ơ n g trước mặt lễ phép chào hỏi ân tâm lu ánh mắt thế nào gần nhất hẳn là không có lại xuất hiện vấn đề đi trần ư ơ n g thò tay sờ sờ thiếu nữ tiểu đầu khẽ cười nói rất tốt ta vẫn đều thấy được thiếu nữ long mi chớp chớp vui sướng cảm xúc liên người bên ngoài đều có thể nhìn ra được đến tiết hảo nếu không có vấn đề mà nói ngươi cũng có thể về nhà sáu mấy tháng không gặp ngươi ca khẳng định rất tưởng hắn đúng không ân ta muốn cho ta ca một kinh hỉ nặng n g h mà gật đầu một cái Khôi phục quang minh thiếu nữ lại trở nên cùng phổ thông thiếu nữ như vậy, hóa b á c Vừa nghĩ đến quan tâm chính mình ca ca, liền có điểm khẩn cấp về nhà. Vé máy bay đã cho ngươi đính hảo, nếu là ngươi muốn đi, ngày mai liền có thể xuất phát. Cảm ơn Trần thúc thúc. Thiếu nữ cảm kích nói nếu không phải ngài mà nói, ta hiện tại ánh mắt vẫn là sáu. Không cần như vậy cảm kích ta, phía trước của ngươi ca nhưng là bang ta một ít bận rộn sáu. Này coi như là đối với ngươi ca hồi báo đi. Tiến bước trương tâm n u coi như là hoàn thành trước đây đối với hắn ca hứa hẹn. Trần ư ơ n g trở lại văn phòng ngồi xuống, tùy ý phát ra tiếng hỏi đinh ốc trưởng quan. Thời gian dài như vậy không có nhìn thấy ngài đồng loại 6. ngài cảm giác hay không sẽ là chúng nó chính mình trở về, trở về, tổn thất một cấu kiện, ngươi cảm giác nó sẽ như vậy dễ dàng buông tay. Nói xong câu đó, tay phải trần chờ dưới bất quá cũng tồn tại nhất định khả năng tính, nếu nó trở về tìm kiếm giúp đỡ mà nói sáu, tìm kiếm giúp đỡ, nguyên bản còn có thể nhàn nhã pha một ly trà nhấm nháp trần đương, nghe đến câu này liền không có thể chấn định, một tay phải đồng loại liền khó đối phó, lại đến vài cái sáu, trần đương vẫn là suy nghĩ như thế nào trốn thoát địa cầu đi, không cần quá mức lo lắng. Chúng nó cùng ta không giống nhau, không có đặc thù tình huống là không thể phá hư còn lại tinh cầu văn minh phát triển. Nếu nó thật sự trở về tìm kiếm giúp đỡ, tính cả qua lại thời gian, hẳn là địa cầu thời gian 40 năm về sau. 40 năm, 40 năm thời gian đầy đủ hoàn thành tay phải kế hoạch. đương nhiên này hết thảy tiền đề vẫn là như tay phải suy nghĩ như vậy mới được. Chương 461, con đường phát triển. Gần mấy tháng tới nay, cứ việc không có l ạ i tao nộ đến tay phải đồng loại tìm tòi, c h ầ n ư ơ n g như trước không dám quá mức chủ quan. Dù sao siêu cấp tin xuất hiện quấy được toàn thế giới không được cân bình, này một tình huống cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể an định xuống dưới. Hắn d ứ t khoát cân nhắc mặt khác thực thi phương án. e n e r t trước mắt phát triển coi như không sai, dự tính đẩy ra cùng một loạt dược vật sau. Một năm thị trường số định mức vượt qua 500 ứ m c độ là không phải cái gì vấn đề, này vẫn là phân ra khá nhiều bánh ngọt kết quả. b à n g không này con số còn muốn phiên thượng mấy lần mới đúng. Số liệu trung tâm bên kia thành lập thế nào? Trần Dương hai tay giao nhau, thuận miệng hỏi thăm một bên trên video biểu hiện v ù n g lập. Lão bản. Bắc Mỹ số liệu trung tâm chọn địa điểm đã không sai biệt lắm. Đức bên kia nhị kỳ công trình đã mau hoàn công, tùy thời có thể tiến hành thứ ba kỳ công trình. u z c e a y Li a bên này số liệu trung tâm còn kém cuối cùng một bộ phận công trình, dự tính vào giữa tháng sau tiền có thể đầu n h ậ p sử dụng. Đúng, cùng Google bên kia đàm phán thế nào? Nói lên cùng Google bên kia đàm phán, Trần u ơ n g cũng hơi chút thận trọng một điểm. Google chỗ đó đàm phán 6. u cũng không được cho là thuận lợi, bọn họ muốn giá rất cao, cho nên 6. u Đáng cười, Google bên kia chẳng lẽ thật sự đã cho rằng chúng ta không ly khai bọn họ không người điều khiển kỹ thuật? c h â n lương như mày, hơi chút cảm thấy có chút bất mãn. Nano điểm siêu cấp tin xuất hiện, thậm chí ảnh hưởng đến toàn thế giới chính trị thế cục, nhưng không đi xem như vậy sao, chỉ là xem xem trước mắt đối ô tô nghề ảnh hưởng, kia liền là hiện rõ ràng thay đổi. ở phía trước mấy ngày công bố nano điểm siêu cấp tin về sau, nhiều r a ô tô công ty đều tìm tới cửa đến tìm kiếm hợp tác, có thể dự kiến tương lai trong toàn cầu ô tô đem nên đón một thật lớn thay đổi, xe chạy bằng điện số lượng đem vượt quá mọi người tưởng tượng tăng trưởng. so sánh với sang quý xăng, trên mỗi đơn vị km tiêu hao điện lực có thể nói muốn tiện nghi rất nhiều. Tính năng còn như thế ưu việt, mọi người nơi nào không có lý do gì đi mua. Trên báo chí, tin tức trên truyền thông đều tại đối với tương lai ô tô nghề vệ sinh năng nguyên xe chạy bằng điện triển khai tốt đẹp liên tưởng, bao gồm kia vài chuyên gia giáo thủ cũng tại TV tin tức trên truyền thông bình luận, chỉ sợ không đến một năm thời gian, mọi người x u n g quanh liền đem tùy ý có thể thấy được xe chạy bằng điện. Nhưng mà Trần Nương ánh mắt nhưng không chỉ là như thế này, tại tất cả mọi người chuyên chú vào xe chạy bằng điện thời điểm, hắn sớm phòng n g ự a chu đáo nghĩ tới đem xe chạy bằng điện cùng không người điều khiển kết hợp đến cùng nhau. Muốn nói toàn cầu không người ô tô kỹ thuật điều khiển nhà ai lợi hại nhất, đương nhiên t r ố n không ra Google này ra khoa học kỹ thuật công ty. 2007 năm thời điểm Google không người ô tô điều khiển phòng thí nghiệm đã bắt đầu từng bước thực nghiệm nghiệm chứng không người điều khiển. Nhưng lúc ấy nhất là quan nhân cũng cho rằng không người ô tô kỹ thuật điều khiển muốn thành thục lên, sợ là muốn 2020 năm về sau. Nơi nào tưởng được đến, v ỏ n m ẹ n 7 năm về sau 2014 năm Google không người ô tô đã trên quốc lộ an toàn chạy hơn 2 vạn km, kỹ thuật trình độ cơ bản thành thục. Thực ra lấy h n dở d ị t đối ai trí năng nghiên cứu trình độ. t r ầ n ư ơ n g chỉ cần đem x ẽ ống phục chế phiên bản lộng đến ô tô mặt trên đi, không người điều khiển cơ bản xem như tiểu ý tứ mà thôi. Chỉ sợ so Google không người điều khiển kỹ thuật còn muốn lợi hại. Nhưng có thời điểm sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Độc quyền bích lũy là như thế nào đến? Đi đến phía trước Google công ty đem không người điều khiển kỹ thuật nhiều phương diện độc quyền xin, d ẫ n đến mặt sau công ty lại nghĩ tiến vào ngành này, nhất định phải đối mặt rất nhiều độc quyền bích lũy g Cho dù e n d e r i a có so Google công ty còn có lợi hại kỹ thuật, nhưng có độc quyền bích lũy tồn tại, nếu như bị Google công ty cáo lên tòa án. riêng là này vô cùng vô tận quan tòa cũng có thể đem chuyện này cấp triệt để g i á o thất bại. La mà Trần ư ơ n g lấy Phùng Lập Vi khi đầu tổ chức đàm phán tiểu tổ đi Google liền n h ằ m vào không người điều khiển tiến hành chuyên nghiệp đàm phán, hy vọng có thể ở ích lợi phân cách trên trụ cột triển khai hợp tác. Bất quá hiện tại xem ra lần này đàm phán giống như không tính là quá mức thuận lợi. Đến cùng là người nào muốn giá cao như vậy? Trần ư ơ n g tại mặt bàn gõ gõ ngó tay phía trên khôi phục bình tĩnh, nhìn không ra một chút hỉ nộ ai ố. Phùng Lập nói ra mấy danh tự đều là Google thực quyền cao tầng, có đôi khi nếu bình thường đàm phán được không qua. liền muốn linh hoạt tư duy vận dụng chút còn lại thủ đoạn cùng phương thức. Trần Dương lạnh nhạt nhìn Phùng Lập liếc nhìn người hẳn là Minh Bạch của ta ý tứ đi. 6. là lão bản, ta hiểu được. Phùng Lập trầm mặc một lát, lập tức gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch Trần Dương trong lời nói ý tứ. Đừng đua, e n d e r Z e cũng không phải là cái gì bình thường công ty. Phùng Lập thân là quyền hạn đẳng cấp bên một cao tầng, tự nhiên Minh Bạch e n d e r Z e không phải một nhà đơn giản sinh vật chế dược công ty. Nhà ai công ty sẽ vi phạm lệnh cấm làm nhiều như vậy nhân thể t h c nghiệm. Nhà ai công ty có kỹ thuật sinh sản chế tạo nhiều như vậy quân sự phi cơ không người lái cùng người máy? Nhà ai công ty sẽ nghiên cứu chế tạo đơn binh kỹ thuật số t á c chiến trang bị cùng xương ngoài trang giáp? Nhà ai công ty có gan nghiên cứu chế tạo sinh sản ra sinh hóa cải tạo nhân thể? Nhà ai công ty có thể có như vậy nhiều kỹ thuật dự trữ, đề cập đến nhiều như vậy sản nghiệp? Tại n NG d ơ n g ố c thời gian càng lâu, quyền hạn đẳng cấp càng cao, càng thêm minh bạch này ra công ty bất đồng tầm thường. Song này lại có cái gì quan hệ đâu? Thân là công ty cao tầng chi nhất, phùng lập chỉ cần biết chính mình có thể mượn này đạt được vô tận lợi ích có thể. về phần còn lại nhân a n n g u y chỉ có thể nói lựa chọn cùng ender dẹt đ ố i n g ị c h nhân vốn chính là tử lộ một đường video trò chuyện vừa đóng trần đương lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên cũng không thấy có cái gì đặc thù động tác sau lưng nguyên bản cứng rắn vách tường thoáng chốc từ hai bên trượt ra lộ ra bên trong bên trong thang máy đi vào thang máy đại môn tự động đóng kín nhanh chóng trầm hàng xuống đi chỉ chốc lát cửa thang máy một lần nữa mở ra căn cứ tầng thứ ba xuất hiện ở trần đương trước mặt mấy ngàn bình phương rộng lớn đại sảnh bên trong dây đặc đèn tụ quang chiếu xả dưới Từng hàng bánh xích thức người máy lóe ra titan hợp kim màu xám bạc q u a mang băng lãnh thấu xương. Tuy rằng không có khởi động nguồn điện, song này laser khắc ấn mỹ Ấn D660 lại như trước mang theo làm người ta trái tim băng giá khí tức. So sánh với phía trước ít 610 bánh xích thức người máy, lần này thăng cấp qua đi ít 660 người máy, bất luận là ai c h í năng trình độ vẫn là này, trang bị hỏa lực đều có tương đối lớn trình độ tăng lên. Có thể ở không người chỉ huy tình huống dưới, tự chủ phán định chiến trường tình thế đến kích sát địch nhân, xem như Trần ư ơ n g từ song song thế giới trung thu hoạch tư liệu được đến kỹ thuật thăng cấp. mà này còn chỉ là một bộ phận, ở phía sau kia trên trăm máy móc cầu mới là Trần ư ơ n g hao phí tương đối lớn khí lực quân vác trở về b à bối. Điều chỉnh như thế nào? Trần Lương đến vẫn chưa gọi ra ở đây kỹ thuật nhân viên s ử n u ấ t cầm bắt máy tính kỹ thuật nhân viên ở trên màn hình hoạt động ngón tay. Trả lời nói điều chỉnh đã hoàn thành, tương ứng mục tiêu thí nghiệm cũng tiến hành qua, không có xuất hiện bất cứ vấn đề. Hiện tại chỉ còn lại có thực chất tính chiến trường thử dùng. Thực chất tính chiến trường thử dùng ngược lại không phải thực xuất ruột. r g tại Trung Đông bí mật đến đơ thế lực, có phi cơ không người lái hỗ trợ. đã xem như đối địa phương còn lại thế lực tạo thành nghiền áp hiệu quả, bây giờ còn dùng không đến như vậy cao tầng vũ khí trang bị. Hơn nữa tại Trung Đông trên chiến trường dùng tới loại này bánh xích thức người máy cũng thật sự là quá mức dễ khiến người khác chú ý dẫn nhân chú m c dùng ra thế đi tất sẽ hấp dẫn chủ các quốc gia n h ã n g cầu. Do đó đưa tới không cần thiết phiền t o á i Hiện tại kỹ thuật thăng cấp càng nhiều vẫn là trần ư ơ n g đối n đờ dẹt kỹ thuật dự trữ thăng cấp cùng ứng dụng, chờ đợi về sau nào đó thời cơ có thể có chỗ dùng. Tham quan hoàn tầng thứ ba này người máy điều chỉnh nhà máy, trần ư ơ n g lại nhất nhất đối còn lại phòng thí nghiệm khu vực tiến hành xem xét. nói tóm lại, trải qua một năm thời gian, Endre không chỉ tại đối ngoại thị trường kinh doanh mặt trên đi lên quỹ đạo, ngay cả nội bộ kỹ thuật dự trữ cùng sinh sản tuyến cũng thuận lợi hoàn thành. làm đến nói, Trần ư ơ n g giống như là đem một tiểu hài tử nuôi lớn. hiện tại này tiểu hài tử có thể tự chủ ăn cơm học tập kiếm tiền, không cần hắn lại đến mỗi ngày đi cơm giáo dục học tập. cũng tức là nói, liên tính là hiện tại Endre ly khai Trần ư ơ n g dựa theo hắn chế định phát triển chiến lược cùng kỹ thuật dự trữ cũng đủ tại cuối cùng trở thành toàn thế giới vượt nghề nghiệp siêu cấp lũng đoạn công ty. chỉ là không có Trần ư ơ n g đến trưởng khống công ty đi tới phương hướng. có lẽ ẽn đờ dẹt cuối cùng sẽ phát triển trở thành bộ giá gì liền không là trần ư ơ n g có khả năng tưởng tượng còn chưa đem toàn bộ ẽn đờ dẹt tổng bộ địa hạ căn cứ tham quan hoàn tất một điều khẩn cấp phát đến video trò chuyện đánh gây trần ư ơ n g tham quan kế hoạch lão b ả n 6. chúng ta tại ý giặc liên hệ trung chuyển trạng bị người cấp phá hủy thẩm l ã n g sắc mặt trầm trọng loan thoáng còn mang theo một tia nộ khí ý g i á c liên hệ trung chuyển trạng trần ư ơ n g hơi chút có điểm nghi hoặc cái gọi là liên hệ trung chuyển t r ạ m là n t âm um thầm thiết lập tại các quốc gia hoặc là địa khu hạ tầng tổ chức cơ cấu Dung Lam tại đặc thù tình huống khi có thể trực tiếp liên hệ công ty. Nói như vậy, cũng xem vân địa khu như thế nào, giống Hồng Cổng như vậy địa khu, liên hệ trung chuyển trạm tại chức nhân số có thể đạt tới 10 người trên đây. Đặc thù thời cơ giới còn có thể chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ. Mà giống i s l a e d b a n g đảo, Phần Lan như vậy quốc gia, tuy rằng cũng dựa theo cẩn thận không quá nguyên tắc phương châm trên thực tế là không có nơi tiêu tiền công ty mỗi bên trong nhân sĩ. Án giận cũng thiết lập liên hệ trung chuyển trạm, nhưng nhân số nha 6 cũng chỉ có một người. Thế nhưng i r c tại Trung Đông địa lý vị trí có chút trọng yếu. Liên hệ trung chuyển t r ạ m nhân số cũng có 10 người trên đây, trong đó ít nhất có 5 người là trang bị tiên tiến đơn binh tác chiến vũ khí, cùng với công nghệ cao thiết bị thành viên. Hơn nữa y tá đặc, đặc thù vị trí, còn có thể tùy thời liên lạc ở cách đó không xa c y a cùng còn lại địa phương y mệ đặc thù khẩn cấp tiểu tổ như thế nào sẽ bị phá hủy. Không, phải nói, dựa theo liên hệ trung chuyển t r ạ m ẩ n m ấ t t í n h đến cùng là như thế nào bại lộ. Thương quan tư liệu cho ta phát lại đây đi. c h â n ương ngược lại là không như thế nào sinh khí, đã trải qua quá nhiều chuyện hắn chỉ làm mười mấy người thương vong. ở trong mắt hắn căn bản là chỉ là một vài tự mà thôi. Chi bằng nói chung truyền chạm là như thế nào bại lộ, lại là bị cái gì thế lực sợ phá hủy. Này hai nghi vấn càng thêm hấp dẫn hắn. Lão bản, sự tình có chút p h i ề n t h á i ngươi xem s é o Hơn 50 t ố c trên màn hình biểu thị, lập tức xuất hiện nhất trương nhân vật ảnh chụp. gì Trần Dương tùy ý nhìn thoáng qua, có chút sửng sốt. Chương 462, á h ắ i thạch kế hoạch. So sánh kết quả cao tới 76%, t h o n t h nhìn tựa hồ không tính rất cao. Nhưng nếu suy xét đến này, trương nhân vật trên ảnh chụp kia đại diện tích b ọ g Như vậy cao so sánh kết quả đã thực minh xác, có thể khiến Trần Lương đều vì thế cảm thấy s ử n g sốt không thôi nhân vật, chính là mấy tháng trước bị xác nhận dùng phi cơ không người lái giết chết bọn n h i n à y danh FBI tiền tham viên, nghe nói là từng FBI huấn luyện trung đệ nhất danh, trước đây nhiều lần n h ằ m vào hắn bắt hành động trung đ a o thoát, thậm chí vì thế góp nhặt một ít ẹn nợ dệt tại Trung Đông làm việc một ít chứng cứ. Liên Trần Lương đều vì thế kinh động, cố ý hạ lệnh vận dụng phi cơ không người lái trực tiếp sạch sẽ lưu loát gạt bỏ người này. Có thể thấy được này bọn nhì không giống bình thường chỗ, khả liên phi cơ không người lái đều vận dụng. rõ ràng cự ly xa một phát đạn đạo phá hủy chiếc xe hiện tại thuật nhìn cư nhiên còn chưa có chết kia trương bạch chủ nhân mặt bị hỏa diễm bỏng một nửa gò ghề lồi lõm vô cùng thê thảm lại cũng có thể từ mặt khác nửa khuôn mặt nhìn ra được phía trước bộ dáng đi ra lão bản căn cứ theo dõi vô tình quay chụp xuống dưới ảnh chụp chúng ta có 99% n ă m ắ m chắc xác định này người chính là b ọ n g i thẩm lãng thật rõ ràng nhận sai nói lão bản đây là của ta thất trách lần này y g i liên hệ trung chuyển trạm bị phá hủy ta sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm ha ha này b n g ngược lại là rất có ý tứ mấy lần không có làm chết này người mỹ Trần ư ơ n g ngược lại là không như thế nào tức giận, ngược lại cảm giác rất có ý tứ. Đến cùng là người này bản sự thật sự lớn như vậy, vẫn là thượng đế đều đang giúp hắn đâu. t r ầ m Ngâm sau một lúc lâu, Trần Dương trên mặt hiện ra mỉm cười này bợ n h ỉ cùng chúng ta đối n g h ị c h không phải chính là vì hắn vợ trước sao? Đúng, hắn vợ trước không chết đi. Lão bản, chờ ta tuần tra một chút, tra xét một hồi, thẩm lãng hơi chút có điểm ngoại ý muốn lão bản này bợ n h ỉ vợ trước bởi vì chúng ta phía trước vẫn không có phân phó, cho nên còn không có cầm đi tiến hành đánh số, còn sống được hảo hảo, còn sống được hảo hảo. Trân Dương nhẹ nhàng bâng cơ n ó i này không thể được gác công ty nhưng không bao dưỡng phế nhân loại này một điểm giá trị cũng chưa cống hiến nhân như thế nào có thể bạch bạch dưỡng đâu nếu này bỡn b như vậy hoài niệm hắn vợ trước chúng ta cũng không thể vẫn ngăn trở nhà thành nhân chi mỹ là của chúng ta lão truyền thống tìm một cơ hội làm cho bọn họ cùng nhau đoàn tụ mới là chúng ta phải làm sự tình ta hiểu được lão bản Thẩm Lãng từng tầng gật đầu một cái khoe miệng phát thảo ra vẻ tươi cười ta sẽ làm cho bọn họ hai vợ chồng ở trong địa ngục đoàn tụ c h â n Dương cái gì cũng không cần nói chuyện này Thẩm Lãng Minh Bạch có thể đúng. tháng sau phát xạ 3 viên lưỡng nhãn, liền ưu tiên bố cục theo dõi Âu Châu cùng Trung Đông địa khu đi, còn lại địa phương kéo dài lại nói, ân, hảo l ã o bản. Theo e n đ r dẹp nhanh chóng phát triển, có được chính mình vệ tinh cũng là lửa xém lông mày sự t ì n h Không chỉ ở chỗ có được chính mình vệ tinh sau, sẽ có càng thêm bảo mật tin tức được truyền, càng ở chỗ chọn dùng tần kỹ thuật ứ ư n g nhãn vệ tinh, đem tập trinh sát, thông tín, hướng dẫn vi một thể internet tiên cơ b ì n h à i Nay siêu đại dung lượng, an toàn vệ tinh là rẻ thông tín cùng không gian hệ thống mạng thông tin kỹ thuật. có thể khiến cho ứ ư n g nhãn vệ tinh thông tin năng lực đạt tới 60 gạ b ị t mỗi giây là hiện trước mắt các nước quân sự vệ tinh 100 lần t i hữu đợi đến sang năm sở hữu 42 a quả ứ ư n g nhãn vệ tinh toàn bộ phát xạ lên không nrt đem có đủ bao phủ toàn cầu mạng lưới theo dõi dựa vào siêu cao trọng phóng năng lực cùng quang phổ nhận thức thêm 0 0 1 m không é t không gian nhận thức cùng với laser thông tin cao tốc độ tinh gian liên lộ này nrt thiên vắng hệ thống hoàn toàn có thể 24 giờ không gián đoạn giám thị toàn cầu sở hữu quân sự mục tiêu cùng đặc biệt mục tiêu trên địa cầu phát sinh sở hữu hết thảy, mặc kệ là giao thông sự cố vẫn là sát nhân phạm tội hoặc là chiến tranh, liên tính là đơn độc một người, chỉ cần chân nướng cần, liền có thể thông qua thiên võng hệ thống tại trong nửa giờ tìm t ò i toàn cầu tìm đến mục tiêu, sau đó trực tiếp lợi dụng thiên võng hệ thống thực khi nắm giữ cùng chỉ huy hành động quá trình, điều khiển phi cơ không người lái siêu viễn chỉnh cự ly tiến hành chiến đấu. Một c m không gian nhận thức đã hoàn toàn đầy đủ tiến hành mặt người phân biệt cùng hành động truy tung, lại không có bất kỳ nhân có tư mật tồn tại, bao gồm cá nhân di động thông tin cùng im cùng ngân hàng tài khoản. đều đem bị vây ở thiên vong hệ thống theo dõi trong liên mỹ quốc tổng thống đều không có thể ngoại lệ đương nhiên ederet là đam mê hòa bình vui với từ thiện xí nghiệp công ty nhờ vệ tinh phát xạ công ty phát xạ vệ tinh hết thể đều sẽ dùng làm buôn bán sử dụng có thể trải qua trụ bất cứ cơ cấu an toàn kiểm tra không tồn tại quân sự uy hiếp cùng xâm phạm bất luận kẻ nào tự do quyền khả năng tính trần lương cố ý tổ kiến một từ thiện ngân sách hội ederet hướng bên trong một lần tính chú tư hơn hai ước đô la dùng cho trần h i từ thiện hoạt động viện trợ b ầ n dân giúp đỡ giáo dục sự nghiệp đợi đã vân vân căn cứ Á Châu phân bộ công ty kia từng t r ư ơ n g viện trợ ảnh chụp kia vài nạn dân cảm kích ánh mắt chỉ cần không phải mắt mù cùng ác ý nhân sĩ đều có thể nhìn ra được e n d r dẹt quả thật là một gia cụ có trách nhiệm cảm đam mê từ thiện vui với công đức sự nghiệp Hảo công ty như vậy Hảo công ty Hảo xí nghiệp tại đây hết thảy lấy tiền tài vi thượng thế giới đã không nhiều 6. 6. h s hoho 6. Ản ảnh sơn mạch cao ngất tuyết sơn trong kéo dài không thấy phía chân trời đại tuyết bao trùm đại phiến sơn mạch đưa mắt nhìn lại gần như tất cả đều là trang xóa phủ đầy thị giới để người cảm giác trừ đơn điệu bên ngoài vẫn là đơn điệu. Liên t ạ i này vắng vết chân người một chỗ sơn cốc bên trong, phân bố đại diện tích tuyết tùng địa phương. Một tòa không biết tu kiến bao lâu thời gian nhà gỗ đứng lặng ở tuyết đôi bên trên, lẻ loi không thấy được còn lại phong ố ớ c s á t trời còn chưa ảm đạm đi xuống, nhà gỗ bên trong lò sưởi trong tường lại sớm g i ấ y lên đại hỏa. Ngồi ở trước lò sưởi trong tường hai người không nói một lời nhìn h ừ n g h ự c tiêu đốt hỏa diễm, lâm vào thật lâu sau trầm tư. Bà tệ ẩn t ử thời điểm nói gì đó sao? Mở miệng nói chuyện người, thanh âm trầm trọng, tựa hồ tại tưởng nhớ cái gì như vậy. 6 Ngồi ở người bên cạnh, túi đầu nướng hỏa, đối mặt bên cạnh đồng bạn câu hỏi, trầm mặc không nói. Ta hiểu được. Trầm mặc không nói trả lời, lệnh mở miệng hỏi nhân p h à p h ấ t lý giải hắn ý tứ, nắm lên trên bàn nhỏ đặt v ộ t cả uống một ngụm, thở hổn hển nói bạn tệ ạ phía trước cùng ta cộng sự ba năm. v n tưởng rằng t ê n k i a là c ư ớ chó vận đi theo k h ô n kiếp, không nghĩ tới cư nhiên sẽ xấu. Ha ha, liền đơn giản như vậy chết. Lại uống một ngụm rượu, người nọ giống như có điểm men say, ồn ào nói chết hảo, chết hảo, làm chúng ta nghề này nhân. Như thế nào có thể sẽ thiện c h u n g xong việc như vậy tiểu chết dù sao cũng dễ chịu hơn càng thảm liệt thống khổ k i ể u chết hắn phía trước cho ta một địa chỉ nói nếu gặp chuyện không may mà nói khiến cho ta tới nơi này tìm ngươi nói ngươi sẽ giúp ta rốt cuộc mở miệng nói chuyện nhưng mà thanh âm khàn khàn khó nghe giống như cổ họng bị axit x ủ i phỉ dị đặc đúc như vậy mà đợi đến người này đem mặt nâng lên tại lò sưởi trong tường lắc lư hỏa diễm chiếu xả dưới nhất trương giống như ác quỷ phụ thân bộ dáng bại lộ đi ra giống như địa ngục bên trong tối đáng sợ m a ha ha n g ư ờ i dạng này xấu cứ việc thấy vài lần người này bị bỏng gương mặt. Nhưng mặc kệ tái kiến vài lần, này ác quỷ gương mặt tổng là để người cảm thấy kinh sợ. Người nọ thấp giọng nói trở lại Mỹ quốc, còn có người có thể nhận thức ngươi sao? Bernie, tuy nói phản ứng đúng lúc, may mắn không có bị phi cơ không người lái một phát đạn đạo cấp độ chết, nhưng chịu khổ hủy dung cũng là không thể may mắn thoát khỏi hậu quả. Thường nhân nếu là gặp được chuyện như vậy, tinh thần phòng trường sớm phá vỡ. Nhưng giờ phút này Bernie ánh mắt bình tĩnh, đối với chính mình như vậy bộ dáng cũng không giống như để ý, hoặc là nói, đừng đem phá hủy Ender t làm chính mình mục tiêu qua đi, hắn đã đối hết thảy đều sẽ không để ý. Sự tình ta đã đăng báo cấp tướng quân, tướng quân các hạ đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Ngươi nọ một bên uống vui cả, vừa nói b ở r ủ sợ tướng quân khiến ta hỏi ngươi, hay không nguyện ý tham gia một hồi thực nghiệm? Thực nghiệm. b ở nhỉ khàn khàn cổ họng hỏi. Đúng, một hồi thực nghiệm. Từ sofa dưới mông móc ra một phần văn kiện, người nọ tùy ý đưa cho b ở nhỉ xem sau lập tức tiêu hủy. Đây là sáu. Mở ra văn kiện hồ sơ, b ở nhỉ không khỏi cảm thấy t i a khiếp sợ. h ắ t thạch kế hoạch. Đúng, h ắ t thạch kế hoạch. Người nọ giống như đã biết văn kiện hồ sơ chung nội dung. Giải thích nói quốc phòng cao cấp nghiên cứu kế hoạch cục tại 70 niên đại chiến tranh lạnh đỉnh phong thời điểm, chưa chuẩn bị 80 niên đại t i n h cầu đại chiến kế hoạch ngoại, còn đưa ra một đơn binh siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, ý tại chế tạo ra giống như siêu cường ý chí, siêu cường thể năng, siêu cường trang bị siêu cấp chiến sĩ, tạo thành đặc thù đan binh tác chiến hệ thống, lấy này có thể thực hiện trong khoảng thời gian ngắn đối toàn cầu thủ lãnh cùng cao tầng chạm thủ chiến thuật. Này 6! u hẳn là không có thực hiện đi. b ấ n h thì thảo tự nói, đương nhiên không có thực hiện, nơi nào sẽ như thế dễ dàng. Người nọ uống rượu. từ từ nói nói siêu cường cá nhân ý chí coi như dễ dàng thực hiện cái gì thôi miên tẩy não ái quốc giáo dục đợi đã vân vân đều dùng tới hiệu quả tại 70 niên đại cái kia mỹ sổ việt đối kháng thời kỳ coi như không sai nhưng siêu cường thể năng cùng với siêu cường trang bị liền không là tốt như vậy dễ dàng thực hiện sáu ngươi hẳn là biết hiện tại xương ngoài trang bị đều còn không có hoàn toàn thành thủ cứng dụng hơn 40 n ă m trước ngươi cho rằng khả năng sao bất quá này h ắ t thạch kế hoạch mặc dù ở lúc ấy thất bại cũng vẫn không có buông tay quốc phòng cao cấp nghiên cứu kế hoạch cục đem hạng mục giao cho quân đội bên trong đặc thù x é phòng thí nghiệm kỳ vọng có một ngày có thể làm ra thành quả đi ra, chẳng lẽ nói các ngươi muốn ta tham gia này h á t thạch kế hoạch? Bất n h vượt qua văn kiện cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đúng, từ ý chí lực đến nói ngươi đã hoàn toàn đủ tư cách, không cần mặt khác huấn luyện. Từ trên thân thể đến nói sáu, tại kia dạng bạo tạc dưới ngươi còn có thể sống, chẳng lẽ này còn không phải hữu lực chứng cớ? Ngươi nọ nói ngươi thỏa mãn sở hữu thực nghiệm chỉ tiêu, thực nghiệm thành công khả năng tính rất lớn sáu. Chỉ cần thực nghiệm thành công, ngươi muốn hoàn thành của ngươi tâm nguyện mục tiêu cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Sáu. Bỡn n h hờ hững viên hoàn văn kiện hồ sơ, nửa khí bình tĩnh nói ngươi biết ta không có lựa chọn nào khác. Không, ngươi đương nhiên là có lựa chọn. Ngươi nọ cười cười, lộ ra răng n a n h trong một viên kim nha nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ như vậy lựa chọn. Chương 463, đáp án. Vô luận bỡn n ỉ làm ra cái dạng gì lựa chọn, hắn đến bây giờ mới thôi chúng quy chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, đối với Ender d ẹ ảnh hưởng cũng liền vòn vẹn chỉ có như vậy. Tuy rằng Trần Nương hạ lệnh thẩm lãng phụ trách việc này, nhưng mà b n lần này né tránh quá sâu, tại Thiên Vong hệ thống không có bố cục thành công phía trước. muốn bắt đến gã này vẫn là tương đối khó khăn, đặc biệt này tiền tham viên còn đặc biệt d è t r ừ n g cẩn thận dưới tình huống nếu muốn tìm ra hắn tung tích đi ra, thật đúng là không phải nhất thời có thể hoàn thành. Thẩm lãng còn có rất nhiều sự phải làm, không có khả năng cả ngày bận rộn chú ý việc này, phân phó đi xuống sau tự nhiên có người đi thu thập siêu tầm b e n i e cũng không cần hắn v ậ n thân lịch thân vi. so sánh với b e n i e này tiểu con kiến ngược lại là mặt khác một việc càng cho công ty chú ý. tại bờ ra siêu mở tân tài liệu nghiên phát công ty doanh địa n g o ạ i ý muốn bị không rõ nhân sĩ tập kích tạo thành vài cái công trình sư tử vong. bờ ra amazon lưu vực là trên thế giới lớn nhất nhiệt đới tùng lâm bên trong còn có rất nhiều nhân loại chưa từng phát hiện động thực vật mà lần này vi nghiên phát một loại tân tài liệu cần amazon lưu vực một loại đặc hữu thực vật vì thế công ty tổ kiến một ước c h ừ n g 70 người đoàn đội cố ý đi amazon tùng lâm bên trong tìm kiếm một cái loại này đặc hữu thực vật không nghĩ tới lại tao nội đến không rõ võ trang nhân sĩ tập kích chuyện này nói nghiêm trọng không nghiêm trọng trung quy có công ty an bảo đội ngũ tồn tại chỉ là chết vài người nhưng muốn nói nghiêm trọng lại cũng nghiêm trọng c h ố n ở sau lưng địch nhân luôn là sẽ làm người ta cảm thấy phi lòng thẩm lãng vội vã ngồi chuyên cơ đi Amazon mang theo một chi ủy mẹ tiểu đội đi xử lý việc này được đến hội báo sau Trần ư ơ n g chỉ là gật gật đầu cũng không có gì tỏ vẻ e n d e r g hiện tại lớn như vậy quy mô Trần ư ơ n g không có khả năng tự mình xử lý hoàn sở hữu sự rất nhiều thứ hắn đều là phân quyền giao cho thủ hạ đi xử lý chính mình chỉ cần lắng nghe báo cáo cùng nắm chắc chủ yếu đi tới phương hướng có thể có đôi khi hiểu được n g ự nhân so hiểu được làm việc còn muốn trọng yếu nói chính là đạo lý này tại cùng cái thứ hai song song thế giới xâm nhập tiếp xúc về sau đặc biệt tại trải qua một lần đặc thù hợp tác hình thức sau Trần Dương đạt được không thiếu chỗ tốt, lại cũng càng thêm lý giải đệ nhị song song thế giới nội tình. Càng là lý giải trong đó nội tình, Trần Dương ngược lại dần dần giảm bớt cùng đối diện liên hệ, không khác. Kia thế giới khoa học kỹ thuật thật sự là rất tiên tiến, tuy rằng Trần Dương cùng tay phải phối hợp dưới đã xa xa vượt q u á kia thế giới chi giả máy móc cải tạo giả, thậm chí kia vài máy móc cảnh sát cùng xương ngoài trăng giáp, thế nhưng kia chỉ là bởi vì đối phương không biết hắn mà thôi, chỉ cần nhiều lần tiếp xúc vài lần, kia thế giới nhân cuối cùng sẽ tìm đến đối phó hắn biện pháp, lại nghĩ như vậy thoải mái nhưng liền không dễ dàng. Ngược lại nói không chừng không cẩn thận lật thuyền trong mương đều là có khả năng. Tại được đến tiến thêm một bước tư liệu cùng kỹ thuật về sau, Trần ư ơ n g chậm rãi tránh được cùng cái kia k h ủ n g bố tổ chức tiếp xúc. t h ẳ n g đến gần nhất thời kỳ, hắn đã đầy đủ nửa một nắm đất vàng n g u y ệ t cũng chưa lại bước vào quang màng nửa bước. Tiền có, quyền lực cũng có, cái gì đều có. Vì cái gì ta ngược lại cảm giác chính mình cũng không như thế nào vui vẻ. Ven biển biệt thự bể bơi bên cạnh, Trần ư ơ n g nằm ở bờ cát đế, s a i ôn hòa thái dương, đột nhiên cảm thán một tiếng. Hắn hiện tại một năm phía trước chính mình căn bản không dám tưởng tượng. khi đó Trần Lương còn tại vì kiếm chút đỉnh tiền mà buồn d ầ u vạn phần, hiện tại chính mình lại tay cầm mấy trăm ức độ lạ tài chính, biến hóa chi đại chỉ là trong một năm đã phát sinh, nhân sinh kỳ ngộ chi ly kỳ có thể thấy được đ ố n mà như vậy cự đại biến hóa thì toàn bộ đến từ chính chính mình trên tay phải ký túc này thiên ngoại sinh vật, hắn giờ phút này nhớ lại đến, không biết ngày đó buổi tối chính mình đi công viên toàn bộ, có phải hay không nên may mắn là chính mình nhất sinh lớn nhất tốt nhất vật khí, sở hữu sinh vật đều giống nhau, dục vọng là không thể thỏa mãn, nhắm vào Trần Lương cảm khái. Tay phải như trước vẫn là dùng kia băng lãnh thanh em hồi đáp. Ngài nói sở hữu sinh vật sáu, chẳng lẽ kia vài đẳng cấp cao văn minh chủng tộc cũng có cái gì không thỏa mãn địa phương sao? Đương nhiên là có, ngươi hẳn là minh bạch. Nhân loại có thể phát triển đến hiện nay trình độ chính là phát ra từ tự thân d ụ n g Vọng 6. từng cái chủng tộc có thể phát triển ra văn minh đến chính là phát ra từ đối ngoại vật theo đuổi cùng tự thân sinh tồn phát triển. Tay phải nói chỉ cần còn sống, như vậy liền tự nhiên sẽ có đủ loại, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Như vậy đinh úc trưởng quan, ngài r ụ vọng lại đến cùng là cái gì đâu? chẳng lẽ chỉ là thông qua tịt s ở cuồn trốn thoát đuổi giết sao? từ sau đó đâu? tại thoát đi đuổi giết sau đâu? Trần ư ơ n g này vẫn là lần đầu tiên đối hoàn thành tay phải kế hoạch sau mục đích truy vấn, còn có thể như thế nào? tiếp tục ở trong vũ trụ phiêu bạc, tay phải ngữ khí lạnh nhạt nói vũ trụ lớn như vậy của ta thọ mệnh lại cơ hồ nhìn không tới cuối, như vậy cũng chỉ có tiếp tục phiêu bạc, nói không chừng có thể gặp được cái gì chuyện thú vị. nay không hề có cảm tình sát thái, bình thản đến cực điểm lời nói, lệnh Trần ư ơ n g không khỏi trong lòng phát lệnh, vô cùng vô tận sinh mệnh, vô biên vô hạn vũ trụ. đương đ ê m này hai loại nhân tố kết hợp cùng một chỗ thời điểm trần đương riêng là đơn giản tưởng tượng đều tựa hồ có thể từ trong nơi này nhìn đến kia vô tận cô tịch cùng vĩnh không biết tiếp theo chạm mục đích loại này vô tận thọ mệnh sinh mệnh thể quả nhiên cùng thọ mệnh cực ngắn nhân loại bất đồng à có lẽ ở tay phải xem ra nhân loại sở hữu ích lợi tranh chấp mặc kệ là vì cái gì đều là vô cùng đáng cười đáng tiếc cùng với không chút nào đáng giá để ý chỉ cần tay phải đi ra ngoài lữ hành một vòng hoặc là ngủ say một giấc trở về hoặc là tỉnh lại thời điểm trên địa cầu nhân loại nói không chừng đều sớm diệt tuyệt cho dù không có diệt tuyệt cũng khả năng đều là mấy ngàn năm về sau trước kia tranh chấp đều biến thành một nắm đất vàng chỉ có thể tại lịch sử trên quyển trục nhìn đến lúc ấy nhân vật sự tích như vậy mặc dù có thể bị hậu nhân nhớ kỹ cũng bất quá là cơm rau dưa sau đảm tiếu mà thôi lại có ý tứ gì tuy nói so với người thường kia n h à m chán cùng lặp lại ngày trần ư ơ n g tự thân trải qua có thể nói đã hoàn b ạ o trên địa cầu sở hữu nhân loại khả quả nhiên vẫn là sáu không muốn chết a trần ư ơ n g nhìn xa xa kia không ngừng bị sóng biển tẩy xuyến bờ cát vươn ra tay trái nhìn nhìn nhẹ giọng hỏi đinh úc trưởng quan ta tưởng sống được cùng ngươi như vậy trưởng thuật nhìn là khả năng không lớn nhưng ta còn là nghĩ ra đi xem xem sáu xem xem cái khác văn minh xem xem cái khác tinh cầu đến cùng thế nào nô no. ngươi thật sự tính toán đến thời điểm cùng ta cùng nhau đi tay phải từ chối cho ý kiến ở trên địa cầu ít nhất đợi đến kế hoạch chân chính hoàn thành về sau ngươi đem triệt để đứng ở này quả tinh cầu đỉnh không có bất luận kẻ nào có thể ngẫu nghịch của ngươi ý chí sáu như vậy sinh hoạt ngươi không muốn nói lời thật hiện tại lại có người có thể ngẫu nghịch chúng ta ý chí sao trần lương bỗng bật cười đinh ốc t r ư ở n g quan không nói m à khác tại chúng ta liên thủ dưới Hiện tại trên địa cầu còn có, có ai có thể tránh được chúng ta lòng bàn tay? Diêm Vương muốn người tam canh tử, ai dám lưu nhân đến canh năm? Câu này tục ngữ đến Trần ư ơ n g nơi này là có thể đổi thành Trần ư ơ n g muốn người tam canh tử, nhất định chết ở hai canh tiền. Trần ư ơ n g hiện tại là không thể cùng mọi người đối n g h ị c h nhưng nếu đơn độc nhằm vào người nào đó, như vậy xác thực đến nói, trên thế giới này đích s ắ c không ai có thể tránh được lòng bàn tay hắn. Chẳng thủ chiến thuật cũng không phải là nói chơi, muốn ai chết h a i cũng trốn không thoát. Nếu không phải hoàn thành tay phải kế hoạch, tuyệt không phải vũ lực cùng khủng bố chấn áp liền có thể làm được. Như vậy Trần u ư ơ n g cùng Tay Phải chỉ cần nhất nhất bái phòng kia vài cao tầng, rất nhanh sự tình liền có thể lý giải. Nhưng mà trên thế giới này vĩnh viễn không có như thế chuyện đơn giản, trừ phi Tay Phải cùng Trần ư ơ n g có thể đơn độc nạnh kháng toàn thế giới, bằng không đê đ i ệ u làm người phát triển thế lực mới là trọng yếu nhất. t h ú n g chi còn có như vậy một không biết trốn ở nơi nào dị c h ủ n g ký túc thể tồn tại, dễ t r ừ n g cẩn thận tổng là không qua. Bất quá này như trước không thể phủ nhận, Trần ư ơ n g quả thật có được kích sát bất luận nhân loại thực lực, bất luận này nhân trốn ở nơi nào, hoàn toàn không hề có tác dụng, chỉ cần hắn tự mình động thủ. Cho dù là trốn ở chân trời góc biển cũng không ai có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Cái kia b ọ nhỉ sở dĩ liên tiếp có thể trốn thoát đ ổ i giết, trừ Thuyết Minh hắn bản sự quả thật vững vàng cùng vận khí rất tốt bên ngoài, còn tuy Trần ư ơ n n đích s ắ c không có đem này người thả ở trong lòng. b ằ n g không hắn thật sự hơi chút để ý mà nói, chẳng sợ không phải chính mình tự mình động thủ, thả ra vài cái đời thứ hai báo thù tà thần quá khứ, vợ nhỉ có mấy cái mệnh cũng chết được sạch sẽ. Chỉ là rồi bỏ lao tại trước mắt bay tới bay lui, tuy rằng không thể tạo thành nguy hại, lại cũng đủ phiền. Là lấy lần này Trần Uyên mới khiến thẩm lãng vận dụng chút đặc thù thủ đoạn. cần phải đem hắn cùng hắn vợ trước cùng nhau đưa đến địa ngục bên trong đi đoàn tụ nếu là ngươi thật sự như vậy tính toán cùng hạ quyết tâm cũng có thể cùng nhau đến tay phải đối với trần lương lựa chọn cũng không phải thực để ý thân thể của ngươi tuy bị trên trình độ nhất định cải biến nhưng đối với thời gian khái niệm như cũng bị v â y ở bình thường người địa cầu thời gian quan trọng ngươi thật sự có gan chịu đựng vô số lần ngủ đông cùng vô tận vũ trụ l ư u hành tay phải chậm rãi nói lúc này chiều ngang khả năng dài đến vài chục v à n ă m ngủ đông càng khả năng không có c i i trần lương minh bạch tay phải nói không có nói dối cũng không khả năng ở trên loại chuyện này lừa gạt hắn Cũng là giữa hai người hợp tác tương đương trưởng một đoạn thời gian, đã trải qua nhiều như vậy sự, không nói hữu nghị linh tinh hiếm lạ ngọn ý, nhưng lẫn nhau ăn ý cũng là tồn tại. Đổi làm vừa tới địa cầu lúc tay phải, mới lời đi xác nhận Trần Nương tâm tính đâu, nơi nào sẽ như vậy kiên nhẫn tiến hành giải thích. Mấy chục vạn năm sáu, thậm chí không dám xác nhận có hay không thời gian cuối lữ hành, nói ra khả năng sẽ đem bất luận kẻ nào dọa gần chết, nhưng Trần Nương lại cao mày, chăm chú tự hỏi lên. n a y một tự hỏi, chính là nửa giờ. Nhân loại từng cái thời kỳ đối cùng sự vật ý tưởng đều sẽ không giống nhau. Tay phải đối Trần Dương Trần Trờ cũng không cảm thấy kỳ quái đẳng kế hoạch chân chính muốn hoàn thành kia m ộ t khác, ngươi lại đến trả lời vấn đề này đi. Đúng, hắn hiện tại cuối cùng vẫn là không thể bung trên địa cầu sự vật, cũng vô pháp có gan khẳng định chính mình có cái kia tin tưởng đi chịu đựng vô tận thời gian khảo nghiệm. Vấn đề này đặt ở mọi người trước mặt, lại có vài cái có gan không cần nghĩ ngợi trả lời đi ra. Chương 464, kiến thiết hình thức, t h ư ợ n g Trần Dương hiện tại không thể xác nhận chính mình quyết tâm, Trần Trờ một lát, tay phải lời này vừa nói ra, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, đem vấn đề này đáp án tạm gác lại đợi về sau. mặc kệ như thế nào, Trần Dương p h i ề n muộn cùng cảm khái cũng vô pháp ngăn cản Ender Z duy trì liên tục phát triển. Liên tại tháng 10 vừa qua, tháng 11 t i ế n đến lúc, Mỹ Quốc vũ trụ thăm dò kỹ thuật công ty ở bạ sẹ s ở Mỹ quốc phía đông thời gian 11 ờ i nguyện m ư ngày 17 khi 41 phần từ Mỹ quốc giờ l o j i đa mũi c ả nạ vợ r ổ không quân căn cứ lợi dụng thăng cấp bản l i ệ p ư n g chín hỏa tiến chấp hành Ender Z bị t h á c buôn bán vệ tinh phát xạ nhiệm vụ thành công đem ưng nhãn thông tin vệ tinh đưa vào đến địa cầu đồng bộ chuyển g i i quỹ đạo tại vệ tinh phát xạ thành công về sau b ngày qua đi mười ngày. Âu Châu ạ gì ản hàng Thiên Công Ty lợi dụng nga liên minh hảo tên lửa vận chuyển đem bốn quả vệ tinh đưa lên đồng bộ quỹ đạo căn cứ ạ gì ản hàng Thiên Công Ty cùng n d r ký kết hiệp nghị ạ gì ản Công Ty đem tại 2016 n ă m n ử a năm đầu phía trước vì n d r phát xạ tổng cộng h a quả vệ tinh lấy này hoàn thành chính mình buôn bán vệ tinh internet vệ tinh phát xạ rất ít gợi ra tin tức chú ý tại toàn cầu trên tin tức n d r phát xạ vệ tinh tin tức vòn vẹn thoáng nhắc tới một chút lập tức liền bị mặt khác một điều tin tức cấp hoàn toàn che giấu 11 26 ngày n d r sinh vật phòng thí nghiệm tuyên bố. Bọn họ tại kháng bệnh e s ơ phương diện lấy được tính quyết định tiến triển. Này đại khái hoàn thành một loại căn cứ vào gen liệu pháp cường lực, hiệu hiệu tân dược có thể ngăn cản bệnh e s ơ virus các loại đã biết độc chu lây nhiễm. Thông qua này một phương pháp, không chỉ có thể thật lớn khả năng tính c h ữ a khỏi lây nhiễm giả, mà đã bước đầu nghiên cứu chế tạo ra hiệu hiệu thông dụng bệnh e s ơ và xin phòng bệnh. Này tin tức vừa ra, d ứ t khoát giống như tình thiên phích lịch như vậy, chấn đến mức toàn thế giới tập thể thất thanh. Lúc trước còn bị siêu cấp tin tin tức vẫn dây dưa mấy nhiều tháng truyền thông, lập tức đem tầm mắt ném về phía n z p h a phất d ồ u mỏ. Siêu cấp tin cái gì đều không lại trọng yếu. Thật sự là này một tuyên bố quá mức kinh người. Bệnh é e s ơ tự phát hiện tới nay, khai phá bệnh é e s ơ và x i n h phòng bệnh cùng trị liệu phương pháp liền là toàn cầu gặp phải trọng yếu nhiệm vụ cùng khiêu chiến. Hàng năm vì thế đầu nhập tiền tài cùng bởi vậy tạo thành tổn thất không thể tính toán. Nhưng hơn 30 năm đến nay, bởi bệnh é e s ơ virus đa biến cùng đa dạng tính, cho đến bây giờ lại vẫn không có tìm đến một loại nhằm vào nên bệnh và x i n phòng bệnh có thể đầu nhập sử dụng. Cho nên mọi người đã thói quen bệnh é e s ơ không thuốc nào trị được. Thói quen n ố i bệnh é e sơ sợ hãi, thế nào vừa nghe nói bệnh é e sơ và xin phòng bệnh đi ra, đệ nhất ý niệm chính là không tin cùng hoài nghi. Các tạp chí lớn nghi ngờ thanh bao phủ các g i a ti vi cùng internet, nơi nơi đều là mọi người phổ biến hoài nghi thành. Tại đây dưới tình huống, e n đờ dẹt chủ yếu phụ trách nghiên cứu giả c ọ t đồn. Từ dị m ạ n giáo sư tại một phần thanh minh trong nói chúng ta nghiên cứu chế tạo dược vật, đã trải qua nhiều lần ống nghiệm thực nghiệm cùng động vật t h c nghiệm. Tại n ă m Nguyên Nội, trước đó tiêm vào loại này dược vật 50 chỉ khỉ mạ cả cả mù lạ tễ tạ nhiều lần, đại liều lượng tiếp xúc hầu loại phiên bản bệnh é e sơ virus sau không một lây nhiễm. mà chưa nhận trị liệu đối lập khí mạ cạ cạ mù lạ tờ tạ toàn bộ tử vong nhiều như vậy động vật t h ự c nghiệm một phương diện thuyết minh hẹn đỡ d ẹ t tài đại khí thô một phương diện khác cũng thuyết minh này quả thật là một tổ đại quy mô động vật t h ự c nghiệm ít nhất so nào đó phòng thí nghiệm mấy chỉ khí mạ cạ cạ mù lạ tờ tạ động vật thực nghiệm l u ô n có thuyết phục lực nhiều nhưng không có nhân thể lâm sàng t h ự c nghiệm mọi người như trước không dám quá mức tin tưởng nhưng không có việc gì toàn thế giới nhiều phải là tuyệt vọng bệnh é sơ lây nhiễm giả hẹn đỡ r ẹ thậm chí không cần trả giá một phân tiền chỉ cần đem nói thả ra đi Ngày hôm sau không chỉ là Bắc Mỹ phân bộ công ty cổng lớn, liên Âu Châu các quốc gia công ty cổng đều bế tắc đám người hy vọng tham dự thí nghiệm tính trị liệu. Không có biện pháp, nếu là eãn đờ dẹt như trước là tiểu công ty mà nói, khả năng còn có thể có khá nhiều nhân ô m có còn nghi vấn, không đến mức lập tức chạy tới tham dự thí nghiệm. Thế nhưng nửa năm trước lần đó lan tràn toàn cầu chất kháng sinh nguy cơ, làm người ta ấn tượng rất sâu, khó có thể quên. Nếu không phải là e n đờ dẹt đứng ra chế tạo ra tân chất kháng sinh, chỉ sợ chết đến nhân sẽ nhiều đến khó có thể tưởng tượng. bởi vậy e n r n này ra công ty tại các quốc gia dân chúng quan niệm chung lưu lại khá sâu bóng dáng đổ n ạ công ty tuy rằng là n z công ty con nhưng về phương diện này tin tức nhận đến nghiêm khắc áp chế chỉ có số ít nhân biết được dân chúng đại đa số cũng không biết đương nhiên cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể tham dự tình nguyện viên thí nghiệm e n r là tuân thủ pháp luật kỷ cương pháp quy công ty cũng không trốn thuế lậu thuế làm bất cứ vi phạm các quốc gia pháp luật đạo đức sự tình hết t h y đều cần tuân theo các quốc gia pháp luật dựa theo trình tự đến đi ít nhất muốn tham gia này tình nguyện viên thí nghiệm Người bình thường căn bản không có tư cách tham dự. Bệnh é sơ cùng bệnh ung thư ở hai đại n ổ i danh nhất bệnh nan y d để người nghe biến sắc không thôi. Có như vậy tân trị liệu phương pháp cùng v ậ t xin phòng bệnh đi ra liên mỹ quốc đều đại khai phương tiện chi môn chấp thuận tình điệu một chút chính tự toàn lực bằng nhanh nhất tốc độ phụ trợ nghiệm chứng tân trị liệu phương pháp cùng thông dụng v ậ t xin phòng bệnh. Bất luận như thế nào nghiệm chứng chân ư ơ n g hoàn toàn tin tưởng tràn đầy trung quy này vặt xin phòng bệnh cùng trị liệu phương pháp tại m t khác song song thế giới dĩ nhiên chiếm được hơn 30 năm nghiệm chứng. t i thế giới bệnh é s ơ vi rút sớm bị tiêu diệt, chỉ để lại một ít hàng mẫu phong tồn ở Quốc tế tật bệnh dự phòng khống chế trung tâm mà thôi. Nay mấy vật xin phòng bệnh cùng dược vật vẫn là trần ư ơ n g tiêu phí không thiếu khí lực, đạt được tương quan tư liệu về sau, du ngước chừng mấy tháng thời gian mới chế tạo đi ra. Không sai, khí mạ cả cả mũ là tờ tạ thực nghiệm đích xác là thật. Thế nhưng ngoại giới nhân sĩ không biết là, riêng là nhân thể thí nghiệm, hẹn dẹt bên trong liền làm mũi tổ, xác nhận vật xin phòng bệnh hiệu quả sau mới đối ngoại tuyên bố, cũng không phải là một ít động vật thực nghiệm sau liền trực tiếp đối ngoại tuyên bố. kế tiếp tháng 12 Quốc tế vũ đài cơ h ồ đều bị n d z c ấ p bao dưỡng, liên bởi vì siêu cấp tin mà lùi lại đẩy ra phân 6s đều không có bị cướp lấy đệ nhất nhiệt điểm. Dựa theo ban đầu chế định chiến lược, n d z từng bước tại thực hiện trần đương kế hoạch cắt mở rộng cần thời gian đến nghiệm chứng. Hơn nữa ban đầu định vị cũng là thượng lưu xã hội, đợi đem thượng lưu xã hội thị trường ino về sau, sau đó mới có thể đem mặt từng bước mở rộng đến dân chúng bình thường bên trong. Một bước này tinh d i ệ u ở châu Á sẽ ở tương đương trưởng một đoạn thời gian bên trong, đều là quý trọng vô cùng n g n ý, lớn nhất hạn độ ép phú h à o tại h i ệ t lợi nhuận. làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện vì loại này dược vật tính tiền, mà phía sau mới là ép toàn cầu giai cấp trung sản cùng tầng dưới chốt xã hội lợi nhuận. c h ừ ở bên ngoài, n d z sẽ đẩy ra trị liệu các loại tật bệnh dược vật, cùng với nhiều loại chữa khỏi đặc thù tính tật bệnh chữa bệnh phương pháp. Đồng thời thực hiện nhất nhất phá được thế kỷ cấp bậc bệnh nan y đ đem n d z tên tuổi triệt để đánh lượng đi ra ngoài, làm được toàn thế giới không một không biết trình độ. t ỉ như hiện tại công ty Á l e như vậy, tay cầm ngàn ớ c đ ộ là cấp bậc tiền mặt, càng có 14 vị siêu cấp đầu tư nhân. cùng với Âu Châu hơn 10 cái siêu cấp công ty đa quốc gia hợp tác quan hệ, thêm khó có thể phỏng đoán kỹ thuật dự trữ, N sẽ phát triển cho tới bây giờ, cũng không cần quá mức dè chừng cẩn thận, đơn giản là như vậy quái vật lớn liền tính lại như thế nào cẩn thận, hơi hơi vừa động thân thể, cũng sẽ tạo thành không nhỏ độc tính. Muốn dựa vào đê đ i ệ u d ấ u g i ế m qua người có tâm ánh mắt, đó là căn bản không có khả năng sự. Quả nhiên, tại phí tâm tổ kiến như vậy nhất đại điều ích lợi mạng lưới quan hệ về sau, N nhanh chóng phát triển, t ứ c đại biểu kia vài đầu tư nhân lợi ích, à đưa ra thị trường chia hoa hồng liền không cần nói. k i kiếm tiền tốc độ ngay cả này mấy lao tài phiệt đều vì này đỏ mắt khiếp sợ này đã không phải tại kiếm tiền mà là xích loa loa tại giật tiền siêu cấp nã n ổ điểm tin kỹ thuật toàn cầu vô số xưởng ô tô thương c ù n g điện tử doanh nghiệp thậm chí các quốc gia đại quốc hợp đồng này lợi nhuận sẽ có bao nhiêu l ạ i không ai dám tưởng tượng lại càng không muốn nói bệnh é sơ vật xin phòng bệnh cùng mặt sau nhiều loại kiểu mới dự vật hoàn toàn làm ó n lãi kết x ủ hành vi có thể nói chỉ cần én đ ờ dẹn nguyện ý đưa ra thị trường trong một đêm vượt qua m i c r o s o Apple là dễ dàng sự tình. Không chừng hai nhà công ty hợp nhau đến cũng không nhất định có n d r t đánh giá càng cao. này chính là cao tân kỹ thuật lực lượng, cao tân kỹ thuật tức đại biểu lợi nhuận cùng tương lai. So với hắn nhân càng trước một bước thu hoạch kỹ thuật cao, công nghệ cao, liền có thể tại tương quan lĩnh vực đạt được cự đại đến khủng bố hồi báo, mà đi ở mặt sau nhân, tất chú định ngay cả cơm thừa rượu tận cũng khó mà ăn đến. lấy hiện tại NDRD thực lực, kiến tạo nhà máy năng lượng nguyên tử phí dụng cũng không chỉ n h ắ c tới, chỉ là cần tại chọn địa điểm cùng tương quan chính trị vấn đề thượng đạt được giải quyết. phương diện này vấn đề Trần ư ơ n g cũng suy xét đến chính trị vấn đề cùng chọn địa điểm thực ra có thể kết hợp lên suy xét không phải nói NDRD ảnh hưởng đủ đại cũng rất nhiều tài phiệt hợp tác liền có thể không nhìn chính trị vấn đề đó là không có khả năng sự là lấy sớm ở tháng 7 thời điểm Trần ư ơ n g liền âm thầm mệnh lệnh p h ư ơ n g nghiệp đám người phụ trách cùng a p u l n i i n i liên hệ muốn tại Mỹ sỉ -Sì mạ đảo phụ cận mua một tòa hòn đảo mua một tòa hòn đảo t h o ậ t nhìn rất là do người nhưng trên thực tế cũng phải nhìn ở địa phương nào nếu như là tại hàng tuyến phồn thịnh địa phương mua hòn đảo quả thật trả giá đại giới rất lớn thậm chí khả năng không thể mua bởi vì h à n quốc chính phủ không bán nhưng muốn là tại một căn c ố i hàng tuyến lệ h khỏi quỹ đạo địa phương mua một tòa cơ bản không có bất cứ có giá trị tài nguyên hòn đảo nhất là này quốc gia chính phủ cũng không súng t ố c l ú c như vậy có tiền liền hảo thương lượng một tòa giống như ngón n ú t gấp khúc hòn đảo tổng diện tích cao tới 2.200 n h i ề u ký lô mét v ô n g trên cơ bản đều là chưa khai phá không người khu phía trước trần lương xem qua vài tòa hòn đảo vị trí hàng tuyến đều cũng không tệ lắm giá bán cũng vọn vẹn vi 1.200 vạn đồ l ạ t à h ữ u cũng có một ít phú hà mua đáng tiếc diện tích chỉ có 1 5 0 ký l mét v ô n g không phù hợp hắn yêu cầu sau này hắn d ứ t khoát nghĩ nghĩ hoang vu cũng liền mà thôi dù sao hắn cũng có thể phát triển lên trọng yếu vẫn là thổ địa diện tích sau này hòn đảo này tiến vào trần ư ơ n g tầm mắt vừa thấy diện tích không sai đủ rồi thứ hai giá cũng mới chỉ là hơn 7.000 vạn đô lạ d ứ t khoát giống như tặng không sở dĩ không người mua vẫn là ở chỗ địa phương quỷ quái này lại cùng lại hoang vu s á u hoặc là nói ngay cả bóng người đều nhìn không tới 7.000 vạn đô là mua xuống đến có lẽ muốn tiêu phí gấp 10 giá đến khai phá khai phá đi ra cũng không ai đến liền tính du lịch nghỉ phép cũng không phải một h à o địa phương Tự nhiên không người nguyện ý mua. Chương 465, kiến thiết hình thức, hạ, bị coi là hoang vu không người hòn đảo, bị Trần Nương mua xuống đến sau vẫn chưa lập tức bắt tay vào khai phá, hơn 2.000 ký l ờ mệt v ư n g thổ địa cũng không tính nhỏ, muốn hoàn toàn tại đây phiến hoang vu trên thổ địa kiến thiết một tòa hiện đại hóa thành thị, n ề n vào hơn 10 vạn đ ổ lạ đều không nhất định có thể được, không phải cá nhân có thể hoàn thành gian khổ nhiệm vụ. May mà Trần Nương cũng không cần một bước đúng chỗ, lại càng không cần đơn độc đến thừa kiến, có đôi khi chỉ cần đem tiềm lực cùng tương lai lợi ích triển hiện ra đến, tự nhiên mà vậy sẽ hấp dẫn tuyệt bút đầu tư đến. cán bản không tất chính mình tiêu tiền. Phía trước mấy tháng không có thời gian đến kiến thiết. Đến 12 tháng trung tuần, tiếp cận 2015 năm cuối năm lúc, trần ư ơ n g cuối cùng có thể đằng ra tay đến tổ chức đệ nhất kỳ công trình kiến thiết. Trước hết quy hoạch diện tích là hòn đảo vịnh bộ vị, dự tính kiến thiết diện tích tại 7 ký l mẹn vương tại h ữ u gửi hy vọng tại trong nửa năm hoàn thành sơ kỳ cảng khai phá, cùng với một tòa năm sao cấp làng du lịch, một tòa giản đơn sân bay, trước tổng đầu tư đạt tới 35 mức đô la, hợp kế hơn 210 t c nhân dân tệ. do thế giới cao nhất vỉn sĩ kiến trúc nhận tàu t h ư ờ n g công ty cùng với nhiều gia bài danh hàng đầu kiến trúc công ty thừa kiến khai phá 6. 6. Ô ô ô 6. cánh máy xoay tròn kịch liệt tiếng gió cùng động cơ tiếng vang đinh t h a i n h ứ c ó c ngồi ở trên chỗ ngồi hướng bên dưới nhìn lại vài trăm mét phía dưới hòn đảo tùng lâm dày đặc kéo dài không dứt cùng xa xa hòn đảo núi cao liên thành một mảnh hình thành này tỏa tuyệt đối không tính tiểu trên biển minh châu nơi này thật đúng là không nhỏ a 6 vương thụy cầm kính viễn vọng đưa mắt nhìn xa không khỏi cảm khái không thôi lớn như vậy một hòn đảo tuy rằng hoang tàn vắng vẻ mà trên đảo cũng không quý trọng tài nguyên nhưng c h u n g quy diện tích không nhỏ hiện tại quyền sở hữu tư nhân nắm giữ ở công ty trên tay này nếu là đổi làm quốc nội trước không nói lớn như vậy hòn đảo hay không sẽ bán cho tư nhân liên tính quốc gia nguyện ý bán này giá phòng trừ n g cũng không ai có thể thừa nhận được mà hiện tại thế nhưng chỉ dùng chỉ là 7.000 vạn đô la liền mua xuống hòn đảo này cảm giác cùng trên lịch sử mỹ quốc dùng mấy trăm vạn đô la từ nga trong tay mua xuống bang alaska như vậy chiếm hết tiện nghi bất quá này cũng là tại hắn này biết rõ nội tình nhân xem ra là chiếm hết tiện nghi có lẽ ở trong mắt người khác Hoa bảy ngàn vạn đố là mua xuống hòn đảo này người mới là ngốc từ đâu? xa xa trên bờ biển, vạn tấn cự luân chịu tải vài ngàn tấn vật liệu thép cùng xi măng chậm rãi du đ n g lại đây, muốn không được bao lâu, này mấy kiến trúc tài liệu liền sẽ hóa thành thành phẩm xuất hiện ở hòn đảo này bên trên, từng toa hiện đại thành thị kiến trúc sẽ tùy thời gian chuyển rời, từng bước hiện ra ở thế nhân trong mắt. Lão bản lớn như vậy một mảnh địa phương, chỉ sợ 35 m c độ lạ làm không chứng a. Phi cơ trực thăng vây quanh trên bản đồ quy hoạch diện tích dạo qua một vòng, Vương Thụy cũng không phải phía trước bao c so sánh bản đồ cùng công ty quy hoạch thiết kế mục tiêu, lập tức cảm giác này 35 m ức đô la, rất có khả năng không đủ dùng. Sân bay hoàn hảo, một giản đơn sân bay chỉ dùng đến các cánh loại nhỏ phi cơ cùng phi cơ trực thăng, như vậy không đến mấy chục triệu đô la đều có thể thu phục. Thế nhưng trọng điểm tiêu phí vẫn là ở chỗ trường bình lớn như vậy diện tích tùng lâm thượng, cùng với cảng cùng năm sao cấp làng du lịch tu kiến. Mặt sau hai người một tiêu phí không có 10 ức đô la chỉ sợ không được. Người sau cũng phải nhìn tu kiến cái gì cấp bậc năm sao cấp làng du lịch. Năm sao cấp là không rõ ràng khái niệm, năm sao cấp chi gian khác biệt cũng là không nhỏ. Một ước độ lạ có thể tu một tòa năm sao cấp làng du lịch, 10 ước độ lạ cũng có thể tu kiến một tòa năm sao cấp làng du lịch. Thật muốn giống Dubai như vậy thổ hào khách sạn làng du lịch làm chuẩn mà nói, chỉ sợ 20 ư ớ c độ lạ cũng hơn. Là lấy này 35 m ư ớ c độ lạ đầu nhập đi vào, thật sự là Liên Đinh Đông Vang đều sợ là n g h ẹ không được. Cho nên mới là trước đầu tư. Trần Ương không có dùng kính viễn vọng, như thường có thể đem xa xa gì đó nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Thậm chí So Vương Thụy dùng kính viễn vọng nhìn xem còn muốn rõ ràng hơn nhiều, mặt sau còn có thể duy trì liên tục thêm vào 50 m ư ớ c độ lạ s gần nhất sẽ tổ chức một đầu tư nhân hội nghị, xem có thể hay không đem những người đó kéo vào thử một lần. Trần Lương dự tính suy nghĩ hoàn thành Đại Khái Thành thị sơ hình, ít nhất cần trường yên ổn hơn trăm ký l mệt vung thổ địa. Đại Khái tương đương với thành đô Tam Hoàn trong vòng thành khu diện tích 1 phần 6 phần Bởi vì là dựa theo t i ể u mới thành thị tiêu chuẩn đến kiến thiết, trên tổng thể đến nói là sẽ tiết kiệm không thiếu tài chính. Nhưng bước đầu phòng trừ dưới, cũng muốn đầu nhập 1.300 m ức độ lạ tài chính. Nay bút tiền thật sự là rất khổng lồ, lấy án giờ di hiện tại thực lực, có thể cầm ra một nửa tài chính đi ra liền có điểm khó khăn. Trung quy Trần Nương còn có khá nhiều chiến lược kế hoạch, không có khả năng đem sở hữu tiền toàn bộ đầu nhập đến trong này đến, là mà mượn sức kia vài tài đại khí thô đầu tư nhân mới là giải quyết vấn đề mấu chốt sở tại. Lấy kia vài đại t h ổ h à o tài lực, một n g à n nước đổ là gánh vác xuống dưới cũng không tính cỡ nào nghiêm trọng, thúng chi một nhóm người kéo một nhóm người, này mạng lưới quan hệ có, lo gì không có đầu tư đến. Đợi đến này tòa so du còn muốn xa hoa cùng siêu khoa học kỹ thuật cao tân kỹ thuật thành thị thành lập lên đến, đến thời điểm Trần Nương cũng có lý do tiến hành đại quy mô nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết. vì phía sau vũ trụ tải điện đánh hạ trụ cột. trước đó, trần ư ơ n g cùng tay phải cũng có thảo luận. vũ trụ tải điện trung quy phi thường phiền toái, h đinh ốc trường quan có thể hay không suy xét ngay tại chỗ lấy tài liệu. năng lượng mặt trời vũ trụ t r t bản, hoặc là trực tiếp đem phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng chuyển đến t r ạ m không gian đi lên. trần ư ơ n g trầm ngâm nói ta tính so k h o ả n muốn tưởng đem điện năng truyền lại đến trên vũ trụ đi, một là kiến thiết vũ trụ thang máy, một là vô tuyến t ạ i điện. suy xét đến vô tuyến t ạ i điện đem hao tổn tương đối lớn một bộ phận điện lực, mà không thể thỏa mãn lớn như vậy công suất truyền, cho nên chỉ có kiến thiết vũ trụ thang máy. Vũ trụ thang máy kỹ thuật lý luận chúng ta đã có giải quyết tài liệu cũng không khó khăn nhiều nhất là trên chính trị phiền v á i c ẩ n thận trọng sáu khả kỹ thuật dự trữ chúng ta có nhưng lấy hiện nay địa cầu khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn cho dù là 10 năm về sau khởi động kiến thiết cũng phải tiêu phí 15 năm trên đây thời gian tổng cộng đầu tư sẽ vượt qua 10 vạn ư ứ c độ là sáu sợ là liên mỹ quốc chính phủ đều dê ánh vác không nổi này bút chi tiêu sáu n z t cùng phần đông đầu tư nhân cũng gánh vác không nổi đương nhiên nếu vũ trụ thang máy thật sự kiến thiết lên đến đây sinh ra kinh tế hiệu ích phi thường tự đại. chỉ cần 6 năm thời gian chúng ta liền có thể thu hồi đầu tư phí tổn nói tới đây c h ầ n Lương rất là bất đắc dĩ nhưng trước đó vũ trụ thang máy chỉ sợ kiến thiết đến một nửa trình độ chúng ta cũng đã phá sản 10 vạn nước đô l ạ là cái gì khái niệm 2014 n ă m Trung Quốc GDP mới đến 10.4 vạn nước đô la tức là nói muốn tưởng đem vũ trụ thang máy kiến thiết lên đến liền cần đem tròn tháng 1 năm một bốn ư ớ c người Trung Quốc phát triển đi ra GDP đổi thành tài chính toàn bộ đầu nhập đi vào nói không chừng còn chưa đủ so sánh ư ớ i kiến thiết chạm không gian đồng thời thực hiện phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng Dự tính 2 năm sau liền có thể khởi động kế hoạch, 6 năm về sau liền có thể bước đầu hoàn thành chạm không gian kế hoạch, mà này chỉ cần muốn chúng ta hàng năm đầu nhập không đến 500 m ứ c đô la, 4 n ă m thêm còn lại tiêu dùng cũng liền 3.000 n ứ c đô la mà thôi. xa s o kiến thiết vũ trụ thang máy tính hảo hơn nhiều, mạnh mẽ cứng rắn thượng vũ trụ thang máy hạng mục không phải không có khả năng. Đáng tiếc này tiêu phí đủ để cho toàn cầu bất cứ quốc gia chính phủ phá sản, cho nên trong 30 năm khởi động này hạng mục cơ bản đều là tiêu tiền hành vi. So sánh với kiến thiết chạm không gian hành động, không chỉ càng thêm ẩn nấp càng dễ dàng tìm kiếm lý do. còn không sợ trong lúc bị quốc gia thế lực quá mức can thiệp, đồng thời còn có thể thí nghiệm phi thuyền vũ trụ thực nghiệm tay phải áng u y ê n thể bị tự bạo, chỉ có thể chọn dùng kiến thiết phi thuyền vũ trụ con đường rời đi, dứt khoát nhất cử lưỡng tiện. Có lý lẽ có bằng chứng làm người ta tin phục, tay phải cũng không phải không phân rõ phải trái sinh vật, ít nhất đối mặt Trần ư ơ n g vẫn là phân rõ phải trái, thoáng s á c minh dưới, liền biết Trần ư ơ n g lời nói không giả, cũng không phải là dùng đến lừa gạt nó lời nói. Nhưng mà mặc dù là như thế này, Mua Tiểu Đạo kiến thiết tiểu mới Cao t â n Thành thị kế hoạch, lại cũng không có bị u ô n g tay. ngược lại làm công ty trọng yếu chiến lược phương hướng bảo lưu lại đến vừa đến là làm trạm không gian kế hoạch dự bị thứ hai nếu thật sự tại trên Thái Bình Dương thành lập như vậy một tòa cao tân kỹ thuật kiểu mới thành thị như vậy tụ tập sinh ra kinh tế hiệu ích do đó đạt được lợi nhuận này quy mô là tương đương đáng sợ đ ổ i l à m còn lại thế lực tự nhiên là không có năng lực này nhưng có khá nhiều kỹ thuật dự trữ n d cơ hồ có thể dự kiến tính thành công 6 O6 tìm một mảnh đất trống phi cơ trực thăng chậm rãi hạ xuống dưới còn chưa hoàn toàn tới gần mặt đất ầ n Uyên liền từ mở ra cửa cabin nhẹ xuống Quần áo ở sau người bị thổi bay phất phới, làm thấp độ cao so với mặt nước biển địa khu rừng mưa nhiệt đới khí hậu. Tháng 12 lúc này đang đứng ở mùa mưa thời kỳ, vừa xuống qua một hồi mưa to trong hoàn cảnh, không khí tươi mát vô cùng, chỉ là hơi hơi hô hấp một ngụm, tựa hồ đều có thể khiến tâm phế cọ rửa một lần dường như, thập phần thoải mái. Không thể không nói, d ả như ở loại địa phương này tu kiến một tòa làng du lịch mà nói, nói không chừng dựa vào này ưu việt không khí hoàn cảnh, thật đúng là có thể hấp dẫn một số người đến nghỉ phép. Lão bản, Vương Thụy cũng theo sát sau đi xuống cabin, m à sau hai danh hạng nặng võ trang y mẹ thành viên. cầm trong tay vũ khí cũng theo sát mà xuống, cảnh giác đứng ở hai người phía sau, tùy thời bị vây ở đợi mệnh trạng thái. Chỉ cần nửa năm thời gian, nay phiến thổ địa liền sẽ bị hiện đại hóa kiến trúc sở vây quanh. Trần Lương nóng nhìn cách đó không xa rừng mưa nhiệt đới về sau ngươi làm nơi này chủ yếu người phụ trách, muốn nhiều cẩn thận lưu ý một điểm, không cần xuất hiện cái gì nhiễu loạn, biết sao? Vâng, lão bản, ta minh bạch, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ bại lộ. Vương Thụy nhanh chóng tỏ rõ chính mình thái độ. kế tiếp khai phá kiến thiết, kia thật đúng là một đại công trình. đ u t h á p cao tu kiến hao tổn của c ả 15 m ức đô la. vận dụng hơn 4.000 d à n h công nhân như vậy này một hòn đảo thành thị khởi động kiến thiết liền tính là một kỳ công trình nhân lực cũng sẽ đạt tới một kinh người con số mỗi ngày tiêu hao cùng công trình n g bài kia thật đúng là không phải một kiện dễ dàng làm được sự tình bị ủy lấy giám sát công trình kiến thiết như vậy trọng trách vương thụy trong lúc nhất thời thật đúng là cảm giác g áp lực phi thường lớn thế nhưng đổi làm mặt khác góc độ để nói này cũng là một thực không sai cơ hội công ty cao tầng bên trong chính mình địa vị bị vây ở cuối cùng vài cái chi nhất tiếp nhận như vậy trọng trách địa vị vô hình chi gian liền cất cao không thiếu chương 466 t r trở lại nam cực Tại trên cả hòn đảo nhỏ dạo qua một vòng, đại diện tích chưa bị khai phá nguyên thủy s â m l â m mới nhìn còn cảm giác không sai. Nhưng thật muốn ở loại địa phương này sinh hoạt, các loại không tiện lợi tình huống đủ để cho văn minh xã hội trung nhân phá vỡ. Ân, biết 6. u Treo xuống trong tay vệ tinh điện thoại, ngồi ở trên c h ô ngồi Trần Nương thuận miệng phân phó nói trở về địa điểm xuất phát đi. Lão bản, xảy ra chuyện gì sao? Vương Thụy nghi hỏi nói. Có chút việc cần trở về xử lý một chút. Quá nhiều cũng không cần hướng Vương Thụy giải thích, có thể khiến Trần Nương như vậy vội vã đuổi trở về sự tình, tự nhiên không phải bình thường được nhỏ. Nam cực thăm dò đội mất đi liên hệ. Chuyện này còn muốn từ ban sơ Trần ư ơ n g được đến đệ nhị khối hình lập phương nói lên. Lúc ấy tại Nam cực kia địa đệ di chỉ bên trong phát hiện đệ nhị khối hình lập phương. Hơn nữa tao ngộ hình người bê tông đá tảng kia quỷ dị sinh mệnh thể sau. Trần ư ơ n g tuy rằng không có lại tổ chức thăm dò, cũng phái người đem kia địa phương đánh dấu xuống. Đợi đến thăm dò xong cái thứ hai song song thế giới về sau. Đại khái lý giải đó là cái gì thế giới? Theo sau Trần ư ơ n g liền hạ lệnh phái khiển một chi võ trang thăm dò đội đi Nam cực, nhằm vào kia địa đệ di tích triển khai thăm dò siêu tầm. gửi hy vọng có thể tìm đến càng nhiều về khối lập phương lai lịch manh mối. Không nghĩ tới phía trước nửa tháng hết t h ả đều thập phần thuận lợi, thăm dò đội thật đúng là phát hiện không thiếu di tích manh mối tư liệu, nhưng không nghĩ tới giờ phút này một chiếc điện thoại đánh qua đến, bị vây ở địa để thăm dò đội mất đi liên hệ. Hơn nữa tại phái khiển cứu viện đội đi vào về sau, không đến một giờ cũng mất đi liên hệ. Cụ thể tình huống điện thoại bên trong cũng giải thích không rõ ràng. Trần Dương to mày đợi đến phi cơ trực thăng thong thả hạ xuống đến trên biển trên một chiếc du thuyền phi cơ trực thăng bình, lập tức đi xuống cabin tiến vào đơn độc phòng công tác. mở ra máy tính màn hình thông qua vệ tinh c h u ố i số liệu tiếp cùng x a tại nam cực dần tiến hành video đối thoại đến cùng là sao thế này? Trở n ư ơ n g biểu tình tựa hồ không có bởi vì thăm dò đội mất liên lạc mà sinh ra biến hóa như cũ lãnh tính như thường lão bản thăm dò đội cùng dĩ vãng như vậy tiến hành công tác vốn không có gì biến hóa mọi người cũng theo thói quen không nghĩ tới 5 giờ trước đống nhiên mất liên lạc 6. chúng ta theo sau lập tức phái khiển cứu viện đội đi vào không nghĩ tới tính cả phi cơ không người lái cùng nhau mất đi liên hệ vì cái gì lúc này mới s là vì vệ tinh cửa sổ sao vốn định quát lớn vì sao lúc này mới báo cáo cho hắn Trần ư ơ n n đột nhiên nhớ tới vệ tinh thông tin cửa sổ thời gian hạn chế lại chuyển khẩu hỏi hiện tại người bên kia là cái gì tình huống lão bản vì để n g ừ a v v n g nhất ta không có lại phái khiển nhân viên đi xuống đồng thời ta cũng phong tỏa lên xuống bình đ à i lối vào chờ ngài mệnh lệnh sáu mất đi liên hệ có bao nhiêu nhân trước sau tổng cộng 37 nhân giai ở này này nói đây là của ta thất trách ta hẳn là cùng đi cứu viện đội cùng nhau đi xuống sáu không ngươi không có thất trách. Trần Uyên thở dài nói nếu người lúc ấy cùng nhau đi xuống. Hiện tại này mặt trên nhưng liền không ai chỉ huy 6. 37 nhân mất liên lạc. Hiện tại khảo sát căn cứ bên kia còn dư bao nhiêu nhân? Còn có 117 người, trong đó phổ thông nhân viên bảo vệ 21 nhân, n m ễ ệ đội viên còn có 12 nhân, nghiên cứu nhân viên 45 n h â n còn lại đều là hậu cần phụ trợ nhân viên. Việc này khắp nơi đều lộ ra bất đồng tầm thường hương vị. Trung quy kia địa phương nhưng là đệ nhị khối hình lập phương phát hiện trường sở, nhất là chỗ đó quỷ dị địa hạ di tích c ũ n g đệ nhất khối hình lập phương phát hiện địa phương không giống nhau. kia địa phương rộng lớn cùng chiều sâu đâu chỉ mấy trăm vạn lần, không có bị thăm dò đến địa phương tuyệt đối còn có rất nhiều sáu. Nếu không phải hình người bê tông đá tảng quá mức nguy hiểm, lúc ấy chân ư ơ n g bọn họ cũng không khả năng đi được như vậy vội vàng. Không nghĩ tới lần này một lần nữa trở về thăm dò tìm kiếm manh mối, cư nhiên lại phát sinh lần trước như vậy t h ả m sự. Chẳng lẽ kia quỷ dị địa hạ di tích còn có thứ hai hình người bê tông đá tảng tồn tại? Không, giả như thật sự có thứ hai hình người bê tông đá tảng tồn tại, lúc này dở nơi nào còn có khí tức cùng chính mình nói chuyện, sớm liền bị vặn gãy cổ nằm trên mặt đất r ê t r n bài c h ứ đi hình người bê tông đá tảng khả năng tính tại không có quá nhiều tình báo dưới trần ư ơ n g d ứ t khoát không lại tiếp tục làm ra phỏng đoán lập tức phân phò nói dai h n lại phái khiển chút phi cơ không người lái đi xuống xem xem sáu nhớ kỹ nhân nhất định không thể đi xuống đồng thời phong tỏa trụ lối vào một khi xuất hiện thứ gì sáu mặc kệ là nhân vẫn là còn lại này nọ một mực giết không cần hỏi giết không cần hỏi yêu cầu này có vẻ có chút h y ế tình t nhưng mà biết rõ này k h ố i lập phương cỡ nào đáng sợ trần đương cũng không dám khẳng định chỗ đó di tích phía dưới đến cùng sẽ có thứ gì xuất hiện nếu không dám tại đây phương diện đi hạ tiền đặt cược vì phòng n g ừ a xuất hiện bất cứ không thể khống chế ngoài ý muốn tình huống như vậy đối sở hữu đồ Z ế t không cần hỏi mới là lẽ phải cứ việc này mệnh lệnh quả thật huyết tinh một điểm giai t ầ n lại hơi hơi sửng sốt lập tức chỉnh trọn gật gật đầu vâng lao bản ta hiểu được đóng kín cùng giai ầ n video đối thoại thông tin trần ư ơ n g lại lập tức đối ngoại hạ lệnh khiến du thuyền lập tức phản hồi ốc sở chạy lia đồng thời khiến Sydney bên kia sân bay chuẩn bị tốt chuyên cơ đợi đến du thuyền đến ốc s c h lia sau sau đó lập tức liền có thể cưỡi chuyên cơ phản hồi toàn bộ d nọ bị ạ Ngươi lập tức đem bản p h ạ tiểu đội tổ chức lên đến đ ộ i mệnh 6 đúng, chuẩn bị tốt vũ khí. Thẩm Lãng, r o r s c h a c tàu phá băng trở về không có. Ân, đúng, triệu hồi nghỉ phép nghỉ ngơi thuyền viên, làm cho bọn họ làm tốt xuất phát chuẩn bị. Liên tục vài đạo mệnh lệnh hạ đ ạ n còn chưa đến c h sở chạy lia, n đợi Rét tổng bộ bên kia liền nhanh chóng y theo Trần Nương chỉ lệnh tiến hành thích đáng an bài, đợi đến Trần Nương ngồi chuyên cơ trở về sau, hết thể sớm tại 2 giờ an bài hoàn tất, chỉ đợi Trần Nương kiểm tra có thể. Kiểm tra cũng không có gì tất yếu, Thẩm Lãng làm việc năng lực Trần Nương phi thường yên tâm. chỉ nhìn dưới hạn p h ạ tiểu đội chuẩn bị tình huống, h n p h ạ tiểu đội bất đồng với ý mỹ đặc thù khẩn cấp tiểu tổ, đây là một chi chọn lựa càng thêm nghiêm khắc tổ chức kết cấu. Tại ban sơ thành lập khi liền bị nhét vào đời thứ nhất báo thủ t à thần cát, sức chiến đấu thập phần c ứ n g hãn. đến đời thứ hai báo thủ t à thần nghiên phát thành công về sau, chân đương càng là trực tiếp đem lục hào đến 10 hào báo thủ t à thần nhét vào đến này chi đội ngũ bên trong, khiến cho này chi thành viên số lượng bất quá 25 n h â n đội ngũ, thế nhưng liền có được một đời nhị đại tổng cộng 6 báo thủ t à thần. cho dù bài trừ đi báo thủ t à thần kia khủng bố sức chiến đấu. có siêu việt thời đại kỹ thuật số đơn binh t á c chiến thiết bị còn lại nhân loại đội viên này tổ hợp lên chiến đấu năng lực cũng là một chi tuyệt đối không cho phép kinh h thường đội ngũ Sydney thời gian vào lúc ban đêm 21, 45, chuẩn bị thích đáng rẻ ở hào cực địa tàu phá băng tại không người chú ý tình huống dưới từ Sydney cảng xuất phát dọc theo hàng tuyến hướng tới nam cực chạy tới ngồi ở trang hoàng sa hoa thuyền trưởng gian phòng bên trong trần hương gắn đo tay trung đệ nhị khối hình lập phương trầm mặc không biết đang suy tư cái gì làm sao tay phải cuộn lên trên bàn một ly thanh thủy uống đi xuống làm ký túc tại trần ư ơ n g trên người sinh vật, đương nhiên có thể cảm giác được trần ư ơ n g giờ phút này trầm thấp tâm tình. Ta suy nghĩ, này vũ trụ có đôi khi thật sự quá khủng bố. Trần ư ơ n g nóng nhìn màu trắng bạc khối lập phương, cảm khái nói giống này khối lập phương, liên đ i n h ố c trưởng quan n g ạ i đều không biết là như thế nào chế tạo đi ra, ở trong vũ trụ này chỉ sợ rất nhiều đi. Ta lý giải tâm tình của ngươi, tay phải từ chối cho ý kiến nói trên thực tế, liền tính là ta gặp phải đẳng cấp cao văn minh, đối mặt này vũ trụ thời điểm, cũng sẽ bảo trì khiêm tốn tâm t í n h x ấ u Đơn giản là vũ trụ thật sự quá cổ lão. Nó lịch sử so bất cứ văn minh, chủng tộc còn muốn dài lâu, ở như vậy tiền đề dưới, không có nào văn minh có thể khẳng định chính mình là đi ở phía trước kia một sáu. Tay phải nói không sai, vũ trụ trên trăm bước năm sinh ra thời gian, đối với một văn minh mà nói thật sự là dài đến khó có thể tưởng tượng. Tại đây khủng bố thời gian chiều n g ă n dưới, ai biết sinh ra bao nhiêu tình cầu văn minh? Có lẽ sớm ở vài chục ư ớ c năm phía trước, địa cầu đều còn chưa xuất hiện lúc, vũ trụ trung liền có rất nhiều văn minh sinh sinh diệt diệt không biết bao nhiêu lần. Tay phải tuy rằng tự x ư n g sinh mệnh không có cuối, nhưng căn cứ nó theo như lời. chúng nó này chủng tộc cổ lão nhất lịch sử ghi lại cũng bất quá mới chỉ là 300 vạn năm mà thôi này 300 vạn năm nhưng cũng không phải giống nhân loại sinh ra tiến hóa như vậy mà là giống như nhân loại sinh ra văn minh như vậy bắt đầu tính toán như vậy đến đối lập nhân loại từ có văn tự bắt đầu cũng chỉ có không đến 5.000 n ă m mà thôi thế nhưng tay phải này chủng tộc thế nhưng cao tới 300 vạn năm nếu không phải tay phải này chủng tộc độc đáo sinh mệnh kết cấu khiến cho chúng nó khó có thể sinh sản cũng khó tử vong còn thích ký túc ở trên sinh vật khác sinh tồn bằng không cho đến ngày nay b 0 0 vạn năm thời gian đủ để đem một văn minh đẩy vào đến khó có thể phỏng đoán trình độ. Đối vũ trụ có kính sợ tâm tính là một chuyện tốt, ít nhất như vậy Cam Đoàn sẽ không tìm chết p h á m lốc. Đối với bảo tồn chính mình sinh mệnh có không thể tưởng tượng chỗ tốt. kế tiếp vài ngày thời gian, tàu phá băng toàn lực hướng tới mục tiêu đi tới, mà cùng lúc đó Trần ư ơ n g cũng tại vệ tinh cửa sổ cho phép thông tin thời gian bên trong, áp dụng điều khiển chỉ huy hình thức, khiến dần đối địa hạ di tích tiến hành nhiều lần n ế m thử. Mà này nhiều lần n ế m thử, để người cảm thấy thực không lạc quan. Phái khiển đi xuống phi cơ không người lái. Vốn liền thụ giới hạn trong địa hình ảnh hưởng mà khó có thể thao túng liên tiếp, mà nếu là thiết lập trình tự khiến này tự hành tiến hành thăm dò siêu tầm, thường thường đợi đến dự định thời gian cũng nhìn không tới phi cơ không người lái trở về địa điểm xuất phát, thực rõ ràng đã bị phá hủy. căn cứ phi cơ không người lái số lượng còn không có nhiều đến tùy tâm sở dụng thí nghiệm tình cảnh, tại liên tiếp ngũ đài phi cơ không người lái đều lấy này mất tích về sau, giai đ u n d ừ n g loại này tiêu xài hành vi l à n g lặng chấp hành phong tỏa mệnh lệnh, chờ đợi lao bản t r ầ n ư ơ n g đến. tàu phá băng tốc độ không thể cùng phổ thông du thuyền so sánh, cũng tại ngày thứ tư giữa ư a thời gian đến mục đích. đến địa phương sau. Từ lần trước rời đi về sau, Trần Dương vẫn là lần đầu tiên một lần nữa đạp lên Nam cực thổ địa. So sánh lần trước đến khi hoang vắng, lần này tàu phá băng ngừng địa phương đã tạ i n đ dẹt cường đại tài lực chống đỡ dưới xây dựng lên một tòa trạm nghiên cứu. Hình c h ò nóc nhà trạm nghiên cứu xếp ra hàng ngang, đứng lặng tại màu trắng mờ mịt đại địa bên trên. Trước tiên liền hấp dẫn ánh mắt mọi người cùng lực chú ý. Trương 467 t i tiến vào di tích thượng. Nay tòa chọn dùng quốc tế đứng đầu trình độ chế tạo trạm nghiên cứu, chỉ là từ trên bề ngoài thoạt nhìn liền so sở hữu quốc gia trạm nghiên cứu còn muốn thượng cấp bậc. không khác, có tiền chính là có thể làm đến hết thảy. Mỹ quốc khoa khảo kinh phí sung túc, cũng không khả năng cùng e n d e r g e loại này đại thổ hào cấp bậc công ty so sánh. Một tòa trạm nghiên cứu toàn bộ lấy quốc tế cao nhất tiêu chuẩn đến tu kiến, này hao tổn của cải tại bình thường quốc gia xem ra hoàn toàn không thể thực hiện. đơn giản là bỏ một vạn đồ lạ liền có thể làm được sự tình, càng muốn bỏ 10 vạn đồ lạ đến để thăng không đến 10% phần trăm tiêu chuẩn tính năng, từ tính giới so thượng xem ra căn bản không thể thực hiện. ngay cả nước Mỹ cũng sẽ không nguyện ý như vậy đến mua mua sắm chuẩn bị thiết bị. nhưng mà e n d e r e cố tình cứ như vậy làm. cực kỳ coi trọng nam cực địa hạ di chỉ chân ứ ư n g vung tay lên, cho nam cực bên này sung túc không thiết hạn chế làm việc tài chính, đầy đủ mua tốt nhất sinh hoạt công trình cùng khoa khảo thiết bị. Trạm nghiên cứu thành lập bắt tòa đơn vị kiến trúc, trừ thông thường trụ sở cùng dự trữ kho hàng bên ngoài, còn vì khiến bên này công tác nhân viên ăn đến mới mẹ rau dưa, cố ý sáng lập một tòa rau dưa nhà ấm đơn nguyên, khiến cho tàu phá băng ngừng về sau, xuống dưới nhân viên có thể trước tiên tại nam cực ăn được mới mẹ rau dưa s a lát. Hô hô hô sáu. Bên ngoài lạnh lẽo gió thổi thiếu, rau dưa nhà ấm nội lại ôn hòa một mảnh, chọn dùng vô thổ tải buổi kỹ thuật. Tại trung ư ơ n g máy tính khống chế dưới l e t thực vật sinh trưởng đang có thể căn cứ rau dưa tự thân tình huống đến điều tiết thời gian đèn chiếu, tự động tới hệ thống mỗi cách tầm 1 giờ thời gian liền hướng mang nước rót vào dinh dưỡng dịch, đương phòng độ ẩm thấp hơn 70% t h ờ i điểm, thêm ẩm hệ thống sẽ tự động hướng toàn bộ nhà ấm tiến hành tự động hóa thêm ẩm xử lý. Mà r e u trồng ở bên này rau dưa đều là c h u t t sinh trưởng chu kỳ tương đối ngắn, tài bồi độ khó rất thấp loại. Lấy r e u trồng ở trong này dưa chuột vi lệ, một khoa dưa chuột đ ẳ n g chia đều 2 ngày là có thể thu hoạch một c ă n dưa chuột, nếu gieo trồng 20 k h a liền có thể cam đoan 18 danh công tác nhân viên tại qua đông trong lúc mỗi ngày đều ăn được mới mẹ dưa chuột. Không chỉ như vậy, c h ứ nhiều mặt rau dưa bên ngoài, chọn dùng cao cường độ, cao thấu quang hiện đại hóa nhà ấm đơn nguyên bên trong, còn r e o trồng táo, dâu tây, đào mật đẳng tải bồi độ khó tương đối lớn hoa quả, lấy cam đoan trừ rau dưa bên ngoài, ở trong này công tác ăn d dệt các viên trước, tùy thời đều có thể ăn được mới mẹ vô cùng hoa quả. Điều kiện thật đúng là không sai a. ở trong này thị sát một lần, chân ương vẫn là tương đối vừa lòng bên này hiện trạng. So với bên này t r ạ m nghiên cứu ưu việt điều kiện. bên kia tới gần địa hạ di chỉ k h o a khảo căn cứ cơ bản tình huống liền muốn kém một chút trung quy bên kia 200 hảo nhân nhưng không so nơi này mới 15 nhân thường trú nhân viên muốn tưởng tu kiến lên một tòa kiến h hơn 200 người tùy thời đều ăn được mới mẻ rau dưa nhà ấm kia quy mô thế tất không phải này trăm bình phương nhà ấm có khả năng thu phục tại trên tàu phá băng mệt nhọc vài ngày thời gian đến trạm nghiên cứu sau dựa theo nhân thể đồng hồ sinh học đ ế nói n chính là nên ngủ buổi tối 10 giờ trần ư ơ n g đám người trước tiên ở bên này nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau sáng sớm l i ê n hướng tới địa hạ di chỉ địa phương chạy qua một đường tổng cộng 7 chiếc đại hình tuyết địa xe, một chữ thành đôi hướng về mở m ị t n đường chân trời chạy mà đi, hơn 200 km đường xá cũng không tính xa, lấy 50 km trên giờ đi tới, nhiều nhất chỉ cần tiếp cận 5 giờ thời gian mà thôi. đương nhiên mặc dù tại trên đường chậm trễ điểm thời gian, mọi người cũng sẽ không biết động. Nam cực đang đứng ở cực trú trạng thái dưới, tùy thời đều bị vây ở ban ngày, thời gian dài công tác cũng sẽ không nhận đến thời gian hạn chế t r ó i buộc. đến. Ngồi ở trần ư ơ n g bên cạnh d ẽ nó bi a nhìn thoáng qua máy tính màn hình, thanh âm như cũ như cũ băng lãnh. Liên lạc thượng dần bọn họ sao? đã liên lạc thượng giai t ầ n đã phái xe lại đây tiếp dẫn quả nhiên đoàn xe khai ra không bao nhiêu xa đường xá xa xa liền thấy tiền phương hai chiếc tuyết địa xe chờ đợi trước dẫn đường ở phía trước hai chiếc tuyết địa xe dẫn theo đoàn xe tiếp tục hướng về phía trước lái đi một lát thời gian một ở phía trước sổ viện doanh địa trên chủ cột tu kiến lên đến khoa khảo căn cứ đột nhiên xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong trải qua cải biến qua đi tiền sổ viện doanh địa cơ bản dĩ nhiên hoàn toàn thay đổi chỉ có trần ư ơ n g này phía trước đến quan h â n tài năng từ nào đó trên dấu vết nhìn đến phía trước doanh địa thượng bằng dáng có thể lớn nhất dung nạp 500 nhân tiêu chuẩn căn cứ quy mô nhưng tuyệt đối không tính tiểu tại cải biến nguyên bản doanh địa trên trụ cột còn cố ý hướng bên ngoài vây xây dựng thêm một phen dẫn đến chiếm đất có chút rộng lớn nói thật chợt tại Nam Cực nhìn đến như vậy khổng lồ quần thể kiến trúc thể khiến trần ương đều không khỏi vì này sửng sốt cứ việc sớm ở ảnh trụ cùng trên video gặp qua này khoa khảo căn cứ nhưng mà ảnh trụ cùng trên video chứng kiến hay nghe thấy t ổ n g là không bằng chính mình tận mắt nhìn thấy đến làm người ta run động lão bản ngài đã tới giai ầ n trước tiên liền đứng ở trần ương trước người cung kính hỏi hảo ân Tình huống không có gì biến hóa đi. Một đêm thời gian, cơ bản không có khả năng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chẳng u ố n g Trần ư ơ n g thuận miệng hỏi thăm một câu, quả nhiên g i ậ n lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có xuất hiện cái gì tân ngoại ý muốn chẳng u ố n g Ngươi đối phía dưới tình huống tương đối quen thuộc sáu. Đợi lát nữa ngươi tổ chức một nhóm nhân thủ cùng r ẹ nọ bi ạ cùng ta cùng nhau đi xuống. Lão bản, hiện tại phía dưới tình huống hết thảy còn không sáng tỏ, ngài liền không tất tự mình đi xuống đi. Giây n t r ầ n cho dưới, hiển nhiên đối Trần ư ơ n g tự mình lấy thân phạm hiểm hành vi cũng không như thế nào tán đồng. Không tất nhiều lời. Ta tự có ta chính mình suy xét. Nam cực địa hạ di chỉ sự quan trọng đại, nguyên bản cũng rất khiến Trần ư ơ n g coi trọng cùng để ý. Lần này lại xuất hiện như vậy nghiêm trọng ngoài ý muốn, không tự mình đi xuống như thế nào có thể phát hiện đến cùng ra chuyện gì? Cũng không phải hắn không tin g i ờ đám người, nếu là cái khác địa phương, hắn đương nhiên đối với chính mình tổ kiến này c h i đội ngũ thực tín nhiệm, nhưng này địa phương chúng q u y bất đồng tầm thường, không có hắn ở đây mà nói. Trần ư ơ n g lo lắng hạn phạt tiểu đội khả năng sẽ có đi không có về. Như vậy lá bản, lúc nào xuất phát? Nếu Trần ư ơ n g dĩ nhiên hạ quyết tâm, Gia Ẩn cũng liền không lại lo lắng q u ê n can. lập tức tiếp nhận mệnh lệnh làm việc. 2 giờ về sau xuất phát 6. mang hào bổ cấp. Chúng ta đêm nay khả năng sẽ ở bên dưới qua đêm. Cho 2 giờ thời gian đến chuẩn bị c ù n g nghỉ ngơi. Đối với ẩn p h ạ tiểu đội đến nói xa xa đủ rồi, không nói cơ hồ không cảm giác cái gì m ệ t m ỏ i báo thù ta thần. Ngay cả kia vài tinh luyện nhóm, này 4 giờ buôn ba ngay cả m ệ t m ỏ i đều không tính là, hai giờ chỉ là chờ đợi bên này ủy mệnh đặc thù khẩn cấp tiểu tổ chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Đợi đến hết thảy sắp xếp, kiểm tra trang bị mang theo hoàn thiện về sau. Ẩn p h ạ tiểu đội tổng cộng 25 nhân ệ mở đặc thù khẩn cấp tiểu tổ tổng cộng 11 người. Thêm trần đường, dài ẩn, d ẹ nọ bì ạ ba người, một hàng tổng cộng 39 n h â n khổng lồ đội ngũ, hướng tới lên xuống bình đài phương hướng đi. Mấy tháng thời gian kinh doanh cũng không phải là hưởng phí công phu cùng loạn tiêu tiền. Ban đầu kia đơn sơ đường hầm, dĩ nhiên bị mở rộng một vòng không nói, còn tu kiến một tòa lên xuống bình đài dung nạp nhân viên ra vào. Có này lên xuống bình đài, có thể một lần tính vận chuyển hơn 20 nhân đi xuống, qua lại bất quá 3 lần, liền đem 39 n h â n bao gồm trang bị vận chuyển đi xuống. Chui lùi vách đá thông đạo bên trong, bị thép xi si mang tiến hành gia cố, mà thiết trí ở trong này cấp điện dây điện. cũng có thể khiến một đường đèn đốt sáng trưng tin tức thông sướng người đúng. đáng tiếc từ phía dưới mất đi liên hệ về sau, liên cấp điện đều giống như bị gián đoạn. tiến vào phía dưới về sau, chứng kiến chỗ một mảnh tối đen không ánh sáng, nơi nào đến ngọn đèn chiếu sáng. trước hết xuống dưới ý mệ đặc t h ủ khẩn cấp tiểu tổ thành viên, cầm trong tay súng tự động nhắm ngay tiền phương nhìn quét một vòng, x u ố n g ống phía dưới đèn cường quang theo cổ tay, thủ đoạn, di động, cũng đem trung quanh hắc ám xua tan một ít, miễn cưỡng khiến mọi người xem rõ ràng điểm t u n g quanh hoàn cảnh. phát hiện không có cái gì không thể đoán trước trạng hướng về sau, bắt đầu có người nhanh chóng bố trí đèn khẩn cấp quang. do đó đem thông đạo chiếu sáng như tuyết một mảnh, khiến cho mặt sau xuống dưới người có thể trực tiếp thấy rõ ràng quanh mình hoàn cảnh tình hình. gì, bên này cắp điện giống như bị thứ gì cấp làm đứt. có đội viên hạ thấp người nghi hoặc phát ra tiếng, trước mắt này bị làm đứt chỗ cắp điện, phá hư mặt cắt ngang không đồng nhất, không giống như là lợi khí cắt đứt, mà như là động vật cắn xé mà đoạn. thế nhưng loại này công nghiệp sử dụng cắp điện chất lượng nhưng là phi thường lợi hại, bên ngoài bị một tầng độ dày kinh người vợ l à t ị t vây quanh, bình thường chuột loại nhỏ động vật, căn bản không thể cắn xé phá đi. có thể đem loại này công nghiệp cắp điện cắn xé làm đứt sáu. trên cơ bản liên sư tử đều chỉ sợ làm không được, Trần đương đi đến bị phá hỏng chỗ cấp điện, t ú i đầu nhìn vài cái, quả thật này bị phá hỏng cấp điện rất kỳ quái, không quá giống là nhân vi sợ làm xấu, tổng không có khả năng có người sẽ ngốc đến dùng chính mình răng n a n h đi căn xe đi. Mọi người chú ý, hết thảy cẩn thận cùng nghe theo chỉ huy, không chuẩn bất luận kẻ nào tự tiện làm việc, nghe rõ sao? Gai ẩn đối với chính mình lãnh đạo y mẹ tiểu tổ hạ đạt mệnh lệnh, cũng chưa đi ở tiền phương, phải nói đi ở phía trước là hai danh y lỵ tiểu tổ thành viên dẫn đường. sau đó đời thứ nhất báo thủ t à thần cật cùng đời thứ hai báo thủ t à thần sáu hào bảy hào sung phong đời thứ hai báo thủ t à thần liên tính chung quy mặt ngoài cùng thường nhân không sai biệt lắm hình thể trừ phi là bộ phát ra cái loại này kinh người lực lượng đi ra bằng không dưới tình hình chung nhìn không ra một chút khác thường thế nhưng đời thứ nhất báo thủ t à thần cật liền không giống nhau hình thể vượt qua 2 mét ngoại hình khôi ngô lớn mạnh không giống bình thường nhân loại nhất là trong tay sách kia đem cực đại điện lực khu động xuống máy khiến mỗi người liếc nhìn xem qua trong lòng liền không do sinh ra không thể địch lại được thậm chí tuyệt vọng cảm giác nếu là cùng như vậy địch nhân đối n g h ị c h còn không bằng chính mình trực tiếp tự sát tính có như vậy chính mình nhân đi ở theo bên người tổng là để người cảm thấy tâm an một bên hướng phía trước hành tẩu t h ă m dò một bên cũng tại đối với c h u n g quanh tiến hành điều tra phía trước phía sau mấy chục nhân tại đây phía dưới mất đi liên hệ còn tổn thất hơn 10 đại phi cơ không người lái như thế nào đều hẳn là lưu lại không thiếu manh mối mới đúng chỉ cần cẩn thận quan sát nói không chừng một không chớp mắt gì đó liền có thể trở thành giải quyết sự tình mấu chốt nhân tố ở đây nhân liền không có một là đơn giản nhân vật đặc biệt trần lương v ì cẩn thận khởi kiến từ dưới đến sau liền tiến vào một cấp siêu tần trạng thái trong vì chính là phòng ngừa ra n g o à i ý muốn cùng bỏ qua manh mối đó là 6. có người một tiếng thét kinh hãi đưa tới là mọi người cảnh giác c ầ m thương tương đối chương 468, t i ế n vào di tích hạ hơn 10 đạo đèn cường quang bắn phá qua mấy cô tử trạng thê thảm vô cùng thi thể con vẹo nằm trên mặt đất cư nhiên là lúc trước xuống dưới siêu cứu đội viên toàn bộ đã chết 6. máu tươi dĩ nhiên c ô động thi thể băng lênh cứng ngạnh sớm liền không biết chết bao nhiêu ngày ngồi s ổ m trên mặt đất kiểm tra mấy lần thi thể bắt đầu có đội viên đối với này mấy cô thi thể tiến hành tìm tòi kỳ vọng có thể từ bọn họ trên người tìm đến chút manh mối cũng như là bị i ã thú cắn xé như vậy s ấ u sở thi thể cổ kia gần như mau bị cắn xé đi ra nửa thanh khí quản khiến người xem không khỏi trái tim băng giá không thôi không biết đến cùng là cái gì động vật tài năng như vậy huyết tinh dùng loại này phương pháp đem nhân cấp giết chết nhưng cùng loại này phương pháp so sánh trên thực tế còn lại mấy cô thi thể tử trạng càng là kỳ thảm toàn thân trên dưới không chỉ nhiều chỗ có cắn xé vết máu tồn tại thậm chí ngay cả bụng đều bị chảo phá ruột c ù n g nội tạng sớm không thấy bóng dáng về p h â n tứ chi đuổi lợi đã vân vân càng là cắn xé thành xương cốt mảnh vỡ đầy đất đều là i a i ẩn cung rẽ nọ bị ạ cùng với ý mễ đội viên sắc mặt đều cực kỳ khó coi bọn họ tuy rằng là lính đánh thuê trung tinh h u y ệ n lại cũng chưa bao giờ gặp qua như thế thê thảm tiểu chết vừa nghĩ đến này mấy lúc trước chính mình đồng sự cư nhiên bị lấy loại này phương pháp tàn nhẫn sát hại mọi người sinh ra ý tưởng không phải cái gì báo t h ủ mà là không tự chủ được sinh ra một tia hàn ý ở đây có thể bất động thanh sát nhân trừ chân lương bên ngoài cũng chỉ có ạ n phạ tiểu đội bên trong lợi làm báo t h ủ t à thần nhóm liền tính không hề có cảm tình s á t thái chúng nó. căn bản là không biết cái gì gọi là kinh hoàng, mà còn lại đám người cũng là tinh nhuệ t r u n g tinh nhuệ, trong lòng tố chất cực kỳ vững vàng, đối mặt như vậy thảm trạng cảnh tượng, cho dù có chút không thích hợp lại cũng có thể nhanh chóng áp chế đi xuống. đến cùng là cái gì xấu? làm giai t u n nhĩ mày nhìn đội viên đem thi thể thu thập sạch sẽ, trong lòng có chút buồn bực lão bản. nay địa hạ di chỉ trong chẳng lẽ còn có giã thú tồn tại? ta không nhớ rõ nam cực có gấu bắc cực như vậy đại hình săn thực sinh vật ta. quả thật nếu nơi này là bắc cực mà nói, mọi người còn có thể phỏng đoán có phải hay không gấu bắc cực làm hảo sự. nhưng trong này là nam cực cũng không gấu bắc cực như vậy đại hình giả thú như vậy liền làm người ta rất là nghi hoặc. t h ú g Chi mặc dù có gấu bắc cực như vậy đại hình kẻ săn n g ồ i tồn tại, lại cũng khẳng định không phải siêu cứu đội địa thủ, càng chớ nói khiến siêu cứu đội toàn quân bị diện, kia trên cơ bản là không có khả năng làm được sự. Nghi hoặc về nghi hoặc, tại trên thi thể tìm không thấy càng nhiều manh mối, thêm nơi này lại không có pháp ý h tự nhiên cũng vô pháp đối thi thể giải phẫu đến thu hoạch tiến thêm một bước manh mối tin tức. ở đây nhân chỉ có tiếp tục hướng phía trước xuất phát, do đó kỳ vọng tìm đến người sống sót hoặc là phát hiện hữu dụng manh mối tư liệu. đi ra này thông đạo, mọi người trước mặt lập tức xuất hiện ba lối rẽ, trung gian một điều, l i ê n là trần ương phía trước đến qua kia một điều, cũng là phát hiện đệ nhị khối hình lập phương địa phương. v ề phần bên trái cùng bên phải lối rẽ, t ắ t lần lượt bị phát hiện cũng có được giống nhau cửa đá tồn tại. Tại trần ương phái khiển nhân viên lại đây sau, đối này thi hành xác định địa điểm bạo phá di rời, một chút không bận tâm cửa đá văn vật giá trị. Cũng bởi vậy, tại tả hữu hai bên cửa đá thông đạo sau, lại phát hiện hai t o a kiến trúc, trung gian thông đạo vật kiến trúc là một đại hình kim tự tháp di chỉ kết cấu, mà bên phải thông đạo đi thông vật kiến trúc. còn lại là một nửa vòng tròn hình đại hình di chỉ bên trong đồng dạng phủ đầy các sắc bích họa cùng tượng đá duy nhất bất đồng liền là không có phát hiện khối lập phương tồn tại cũng không có kim tự tháp di tích trung thế đại cuối cùng còn lại bên trái cái kia thông đạo đi thông vật kiến trúc tác làm người ta ngạc nhiên thế nhưng cùng khối lập phương giống nhau như lúc là một tòa đại hình khối lập phương kết cấu di chỉ quan xem vẻ ngoài nếu không phải chỉnh thể là thạch đầu xây vật kiến trúc kia thật đúng là cùng bắc kinh thủy lập phương cực kỳ tương tự lão bản muốn hay không phân tổ nhìn ba lối rẽ giai n chần chờ một lát Trần Lương không có lập tức quyết định, mà là đem ánh mắt chuyển hướng rẽ nọ bỉ ạ, hướng về đối phương gật gật đầu. Dẹ nọ bỉ ạ thấp giọng nói vài câu hạ đạt mệnh lệnh, lập tức cản phá tiểu đội thành viên cầm ra nhiều ba v ư ợ quang nguyên đăng đối với trung quanh hôn ám hoàn cảnh chiếu xạ qua đi, chỉ thấy nguyên bản cái gì cũng không gặp vách đá cùng trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện đốm lấm tấm h u ỳ n h quang, trong bóng đêm loẹt loẹt ỏ a sáng. Nay liền là dưới tình huống bình thường, mắt thường sở nhìn không thấy vết máu, nhưng mà tại nhiều ba vượt quang nguyên đăng chiếu xạ dưới, này mấy vết máu liền sẽ phát ra huyền quang, do đó Vi Cẩn Nhân chỉ dẫn đi tới phương hướng bên phải. vết máu đốm lấm tấm biến mất ở bên phải thông đạo chỗ sâu mọi người không có chần c h ở lập tức hướng về bên phải thông đạo đi 39 n h â n đội ngũ lạm vẫn là tương đối trưởng bất quá dĩ nhiên thanh lý sạch sẽ trí mạng cơ quan thông đạo đi lên vẫn là phi thường an toàn tin t ậ y nếu bài trừ đi kia trí nhân mất tích tiềm tại nguy hiểm mà nói lại là thi thể kết quả mọi người hướng tới thông đạo còn chưa đi ra c h ừ n g 30 m é t lộ lại tại thông đạo trên mặt đất phát hiện 6 bộ thi thể cùng phía trước phát hiện thi thể ví dụ như vậy toàn thân phủ đầy c ắ n xé dấu vết ruột nội tạm biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi khí quản bị s ẹ rách đi ra chui lùi có chút d ọ người. La siêu cứu đội thành viên. g i a y l n l i ế p nhìn liền nhận ra thi thể trên người quần áo. Nữ g khí có chút trầm trọng. Siêu cứu đội đi như vậy điểm điểm đường liền chết nhiều như vậy nhân, có thể nghĩ còn lại đội viên tình huống sẽ như thế nào? Dù sao tuyệt đối không tha lạc quan. Những người này không phải mới v à o Trần l ư ơ n g tùy ý nhìn vài lần. Nữ g khí bình tĩnh nói nếu là mới tiến vào liền gặp được như vậy ngoài ý muốn, như vậy không có khả năng còn lại người có thể đào thoát x ấ u Chẳng lẽ còn muốn hướng bên trong chạy trốn? đệ nhị, này mấy thi thể ngã xuống đất phương hướng. rõ ràng là hướng ra ngoài phương hướng 6 này thuyết minh những người này toàn bộ đều là hướng ra ngoài chạy trốn khi bị giết chết. trần đương vài câu liền thuyết minh lý do khiến mọi người gật đầu đồng tình. quả thật nếu đây là mới tiến vào liền tao nộ như vậy ngoài ý muốn, như vậy chết nhiều người như vậy siêu cứu đội đoạn vô đạo lý còn có thể tiếp tục đi tới siêu cứu. cho nên lớn nhất khả năng tính vẫn là siêu cứu đội xâm nhập đi vào về sau xuất hiện cái gì bất chắc, theo sau hướng bên ngoài chạy trốn các đội viên 6 cuối cùng vẫn là không có trốn thoát tử vong. nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, siêu cứu đội nói là siêu cứu đội. nhưng cũng không phải là dân gian trên ý nghĩa đại chúng siêu cứu đội này p h ê xuống dưới siêu cứu đội đội viên khả trên cơ bản đều là ý mẹ thành viên chiến đấu tố chất vững vàng mà mang theo hàng loạt vũ khí có thể không hề có phản kháng bị c ắ n xé mà chết nghĩ như thế nào đều cảm giác rất là kỳ quái h ư n g chi di chỉ hẳn là dĩ nhiên bị thăm dò hoàn tất vì sao sẽ xuất hiện loại này không chịu khống chế ngoài ý muốn mất liên lạc sự cố vài ngày phía trước này địa để di chỉ trong đến cùng là phát sinh chuyện gì không có đáp án mọi người nặng nề một hồi tại đem trên mặt đất thi thể thoáng thu thập một chút sau mọi người không có dừng lại. thướng về thông đạo chỗ sâu kia t ò a n ử a vòng tròn hình di chỉ xuất phát chưa xong còn tiếp 6. u chương 469, n g o à i ý muốn cùng phía trước chứng kiến đến đệ nhất tòa kim tự tháp di tích giống nhau như lúc không thể thấy đ á y thâm nguyên kinh lai d ẻ chắc cự chiều sâu cao tới 2 vạn mét có hơn n ố i diện một tòa khí thế rộng rãi mái vòm vật kiến trúc đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt này tạo thành thị g i á c trùng k í c h lực không thua gì hiện đại kia vài siêu cấp cao ốc t r ọ c trời để n g ư ờ i không khỏi vì này chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi có thể ở cổ đại tu kiến lên như thế khổng lồ vật kiến trúc đến cùng là như thế nào văn minh trong lịch sử nhân loại từng có như vậy kỹ thuật phát đạt văn minh chủng tộc sao hết thảy che giấu tại lịch sử dấu vết g i ớ i rất khó để người biết được căn cứ lúc trước khảo sát đội cá quân 14 giám định nay t ò a địa để di tích tu kiến thời gian đại khái tại hai vạn 5 0 0 n n ă m trước đến hai vạn 4 0 n 0 n ă m tri gian lúc này con số theo lý mà nói tuyệt đối không bình thường đơn giản là căn cứ hiện đại khảo cổ nghiệp chứng trong khoảng thời gian này bên trong nhân loại chỉnh thể hẳn là còn bị vây ở xã hội nguyên thủy toàn cầu phạm vi bên trong không tồn tại như thế phát đạt văn minh quả thật dựa theo lẽ thường đến nói là như thế Nhưng dù sao tại Nam Cực loại địa phương này tu kiến lên như vậy vật kiến trúc bản thân chính là một kiện không bình thường kỳ tích cũng có thể đem lẽ thường vứt bỏ một lần nữa dùng một loại tân tư duy đến tự hỏi vấn đề mới đúng mọi người cẩn thận một điểm mọi người không chuẩn tự tiện rời đi đội ngũ dọc theo đường đi phát hiện thảm thiết thi thể khiến lần này hành động còn chưa chân chính bắt đầu khi liền không do bịt kín một tầng bóng ma g i o n bên ngoài t h o ạ t nhìn thu kệ hữu lực hình như là một không thích dùng não tự hỏi kẻ cơ bắp nhưng mà thực tế chân chính tiếp xúc về sau mới có thể phát hiện này nam nhân thực ra là một làm việc cực kỳ dễ c h ừ n g cẩn thận nam nhân. Bình thường đều sẽ trải qua thâm tư thuộc l ự về sau mới có thể hoàn thành nào đó sự kiện, bằng không sao lại sẽ tại Trung Đông cùng Phi Châu như vậy trong hoàn cảnh sống đến bây giờ. Giờ này khắc này, i a i ẩ n không chỉ không có bởi vì chính mình đội ngũ trung cường đại vũ lực mà lơi lòng tinh thần, ngược lại tinh thần buộc chặt, tùy thời chuẩn bị tốt đối mặt không thể đoán trước ngoài ý muốn cùng nguy hiểm. Lại nói tiếp, tại Kim t ự Tháp di tích thời điểm, kia đứng lặng tại hai bên ánh mắt tượng đá, thật sự là có điểm để người cảm thấy kinh sợ, liên trần nương đều thực không thoải mái. Bất quá tại đây t ò a n nửa vòng tròn hình kiến trúc quảng trường trước. mọi người chứng kiến đến không lại là kia ánh mắt tượng đá mà là sáu, á ã thú tượng đá, đây là cái gì động vật? Hơn 9 mét cao tượng đá, nhân đứng ở phía dưới cần đem đầu dùng sức nâng lên đến mới miễn cưỡng thấy được đến tượng đá đỉnh chót, này còn không bằng đem tầm mắt rời đi đến xem mắt khác tượng đá. i a i e l ngóng nhìn l ê n nhìn, trong lòng có chút nghĩ hoặc, phía trước kia tòa tượng đá vừa thấy chính là điều khắc i ã thú bộ dáng, nhưng là cái gì i ã thú có một đôi mở ra hai mét chiều dài màng thị cánh. Cẩn thận nhiều xem vài lần, thật đúng là có điểm như là hiện đại hoàn nguyên đi ra rực long bộ dáng. nhưng rực long cũng không cái đuôi dài như vậy, cũng không kia bộ dáng quỷ dị ba đầu đi. nói ngắn lại, đặt ở này lối vào tượng đá, người người hình dạng quỷ dị v ặ p v ầ n giống như mọi người sợ sợ hãi mà ảo tưởng đi ra quái vật, đứng lặng tại chỗ cao phẳng phất gắt gao nhìn chằm chằm ở đây mọi người như vậy. la t u y y điêu khắc đi ra đi. d ẽ nọ bì ạ thâm như mày, cũng không quá mức tới gần kia vài tượng đá, hiện nhiên trong lòng rất là không thích này quỷ dị giả t h ú tạo hình. trên thực tế chỉ cần là bình thường nhân loại, sợ đều không thể thưởng thức này mấy tượng đá sẽ có cái gì nghệ thuật giá trị. có lẽ tại khảo cổ trên giá trị này mấy tượng đá ý nghĩa trong đại nhưng đối với này những thích chân kim bạch ngân lính đánh thuê đến nói hoàn toàn không đáng một đồng cứ việc trần ư ơ n g lúc trước sớm tại ảnh chụp cùng trên video gặp qua này mấy tượng đá lại vẫn là không bằng chính mình tận mắt nhìn thấy đến chân thật vươn tay đến ở trên tượng đá nền này vớt ve một chút cảm giác từ trong lòng bàn tay truyền lại trở về thô giác cảm trần ư ơ n g khẽ thở dài một cái tuy rằng từ trên bề ngoài thuật nhìn này mấy tượng đá giữ tận q u ỷ dị không chịu nhân yêu thích nhưng muốn là từ khảo cổ trên giá trị đến đ ả m này mấy tượng đá nhưng liền thật sự rất là quý trọng vô cùng. Hoàn toàn là thay đổi khảo cổ giới lịch sử trọng yếu chứng cớ. Chỉ là này đối Trần ư ơ n g không có ý nghĩa, hắn cũng không có hứng thú đem mấy thứ này nâng đi ra ngoài. Nếu này mấy tượng đá vẫn đặt ở nơi này mấy vạn năm, như vậy liền vẫn lưu ở chỗ này đi, chờ đợi hậu nhân đến xử lý. Tích tích sáu vẫn duy trì một cấp siêu t ầ n trạng thái Trần ư ơ n g lỗ t h a i cực kỳ sâu sắc, mọi người còn chưa phát giác khác thường, Trần ư ơ n g lỗ t h a i run lên, dĩ nhiên nghe được đến từ 10 mét ngoại mỏng manh động tĩnh. Thứ gì tại tượng đá mặt trên? Gai ẩn, cẩn thận. Trần ư ơ n g nhìn về phía Thiên Phương biến sắc, vừa hô ra tiếng đến. một đạo h ắ c ảnh đột nhiên từ tượng đá phía trên bắn nhanh xuống dưới, thẳng hướng tới phía dưới giòn đánh tới. may mà giòn bản nhân không chỉ là phản ứng linh mẫn, đối Trần ư ơ n g mà nói cũng thực tín nhiệm. bên này Trần ư ơ n g mới hô lên cẩn thận, bên kia giòn liền cái gì cũng không đi tự hỏi, theo bản năng l a n l ộ t vừa lúc tránh thoát bắn nhanh xuống dưới h ắ c ảnh. đây là thứ quỷ gì? mọi người ngược lại hít một ngụm khí lạnh, mấy chục đạo chiến thuật đèn chiếu xa qua, trong khoảnh khắc liền lệnh này đạo h ắ c ảnh bại lộ tại mọi người tầm mắt bên trong, cũng chính vì như thế, mọi người mới cảm giác hai mặt nhìn nhau. giống như Ngô Công màu đỏ sẫm sinh vật, d ậ m dạp dày đặc mọc đầy chân. lại không giống nô công như vậy động vật chân đốt cả người cứng ngạnh ngược lại mặt ngoài phủ đầy sa loại như vậy vậy cả người lộn xộn mềm mại tràn ngập x ạ như vậy n u t í n h đương nhiên có thể khiến mọi người đổ chịu một ngụm khí lạnh sinh vật tự nhiên không phải đơn giản như vậy nay chỉ quỷ dị sinh vật thể trưởng cư nhiên đạt tới 2 mét nhiều từ phía trên bắn nhanh xuống dưới không có phát chung dồn về sau trên mặt đất chiếm cứ mà lên cự đại khẩu khí chậm rãi mở ra tích tích thanh âm không ngừng từ kia khẩu khí trung vươn ra hình như là tại uy hiếp ở đây mọi người như vậy nhìn như vậy tạo hình quỷ dị chưa biết sinh vật đều không dùng Trần ư ơ n g mở miệng, mọi người họng súng lập tức nhắm ngay dưới đất quái vật, ngón tay treo tại trên có súng tùy thời chuẩn bị khai hỏa x ạ kích. Đợi đã, bắt sống sáu. Trần ư ơ n g vừa dứt lời, trước mắt hắt ảnh trận lóe, cư nhiên lấy so vừa rồi càng nhanh tốc độ bắn ra bay lên, mạnh bắn chúng một danh y mẹ đội viên cổ. Không có kêu thảm thiết, không có phản ứng, tên kia x u i x ẻ o đội viên cổ bị hắt tuyến đột nhiên xuyên hùng, không nói một tiếng nhũn ngã ra đất, Vĩnh Cửu nhắm lại hai mắt, phanh phanh phanh phanh sáu. Ở đây còn lại y mẹ đội viên, rốt cuộc không thể chú ý Trần ư ơ n g mệnh lệnh, theo bản năng b ó có súng. đối với l u o qua hắc ảnh tiến hành khai hỏa sạ kích di tích tiên t ĩ n h không động hoàn cảnh lập tức bị súng ống sạ kích tiếng vang đánh vỡ không ngừng vang vọng tiếng súng đi theo vài tiếng kêu thảm thiết tại đây giam cầm hoàn cảnh trung có vẻ cực kỳ dễ khiến người khác chú ý chú ý y m ẹ h tiểu tổ thành viên không chỗ nào không phải là chiến trường trung tinh h u y ệ n ít nhất đều là khai qua bắn chết hơn người lao binh gần gũi sạ kích không nói vạn vô nhất thất nhưng chuẩn xác tỷ lệ cũng là kinh người đáng sợ nhưng là đối mặt cái kia không ngừng bắn ra hắc ảnh đừng nói viên đạn không có đánh trúng ngược lại lại là vài danh đội viên giữa tiếng kêu gào thê thảm hoặc là đuổi bị xuyên thủng hoặc là cánh tay trực tiếp rơi xuống xuống dưới máu tươi bao táp vô cùng thê thảm Cắt. một tiếng cao uốn đứng lặng bất động cắt hai mắt n h ấ t h ồ ổ n g điện tử mắt xem xét khởi động đi nhanh hướng phía trước nhất khóa đột nhiên thò tay hướng phía trước một trảo tích tích giết chết một người liên thương ba người không dọ sinh vật khẩu khí phát ra chói tai minh thanh cũng rốt cuộc không thể bắn ra bay lên thế nhưng bị cắt một phen cấp bắt vừa vận n g ạ n h sinh sinh ngăn chặn không trung bắn nhanh q u y tích người bình thường liền tính giống cắt như vậy bắt được này chỉ không rõ sinh vật sợ cũng không thể tại kế tiếp tình huống chung làm tốt tương đối thậm chí khả năng sẽ bị nhất cử giết chết sáu ban đầu cũng rất là m ề m m ạ i chưa biết sinh vật vừa bị cắt bắt lấy cả người giống như m ã n g xà như vậy nhanh chóng quấn quanh trụ c ắ t cánh tay hơn nữa phía dưới bén nhọn bước chân mạnh cắm vào c ắ t bên trong cánh tay có rút lại tỏa động làn da nhất thời tứ phân ngũ liệt nát thành một đoàn tiếp nối là chiếm được đệ nhị song song thế giới kỹ thuật chân ư ơ n g đem chi giả kỹ thuật ứng dụng đến đời thứ nhất báo thù t à thần c ắ t trên người mặt ngoài thoạt nhìn cùng người bình thường giống hệt nhau cánh tay kỳ thật căn bản chính là nhân tạo ra thịt phối hợp phía dưới tay máy móc chi giả là lấy chưa biết sinh vật này thiên cố gắng đối người thường là một kích trí mệnh đối với cắt lại chỉ là tổn thất trên tay nhân tạo ra thịt mà thôi da thịt dưới đấy chi giả lông tóc không tồn khao gì đội trưởng thứ đó có độc mắt thấy chưa biết sinh vật bị chế phục trụ có người tiến lên bắt đầu giúp tụ thương đội hưu cầm máu cánh tay gãy đùi bị xuyên thủng lại không đại biểu cho tử vong chỉ cần đúng lúc cứu trị vẫn là có thể đem nhân cấp cứu giúp trở về nhưng mà để người sắc mặt khó coi là này mấy thụ thương nhân trước sau bất quá mới nửa phút thời gian nhân cũng đã ngưng hô hấp rõ ràng huyết đã ngừng sáu. xanh cả mặt, môi tí m bẩm, này phúc bộ dáng cùng chúng kali xì ạ n ủ kịch độc tử trạng rất là tương tự sáu. mọi người không cần tới gần thi thể. giai ẩn đi tới, kiên kỵ nhìn nhìn quấn quanh tại cắt trên cánh tay chưa biết sinh vật, chính là thứ quỷ này vừa rồi trong nháy mắt giết chết chính mình bốn danh đội viên. lão bản 6. giai ẩn lời còn chưa dứt, liền bị trần ư ơ n g đánh gây khảo sát đội cùng siêu cứu đội mất liên lạc, khả năng cùng loại này sinh vật có quan hệ. ngẩng đầu nhìn hôn ám tượng đá, trần ư ơ n g c h ầ m g a i nói nơi này thoạt nhìn cũng không phải từ trầm một mảnh không có bất cứ động tĩnh, mọi người đều cẩn thận chú ý chút. nói tới đây. Trần Dương nhớ tới ban sơ thăm dò kim tự tháp di tích thời điểm, bọn họ s ở tao n ộ kia chỉ cự hình cuốn chiếu. Lúc ấy hắn cũng rất là nghi hoặc vì cái gì kỳ c ắ t bọn sinh vật sẽ xuất hiện ở bên trong này. Chỉ là bởi vì mặt sau khối lập phương cùng với hình người bê tông đá tảng xuất hiện hấp dẫn hắn sở hữu lực chú ý, lúc này mới không có thời gian đến so đo vấn đề này. Sau này phái k h i ể n khảo sát đội đi đến bên trong này mấy tháng thời gian, cũng không tìm được bất cứ sinh vật dấu vết, lại càng không muốn nói cuốn chiếu như vậy đại hình sinh vật, sự tình đành phải sống chết mà bay. Hiện tại lại phát hiện loại này quỷ dị, không nên tổn thế sinh vật. Dù là Trần u ư ơ n g lại như thế nào l ê n h tĩnh, lúc này cũng không thể gia tăng chính mình cảnh giác. Lão bản, kia hiện tại xử lý như thế nào s a u Thứ này, chỉ chỉ kia không rõ sinh vật, g i a i d ẳ n do dự hỏi, đem nó thu dụng lên, mang về kiểm tra một chút. Trần u ư ơ n g nói có lẽ có thể từ thứ này trên người tìm đến cái gì manh mối. Chưa xong con tiếp. Chương 470, t thi thể. Tự có nhân dùng mang đến lọ chứa thu nạp này chưa biết sinh vật, đổi làm những người khác đến, có lẽ thật đúng là không dám quá mức tới gần này tính nguy hiểm thật lớn chưa biết sinh vật. nhưng có được máy móc chi giả cắt lại dễ dàng chế phục trụ c h ư a biết sinh vật đem này nhét vào lọ chứa bên trong không biết này quỷ ngoạn ý từ đâu tới đây i a i ầ n lau mồ hôi trên trán chỉ là nhìn bốn danh tử trạng kỳ thảm vô cùng y mệ tiểu tổ thành viên hắn liền cảm giác chính mình vừa rồi khoảng cách tử vong là như vậy gần nếu là phản ứng hơi chút chậm hơn như vậy một điểm chính mình giờ phút này liền giống như này vài người như vậy chờ bị người khác nhặt xác có lẽ những người khác x ấ u có phải hay không bởi vì này mới mất đi liên hệ dễ nọ bi ạ như có đâm chiêu rất có khả năng g a i ẩ n lòng còn sợ hai tránh đi lọ chứa khảo sát đội thành viên đại đa số đều là khảo cổ phương diện nhân sĩ, nhưng không có vũ lực đến đối phó loại này sinh vật. Mặt sau vào siêu cứu đội, nếu như bị đánh lén mà nói, cũng khả năng không có năng lực đến đương phó. Quả thật như vậy, vừa rồi đã phát sinh một màn cũng bằng chứng dần trong lợi nói chính xác tính, nếu không phải là c ắ t này báo thù tà thần ra tay ủy mẹ tiểu tổ thành viên chỉ sợ đoàn diện cũng thương tổn không được này tốc độ kinh người chưa biết sinh vật. Như vậy tại vũ khí cùng trang bị đều kém hơn một chút siêu cứu đội, nếu thật sự đối mặt này chỉ sinh vật, nào có còn sống kết quả. Jaiun. khiến y mẹ còn lại nhân đến mặt sau đi, rẽ nọ bị ạ, ản phạ tiểu đội ở phía trước dò đường. Vâng, lão bản, loại tình huống này lại khiến y mẹ tiểu tổ đi ở phía trước cũng là không thích hợp, khiến chiến thuật năng lực càng cường tinh nhuệ ản phạ tiểu đội dò đường mới là lẽ phải. Dù sao đi tới nơi này, cũng không cần y mẹ tiểu tổ thành viên dẫn đường. Một đám mang kỹ thuật số hữu cơ t ọ lạt t i ệ p mũ giáp, trên người còn lại là n ạ nố lắp giáp tài liệu làm thành áo chống đạn, trong tay chảo thì là lấy G36 làm cơ sở cải trang sau hoàn toàn mới mở CF16. thỉnh thoảng lại lợi dụng kỹ thuật số mũ g i á c vận chuyển hồng ngoại máy xem thân nhiệt đối với tiền phương tiến hành xem xét này sinh vật rực o á t cùng sài như vậy nhiệt độ cơ thể không chỉ cùng chung quanh hoàn cảnh không sai biệt lắm trên người vậy còn có thể phòng ngừa mỏng manh nhiệt lượng phát ra cứ việc có máy xem thân nhiệt nhưng đối với lọ chứa sau cư nhiên không thể từ máy xem thân nhiệt thượng phát hiện kia chỉ chưa biết sinh vật rõ ràng cùng sài như vậy có cùng loại đặc thù cứ như vậy nhưng liền p h i ề n toái nguyên bản liền bị vây ở hôn ám hoàn cảnh dưới nhân thị g i á c liền bị hạn chế rất nhiều mà máy xem thân nhiệt cư nhiên còn phát huy không ra tác dụng đi ra l i ê n ý vị lại có loại này sinh vật xuất hiện, trừ phi có Trần ư ơ n g như vậy sâu sắc n g ũ cảm, bằng không vẫn là chỉ có thể tao n ộ đánh lén. Không, phải nói, tại ả n p h ạ Tiểu đội bên trong, trừ các cùng đời thứ hai báo thủ t à thần bên ngoài, Trần ư ơ n g đối với mặt khác thành viên cũng không ô m quá lớn hy vọng. Trung vi lại như thế nào tinh nhuệ, cũng bất quá chỉ là nhân loại mà thôi, thoát không được nhân loại cực hạn. Nhằm vào loại này sinh vật, có lẽ hẳn là vận dụng máy móc cầu cùng máy móc nhân sáu, hoặc là xương ngoài trang giáp mới đúng. Đáng tiếc một lần này không có mang theo, không thể lập tức ứng dụng đến nơi đây giải quyết này khốn cảnh. so phía trước càng thêm rẻ chừng cẩn thận xuyên qua tượng đá quẩn bước vào viên hình kiến trúc di tích bên trong một tràn ngập nguyên thủy không khí khắc họa đại lượng bích họa đại sảnh xuất hiện ở mọi người trong mắt này mới sớm bị quay chụp thác ấn xuống đến bích họa trần ư ơ n g đã nhìn rất nhiều lần cũng từng thỉnh không thiếu chuyên gia đối này triển khai khảo chứng nhưng bởi vì bích họa nội dung tối nghĩa khó hiểu được đến hữu dụng tin tức thiếu đáng thương chỉ có thể từ tương đối dễ dàng lý giải trên bích họa biết được nay chủ tộc văn minh tại rất lâu phía trước tựa hồ bởi vì sợ hãi với cái gì do đó m ô i cách một đoạn thời gian liền muốn triển khai quy mô hạo đại tế tự hoạt động. d ù n g l à m Bình n g h ỉ đến từ thần lửa giận, tức là nói, này ba tòa hình dạng không đồng nhất di tích, rất có khả năng liền là này chủng tộc văn minh dùng đến tế tự hoạt động trung tâm, mà mấu chốt điểm ở chỗ này mới bích họa không có ngoại lệ đều trọng điểm có một hình v ư ơ n g vật thể. Xem dạng này, Trần Dương không cần quá nhiều đi phỏng đoán, đều có thể khẳng định liền là chính mình trong tay khối lập phương. Khối lập phương là loại người nào chế tạo không thể hiểu hết, nhưng ít ra biết một điểm, tại mấy vạn năm phía trước, khối lập phương đã nhiên tồn tại ở địa cầu, mà bị này chủng tộc văn minh dùng đến làm tế tự hoạt động trọng điểm. b à i trừ chết 4 danh nhân viên. 35 n h â n đội ngũ cũng không tính nhỏ, nhưng đi ở này tòa đại sảnh bên trong vẫn là lập tức để người cảm thấy tự thân nhỏ bé cùng hèn mọn, nhất là hai bên kêu cao ngất t ư ợ n g đ á quái vật, cùng với k i a từng phiến 1 0 mét khoan 1 0 mét t r ư ở n g bích họa, càng là lệnh từng cái đứng ở phía dưới nhân đều tất yếu ngẩng cổ đến quan khán. Quả thật đồ sộ vô cùng, thật sự là trong lịch sử nhân loại nhất đại kỳ tích. Tại đây tòa Nam Cực địa hạ di tích trước mặt, bất luận là t r ư ở n g thành vẫn là kim tự tháp đều có vẻ hơi kém bài chủ, căn bản không ở một cấp bậc bên trên, cũng không biết mấy vạn năm trước còn lại đại lục còn đều là người nguyên thủy thời kỳ. đến cùng vận dụng bao nhiêu nhân, vận dụng loại nào kỹ thuật mới kiến tạo đi ra hoàn công. Liên hiện đại kỹ thuật tiêu chuẩn cũng khó gánh vác cùng cam đoan tại Nam cực làm ra như vậy to lớn bằng bạc kiến trúc, chẳng lẽ nói mấy vạn năm trước văn minh chủng tộc so hiện đại kỹ thuật còn muốn phát đạt, không có khả năng. Từ trên bích họa nào đó sinh hoạt nội dung cùng tế tự hoạt động liền có thể nhìn ra được đến đối phương văn minh trình tự còn xa xa còn chưa đạt tới công nghiệp văn minh trình độ, nhiều nhất xem như xã hội nô lệ trình tự. h c ờ có người bảo một câu thô khẩu. Làm sao? Là thi thể. liên tại một chỗ bích họa phía dưới, i ả i rác sái đầy đầy đất tàn chi thì nát, giống như bỗng nhiên tiến vào một tòa lò sát sinh như vậy, này thảm thiết cùng ghê tởm trình độ, so thông đạo phát hiện kia mấy cỗ thi thể còn muốn nâng cao một bước, đây là 6. siêu cứu đội thành viên. i a i u n đi tới, liếc nhìn liền phát hiện trên thi thể còn xuất lại quần áo dấu hiệu, chỉ cần vẫn là có người bình thường cảm tình, như vậy đối mặt như vậy thi thể mảnh vỡ trải rộng một màn, sắc mặt tuyệt đối sẽ không rất hào xem, Trần Uyên đi tới nhìn vài lần, n h u nhữ mày, không có quá mức tới gần. Jaiun xác nhận là siêu cứu đội thành viên. Ân, l o bản, đây là siêu cứu đội mặc quần áo, hẳn là không sai. Zion nhặt lên một khối quần áo mày v ỡ nương ngọn đèn nhiều quan sát vài cái, theo sau xác nhận vô cùng nói, nơi này 6. bao nhiêu nhân, chân đương đối với này siêu cứu đội, cơ bản đã không ôm cái gì may mắn còn tồn tại hy vọng. Thực ra từ vừa bắt đầu liền không nên ôm có quá nhiều hy vọng, c h u n g quy siêu cứu đội còn có người sống sót mà nói, sớm liền hẳn là cùng bọn họ liên lạc cầu viện, há sẽ vẫn như vậy mất liên lạc không có bất cứ tin tức.ít nhất có hơn 10 nhân đi. Zion chưa x u t nói sở hữu siêu cứu đội đội viên. không sai biệt lắm xem như tìm đủ nhân số chống lại mặt sau liền chỉ có thu thập gen đối lập số liệu đến xác nhận thân phận này phúc bị hư hao như thế nghiêm trọng thi thể thông thường khám nghiệm tử thi phương pháp khởi không đ ế n cái gì tác dụng may mắn sở hữu nrd thành viên đều sẽ thu thập g n a hàng mẫu bảo tồn không chỉ dùng cho xác nhận thân phận còn đem dùng tại ứng phó giống loại này giống như ngoài ý muốn tình huống khảo sát đội thành viên còn chưa một người tìm đến trần ư ơ n g suy tư một lát chẳng lẽ còn tại còn lại địa phương nằm lão bản ta tưởng ta đã phát hiện khảo sát đội 6 vô tuyến t h a i nghe nội truyền đến r ẹ nọ bi ạ t h a n h âm Nô no. quay đầu đi nhìn về phía r ẽ n ọ ó bị ạ phương hướng, này tính cách lạnh lùng nữ nhân, lúc này đang đứng ở tiền phương mấy chục mét ngoại đại sảnh trungương. t r ư n ư ơ n g bước nhanh đi đến r ẹ n ọ bị ạ bên cạnh, theo nàng tầm mắt nhìn về phía dưới chân. Đây là sáu bị vây ở hai người dưới chân gì đó, là một chỗ cùng bể bơi không sai biệt lắm lớn nhỏ ao. Tuy rằng đều là lớn nhỏ tương tự ao, nhưng mà bể bơi nội là thanh thủy, này ao phao lại là h ô i thối khó ngửi, gây mùi đến cực điểm huyết tương. Một tòa bể bơi lớn nhỏ huyết chỉ tan chi nội tạng t h ì nát. cùng với từng viên nổi tại huyết tương mặt ngoài đầu người, có thể nói, này phúc cảnh tượng dứt khoát cùng địa ngục cảnh tượng không có gì hai loại, để người phảng phất tại trong nháy mắt xuyên việt không gian cùng thời gian, đi tới ác ma tụ tập địa như vậy. nôn sáu, mẹ thành viên vừa tới gần lại đây, rất nhiều người nguyên bản liền bị kia v à i vỡ tan thi thể biến thành sắc mặt khó coi đến cực điểm. lúc này nhìn đến này khủng bố huyết trì, không thể kiềm được trong lòng g h ê tẩm xúc động, trong đó vài người lập tức đ ư ơ n g t r ư ờ n g nôn mửa lên. liên trần lương đều nhịn không được biến sắc, không đành lòng nhìn thẳng, h ố n g chi những người này. muốn nói ở đây như trước bảo trì mà không đổi sát nhân viên cũng chỉ có thân là báo thủ t à thần thí nghiệm thể cũng chỉ có bọn họ loại này đánh mất sở hữu cảm tình chỉ có nghe toàn mệnh lệnh phi bình thường nhân loại mới có thể đối với này tàn nhẫn khủng bố một màn xem nhẹ không chút nào để ý cái này nhân cuối cùng là tìm đủ giai ẩn che miệng g h ê tẩm nhìn vài lần sau lập tức thu hồi tầm mắt giống như nhiều xem một chút đều có thể nôn mửa đi ra như vậy là khảo sát đội sao trần ương hỏi một câu nơi này hẳn là không có còn lại người đi giai ẩn cười khổ lui về phía sau vài bước cũng chỉ có đem khảo sát đội toàn bộ tập trung đến nơi đây giết chết mới miễn cưỡng có thể tụ tập nhiều như vậy huyết tương đi đến cùng là loại người nào hạ thủ? rẽ nọ bị hạ thân là một nữ tử biểu hiện thế nhưng so ở đây rất nhiều nam nhân tốt hơn rất nhiều ít nhất còn lại nhân sắc mặt khó coi thậm chí nôn mửa đi ra lúc nàng còn có thể cẩn thận nhiều quan sát huyết chỉ vài cái chăm chú phân biệt bên trong thi thể của áo cùng còn lại là thủ không phải người nào hạ thủ? trần lương hơi hơi lắc đầu mà là cái gì sinh vật chế tạo đi ra? chứ không nói nơi này vốn cũng chỉ có ăn đ ờ dẹt nhân viên, lại vô còn lại thế lực biết nơi này, t h ú n g chi cho dù có nhân biết nơi này, cũng không khả năng giấu g i ế m chủ ăn đờn dẹt nhân. do đó chế tạo ra như thế thảm án, còn khiến siêu cứu đội đều không kịp đào thoát cảnh báo. dù có thế nào, tại đây trên địa cầu đều còn không có thế lực có thể làm được điểm này. bài c h ứ nhân vi nhân tố, có thể làm đến loại chuyện này, trần lương đệ nhất ý niệm liền là nghĩ tới lọ chứa bên trong không rõ sinh vật. gì? đang tại tự hỏi trần lương, thần sắc vừa động, tay phải đột nhiên vươn ra hướng phía trước sở. liên tại hắn vươn tay đến khi. phía dưới bình tĩnh huyết chỉ bỗng nhiên nổ tung một đạo hắc ảnh tật bắn như bay hướng về trần ư ơ n g ánh mắt lao thẳng tới mà đến chương 471, r a n g o à i ý liệu nay đạo hắc ảnh thình lình xảy ra từ huyết chỉ trung tạc bắn ra đến q u a n h mình nhân đừng nói có phản ứng gì ngay cả nhận ra cũng chưa nhận thấy được chỉ có trần ư ơ n g tựa hồ sớm đã có sở nhận ra trước tiên vươn tay đến hướng phía trước một điểm đúng chỉ là ngón trỏ thẳng tắp hướng phía trước như vậy một điểm lại phản phất đoán trước đến kia đạo hắc ảnh vận động uy tích như vậy chính giữa hắc ảnh phúc không hề có ngoài ý muốn hắc ảnh lấy càng nhanh bắn ngược trở về còn chưa tiếp cận huyết chỉ toàn bộ thân thể đột nhiên nổ tung ra, màu xanh n ụ c khối cùng không rõ nước tứ phân ngũ liệt. lấy Trần ư ơ n g nhã lực, người khác không có nhận ra không có nghĩa là hắn không có, liền tại hắc ảnh bay lên đến máy mắt, dĩ nhiên hiện hắc ảnh chân thật thân phận, cư nhiên vẫn là vừa rồi bị bắt được cái loại này giống như xà loại lại tự nô công không rõ sinh vật, tùy tay một điểm giết chết không rõ sinh vật, Trần ư ơ n g lại không có lộ ra thả l ò n g thần sắc, ngược lại sắc mặt đại biến, lập tức quát toàn bộ lui về phía sau. cái gì? mọi người kinh ngạc không thôi, không hiểu đứng ở bên huyết chỉ Trần ư ơ n g vì sao sẽ đột nhiên hạ lệnh, không hiểu không có việc gì. Tuy rằng không phải quân nhân, nhưng trải qua ẻ n đỡ dẹt đại lượng huấn luyện này mấy đám lính đánh thuê nghe lệnh làm việc dĩ nhiên trở thành bọn họ bản năng. Theo bản năng nâng lên họ súng lui về phía sau đi. Giao giao sáu. Nguyên bản bình tĩnh huyết trì bên trong đột nhiên tạc ra từng đóa huyết hoa, từng điều hắc ảnh chợt phát bắn ra đến, hình như rời c ù n g bắn ra đi mũi tên nhọn, lấy mắt thường khó gặp dậy đ ặ c hướng về bên huyết trì mọi người vọt tới. Aa. Liên tục bốn năm ị mẹ tiểu tổ thành viên phản ứng không kỵ, tiết hầu cư nhiên bị hắc ảnh trực tiếp xuyên thủng mà qua, che cổ kêu thảm thiết không thôi. Phanh phanh phanh sáu. ả n phạt tiểu đội dơ mở cờ f 1 6 không chút do dự nổ súng sạc kích sát na hình thành một mảng lớn bao phủ hỏa lực vón mấy cái h ắ c ảnh trốn tránh không kịp ở không trung liền bị đánh thành hai đoạn nhưng là bắn ra đến đạn trong lúc nhất thời cũng vô pháp nháy mắt kích sát kia thượng điều h ắ c ảnh đứng ở phía trước ỉ mẹ đội viên thậm chí còn lại phản ứng hơi chậm ả n phạt tiểu đội thành viên chỉ là một sơ sẩy nhất thời bị h ắ c ảnh phát x ạ kích sát dù là mặc áo chống đạn nhưng kia chút bắn ra đến h ắ c ảnh không chỗ nào không phải là nhắm ngay cổ đằng bạc lược bộ vị một chút cắn đứt khí quản xuyên lỗ mà ra chỉ cần vài cái hô hấp liền có thể để người không chỉ mà chết. Phốc phốc 6. mắt thấy tình huống nguy cấp, trừ c h ầ n đ ư ơ n g ra tay tả hữu ngay lập tức điểm bạo mấy cái đánh về phía chính mình h ắ t ảnh bên ngoài. c á c cùng đời thứ hai báo thủ tả thần nhóm cũng trợn động thủ, bị đại lượng máy móc cải tạo qua cát, bên ngoài cơ hồ toàn bộ đều là do titan hợp kim cấu thành, chỉ là bao trùm một tầng nhân tạo ra thịt mà thôi. Tức là nói trừ phi là đánh vỡ này một tầng titan hợp kim mới có thể chân chính xúc phạm tới bên trong nội tạng. Đáng tiếc này mấy h ắ t ảnh bắn ra mau kinh người, xuyên thủng năng lực cũng vi lợi hại, nhưng cũng không đủ để kích xuyên 56 cm titan hợp kim. c á c căn bản không nhìn này mấy phát bắn tới được hắc ảnh, vẫn sách điện lực khu động kim trúc phong b ạ o súng máy, hỏng súng một chuyện. đột nhiên mở ra tử thần khai quan. ô ô ô ô ố đi theo điện cơ khu động tiếng vang, là k ê u một đạo đáng sợ đến làm người ta hoảng sợ ít m ệ tổ hồng lưu, trùng kích tới được hắc ảnh giống như châu châu đá xe dường như, dễ như trở bàn tay bị xé thành huyết đục mảnh vỡ. về phần còn lại nhị đại báo thủ tà thần n h ó m tuy nói không có trải qua chi giả cải tạo. Nhưng bản thân liền vi x u ấ t chúng thân thể tố chất, làm cho bọn họ có thể hảo không biến sắc na di né tránh hắc ảnh phát bắn, ngược lại lãnh tĩnh liên tục dùng trong tay xuống ống đ i ể m s ạ thương thương tinh chuẩn bắn chúng hắc ảnh. Cách một cước đạp chết một chỉ chưa biết sinh vật, Trần ư ơ n g sắc mặt phi thường không vui, vòn vẹn trước sau không đến mấy giây mà thôi, từ huyết chỉ nội đánh lén chưa biết sinh vật bị gạt trừ được không còn một mảnh, chiến quả rất là kinh người. Nhưng tạo thành như vậy chiến quả nguyên nhân vẫn là ở chỗ có Trần ư ơ n g cùng với báo thù tà thần nhóm ra tay, giống y mẹ tiểu tổ thành viên, vừa rồi cơ hội đều chết ở lần này đánh lén lên dưới. chỉ may mắn còn tồn tại hai người mà thôi liên ả n phạt i ể u đội đều chết cá nhân nằm trên mặt đất run rẩy không thôi vài cái thở dốc gian liền mất đi khí tức gặp quý 6. giai gần nhìn tay mình dưới gần như chết sạch sẽ trong lòng p h ẫ n nộ chỉ sợ so trần ương càng lớn nếu tính toán số dưới thêm lần trước cứu đội trước sau ý mẹ tiểu tổ có thể nói tổn thương thảm trọng trên cơ bản hắn xuất lính này c h i a tổ xem như bị triệt để đánh cho tàn phế chết 8 người 6. á u nọ bị tính toán tử vong nhân số thanh âm rất là trầm thấp vừa rồi tình huống nguy cấp nhưng nàng phản ứng nhanh nhất Trần ư ơ n g cảnh cáo thanh em mới vang lên, nàng liền không cần suy nghĩ chính là vài cái lộn ngược ra sau. Thế nhưng trực tiếp né tránh này đợt đánh lén, trên người không hề có tổn hại. 15 người đội ngũ lại suy giảm nhân số, chỉ còn lại 27 nhân. Từ dưới đến khi 19 n h â n đến lúc này 27 nhân, bất quá 40 đến phút thời gian mà thôi, liền giảm quân số 12 nhân. Gai a u y n không dám đi suy nghĩ, này nếu là lại tiếp tục lưu lại đi xuống, bọn họ này 27 nhân còn có thể lại đến đối mặt vài lần như vậy đánh lén. Nhìn đây đất còn tại mấp máy không rõ sinh vật thi thể, g i a u y n đề nghị nói lão bản. chúng ta vẫn là sáu, vẫn là trước đi lên đi. lần này chúng ta chuẩn bị chỉ sợ không đủ đầy đủ. nếu nơi này còn có thứ quỷ này mà nói, chúng ta thương vong khả năng còn có thể gia tăng. t r ầ n ư ơ n g trầm mặc một lát, đ n g nhiên t h ỏ tay bắt lấy g i y n bên hông xuống lục. một phen từ bao đựng súng trung đào đi ra, cũng không thèm nhìn tới, phản thủ đối với huyết chỉ bên kia chính là một thương. phen, một chỉ đột nhiên từ huyết chỉ có ngọn không rõ sinh vật, trong khoảnh khắc bị một súng bạo đầu, lại lần nữa x ỉ rơi xuống trở về. còn có, dây ầ n kinh sợ liên tục vài bước lui về phía sau, mồ hôi lạnh chảy dòng nhìn huyết chỉ. không lại dám quá mức tới gần này quỷ dị khủng bố chỉ thứ này bên trong này t h o ạ n nhìn giống như có rất nhiều trần ương tùy tay cầm súng lục ném hoàn cho dai ẩ n hạ lệnh nói mọi người toàn bộ lui về phía sau Cắt, đem này chỉ hủy không có gật đầu không nói gì các tiên lạng tuân theo đến từ trần ương mệnh lệnh s ú n g máy lại ra quỷ khóc lang hào t ê giống tuân gia sắt thép hồng lưu không thể ngăn cản thể muốn đem c h e ở phía trước hết thể toàn bộ sẽ rách phá hủy giao giao sáu đại phiến thi thể cùng huyết nhục văng khắp nơi bay v ụ t đều nhanh biến thành tương hồ huyết chỉ phảng ấ t tại nháy mắt liền sôi trào h ừ n g hực như vậy từ trên xuống dưới bị sắt thép hồng lưu rào được lòng trời lở đất, giống như bị triệt để lăng n ụ c tiểu cô nương như vậy, không có sức phản kháng. đ ì n h đơn giản một đỉnh tự, cắn lập tức buông l ò n g ra c ó s ú n g lãnh khốc nhìn huyết trì, c ư ớ c bộ liên một phân một hào cũng không di động. Trần Nương nóng nhìn huyết trì, minh bạch liền tính phía dưới còn có cái gì không rõ sinh vật tồn tại, giờ phút này cũng biến thành thịt nát tồn tại, tại đây một giây có thể bắn ra mấy ngàn đạn kim trúc phong bạo phía trước, bất cứ huyết n ụ c chi khu cũng khó mà chân chính ngăn cản. Huyết t này chưa biết sinh vật trừ rất nhanh bên ngoài, tự thân phòng ngự năng lực cũng không tính rất mạnh. Người thường nếu có thể đuổi kịp chúng nó, cầm một m ụ ộ đồng cũng có thể đem này gõ chết. Chứ không cần còn này, tiếp tục hướng bên trong đi. Thanh trừ huyết trì tiềm tại uy hiếp, Trần ư ơ n g vẫn chưa tiếp thu i ò n đề nghị, mà là khiến mọi người tiếp tục hướng tới bên trong tiến tìm kiếm t ì m tuyến. Sự tình liên quan đến khối lập phương tuyến, Trần ư ơ n g đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy dẹp đường hồi phủ. Nếu Trần ư ơ n g hạ quyết tâm, như vậy i ò n đám người cũng chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh. 27 nhân đội ngũ thật cẩn thận từ huyết chỉ bên cạnh v ư qua, hướng về đại sảnh chỗ sâu đi. Huyết chỉ bên trên phương vị liền làm một chỗ bậc thang, theo này bậc thang đi lên. Đại sảnh không gian đã đến gần rất nhiều, rút nhỏ hai thành tà hữu, nhưng mà này mấy đều không là khiến Trần Nương tim đập nhanh một điểm, hắn toàn bộ lực chú ý từ đi lên bậc thang ngay từ đầu, liền bị một đạo màu ưu lam, màu quang mảng cấp toàn bộ hấp dẫn, khối lập phương, đừng đ ù a nơi này như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện quang mảng, muốn biết này tòa di tích bên trong, nhưng là bị khảo cổ đội cấp toàn bộ một lần, xác nhận không có hiện cùng loại với khối lập phương vật mới đúng sáu, hơn nữa nguyên bản nơi này cũng có thể là chống không một vật mới là lẽ phải, như thế nào sẽ tại trên bãi đất ố n g xuất hiện phía trước chưa bao giờ gặp qua q u a m à n g chẳng lẽ nói tại đây tòa di tích nội còn có một không có bị hiện khối lập phương tồn tại ngắm lại chỗ rẽ tòa quy mô cùng loại di tích như thế nào có thể trung gian di tích có mặt khác hai tòa di tích lại không tồn tại đâu t r ầ n ư ơ n g một bên khiếp sợ với quang m à n g xuất hiện một bên cũng vì chính mình sơ ý chủ quan hối hận đương nhiên giờ phút này trọng yếu nhất vẫn là tìm đến khối lập phương đã có quang m à n g tương đối mà nói khối lập phương cũng khẳng định liền tại phụ cận mới đúng cảnh giác nhìn kia đạo l a m quang m à n g c h n ư ơ n g lợi hại ánh mắt nhìn quét chung quanh một vòng kỳ vọng có thể từ giữa tìm đến khối lập phương bóng dáng 6 nhưng là nhìn quét c h u n g quanh sở hữu địa phương lại cũng không có nhìn thấy cái gì khối lập phương dấu vết này sáu đây là cái gì giai ẩ n há to miệng kinh ngạc vô cùng hiện trường trừ trần lương ra còn lại nhân nhưng liền căn bản không biết khối lập phương tồn tại tự nhiên cũng không lý giải này đạo quang mảng sở đại biểu ý nghĩa bọn họ chỉ là kinh dị với quang mảng xinh đẹp vu l à m cùng với không thể lý giải quang mảng bản thân phiêu phù ở chỗ đó hình thức mọi người không cần tới gần trần ư ơ n g tay trái giơ lên ngăn trở mọi người tiếp xúc gần gũi đối với một bên báo t h ủ t à thần lục hảo nói lục hảo qua xem xem Quan màng bản thân thực an toàn tin tệ, đ á n g tiếp nó sở nối tiếp song song vũ trụ lại cũng không đại biểu cho cái này an toàn. Tương phản, Trần ư ơ n g hiện tại đoạt được đến khối hình lập phương, đệ nhất khối cùng đệ nhị khối sở nối tiếp thế giới đều chưa nói tới cái gì an toàn hay không. Về phần kia còn chưa mở ra đệ khối hình lập phương, Trần ư ơ n g chỉ cần nhớ tới kia căn cứ quân sự phía dưới, nghiêm mật phong tồn các loại quỷ dị sinh vật, hắn liền không đối này ôm có đại hy vọng. Cho nên nói, bày ra khối lập phương nguyên bản an toàn tính, nó nội tại sở ẩn chứa tính nguy hiểm, có đôi khi thật sự là là nghiêm trọng đến làm người ta khó có thể thừa nhận tình cảnh. Lục Hào theo lời đi lên, không chút do dự không nhìn bất cứ khả năng tiềm tại nguy hiểm, trực tiếp đi đến quang màng trước mặt, đứng lặng đương trường, nghe Trần Dương bước tiếp theo mệnh lệnh làm việc. Chương 472, Quang màng thứ tư. Chờ ước chừng nửa phút, mắt thấy Lục Hào đứng lặng tại quang màng trước mặt không hề có k h á c thưởng, Trần Dương xả hơi đồng thời, cũng khiến Lục Hào trở về. Không có khiến Lục Hào trực tiếp đi vào quang màng mạo hiểm, Trần Dương lần này xuống dưới nơi này cũng là có chuẩn bị, lập tức mệnh lệnh Lục Hào, thất hào cầm à hình tham d ò đi quang màng chỗ, đem xà hình tham d ò chậm rãi thò vào quang màng đi. Đồng thời. cũng tự nhiên muốn khiến mọi người cẩn thận lên, thay đổi họng s ú n g cảnh giác nhìn quang màng đối diện, phòng ngừa ngoại ý muốn tình huống phát sinh sau phản ứng không kịp thời. một giây, hai giây, ba giây s u mấy giây sau, sa hình tham dọ bị lục hào thông thả thọ vào quang màng bên trong, kích khởi một trận lóe ra làm quang vận sóng, lập tức bình hoan sụn dưới. Xích sáu, vô tuyến số liệu từ sa hình tham dọ truyền lại đến mọi người trước mặt, mang hữu cơ t ọ lạt tị thủy tinh mặt nạ bảo hộ ả n p h ạ tiểu đội có thể trực tiếp tại chính mình mặt nạ bảo hộ nội truyền phát live hình ảnh, mà không có kỹ thuật số hữu cơ t ọ lạt tị thủy tinh mặt nạ bảo hộ nhân. tất chỉ có nhìn c h ằ m c h ằ m trên cánh tay chạm đến mặt bàn. bất luận như thế nào, ở đây người đều thực khi tiếp thu đến đến từ xả hình thăm dò video số liệu. như thế nào như vậy hắc. giai t ầ n nhũ mày hỏi. mở ra dạ thị công năng. trần đương đơn giản một mệnh lệnh, lập tức khiến video từ một mảnh tối đen chuyển hóa thành lũ lục cảnh tượng, mà lúc trước không thể nhận ra hoàn cảnh, cũng tại ống nhòm hồng ngoại công năng tác dụng dưới, khiến ở đây tất cả mọi người có thể tương đối rõ ràng thấy rõ xa xa cảnh tượng. tại quang màng trung quanh không có phát hiện khối lập phương b ó n g dáng, trần ư ơ n g hoài nghi khối lập phương bị mang vào quang màng đối diện. là lấy x ả hình thăm dò bị thọ vào đi vào, trước tiên sở phải làm liền là tìm kiếm khối lập phương bóng dáng cùng dấu vết. Nhưng mà đối diện hoàn cảnh không chỉ tối đen không ánh sáng, liền tính tại ống nhòm hồng ngoại tác dụng dưới, mọi người chứng kiến đến lại là gập h è n cùng loại với núi hoàn cảnh, kéo dài không dứt, gập h è n Nơi nơi đều là quái mô quái dạng thạch đầu cùng l õ m và o hố đất s u Tại tầm nhìn phạm vi bên trong, mở m ị xa xa không thấy được cuối, phản phất đối diện sở hữu hoàn cảnh tất cả đều là như vậy cổ quái địa phương. Lão b ả n 6 không chỉ là dở một người, hẳn là mọi người giờ phút này trong lòng. đều bao hàm nghi hoặc cùng khó hiểu, chỉ cần không phải ngốc tử, đương nhiên nhìn ra được đến thông qua kia quỷ dị u l a m quang mảng về sau. Cư nhiên là một xa xa bất đồng địa phương, điều này sao có thể? Rõ ràng nơi này nhưng là gì tích bên trong. 6. hẳn là trùng động. Trần ương thuận miệng bịa chuyện nói, t r u n g động. Mọi người kinh ngạc, tựa hồ cảm giác này từ ngữ đến giải thích hiện tượng trước mắt có vẻ có điểm khó có thể tin tưởng, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, đối với này không thể tưởng tượng hiện tượng, có khả năng giải thích nguyên nhân còn giống như thật sự chỉ có này. Nếu là t r u n g động mà nói. Như vậy đối diện đến cùng sẽ là địa phương nào? Rẽ nọ bị ạ giống như đối với này vẫn để thực cảm thấy hứng thú. Trần Nương lắc đầu, nghĩ nghĩ, có điểm do dự nên như thế nào xử lý này quang màng. Quang màng xuất hiện, ý nghĩa khối lập phương hiện thân, tức đại biểu cho đem có thứ tư khối hình lập phương triển hiện ra đến. Chứ không nói này đến cùng là đại biểu cho bất hạnh vẫn là may mắn, khả chỉ phát hiện quang màng lại tìm không thấy khối lập phương, cái này không phải cái gì khiến Trần Nương cao hứng sự tình, hoặc là phải nói này vẫn là một kiện cực kỳ không xong sự. Khối lập phương tính nguy hiểm không phải đến từ chính nó bản thân, mà là nó sở nối tiếp mặt khác thế giới 6. Một khi đối diện cái kia song song vũ trụ có cái gì nguy hiểm vật phẩm cùng sinh vật, đối với tìm không thấy khối lập phương liền không thể đóng kín quang màng địa cầu mà nói, nhưng liền thật là một kiện thảm kịch. Tại cẩn thận liên tưởng một chút, này mấy lúc trước sở ngộ đến không rõ sinh vật, thấy thế nào đều thực không giống địa cầu bản thổ sinh vật, phía trước không biết là từ nơi nào đến. Lúc này Trần ư ơ n g vừa thấy đến này đạo quang m n g đung nhiên liền có một không tốt phỏng đoán, kia vài không rõ sinh vật sẽ không chính là từ trong nơi này đi ra đi. Loại này khả năng tính tỷ lệ vô hạn tiếp cận với 100%. Các loại suy nghĩ cùng phỏng đoán từ Trần ư ơ n g trong đầu chợt lóe lóe qua. Cuối cùng, vì dự phòng vạn nhất cùng cam đoan tự thân đám người an toàn tính, Trần ư ơ n g cuối cùng vẫn là quyết định đi trước lui lại, đ ả n g cầm ra n h ằ m vào thứ tư khối hình lập phương phương án về sau. Sau đó mới tiếp tục xuống dưới thăm dò. Không đợi Trần ư ơ n g hạ lệnh lui lại, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, ống nhòm hồng ngoại sở quay chụp hình ảnh nhất thời biến mất gián đoạn. Một chỉ cực đại đầy mơ giác hút xúc tu đột nhiên từ quang m à n g nội t ra, vừa lúc một f a n quấn quanh nắm xả hình thăm dò lục h o làm đời thứ hai báo t h ủ tà thần. đừng nhìn dáng người cùng người bình thường không sai biệt lắm nhưng bất luận là thân thể tố chất vẫn là sức bật viễn siêu thường nhân năm sáu lần tuy rằng bị này cơ hồ có đ ủ i phẩm chất đầy mỡ xúc tu quấn quanh trụ phần eo lại lập tức có điều phản ứng cả người đi xuống nhất áp liền đem quang mảng đối diện sinh vật lôi ra đến hô 6. không tốt xa xa đứng mọi người cả kinh nhưng mà đẩy mỡ xúc tu gắt gao quấn quanh lục hảo vì phòng ngừa n ộ thương trong lúc nhất thời tình huống khẩn cấp dưới cũng không có người có gan nổ súng bất quá trần ư ơ n g liền vô này cố kỵ cầm chặt bên cạnh một đạn p h ạ tiểu đội đội viên mở cờ f 1 6 c ử thương không chút do dự tiến hành xạ kích, phanh phanh phanh phanh sáu liên tiếp điểm xạ, tránh đi lục hào thân thể, tinh chuẩn vô cùng đánh trúng quấn quanh trụ lục hào xúc tu, trong khoảnh khắc màu xanh chất lỏng tứ vẩy ra bắn, quấn quanh trụ lục hào phần eo đẩy mỡ xúc tu nhất thời bung ra, một chút lại lùi về quang màng bên trong. lục hào cùng thất hào vội vàng từ quang màng bên này mau lui rời đi, m à điểm xạ hoàn tất trần ư n g cũng không bung ra cò súng, ngắm quang màng tiến hành liên xạ, trực tiếp vài giây gian liền đem một băng đạn đ á n xong, p h a n p h a n p h a n sáu. ảm phả tiểu đội mắt thấy đồng bạn thoát ly nguy hiểm. Không chút do dự cũng nổ súng x ạ c kích, hơn 10 đ e m thương chi t y bắn, thằng đ e m quang màng đánh được gợn sóng không ngừng, giống như hòn đá rơi vào mặt nước như vậy, viên đạn một khi chạm đến quang màng, tại kích khởi một vòng gợn sóng về sau, liền đột nhiên biến mất ở quang màng bên trong. Cũng không biết đến cùng hay không đánh trúng tia đầy m ỡ x ú c tu không có, tại chân ư ơ n g hô một tiếng đình về sau, ản p h ạ tiểu đội ít nhất đem hơn một ngàn phát toàn bộ khuynh tấn vào quang màng nội. Một mảnh yên tĩnh vô thành, mọi người đè nén xuống hô hấp, cảnh giác nhìn chằm chằm quang màng, trong tay mở cờ f16 không dám v ư ơ n một chút, tự đi vào địa phương quỷ quái này tới nay. trước sau mới đến phút thời gian, liền giảm quân số 12 nhân, như thế khủng bố bỏ mình tỷ lệ, liên trung đông trên chiến trường đều rất khó coi đến, lại càng không muốn nói này rõ ràng chỉ là một tòa di tích mà thôi, cư nhiên liền chết nhiều người như vậy, có 12 nhân thi thể tại chính mình trước mắt nhắc nhở chính mình, thử hỏi lại có ai trong lòng không thận t r ơ n g Đó là cái quỷ gì ngọn ý? i a i r n nhanh chóng một tay cắt một băng đạn, họng súng đối với quang m ả n g không dám có một tia chết đi rời đi. 6. mọi người chậm rãi lui về phía sau bước, chân ương tay trái hướng phía sau huy vung lên. ý bảo ản p h ạ tiểu đội hướng phía sau lui lại, một bước, hai bước, ba bước, mọi người h ọ n g s ú n g thủy trung không rời quang màng, liền như vậy rút lui hướng phía sau chậm rãi thối lui. Nhưng mà không đợi mọi người đi ra năm sáu bước lộ, nguyên bản 2 mét độ cao quang màng đung nhiên một trận run run, tựa như nhất phiến phổ thông đại môn lại muốn ngạnh sinh sinh bị một đầu voi thông qua như vậy, tại kịch liệt chấn động dưới mạnh hướng ra ngoài k h u y t trường. Trước 4 ố n ă m điều lúc trước đẩy m ỡ xúc tu liền từ quang màng nội thò ra, nổ súng, chân đ ư n g không chút do dự vung tay lên, phanh phanh phanh sáu, không chỉ là ản p h à tiểu đội. đứng ở một bên cắt lập tức nâng lên kia khủng bố kim trúc phong bạo điều chỉnh họng súng p h ư n c vị ngon trọn một chút co súng khấu đến cùng đi theo o o chuyển động tiếng vang mỗi g â y lớn nhất bắn tốc 6.000 phát kim trúc phong bạo lập tức đem hủy diệt tính kim trúc hồng lưu vành kích đi ra ngoài mới từ quang mảng nội vươn ra đến 4-5 điều đẩy mở xúc tu h ập đến một kích dứt khoát giống như tao nộ đến sóng thần d ư ờ n g như liên ngăn cản cho dù là nữa d â y cũng không đặt tới xúc tu bị hung hăng xé thành thịt nát mạnh bị một chút đánh trở về nay bị một chút đánh trở về giống như cái gì đều bình tĩnh như vậy nhưng ngay sau đó mọi người liền biết sai lầm chỉ là bình tĩnh hai giây, quang màng lại bị chống ra mở rộng mấy vòng phạm vi, mấy chục điều, trên trăm điều đuổi phẩm chất đầy mỡ xúc tu, dây dưa từ quang màng bên trong kéo dài đi ra. nếu là nói trước nhìn kia đầy mỡ xúc tu, mọi người trong đầu thoáng hiện là một chỉ bạch tuộc, như vậy đặng xúc tu toàn bộ từ quang màng nội đi ra sau, sở hữu nhân tài minh bạch phỏng đoán hoàn toàn sai lầm. này căn bản là không phải cái gì bạch tuộc hình tượng, mà là một loại trước đây chưa từng gặp quái vật. không có cái gì đâu, cũng không có còn lại mọi người n ế m thử thưởng thức trong thân thể đặng b ộ vị. vẹn vẹn có kia đẩy mỡ lây dính màu trắng chất lỏng thượng bạch điều xúc tu lẫn nhau hỗn loạn dây dưa cùng một chỗ hình thành một quái vật lớn 6. giai thần há to miệng nhịn không được liên tục bạo vài câu t h ố khẩu trên thực tế chỉ sợ ngay cả hắn chính mình bản nhân cũng chưa ý thức được giờ phút này chính mình đến cùng đang nói cái gì đơn giản là trước mắt này sinh vật hình tượng quá mức nghe r ợ n cả người liền như vậy chỉ riêng nhìn này l h ê tẩm các xúc tu từ bên trong dây dưa đi ra đều không khỏi để người từ b ả n chân lạnh đến đỉnh đầu đến s a kích s á kích không đợi kia quái vật từ quang mảng trung chân chính đi ra Hạn p h ạ tiểu đội mọi người liền vội vàng cấp bách nổ súng xả kích. Tiếp nối là, cho dù có Kim Trúc Phong bạo điên c ủ a n g đánh kích, tập đến x ú c Tu bị dễ như trở bàn tay phá hủy, mặt sau liền có x ú c Tu không ngừng từ quang màng nội tỏ ra, hoàn toàn không biết này mấy x ú c Tu đến cùng có bao nhiêu số lượng. Dễ nọ bị ạ trước mang theo vài người lập tức lui lại. Trần ư ơ n g hít sâu một hơi đem dàn giáo chuẩn bị tốt, đồng thời liên hệ mật nhân, đem ít 3 3 t r a trang bị tại lên xuống thông đạo quanh thân. Lão bản, ngươi là t ư n g nọ bị ạ ngạc nhiên. Hiện nhiên Minh Bạch đem ít 335 này, biệt hiệu bom trang bị sau sẽ là cái gì sử dụng? Ta cũng không hy vọng dùng đến thứ này. Trần ư ơ n g khẽ thở dài một cái. n à y ba tòa di tích sự tình liên quan đến khối lập phương nơi phát ra c ù n g manh mối, Trần ư ơ n g khẳng định không muốn đem chỗ ra vào phá hủy. Khả mắt thấy này đạo quang màng đối diện thế giới rõ ràng có điểm không thích hợp, vì dự phòng kia lớn nhất hóa không tốt phỏng đoán, phòng n g ự a kia vạn nhất khả n ă n g tính, Trần ư ơ n g vẫn là không muốn mạo này phiêu lưu. Nhanh chóng đi an bài, chúng ta ở trong này cản phía sau. Tình huống cấp bách, d nọ b ị ạ không dám chần chờ. lập tức chọn lựa ba danh ngạn phạ tiểu đội thành viên đường cũ phản hồi chuẩn bị y theo trần ư ơ n g mệnh lệnh tiến hành an bài chuẩn bị chương 473, r ú t lui nói là cản phía sau trên thực tế mới kiên trì không đến một phút đồng hồ thời gian lưu lại nhân liền không thể không lui về phía sau trên trăm bước cự ly chớ mắt nhìn quang màng bên trong kia vốn trên trăm điều đẩy mỡ xúc tu lập tức khuếch tăng đến hơn 1.000 điều gần như đem nửa đầu bộ phận đại sảnh trên đầy xúc tu t r ồ n g chất lên đến độ cao vượt qua hơn 30 m é t giống như một tòa đục ngầu chất lỏng phủ đầy núi thịt càng không ngừng mất máy bỏ leo t h o á nhìn để người lại là ghê tởm lại là kinh sợ cùng địa ngục bên trong đi ra ác ma quái vật giống như không có gì khác biệt tại đây cự đại bàng bạc hình thể dưới ở đây nhân cầm súng tự động đối này đã không hề có u y h i ế p như cầm từng khối cát sỏi ném hướng một đầu voi làm sao có thể khiến voi cảm thấy u y h i ế p ngay cả uy lực rất lớn kim trúc phong bạo mãnh liệt kim trúc hồng lưu phát xạ qua lập tức liền bị núi thịt cấp t h ô n v ệ ngay cả chút gợn sóng cũng không v ạ p h rồng biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi thẳng đến cắt đều nhanh đem sau lưng trong thùng đạn dược viên đạn đều nhanh đánh xong nhưng mà núi thịt thể tích chỉ thấy tăng trưởng không hề có bị hao tổn suy nhược dấu vết s i u siêu Liên tại núi thì không ngừng mọc thêm xuất hiện ở mọi người trước m ặ t k i kia từng điều làm cho người ta sợ hãi đ ầ y mở xúc tu, hoàn tạo thiên quân mạnh chịu bắn lại đây. Phía trước đứng vài vị á n p h ạ tiểu đội thành viên không kịp lui về phía sau, chốc lát bị kia mấy cái xúc tu hoàn tạo chịu chúng, cùng một khỏa bị luân bay ra đi bóng chảy như vậy, không hề có phản kháng bay ra mấy chục mét ra, cả người cốt cách xé rách, chết đến không thể lại chết. Triệt, t r i t 6. Loại này xúc tu hỗn hợp cùng một chỗ sinh vật, dứt khoát liền không là phổ thông vũ khí có khả năng đối phó. Trần ư ơ n g cũng không nhiều lời, trực tiếp khiến mọi người rút lui khỏi. Lại dừng lại ở trong này không khác là một loại tự sát tính hành vi. Bọn họ hiện tại sở mang theo vũ khí, đối với này xúc tu sinh vật căn bản không hề có hiệu quả. Tuy rằng hạ đạt rút lui khỏi mệnh lệnh, mọi người trong lòng cũng vô cùng khẩn trương kinh sợ, nhưng liền tại loại này thời khắc nguy cơ, bình thường huấn luyện liền có thể chân chính thể hiện đi ra. Cho dù vài cái đồng bạn liền tại chính mình trước mắt bị quất bay đi ra ngoài, nhưng mọi người như cũ có thể bảo trì đội hình, không có nhân hoảng loạn hướng phía sau trốn chạy tán loạn. Một bên càng không ngừng bóp cò súng phát x ạ viên đạn, dùng đến ngăn cản đả kích vùng tới được đẩy m xúc tu. một bên cũng tại hai người một tổ đội hình dưới, hướng phía sau bắt đầu rút lui khỏi.